c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám công đức kim luân nhìn xem hướng phía chính mình vọt tới kim quang trần lâm cũng không có trước tiên hấp thu mà là trong lòng hơi động trong lòng tràn đầy mỉm cười một cái ý niệm trong đầu theo trong lòng bay lên vung tay lên đẩy trời kim quang đột nhiên hóa thành mưa ánh sáng hướng phía toàn bộ ngọc hư sơn rơi xuống linh vũ không đây là thiên đạo b i ể u tặng trần lâm sư đệ thế mà năm thiên đạo b i ể u tặng đưa tặng cho chúng ta toàn bộ ngọc hư tiên môn tốt một cái có đức độ trần lâm sư đệ t ô u y ê n cảm khái một tiếng vội vàng hấp thu linh vũ đây chính là thiên đạo biếu tặng có thể n ộ nhưng không thể cầu theo linh vũ hạ xuống rất nhanh liền tiên môn đệ tử phát hiện linh vũ thần kỳ dồn dập bắt đầu tu luyện trong lúc nhất thời toàn bộ tiên môn đều nổ kỳ nộ có thể nộ nhưng không thể cầu mỗi một phần thiên đạo biếu tặng đều có thể không thể cầu đây chính là phong vương lôi k i ế p mới có được thiên đạo biếu tặng theo linh vũ không ngừng hạ xuống rất nhiều nhân tu vì đều chiếm được tăng cường tư chất đạt được tăng lên linh hồn đạt được thăng hoa mọi người chúng biết tư chất cùng linh hồn là nhất không dễ dàng đạt được tăng lên vậy mà lúc này lại tại một trận linh vũ phía dưới tăng lên cố thiên tuyết băng phách thần thể đã từng đạt được trần lâm ban cho thăng long đan dần dần tăng lên thần、thể. lúc này mặc dù vẫn là băng phách thần thể nhưng lại cũng đi đến một cái điểm giới hạn một khi đột phá đến điểm giới hạn thể chất của hắn liền sẽ có được tăng lên thành là thượng phẩm thần thể thế nhưng tư chất không có đạt được tăng lên cảnh giới lại lại một lần nữa đột phá hợp đạo trung kỳ thẩm linh lung liệt diễm thần thể lúc này lại đạt được tăng lên n g ả y lên thành là trung phẩm thần thể trước đó ngậu kiếm thảo lúc trước trần lâm không ngừng bàn cho linh đan diệu d ư ợ c có liệt diễm thần thể tăng lên tới trung phẩm lục dương thần thể bất quá đáng tiếc là tu vi lại không có đạt được bất luận cái gì tăng lên tiếp theo là tạ thanh sơn ngưng sắt đình phong n h ả lên thành cựu tiên cương cảnh giới t h ầ sau n một khắc t h phía sau lão nhân xuất hiện một cái vòng xoáy rất xuống linh vũ toàn bộ bị hắn hấp thu trong cơ thể pháp lực điền cùng vận chuyển tu vi cảnh giới g i a n giáp g một tiếng tại chỗ liền được đột phá vương giả trung kỳ tuổi thọ ba năm trăm linh tuổi Theo tu t vi ă nguyên lên, lão nhân n g bản tóc xám trắng dần dần có chút quan thải, trên có xám giảm dần dần quan người nếp nhăn dần dần bắt ớ t Này n h lên h chẳng những là hắn ă n cảnh giới tăng g là tu thu vi giới lên, còn nhường đầu ư ợ c năm tuổi thọ. Nguyên bản tuổi thọ. bắt đ khí tức suy bại quét sạch xanh xanh trước đó bảy tám mươi tuổi bên ngoài bây giờ nhìn lại trở nên năm sáu mươi tuổi linh vũ trọn vẹn rơi xuống hơn một giờ ngọc hư đệ tử mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được tăng lên có tư chất tăng lên có tu vi tăng lên trên người có thương n g i trong nháy mắt khỏi hẳn già yếu tuổi thọ lại một lần nữa tỏa ra sự sống tất cả mọi người biết tất cả những thứ này đều là bởi vì một người thái ất sơn thủ toạn trong lòng tràn đầy cảm động đây chính là thiên đạo b i ể u tặng hắn nếu như mình hấp thu một thân tu vi tất nhiên cần phải đến tăng lên thế nhưng hắn lại lựa chọn chia sẻ cho đại gia giờ khác này trần lâm thân ảnh tại mỗi một cái trong mắt trong nháy mắt trở nên c a o to súng bái kính nghệ lúc này trần lâm không chỉ là phong vương cường giả càng là tín ngưỡng của bọn họ có sư môn trưởng đối như thế còn cầu mong gì ai trần l â m tự nhiên không biết này chút nếu là biết bảo đảm cười ra tiếng n à y tính là gì chính mình nắm thiên đạo biếu tặng chia sẻ ra tới cũng không phải trong tưởng tượng vô tư kính dân mà là vì nổ lông dê đúng lần này trần lâm nắm tất cả mọi người xem như công cụ người duy nhất một lần hướng toàn bộ ngọc hư tiên môn nổ lông dê không biết lần này có thể được cái gì bạo kích trả về trần lâm tràn đầy chờ mong lại nói tại mọi người nhìn lại thiên đạo biếu tặng với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên hưởng thụ lấy cũng liền có chuyện như vậy gia tăng tư chất tu vi tẩy luyện linh hồn có rất nhiều cơ hội không quan tâm lần này đồ chơi vạn lần bạo kích trả về tại cơ sở này đi lên cái vạn lần bạo kích chẳng phải là kiếm bổn rồi ken ký chủ đem thiên đạo biếu tặng chia sẻ cho ngọc hư tiên môn các đệ tử phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bao cấp bạo kích Bạo kích h t à nhưng công, ban t h ở mà nếu như gia nhập công đức kim luân thành tựu cựu phẩm công đức kim liên liền sẽ thành tựu tại. chuẩn tiên đế thần thông bí pháp nhảy lên trở thành hắn hiện giai đoạn thủ đoạn mạnh nhất cho tới nay trần lâm đều không có tu luyện c ử u phẩm kim liên bí pháp thứ nhất hắn không nghĩ như thế tùy tiện tu luyện c ử u phẩm kim liên bí pháp tuy mạnh cuối cùng chẳng qua là t i ê n cấp công pháp đối với t i ê n cấp công pháp hắn cũng không thiếu thứ hai hắn muốn có được càng tốt hơn hy vọng có thể thu thập công đức lực lượng sau đó thành t i ể u vô thượng bí pháp c ử u phẩm công đức kim liên pháp hiện tại lần này bạo kích trả về trực tiếp giải quyết tầng này mối nguy một khi thật đem môn bí pháp này tu luyện thành công thực lực của hắn tối thiểu tăng lên mấy cái cấp bậc đột phá vương giả cảnh trần lâm rất là kinh hỉ nhìn xem biến hóa to lớn giao diện thuộc tính ký chủ trần lâm Tư chất. chí tôn tiên thể thành tiên c h i tư không bằng tiên tiên trung vi rắc rưởi đánh giá lại một lần nữa gièm pha thế mà đạt được một cái rắc rưởi đánh giá cảnh giới võ đạo thứ chín cảnh giới vương giả cảnh sơ kỳ thiên nguyên đại lục chiến lược thứ sáu dựa vào thứ sáu năm người lợi hại hơn ta tam đại thánh địa c h i chủ còn có ai tính toán không nghĩ ít nhất tiến vào danh sách năm vị trí đầu nghề phụ vương phẩm luyện đan sư vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện ký sư bát phẩm phụ lục sư bát phẩm p h ù văn sư cựu phẩm tiên y bát phẩm độc y các loại công pháp cựu truyền huyền công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 đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bản kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đại chu thiên thuấn sắt kiếm thuật chỉ s í c h thiên nai g thái âm t h ầ n hỏa thái dương t h ầ n hỏa trận pháp gió g ố n g trận hai phần năm tàn trận pháp bảo tiên thiên hỏa ba tiêu phiến bốn vương luyện n g ụ c đỉnh tử vân bộ bá vương cung nhan trị thiên nguyên thế giới bài danh mười vị trí đầu phong vương chưa định chương một trăm bảy mươi chín thu đồ đệ đại điện phong vương chưa định có ý tứ gì cũng chính là mình vương giả cảnh danh hiệu còn không có bất quá nhất định phải giống một cái tặc phong cách danhiệu mới được tu vi như thế tin tưởng yêu mà xâm lẫn căn bản không phải sự tỉnh trần lâm nhớ ký hắn theo kim điêu yêu xoáy làm sao biết một chút yêu ma hoàng t r i ề u tin tức thiên cương ba mươi sáu yêu xoáy tất cả đều là tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh thất thập nhị địa sát yêu tướng cũng đều là tạo hóa cảnh cường giả tại đây phía trên còn có bốn đại yêu vương tả hữu nhị thánh đến mức yêu hoàng không nhất định tối cường thế nhưng cũng không yếu dù sao lão yêu hoàng thọ hết chết giả mới yêu hoàng còn không có trưởng thành nhìn về phía ngọc hư sơn mạch cùng thập vạn đại sơn chỗ giao giới nguyên bản bóng người toán loạn vết nứt thế mà trở nên yên tĩnh nguyên bản không ngừng tuân ra yêu ma khí tức cũng thu nạp d â n lên trần lâm lập tức thế nhưng không ai loại nhân tộc theo thượng cổ bắt đầu yêu ma liền phát hiện nhân loại đối với bọn hắn chẳng những có thể gia tăng tu vi còn có thể luyện chế yêu ma pháp bảo đơn giản liền là linh đan rượu dược mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy sắt lục đi đã quen đường tắt ai còn sẽ đi đường quanh co yêu ma xâm lấn trì hoãn trần lâm lại một lần nữa lựa chọn bế quan vừa v ậ n nhân cơ hội này thật tốt trải vớt một thoáng chính mình thực lực thuận tiện thử nghiệm tu luyện môn này cựu phẩm công đức kim liên bí pháp bí pháp hóa kim liên đây chính là do một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo diễn hóa tới rất nhanh thời gian trôi qua thu đồ đệ đại điện cuối cùng đến một ngày này mọi người nghiêm trọng thần bí khó lường ngọc hư tiên môn trong lúc đó xuất hiện tại mọi người nghiêm trọng một đầu bậc thang bạch ngọc theo ngọc hư sơn dưới chân núi nối thẳng đám mây đám mây phía trên đứng vài vị thân hình mông lung tiên nhân tiểu trấn bên trên người đều sôi trào trong đám mây tiên chính nhân cuối cùng có phản ứng lần này thu đồ đệ đại điện lại ngọc hư tiên môn truyền công trưởng lao chủ trì truyền công trưởng lão tên là hàn tiên triệu hóa thần tu vi lần này mang theo bốn vị cao cấp chấp sự một câu phụ trách lần này thu đồ đệ đại điện t h u y ể n công trưởng lão trưởng môn dưới t r ư ở n g tứ đại trưởng lão một trong phụ trợ trưởng môn quản lý tiên môn chức vụ có thể so với các đại sơn môn thủ tọa truyền công trưởng lao thanh â m truyền ra chư vị hôm nay chính là ta ngọc hư tiên môn thu đồ đệ đại điện trước mắt bậc thang bạch ngọc chính là tiến vào ngọc hư tiên môn lối đi duy nhất đồng dạng cũng là tuyển bạn đệ tử ải thứ nhất tư chất bát phẩm trở lên tư chất hoặc là có được đặc thù huyết mạch lấy mới có thể leo lên bậc thang bạch ngọc tiến vào ta ngọc hư tiên môn phía dưới có mời mọi người từng kể đến không thể chen trúc kẻ trái lệnh hủy bỏ tuyển bạn tư cách vĩnh thế không được bái nhập ta ngọc hư tiên môn đệ tử tuyển bạn tư tư chất này m ộ t cửa còn có một đầu tiếp cận thăng tiên lệnh năm đó cố thiên tuyết liền là dựa vào thăng tiên lệnh bất quá ải thứ nhất trực tiếp tiến vào ngọc hư tiên môn thăng tiên lệnh là ngọc hư tiên môn tuyên bố ra ngoài ban cho phụ thuộc thế lực lệnh bài hàng năm đều sẽ có một cái danh lệch cố thiên tuyết chỗ cố ra chính là một cái trong số đó hiện tại tuyển b ạ n bắt đầu theo truyền công t r ư ở n g lão ra lệnh một tiếng người phía dưới lập tức náo nhìn lên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời thế mà không ai trước một bước hành động nếu không có người đến ta tới nhưng vào lúc này một cái tuổi trẻ công tử lớn bước ra ngoài ý cười đầy mặt lòng tin mượi phần liền để cho t a tới người h ư ờ n đại gia nhìn một chút ta nhìn n chút h một là như thế nào từng bước một thông qua thứ nhất tuyển、bản. T. hải nào bản. n g bước ư qua này là ai khẩu khí thật lớn bát phẩm trở lên tư chất cũng không phải đơn giản như vậy tư chất y ê u việt người hàng năm ngọc hư tiên môn cũng bất quá tuyển b ạ n mấy chục người mà thôi mà lại là theo mấy ngàn người bên trong tuyển gia nói ra tư chất bình thường gia tộc thế lực còn thật không biết tư chất như thế nào khảo thí chớ đừng nói chi là có đặc thù huyết mạch từng cái ngay cả chúng ta thế tử cũng không biết nói cho các ngươi biết chúng ta thế tử có thể là đại hán hoàng triệu bắc cương vương thế tử từ bắc cương thiên sinh vương thể thiên sinh vương thể cho dù là ngọc hư tiên môn cũng thuộc về thiên tư thông tuệ một nhóm người mọi người không khỏi kinh hô lên bắc cương vương từ thiên long uy c h ấ n đại hán đại hán thành lập không đủ trăm năm mà trong đó một nửa giang sơn đều là từ thiên long đánh xuống bởi vậy được phong làm bắc cương vương thấy vương không quỷ từ bắc cương có thân phận có tư chất tương đương với đã nửa cái chân đạp vào ngọc hư tiên môn Vâng anh. theo từ bắc cương đạp vào bậc thang bạch ngọc một vệ kim quang lập tức lấp lánh mà ra đem hắn bọc lại dâng lên một bước hai bước mỗi đi một bước trên người liền bao trùm một tầng kim quang bậc thang bạch ngọc hết thể chín mươi chín bước chỉ cần đi qua chín mươi chín cái cầu thang mới có thể tiến nhập ngọc hư tiên môn tiến hành cửa thứ hai tuyển bạn mau nhìn qua rồi qua rồi quang diệu mười tầng thật sự chính là tiên sinh vương thể chín mươi chín tầng cầu thang tám đạo trở lên hảo quan g mới có tư cách thuận lợi thông qua vàng không liền sẽ bị quang diệu trực tiếp đào thải người tiếp theo theo từ bắc cương thông qua tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba trọn vẹn trên vạn người nhiều không không muốn vào vào ngọc hư tiên môn ải thứ nhất chỉ nhìn tư chất cho dù là người bình thường chỉ cần tư chất bất phảo có được đặc thù huyết mạch đều có thể thông qua trái lại không phải đương nhiên còn có kỳ thật tại thông qua cửa thứ hai về sau liền có tư cách gia nhập ngọc hư tuyên môn có một câu nói làm cho tốt cần năng đủ kém cỏi cửa thứ ba qua không được có thể lưu lại làm tập dịch trở thành tạp dịch về sau hàng năm đều có một lần sát hạch người hợp lệ có thể thành vì ngoại môn đệ tử thông qua cửa thứ ba trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử sau đó phân phối đến các đại sân môn mà những đệ tử này còn có một lần cơ duyên cái kia chính là bị các đại thủ tọa thu vì chân truyền đệ tử thái ất sơn từ khi thái huyền t r â n quân thân tổn hại về sau liên tục mười năm không có tham gia qua cái gọi là thu đồ đệ đại điện một năm trước cũng là bởi vì không biết an b à i như thế nào cố thiên tuyết lúc này mới thông trì hắn lại không nghĩ rằng cố thiên tuyết lúc này đã trở thành ngọc hư tiên môn hạ đại đệ tử đệ nhất nhân thậm chí lực á p tiêu giật vị này trưởng môn người thừa kế Theo lúc này thái ớt sơn thân phận địa vị cũng không đồng dạng nhất là nửa tháng trước trần lâm đem thiên đạo biếu tặng ban cho toàn bộ ngọc hư tiên môn tất cả mọi người được kích lợi không nhỏ càng là đối với thái ớt sơn tràn đầy cảm kích trên đường đi các đại tiên môn đệ tử dồn dập hướng phía cố thiên tuyết thi lễ một cái một là rung động cố thiên tuyết tu vi hợp đạo trung kỳ đây là lại đột phá hai là cảm kích trần lâm biếu t ạ n g rất mau tới đến tam thanh điện trước diệu thiện tiên tử đang tại cửa ra vào chờ thấy cố thiên tuyết đến lập tức cười phất tay ra hiệu diệu thiện sư bá cố thiên tuyết liền vội vàng hành lễ diệu thiện cười nói sư phụ ngươi không có xuất quan lần này ngươi liền đi theo sư bá bên người có đệ tử thích hợp có thể không thể bỏ qua ngươi thái ất sơn cái gì cũng tốt liền là đệ tử có ít tăng thêm tạ thanh sơn thẩm quyên cũng mới năm người n lúc này cô tiên tuyết mới chú ý tới diệu thiện tiên tử tu vi động h u y n sơ kỳ diệu thiện tiên tử mỉm cười nói còn nhờ vào sư phụ ngươi bằng không ta cũng không có nhanh như vậy diệu thiện tiên tử nhiều lần đạt được trần lâm chỉ bảo còn đưa tặng pháp bảo thần thông bí pháp lần này càng đem cựu hữu hoàng tuyến nước đưa tặng cho nàng đây chính là thiên bảo chữa trị ngọc tịnh bình quá trình bên trong thuận đường cũng làm cho nàng được ích lợi không nhỏ phạt m a u tẩy tủy thoát thai hoang cốt mà vừa vặn đụng phải trần lâm lúc này đem thiên đạo biếu tặng chia sẻ cho ngọc hư tiên môn này mới khiến nàng thuận thế bước vào động huyền sơ kỳ thành tựu một phương tự đầu thái huyền vực ba đại tiên môn hai đại cổ tộc năm đại giáo phái vô số triều tông t ô n g môn mới nhiều ít tạo hóa cường giả cho đến trước mắt hơn ba mươi vị tận lực đ ồ i tiếp động huyền cảnh giới có thể nói cự đầu tên danh phủ kỳ thực coi như là đặt ở ngọc hư tiên môn cũng không còn là trước đó đập vào thứ mười vị trí mà là hiện tại mở dạng xếp tại thứ bảy đi thôi chúng ta đi vào đi diệu thiện tiên tử nói ra t i ế n vào đ ạ i điện. Tô u y ê n ngoại ý muốn nói thiên tuyết chất nữ không sai hợp đạo trung kỳ tính toán ra ngươi tính toán đâu ra đấy mới nhập môn một năm đi cùng sư phụ ngươi một dạng đều là yêu người ta cái gì hợp đạo trung kỳ chủ yếu nhất là nhập môn một năm tất cả mọi người rung động đến một năm có thể làm gì nhìn một chút cùng một năm chính mình thu nhận đệ tử không có chỗ nào mà không phải là mới luyện thể tu vi luyện k h í đều một cái đều không có cái này là thiên sinh thần thể cũng h ỗ l ợ đánh không đến điểm này ngọc hư tiên môn lại không phải là không có thu hôn khác sinh thần thể đệ tử liền lấy tiêu giật tới nói nhập môn một năm thiên tư siêu phàm lúc ấy cũng mới luyện thể chín tầm đi cố thiên tuyết mỉm cười nói tất cả những thứ này đều là sư phụ lối dạy tốt không có sư phụ thế nào có đệ tử hôm nay tô huyên cảm k h á i nói trần lâm sư đệ dạy bảo đệ tử c h i năng hoàn toàn chính xác bất phàm liền ta cái kia tiêu giật đồ nhi cũng là tại hắn một phiên chỉ bảo phía dưới tiến vào đốn ngộ trạng thái được ích lợi không nhỏ lần này thu đồ đệ đại điện ngàn tuyết sư đ i ệ có thể muốn thay thế sư phụ ngươi nhiều chiều thu đệ tử vì ta n ọ c hư tiên môn nhiều bồi dưỡng mấy người mới mới lạ cố thiên tuyết nói ra sư phụ từng có bàn giao. ta thái ớt sơn đệ tử thưa tớt h lần này vừa vặn nhiều tuyển nhận một chút đệ tử được tô huyên mừng rỡ có trần sư đệ dạy bảo tin tưởng nhất định sẽ xuất hiện mấy người mới ra ngoài tô huyên hai mắt quét ngang nói ra người cũng đều đến đâu đủ thu đồ đệ đại điện chính là bắt đầu tam quan khảo thí thông qua người liền sẽ đi vào tam thanh điện trước đến lúc đó có không các vị sơn môn coi trọng đệ tử cũng có thể thu vào sơn môn tất cả mọi người vô cùng phần chấn thu đồ đệ đại điện chính là vì các đại sơn môn gia tăng mò mới mà lại rất có thể thật gặp được một chút tiên tri tiêu tử nhân chung long phượng không thấy cố thiên tuyết hạng gì cần thế bất quá lúc này còn phải đợi tam quan khảo thí còn không ai đến tô huyên xem xét một phiên thu đồ đệ tiến độ liền nói ra đáp lấy còn không có đệ tử thông qua sát hạch chúng ta trước thảo luận một phiên lần này mối nguy yêu ma địa vị yêu tộc cùng ma tộc bản tính hung tàn thiên phú dị bẩm tự mang dị năng thần thông cùng ta nhân tộc mấy trăm vạn năm qua một mực tranh chấp không nớt trong đó ân đoán đã đến mức không thể điều giải trọng yếu nhất lớn một chút nhân tộc đối với yêu ma tới nói cái t i ế chính là thức ăn tồn tại yêu ma cũng giống như thế yêu ma trong cơ thể tinh hạch có khả năng luyện đan luyện khí tăng cao tu vi n h â n tộc máu thịt đối với yêu ma tới nói đồng dạng là có khả năng tăng cao tu vi lần này yêu ma s â m lấn lại xuất hiện hai cái lỗ hổng một cái thập vạn đại sơn bên ngoài một cái ngọc hư sơn mạch cùng thập vạn đại sơn chỗ giao giới yêu ma hung t à n một khi s â m lấn nhất định sinh linh đ ổ thán thương vong vô số thế tục chắc chắn thành vì nhân gian luyện ngục mà lại ta vừa nhận được tin tức la phủ thiên môn huyền thanh thiên môn cơ gia khương gia năm đại giáo phái dồn dập tuyên bố phong bế sơn môn biết điều này có ý vị gì sao mang ý nghĩa bọn hắn không để ý thế tục sự vụ không để ý yêu ma xâm lấn bọn hắn đây là tại đem chúng ta ngọc hư tiên môn gác ở lửa đốt nướng hai lớn lỗ hổng bên trong một cái tại ngọc hư tiên môn lúc này chắc chắn không thể thiếu sẽ trợ giúp ngọc hư tiên môn thế nhưng lần này thái huyền tịnh h hội trần lâm cường thế ngọc hư tiên môn công tích làm cho tất cả mọi người đều thấy được đến từ ngọc hư tiên môn v u ợ t khởi chính vào yêu ma xâm lấn bọn hắn liền phong bế sân môn nhờ ngọc hư tiên môn một mình đối mặt yêu ma hoàng triều sau đó ngọc hư tiên môn bị yêu ma đánh tan lúc này mới mở lại sân môn tâm tư ác độc này còn không phải chủ yếu nhất bọn hắn thật muốn như vậy làm thế tục hoàng triều bọn hắn không giống ngọc hư tiên môn đều là tu l u y ệ người n đại bộ phận đều là người bình thường đối mặt yêu ma căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể luân vi thực vật đến lúc đó thật là nhân gian luyện ngục vì đối phó ta ngọc hư tiên môn không để ý thế tục chết sống tô huyên làm thật tức giận trường môn ngươi nói nên làm cái gì ta nghe ngươi yêu ma xâm lấn nhân gian luyện ngục những tiên môn khác cổ tộc mặc kệ chúng ta quản không sai vừa vặn đạt được trần lâm sư đệ b i ể u tặng để cho chúng ta thực lực tăng nhiều không quan trọng yếu ma tính là gì tới một cái giết một cái tới một đôi giết một đôi tô u y ê n rất hài lòng kết quả này gật đầu nói đột nhiên q u a y người đối c ô thiên tuyết nói ra ngàn tuyết sư điện người đối với chuyện này thấy thế nào a ta cố thiên tuyết tại chỗ có chút b ố i r ố i trưng cầu ý kiến của mình tô huyên nói ra người bây giờ có thể là đại biểu thái ất sơn tự nhiên cũng có quyền lên tiếng diệu thiện tiên tử nói ra thiên tuyết có ý kiến gì cố thiên tuyết trong lòng khó tránh khỏi toát ra vẻ kích động tới khi sâu một hơi nói ra đệ tử hết thệ đều rất trưởng môn sư bá chính mình đây là tại trên đại hội lên tiếng sao đại biểu thái ất sơn đại biểu sư phụ của mình chương một trăm tám mươi mốt ngọc hư tiên môn lựa chọn t ô h u y ê n gật đầu nói nếu tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị ta đây tuyên bố lần này yêu ma xâm lấn ta ngọc hư tiên môn quyết không thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao không chỉ ngọc hư sơn mạch yêu ma lỗ hồng chúng ta muốn thủ thập vạn đại sơn yêu ma xâm lấn chúng ta cũng muốn quản tranh thủ yêu ma một khi xâm lấn chúng ta trước tiên đem hắn quét sạch vĩnh c h ấ n thái huyền phù hộ thái huyền ta hiện tại tuyên bố các đại sơn môn điều động một bộ phận đệ tử đi tới c h ấ n yêu quan tùy thời chuẩn bị tài nguyên trấn yêu quan quân coi giữ chống cự yêu ma không được sai sót cần tuân trưởng môn pháp trị mọi người dồn dập bái phục không khó tưởng tượng thiên hạ t i ê n môn cổ tộc dồn dập phong bế sơn môn chỉ có ngọc hư t i ê n môn điều động môn đồ đệ tử bảo đảm nhà vệ dân chạm yêu c h ừ ma tất nhiên sẽ nhường toàn bộ thiên hạ vị trí động dung từ nay về sau ngọc hư t i ê n môn trong mắt của thế nhân địa vị sợ rằng sẽ s o những tiên môn khác cổ tộc địa vị cao một đoạn dài chỉ cần ngọc hư t i ê n môn vượt qua lần này mối nguy tại thái huyền vực địa vị liền không thể lay động thái huyền vực đệ nhất tiên môn nếu là lúc trước ngọc hư t u ê n môn còn thật không dám hứa chắc có thể hay không giao qua lần này mối nguy thế nhưng hiện tại không đồng dạng trần lâm phong vương thiên đạo biếu tặng cái này là ngọc hư t u ê n tạo hóa cảnh đệ nhất nhân hiện tại phong vương đáng tiếc thành tiên bảng chưa ra thành tiên bảng hết thể sáu người rất nhiều người đều suy đoán trần lâm nhất định vào chữ ba bởi vì hắn có cái này nội tình đáng tiếc lúc trước hắn giảng thiên đạo biếu tặng chia sẻ cho đại gia bằng không cũng không phải là xếp vào chữ ba mà là thành tiên bảng hai vị trí đầu mọi người ở đây thương nghị thời điểm cuối cùng có người thông quan tam quan khảo hạch ả i thứ nhất t ư chất cửa thứ hai tâm tính cửa thứ ba ngộ tính cực kỳ trọng yếu lần này c h ọ n vẹn mấy vạn người tham gia tuyển bạn hải thứ nhất đào thải tám chín phần m ư ơ i chỉ có hơn một ngàn người à n n g thông qua ải thứ nhất trong đó có một nửa đều không phải là tư chất quá quan mà là tu vi quá quan ba mươi năm tuổi hợp đạo ba mươi tuổi thiên cương hai mươi năm tuổi ngưng sát đây đã là năm trước gấp năm sáu lần không chỉ mà lại sát hạch o vẫn không có kết thúc còn có người không ngừng chạy đến cửa thứ hai tâm tính này một cửa tương đối đơn giản một nửa người đều có thể quá quan cửa thứ ba ngộ tính hơi khó khăn điểm quá quan s u ấ t một phần ba rất nhanh tam thanh điện quảng trạng trước liền trọn vẹn hơn trăm người thông qua khảo hạch sau đó đối bọn hắn tới nói cũng chỉ có chờ làm sao chấm như vậy có người có chút, không tệ Xuyệt, chút người không phiền. nhỏ rộng tệ mọi ộ t chút, trong cho nhà, ngươi rằng n g đây đây là trong nhà, đây là c Hư t ê người Môn, cẩn thận n bị đổi ra o à i Mau nhìn, n có g tới. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm phụ trách lần này thu đồ đệ đại hội một cái chấp sự đi ra trưởng môn có lệnh chiêu thu đệ tử tạm hoãn hai ngày các ngươi tại chỗ chờ thượng tiên làm sao lại hoãn hơn nữa còn là hai ngày l i ê n đúng có phải không ngọc hư tiên môn không có ý định chiêu thu đệ tử đùa nghịch chúng ta tạm hoãn hai ngày là có ý gì lập tức rất nhiều người đều gấp vị chấp sự này hừ lệnh nói làm sao tạm hoãn hai ngày đều đợi không được vì bài sư quy cái mười ngày nửa tháng đều có khối người ngọc hư tiên môn chính là không bao giờ thiếu thiên tài đối với ngọc hư tiên môn tới nói chân chính tinh nhuệ đệ tử còn là đến từ ngọc hư thư viện n g ọ các, các ngươi tiên, tiên môn không thể dạng này tiên môn chạm yêu trừ ma thủ hộ một phương lúc này sao có thể không quan tâm mặc dù những người này trên cơ bản đều bái nhập ngọc hư tiên môn thế nhưng rất nhiều người đều có cha mẹ người thân nay không phải là là để bọn hắn vứt bỏ cha mẹ của mình người sao dạng này tiên môn chúng ta gia nhập tính là gì vì mình sống tạm từ bỏ thân nhân của mình vị chấp sự này toàn thân khí thế vừa để xuống khí thế khổng lồ trong nháy mắt quét ngang mà ra hướng phía tất cả mọi người chấn ép tới đều yên lặng tiên môn khác cổ tộc phong bế sơn môn tự quét tuyết trước cửa người nào nói cho các người biết ta ngọc hư tiên môn cũng làm như vậy vừa rồi trưởng môn cùng chư vị thủ tọa thương nghị chúng ta ngọc hư t i ê n môn sẽ điều động một bộ phận đệ tử đi tới thập vạn đại sơn bên ngoài c h â n yêu quan chống cự yêu ma tuyệt không cho phép yêu ma vượt qua c h â n yêu quan nửa bước thật đây là thật ngọc hư t i ê n môn không hổ là chúng ta lựa chọn t i ê n môn hắn không có vứt bỏ chúng ta ngọc hư t i ê n môn và tuế theo vị này cao cấp chấp sự tuyên bố hiện trường một mảnh xôn xao xúc động và phần có thậm chí lệ nóng doanh t r ọ n g giờ k h ắ c này ngọc hư t i ê n môn tại trong lòng bọn họ bên trong trong nháy mắt trở nên cao quý dâng lên tu luyện thành tiên thật sự có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa sao thực lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn đây mới thật sự là tu luyện người mà không thể nghi ngờ ngọc hư t i ê n môn làm được điều này thượng tiên chúng ta sai chúng ta hiểu lầm chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào đúng chúng ta nguyện ý chờ chờ bao lâu đều được vị này cao cấp chấp sự mục đích đã đi đến một lần nữa tan biến tại tam thanh điện trước đằng sau thông qua khảo hạch đệ tử từ phía trước đệ tử nơi đó đạt được những tin tức này cũng không tại sao động riêng phần mình nghỉ ngơi tại chỗ không muốn nói chờ một hai ngày coi như là mười ngày nửa tháng bọn hắn cũng nguyện ý đây chính là quan hệ đến thái huyền vực sinh tử tử n vong trong đó còn bao hàm thân nhân của mình thậm chí thỉnh thoảng có khả năng thấy ngọc hư môn người từ không trung xa trong lòng đều tràn đầy hâm mộ cũng vẹn vẹn hâm mộ bởi vì rất nhanh bọn hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó thái ất sơn cố thiên tuyết đang thương thảo kết thúc về sau liền trở về thái ất sơn trợ giúp trấn yêu quan tự nhiên cũng cần thái ất sơn điều động nhân thủ người này tuyển chỉ sợ không phải nhị sư mội không còn ai trở lại thái ất sơn cố thiên tuyết lập tức nắm tình huống nói cho thẩm linh Lung. Thẩm linh、Lung、nói ra sư tỷ yên tâm đi trợ giúp trấn yêu quan giao cho sư mội ta tốt mà lại ngươi khả năng không biết trấn yêu quan thủ tướng chính là ta đại ca ừng vậy liền quá tốt rồi cố thiên tuyết thở dài một hơi nói ra như vậy đi n g ư ơ i đem thẩm quyền mang lên lúc này hắn cũng là thiền cương cao thủ tinh thông trận pháp nói không chừng có thể trợ giúp ngươi một ít sư tỷ ta cũng đi mang ta lên ta cũng muốn đi nhưng vào lúc này võ chiếu hưng phấn cơ tay nhỏ nói ra cố thiên tuyết nhiễu một cái lông mày từng chữ nói ra nói ngươi không chính xác đi chương một trăm tám mươi hai dương mưu đối dương mưu đồng dạng một màn tại các đại sơn môn xuất hiện dồn dập điều động trưởng lão đi tới đồng thời có trưởng môn nhất mạch tứ đại trưởng lão một trong chấp kiếm trưởng lão tự mình dẫn đầu các đại sơn môn trưởng lão đệ tử đi tới chấp kiếm trưởng lão động huyền đình phong cự đầu trưởng môn tô huyền sư h u n h rất nhanh nhân số liền báo lên trọn vẹn hơn hai trăm n g ư ờ i đi tới trong đó động huyền lớn người đầu tiên cảnh giới hóa thần ba người hợp đạo cảnh hơn m ộ ư ơ i người còn lại tất cả đều là thiên tương ngưng sát cảnh cái này cũng bất quá mới ngọc hư tiên môn một phần năm chiến lược theo mọi người xuất phát xẹt qua chân trời thẳng đến chân yêu quan m à đi tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài bao quát các đại tiên môn c ổ tộc giáo phái triều tông phong sơn tin tức toàn bộ thái huyền vực sôi t r à o chửi rủa chửi tới thanh âm tức giận vang các toàn bộ thái huyền vực trước đó nắm những tiên môn đó cổ tộc giáo phái triều tông xem như bọn hắn tín ngưỡng chỗ dựa người đều dồn dập mạng mắng lên bất đương nhân tử làm bậy tiên môn la phủ tiên môn thiên thông chân người nghe môn đồ hồi báo vẻ mặt cũng thay đổi trường môn không xong bên ngoài bây giờ đều đang nói chúng ta la phủ tiên môn là tà man g o ạ i đạo tàn bạo bất nhân vì an toàn của mình không để ý bách tính chết sống hiện tại chúng ta la phủ tiên môn người thành người người trong miệng người xấu mà lại người trong thế tục đều đang đồn nghe ngọc hư tiên môn là đệ nhất tiên môn hy vọng đạt đến đình phong tại chỗ để bọn hàn bồi dối phong bê sơn môn vì cái gì tự nhiên là trừng phạt ngọc hư tiên môn nghĩ để bọn hắn cùng yêu ma hoàng triều lưỡng bại câu thương lại không nghĩ rằng bọn hắn tại chống cự ngọc hư sơn mạch bên ngoài yêu ma đồng thời thế mà còn phái phái môn đồ đệ tử trợ giúp chân yêu quan thoáng một cái liền đem bọn hắn các thế lực lớn đặt ở trên lửa nướng đáng chết ngọc hư tiên môn hèn hạ vô sỉ khi các đại tiên môn tức giận không thôi thiên thông chân người phẫn nộ nói tốt n g ư ờ i cái ngọc hư tiên môn đến lúc này bọn hắn là thu hết lòng người cũng đồng dạng là đem chúng ta la phủ tiên môn đặt bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh nay một trận chiến nếu như là bạn thế nhưng nếu là thắng thanh danh của bọn hắn đem triệt để đạt đến đ ỉ n h p h o n g triệt để ngồi vững đệ nhất tiên môn tên tuổi chúng ta chỉ sợ sau này đều muốn tại ngọc hư tiên môn cường thế phía dưới cúi đầu thậm chí về sau người trong thế tục sẽ xem chúng ta l à phủ tiên môn vì tà ma ngoại đạo hồng thủy manh thú cứ thế mãi chắc chắn suy b ạ i đây là dương n h ư a tốt ngươi cái tô huyên làm thật để cho chúng ta coi thường các ngươi một cái cao tầm hỏi trưởng môn ý của ngươi là lần này ngọc hư tiên môn n hưu tính nhất định có thể thành công thiên thông chân người lắc đầu nói có thành công hay không hiện tại đã không trọng yếu bởi vì tô huyên một chiêu này bọn hắn ngọc hư t i ê n môn đã đứng ở thế bất bại trừ phi là một trận chiến diệt môn thế nhưng ngọc hư t i ê n môn truyền thừa vài vạn và năm các ngươi cho rằng bọn họ dễ dàng như vậy diệt môn sao trường môn chúng ta bây giờ nên làm gì la phủ t i ê n môn cao tầng r ồ n dập nhìn về phía thiên thông chân người thiên thông chân người khẽ cắn răng vung tay lên nói truyền lệnh xuống mở ra sân môn điều động môn đồ đệ tử trợ giúp trấn yêu quan đúng các ngươi nói ngọc hư t i ê n môn điều động cao thủ đi tới trấn yêu quan mà chúng ta cũng p h ả i người đi tới trấn yêu quan yêu ma hoàng triều có hay không có thể phát hiện kể từ đó ngọc hư t i ê n môn cùng thập vạn đại sơn chỗ giao giới lỗ hổng chẳng phải thực lực giảm lớn nếu như bọn hắn từ nơi nào xâm lấn thái huyền bực ngọc hư t i ê n môn sẽ như thế nào mọi người vừa còn thở dài không thôi lúc này trong nháy mắt p h â n chấn từng cái thậm chí n ở nụ cười kéo dài hành vi lập tức tinh thần gấp trăm lần tốc độ cao đi sắp xếp một màn này chuyện giống vậy tại huyền thanh t i ê n môn hai đại cổ tộc năm đại giáo phái trung bình chết lên diễn trấn yêu quan lập tức tới vô số cường giá cao thủ thậm chí so ngọc hư t u ê n môn còn muốn nhiều còn muốn bảo hiểm bất quá các đại tiên môn cổ tộc thế lực tệ tụ cũng không biết cái này l có thể kiên trì bao lâu mà theo đại lượng cao thủ cường giả tụ tập tại c h â n yêu quan ngược lại ngọc hư sơn mạch bên này lỗ h ổ n g phản phất ý thức được cái gì điệu hổ ly sơn sao chẳng phải là mang ý nghĩa thập vạn đại sơn lỗ h ổ n g là một khối xương cứng Với theo các đại tiên môn cổ tộc giáo phái triều tông đ i ề u động cao thủ đi tới c h â n yêu quan c h â n yêu quan yêu ma khí tức thế mà biến mất trái lại ngọc hư sơn mạch trước tan biến yêu ma khí tức lại một lần nữa xuất hiện yêu ma khí tức hóa thành một đầu hoảng sợ yêu thú phát ra kinh thiên nộ h ứ n tới thanh âm kinh thiên động địa bầu trời â vân giang đầy huyết sắc khí tức yêu ma khí tức hóa tại h h à n m lần thứ làm cho nhất ư sơn run mạch đều vì d ậ là là yêu ma sâm lần thời điểm hắn liền nghĩ đến người làm chỉ là không có chứng cứ lần này hắn càng thêm kiên định cái này tín nhiệm ta mặc kệ là ai cái gọi là có ta tô huyên ở một ngày ta tuyệt không cho phép yêu ma bước vào ta thái huyền vực n ử a bước vê anh ngọc hư ấn trong nháy mắt theo tô huyên trong tay bay lên nói đến còn nhờ vào trần sứ đệ để cho ta có một kiện tiên khí tiên khí chính là hắn chống cự yêu ma nội t ì n h cùng lực lượng theo hoảng sợ yêu thú khí tức xuất hiện ngọc hư m ô n người cũng đều dồn dập chạy tới từng cái cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch cố thiên tuyết mặc dù chỉ là hợp đạo tô vi lúc này thời đại biểu chính là thái ất sơn cũng không ngoại lệ một người nhất kiếm rất có đại tướng tri phong đến lúc này h ắ n cũng không cần thiết g i u g i ế thái âm tiên kiếm thái dương tiên kiếm xoay quanh ở bên người tùy thời chuẩn bị hướng phía theo trong cái khe trốn s ô n g tới yêu ma cấp cho một kích trí mạng trường môn nhưng vào lúc này tô uyên cầm trong tay ngọc hư ấn bay tới mọi người r ồ n dập trào tô uyên gật gật đầu đối c h ấ n thủ nơi này dương vô địch hỏi dương sư đ ệ đối diện như thế nào dương vô địch một mặt nghiêm túc nói xuyên thấu qua vết nứt có khả năng thấy đối diện lần này chỉ sợ là một tôn yêu vương tự mình ra tay rồi sư h u n h nếu quả thật nếu là một tôn yêu vương chỉ sợ chỉ có thể nhường lão tổ ra tay rồi tô uyên lắc đầu nói yêu vương lại như thế nào chúng ta cho dù là chết cũng quyết không thể nhường yêu ma tiến vào thái huyền vực n ử a bước còn có không đến tiên môn diện sạch thời điểm quyết không thể thỉnh lão tổ ra tay có thể là dương vô địch lo lắng một khi yêu vương ra tay chỉ bằng bọn hắn căn bản n g ă n không được hắn không sợ chết vì tiên môn vì thái huyền vực chết đây tính toán là cái gì thế nhưng hắn không thể nhìn môn đồ đệ tử vô ích chịu chết a tô u y ê n nói ra ngươi không nên quên còn có trần sư đệ dương vô địch vỗ đuổi nói đúng à ta làm sao quên đi trần sư đệ lúc này đã phong vương quá tốt rồi có trần sư đệ tại một đầu yêu vương sợ cái gì chương một trăm tám mươi ba yêu ma là ngọc hư muôn người ngàn tuyết sư điện ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi bao lâu xuất quan dương vô địch hỏi cố thiên tuyết lắc đầu nói ta cũng không biết thế nhưng ta tin tưởng một khi đến thời khắc nguy cấp sư phụ nhất định sẽ xuất hiện tốt vậy thì tốt dương vô địch lúc này mới yên tâm lại vê anh lại là một tiếng vang thật lớn ra tới đột nhiên vết nước chỗ một đôi bàn tay khổng lồ đột nhiên đưa ra ngoài hai tay gắt gao bắt lấy vết nước hướng phía hai phía lôi kéo vết nước không lớn chỉ có dài năm sáu m rộng hai m một lần nhiều nhất chỉ có thể hai ba cái yêu ma thông qua m ộ trước khi khái không hứng thủ thể thể giữ đại người giữ ải có cao nước, có một một tôn vết tư thế. t vững vạn người qua đó dương vô địch tạo hóa cảnh tu vi tòa c h ấ n vết nước một khi có yêu ma tiến v à o lập tức đem hắn chém giết lúc này rõ ràng yêu ma cũng ý thức được điểm này đang ở tìm kiếm nghĩ cách đem vết nước lỗ hồng xé mở loại tình huống này há có thể để cho đã được như nguyện tô huyên hừ lạnh một tiếng trong tay ngọc hư ấn lập tức thi triển ra đi như tòa thứ nhất m ỏ m núi một dạng hung hăng đập tới ngọc hư ấn là một khối sơn bảo cùng kiến một luyện chế ma thành ẩn chứa núi một chi lực hung hăng đập xuống một tiếng hét thảm chuyển đến hai cánh tay tại chỗ bị nện thành một bãi thịt nát tới vết nứt một bên khác vang lên một hồi kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà còn không có chính thức bắt đầu xâm lấn thời điểm liền vận dụng tiên khí vê anh lại là một tiếng tiếng nổ mạnh chuyển đến một bóng người không biết từ chỗ nào x u n g ra đột nhiên chủ động hướng phía tô huyên đ ộ n g thủ không tốt đây là vương giả lực lượng tô huyên sắc mặt đại biến vương giả lực lượng yêu vương ra tay rồi yêu vương ra tay n à y đã có thể mang ý nghĩa yêu ma xâm lấn toàn cục chính thức kéo ra tô u y ê n không dám k i n h thường lập tức thi triển ngọc hư ấn hướng phía này một cái bóng mở công kích đi qua đồng thời giống to yêu ma s â m lấn liền muốn bắt đầu làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị ngọc hư m ô n người đứng ngựa trận địa sẵn sàng đón quân địch tô huyên ngươi vẫn là như vậy tự cho là đúng ngươi cho rằng ngươi ngăn trở sao hư ảnh dần dần hiện lộ ra thân hình tới một tôn vô thượng tồn tại một bộ áo bào đen toàn thân tản r a thuộc về yêu ma khí tức cái chán có một cái hỏa diễm bớt một mặt chế dễu nhìn chằm chằm tô huyên ngươi là tô huyên toàn thân khe dun gương mặt không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể ngươi còn sống ngươi làm sao lại đi yêu ma hoàng triều hoàn thành vương giả cảnh ma vương yêu ma hoàng triều chia làm hai loại yêu tộc cùng ma tộc ma tộc chia làm yêu ma tộc cùng nhân ma tộc nhân ma tộc nhân loại tu luyện ma công thành t ự u nhân ma yêu ma vương người cười nói có phải hay không thật bất ngờ ta không chết tô uyên năm đó sư phụ bất công rõ ràng ngọc hư chức trưởng môn là ta sư phụ vì để cho ngươi kế vị muốn phế đi tu vi của ta đem ta trục xuất sư môn ta không cam tâm không nghĩ tới mấy trăm năm không có gặp ngươi y nguyên vẫn là tạo hóa cảnh ta đã trở thành vương giả cảnh đi tô uyên hôm nay ta tu la vương đem tự mình dẫn yêu ma đại quân diệt nguyên g ọ c hư t u ê n môn sau đó tại bao phủ toàn bộ thái huyền vực thuận ta thì sống nịch ta thì chết từ nay về sau ta muốn làm cho cả thái huyền b ự c tại ta yêu ma hoàng t r i ề u thống trị dưới làm nô tô huyên kiên quyết nói đinh nguyên ngươi mơ tưởng cho dù là ta tô huyên liệu tính mạng không lớn cũng tuyệt không nhường ngươi được như ý đinh nguyên k i n h thường nói này có thể không phải do ngươi mặc dù ngươi có tiên khí tại thân thế nhưng ta cũng không phải bình thường vương gia cảnh ngươi là ngăn cản không được ta nói xong đinh nguyên một bàn tay hướng phía tô huyên liền đánh ra tô huyên quá sợ hãi vội vàng ngăn cản tô u y ê n ta đây chính là thần cấp võ học tu la trưởng ngươi tiếp được sao tô u y ê n vội vàng ngăn cản và anh n ộ tung chuyển đến tô y ê n trong nháy mắt bị đánh lui há miệng liền làm ộ t ngụm máu tươi bắn ra a a a a đinh nguyên cười lớn một tiếng vung tay lên sau lưng vết n ư ớ c lập tức không ngừng có yêu ma xuất hiện vừa ra hiện tại thái nguyên vực lập tức lộ ra h u n g tướng hướng phía ngọc hư m ô n người liền vào tới giết quyết không thể nhường những yêu ma này tiến vào thái nguyên vực ngọc hư m ô n người trên dưới một lòng cùng nhau hướng phía yêu ma giết tới cố thiên tuyết một người hai kiếm kim giao tiễn thi triển ra những nơi đi qua yêu ma dồn dập bị cắn rết nàng lúc này tựa như một tôn sát h ầ n kiếm ý lướt qua sắp bên chết đ ụ n chết trong khoảnh khắc yêu ma thương vong vô số đinh nguyên cũng chú ý tới cô thiên tuyết k h ẽ di một tiếng t ố t một cái tuyệt thế sát chiêu không nghĩ tới thái huyền trân quân chết rồi thế mà còn có người lĩnh ngộ tuyệt chiêu của hắn nữ tử này chắc hẳn liền là các ngươi ngọc hư tiên môn thiên tri tiêu tử không biết ta hiện tại giết nàng sẽ như thế nào đinh nguyên cười hắc hắc quay người hướng phía cố thiên tuyết liền công đánh tới đinh nguyên ngươi dám tô uyên trong nháy mắt vẻ mặt trở nên đảm đạm dâng lên hắn không nghĩ tới đinh nguyên thế mà công kích cố cô thiên tuyết cố thiên tuyết có thể là trần lâm sư đệ, đệ tử không cho sơ thất tô uyên càng như vậy đinh nguyên sát ý càng hơn lật tay ở giữa trong t nhiều một thanh màu đen nhánh đại đao hướng phía cô thiết tuyết liền hung hăng một đao bổ xuống tu la một đao chạm đây là hắn tu luyện đại tu la bảo điện bên trong vô thượng đao pháp một chiêu giết địch không biết có bao nhiêu người chết tại hắn dưới một đao này này tu la một đao chạm bất ngờ liền là một môn thần cấp t u y ệ t học tô huyên giận dữ hét đinh nguyên ngươi sở lấy lương tâm mình hỏi một chút chính mình năm đó sư phụ tại sao phải đem ngươi t r ụ c xuất sư môn còn không phải là bởi vì chính ngươi tu luyện công pháp ma đạo đánh lén đồng môn sư huynh đệ lúc này mới muốn phế đi tu vì của ngươi. ngươi ngược lại tốt còn không biết hối cải phán xuất sư môn đã thương sư phụ này mới gặp đến ta tiên môn truy sát ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta ngọc hư tiên môn có lỗi với ngươi ha ha ha đinh nguyên cười điên cuồng cười to nữ tử này là đệ tử của ngươi không thành tô huyên ngươi thế mà gấp ta đây dám muốn giết hắn vê anh này một đ a o y nguyên chém đến cố thiên tuyết trước mặt tô huyên lo lắng và phần chỉ có thể hét lớn thiên tuyết mau tránh ra cố thiên tuyết muốn lưu ý đến đinh nguyên một đ a o hướng phía chính mình chém g i t tới lúc này càng là nghe được tô u y ê n nhắc nhở nơi nào còn dám đón đỡ đinh nguyên vương giả cảnh đây chính là mọi người đều biết thân hình l o a lên trong nháy mắt rời khỏi cách xa mấy mét tới một bước này chính là vũ bộ mặc dù vũ bộ tu luyện không giống như là tiểu võ chiếu như thế được trời ưu ái thế nhưng cũng bị hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành vũ bộ mặc dù chỉ là một môn thần cấp thân pháp nhưng lại dị thường thần kỳ danh sưng phương thôn ở giữa có ta vô địch có chút đ ộ t xuất khuyết điểm càng đ ộ t xuất nếu không phải thiếu khá rõ ràng đẳng cấp sẽ chỉ càng cao a linh nguyên rất đ ố i kinh ngạc nói khó trách chúng ta đại trưởng môn khẩn trương như vậy hợp đạo cảnh tiểu bối thế mà có thể tránh thoát công kích của ta có chút ý tứ chẳng phải là hắn càng nên giết đinh nguyên nói xong cười lên ha hả ánh mắt bên trong tràn đầy trêu t ứ c sư đệ ngươi biết không ta hiện tại muốn nhìn nhất đến liền là như ngươi loại này muốn giết ta lại bất lực biểu lộ không chỉ như thế ta còn muốn ngay trước chán của ngươi mặt giết người giết ngươi quan tâm nhất người nữ tử này coi như là cái thứ nhất chư một trăm tám mươi bốn nghìn cân treo sợi tóc đinh nguyên ngươi dừng tay cho ta tô huyên diện mạo dữ tợn cố thiên tuyết có thể là trần sư đệ đệ tử thế mà không cho sơ thất ngọc hư ấn phá không mà đi như một tòa núi lớn một dạng hung hăng hướng phía đinh nguyên đụng đánh tới đinh nguyên một mặt k i n h thường sư đệ người mang tiên khí lại như thế nào tu a đinh n g y ê n nếu la à giết người, i cũng cứu không được, Bao quan người, hôm nay, không bảo a quang nay, anh. la o toàn muốn đều muốn diệt môn. Chết. Anh. Tu người, không nàng ngọc tiên môn môn. hư diệt hôm chỉ chết, Chết. bộ b Và điện thần cấp công pháp năm đó bị hắn cùng một chỗ phát hiện còn có một thanh tu la lưới đ a o như là bị máu tơi ư đổ vào phát ra yêu dị màu đỏ tươi hào quang cực kỳ làm người ta sợ hãi để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run không tự chủ thấy sợ hãi lại là tu la một đau chảm này một đau so vừa rồi càng nhanh mạnh hơn càng thêm h u n l i n d i u cố thiên tuyết bất quá hợp đạo trung kỳ tại đinh nguyên trong mắt gà đất cho sành tồn tại vốn cho rằng tùy ý một đao liền có thể đem chém đ giết hiện tại sao không d á m chút nào chủ quan một đao này ý vị phát huy tới cực hạn ba thành công lực nhất kích không muốn nói hợp đạo cảnh coi như là h ó a thần cảnh cũng có thể một đao chém đ giết ngọc hư ấn đinh nguyên không tránh không né ngược lại sau l ư n g đột nhiên am hiểu một đao màu đỏ như máu vòng bảo hộ hướng phía ngọc hư ấn đụ tới giang g i á t một tiếng tiếng vang lanh lảnh chuyển đến màu đỏ như máu vòng bảo hộ vỡ vụn thế nhưng ngọc hư ấn công kích cũng không thể tiếp tục được nữa tô viên chỉ có thể trơ mắt nhìn đinh nguyên một đao chém về phía cố thiên tuyết, thiên tuyết. mau t r á nhưng ra. l ú à c ũ n là tô vào i ê n nhất t lúc này thái ất sơn hướng đi đột nhiên một đạo sắt y sông lên trời một đạo kiếm y trong nháy mắt phá toái hư không hướng phía đinh nguyên công tới ai dám giết đệ từ ta muốn chết v a n h kiếm ý phá không trong nháy mắt đi vào cố thiên tuyết trước mặt nhất kích đánh chúng đinh nguyên tu la lưới đao tu la lưới đao phát ra tiếng vang lanh lảnh một cỗ đại lực kéo tới tất sắt một đao trong nháy mắt lập tức bị phá đinh nguyên một mặt lui lại mấy bước vương giả cảnh sư đệ chẳng lẽ liền là trước đây không lâu đột phá vương giả cảnh cái vị kia l i ê n đ ệ ngươi nhìn ta làm sao đem hắn c h é m giết bàng bạc chiến ý từ trên người đinh nguyên bạo phát đi ra hắn đinh nguyên yêu ma hoàng triều tu la ma vương vương giả cảnh trung kỳ mà hắn phải đối mặt bất quá vừa vừa bước vào vương giả cảnh không lâu một màn k h này g bị h quá quen thuộc nhất là đối diệu thiện tiên tử mà nói vạn kiếm quy tông diệu thiện tiên tử hát lớn ngọc hư môn người lui hắn biết đây là trần lâm sư đệ muốn nhất nhiệm chấp vạn kiếm đánh giết trước mắt yêu ma luận quần thể công kích còn có cái gì kiếm pháp so đến được vạn kiếm quy tông các yêu ma liền không biết làm sao lập tức dẫn tới một hồi rối loạn một cái ý niệm trong đầu cũng đồng dạng tại đinh nguyên trong lòng bay lên n à y làm sao cực kỳ giống huyền thanh tiên môn thuộc sơn kiếm mạch trấn phái tuyệt học vạn kiếm quy tông bất quá không dung hắn suy nghĩ nhiều bởi vì trong tay hắn tu la lưới đao thế mà cũng có thoát cách chính mình trưởng không cảm giác mà cũng như n g vào lúc này một cái bá đạo mà tràn ngập sát ý thanh âm vang lên ta nhất nghiệm chấp vạn kiếm có thể l â y trời tích treo núi đảo biển vạn kiếm quy tông tất cả mọi người vũ khí mặt đất bên trên hoa cỏ cây tối tung bay ở hư không yêu ma lực lượng đều trong nháy mắt giống như là bị khống chế một dạng. lơ lửng giữa không t r ú n g biến thành một tôn hủy tiên h diệt địa cự nhân vô tận kiếm ý nhập vào xuất r a phản phất muốn đem trước mắt yêu ma toàn bộ cắn giết đinh nguyên sắc mặt đại biến mắm to đáng chết thật sự chính là vạn kiếm quy tông không thể đối đầu nhanh toàn bộ rút về đi đối mặt vạn kiếm quy tông quảng tri là hắn vương giả cảnh trung kỳ cũng chỉ dám nói có sức tự vệ cũng không dám hứa chắc những yêu ma này an toàn đều đã đi tới thái huyền vực những yêu ma này làm sao có thể rút lui dồn dập làm tốt ngăn cản chuẩn bị rơi trần lâm trợn quát một tiếng công kích trong nháy mắt rơi xuống、Người、anh yêu ma một phương Liên công bị bao vô số công kích trong ù m mưa như là à r tầm tã, mà à y mưa kiếm, mỗi một kiếm, mỗi một đạo c ô n khoảnh í c đều đủ, đến quy ẩn mạnh mẽ, vạn tông, vạn tên cùng bán. không nhất chứa mẽ kiếm kiếm Một kiếm không đủ, lại đến nhất kiếm. lại ý t r n g k h o khắc yêu ma một phương cũng là đinh nguyên bên ngoài nắm chắc mấy tôn trưởng sinh cảnh yêu ma sống sót tu vi hơi thấp yêu ma không có chỗ nào mà không phải là toàn quân bị diện c h ọ n vẹn hơn vạn yêu ma mệnh tang tại này là trần sư thúc quá tốt rồi trần sư thúc ra tay không quan trọng yêu ma tính là gì còn không phải chết cố thiên tuyết càng là vui đến phát khóc vừa rồi một khắc này nàng thật cho là mình liền phải chết sư phụ trần lâm đối cố thiên tuyết k h ẽ gật đầu nói vì sư tới ngươi yên tâm ai cũng không dám tổn thương ta trần lâm đệ tử nói xong quay người đối đinh nguyên nói ra liền là ngươi vừa rồi kém chút giết ta đệ tử ngươi đang chết đinh nguyên nhìn phía sau bị chính mình mang tới yêu ma thương vong thảm trọng sắc ý trong lòng bùng nổ tới được đình phong h ư lệnh nói từng cái vừa bước vào vương giả cảnh phong vương cũng dám d n g dạc muốn giết ta ngươi cũng xứng đinh nguyên hét lớn thu la một đao chạm chém ra một đao n ư n g theo lấy đinh nguyên điên cuồng cười to vẫn là một đ a o kia thế nhưng lúc này này một đ a o trong tay đinh nguyên y nguyên b ộ phát ra so vừa rồi chém giết cô thiên tuyết một đ a o kia còn cường hãn hơn mấy chục lần đi lực vừa rồi chém giết cô thiên tuyết thời điểm bất quá dùng ba thành thực lực này một đ a o trọn vẹn chín thành thực lực một đạo huyết tinh cùng tử vong trong nháy mắt bao phủ lại hư không pha thoái từng cái vết nứt xuất hiện ở trước mặt mọi người một đ a o ra phản phất muốn đem linh hồn của bọn hắn cho chém vỡ một dạng tu vi hơi thấp người trực tiếp bị cường hãn tu la đau ý chấn nhiếp nổ đầu đến cùng phát ra thống khổ kêu thảm đến coi như là dương vô địch bực này tạo hóa chân quân cũng một chóc điên cuồng ngăn cản tô huyên sắc mặt đại biến lớn tiếng nhắc nhở ngăn chặn hai lỗ thai đây là tu la ma âm ha ha ha không sai tu la ma âm các ngươi coi là ngăn chặn lỗ thai là có thể tránh thoát sao còn có ngươi mới vừa vào vương giả liền dám dóc d ạ c đi chết đi trần lâm lắc đầu nói tu la ma âm công kích linh hồn đáng tiếc là đối ta vô dụng còn có đao pháp của ngươi rất mạnh sao vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm tốt nhất khí hóa tam thanh trong nháy mắt ở trong mắt đinh nguyên trần lâm trong nháy mắt biến thành ba người theo ba phương hướng hướng phía hắn liền triển khai công kích chương một trăm tám mươi năm toàn bộ chấm giết không quan trọng huyết cảnh cũng muốn gạt ta đinh nguyên hai mắt nhắm lại thần thức quét ngang nghĩ muốn tìm đến cái nào mới là trần lâm c h â n thân sau một khắc hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra bất khả tư n g h ị nói làm sao có thể ba cái đều là thật không nhất định có hai cái là giả thế gian làm sao có thể có người có thể một hóa ba người trần lâm khinh thường nói nhận thức một chút đây là vô thượng tiên thuật nhất khí hóa tam thanh giết người đầy đủ、Xoẹt. ngay tại đinh nguyên thần tâm bị hao tổn không thể tưởng tượng nổi thời điểm trần lâm công kích trong nháy mắt t ự c hạ ba người tam kiếm cùng nhau xuyên thủng đinh nguyên thân thể đinh nguyên một ngụm máu tươi bắn ra ùy một chân chiến đất máu tươi nhuộm đỏ thân thể trong miệng phát ra không dám tiếng cởi đến ta không phục ngươi bất quá vừa mới đột phá vương giả cảnh ngươi làm sao có thể đánh thắng ta ngươi đột nhiên tập kích đánh l ấ n ta có bản lĩnh để cho ta c h ư a khỏi vết thương chúng ta tại quyết một trận tử chiến trần lâm một mặt khinh thường nói đầu góc ngươi có phải hay không có vấn đề chờ ngươi c h ư a khỏi vết thương tại quyết một trận tử chiến hiện tại ngươi phải hiểu rõ ngươi là thị cá ta là giao t ớ t muốn giết người liền cùng n i ề n chết một con kiến một dạng dễ dàng lại nói người nào nói cho ngươi ta vừa đột phá vương giả cảnh liền không phải là đối thủ của ngươi yêu m a một đầu vọng tưởng xâm lấn ta thái huyền vừa vặn vậy ngươi đầu này tuyệt thế ma vương tế cờ chấn nhiếp yêu ma hoàng triều gian giắc một kiếm trần lâm tại chỗ chém dụng đinh nguyên đầu đinh nguyên bị giết doa đến còn lại vài đầu yêu ma run l y bẫy lập tức lui lại trần lâm ngầm đầu nhìn những yêu ma này cười có chút ý tứ một tôn yêu soái ba tôn yêu tướng các ngươi cũng cùng chết tốt cháy mau tới bắt tu la ma vương đều không phải là đối thủ của người nọ bọn hắn nơi nào còn dám dừng lại quay người liền muốn muốn thông qua vết nước chạy trốn trần lâm há có thể để bọn hắn chạy hư lạnh nói muốn chạy phất tay liền là nhất kiếm chắm bốn cái đầu lâu bay lên cao cao tận lực bồi tiếp trần lâm vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm cuối cùng hết t h ể yêu ma thi thể đều bị hắn theo vết nước từng cái ném đi trở về bao quát tu là vương đinh nguyên sư phụ người quá lợi hại cố thiên tuyết tiến lên đón trần lâm quan tâm nói ngươi không sao chứ cố thiên tuyết lắc đầu nói đệ tử không có việc gì đa tạ sư phụ quan tâm tô huyên đi tới nói ra chúc mừng sư đệ thành t i ể u phong vương mọi người cũng đều dồn dập biểu thị chúc mừng tam thanh điện yêu ma xâm lấn bị đánh lui trần lâm cường thế xuất quan đánh giết một tôn yêu ma hoàng triều vương giả cảnh ma vương có thể nói là đại thắng mặc dù không đến mức nhường yêu ma hoàng triều bỏ đi xâm lấn thái huyền vực thế nhưng ít nhất một đoạn thời gian rất dài yêu ma hoàng triều không dám tùy ý xâm lấn lúc này mọi người không khỏi vây quanh trần lâm một tôn phong vương hơn nữa còn là sư đệ của bọn hắn cho tới nay phong vương lão tổ tại trong lòng bọn họ bên trong vậy cũng là cao cao tại thượng tiên môn định hải thần trâm chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mà lại trước đây không lâu còn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ hợp thương thảo tiên môn sự vụ tô u y ề n nói ra mối nguy tạm thời giải trừ may mắn mà có trần lâm sư đệ xuất quan nơi này cũng đồng dạng chúc mừng trần lâm sư đệ thành t i ự u vương g i ả cảnh từ nay về sau ta ngọc hư tiên môn nội t ì n h lại muốn tăng thêm một phần trần sư đệ ta liền biết ngươi nhất định trở thành phong vương lão tổ vốn cho rằng ít nhất ba năm năm không nghĩ tới cũng quá nhanh tính toán tháng này g khoảng cách thái huyền thịnh hội kết thúc mới bao lâu dương vô địch là nhất cảm khái từ khi lúc trước thập vạn đại sơn trần lâm đem hắn khởi tử hồi sinh dương vô địch liền đối trần lâm tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm liền người chết đều có thể phục sinh còn có cái gì là hắn không chạy tới trần sư đệ chúc mừng a chúc mừng dương sư đệ mọi người cũng đều r ồ n dập chúc mừng dâng lên trần lâm khiêm tốn nói may mắn may mắn thôi đúng rồi trưởng môn sư h i n h trước đó đánh giết cái k i a một tôn yêu ma vương thời điểm từ trên người hắn đạt được một bản công pháp bảo điện đây chính là cái k i a tôn yêu ma vương công pháp tu luyện trưởng môn sư h i n h ngươi xem coi thế nào xử trí xem như lâm đọc qua môn này tu la bảo điện thời điểm cũng bị giật này mình công pháp thần kỳ nhưng lại tàn nhẫn dị thường tàn nhẫn như vậy công pháp vừa mới bắt đầu hắn còn chuẩn bị đem hắn hủy đi bất quá về sau tưởng tượng không bằng giao cho trưởng môn sau đó lại nhường hắn phá hủy dạng này chính mình cũng có thể hao một đợt lông dê tô huyên nghe được đây là đinh nguyên công pháp tu luyện thần s ắ c trong nháy mắt n h ấ t biến vội vàng nhận lấy k h t sâu một hơi nói ra tu la bảo điện trong truyền thuyết yêu ma tứ đại vương tộc một trong tu l a vương tộc trần phái công pháp công pháp này giữ lại không được cũng may bị trần lâm sư đệ tìm tới nếu như bị cái k h á c môn đồ đệ tử đạt được hậu quả khó mà lường được tạ ác như thế công pháp giữ lại tác dụng gì không bằng hủy đi được rồi tô huyên đang khi nói chuyện trong tay lập tức bốc cháy lên một đám lửa đây là ngọc hư tiên môn một môn hỏa diễm thần thống ngọc hư trí hỏa vương phẩm công pháp hòa diễm lướt qua tu la bảo điện trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn nhưng mà nhưng vào lúc này nhưng từ này một đoàn cho tàn bên trong đột nhiên t o á t ra một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam p h ả n phất ý thức được nguy hiểm gì một dạng trong nháy mắt bay lên nghĩ phải thoát đi tam thanh điện không tốt đây là tu la tàn hồn t ô huyên mặt mũi tràn đầy sắc ý trở tay liền là một bàn tay đánh ra a một tiếng hét thảm chuyển đến nay đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt t h i ê t diện chẳng lẽ cũng là bởi vì này một đoàn tu la tàn hồn mới khiến cho hắn rơi vào ma đạo sao keng ký chủ đưa tặng đồng môn trưởng môn tô v i ê n bán tiên cấp thần thông bảo điện tu la bảo điện phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp đ ẳ n g vân giá vũ thần thông trong nháy mắt vạn dặm được a đi đường thần thông đây chính là tu la bảo điện bán tiên cấp bảo điện a bất quá cũng không tệ ít nhất đ ẳ n g vân giá vũ đi đường cực kỳ đẹp trai không phải so bay lượn nhanh hơn ngưng sát cảnh có thể tầng trời thấp bay lượn thế nhưng tối đa cũng liền so ngựa nhanh một chút ngày đi một ngàn trường sinh tam cảnh nhanh hơn ngày đi mấy vạn dạm, mà này tiên cấp đảng vân giá vũ trước mắt vạn dặm đương nhiên so trong truyền thuyết thần thoại cân đầu vân một cái bổ nhào cách xa vạn dặm kém xa cũng so bay cầu v ò n g chi thuật song chỉ một cái ba mươi vạn dặm kém càng xa trần lâm rất nhanh liền theo bạo kích trả về trong vui sướng lấy lại tinh thần vừa v ạ n tô huyên cuối cùng câu nói này bị hắn nghe rõ ràng chẳng những là hắn trên cơ bản tất cả mọi người nghe được dồn dập nhìn về phía tô huyên tô huyên hít sâu một hơi nói ra ta biết ở đây rất nhiều người đều có cái nghi vấn này trước đó yêu ma vương giống như cùng ta biết đồng thời mở miệng một tiếng sư lệ không sai chúng ta thực sự nhận biết mà lại hắn còn ra từ chúng ta ngọc hư tiên môn trường m ô n sư minh ngươi đây là ý gì ngươi nói đầu kia yêu ma ra từ chúng ta ngọc hư tiên môn cái này sao có thể hắn nhưng là yêu ma a hắn lại là thế nào trà trộn vào chúng ta ngọc hư tiên môn mọi người không khỏi phát ra nghi vấn tới tô huyên nói ra người nào nói cho các ngươi biết đầu này yêu ma vương là yêu ma mà không phải người có thể là bộ dáng của hắn mọi người nghi ngờ nói chương một trăm tám mươi sáu phía sau màn có một cái đại thủ tô huyên nói ra thoạt nhìn thật sự là hắn rất giống nhân loại nhưng là mình xem ra hoàn toàn chính xác có được yêu ma đại thủ mà sở dĩ có được những yêu ma này n đặc thù hoàn toàn là bởi vì vừa rồi bị ta hủy đi công pháp tu la bảo điện tu la bảo điện bản thân là tu la vương tộc vô thượng điện tịch một trong nhân tộc tu luyện về sau liền sẽ hóa thân thành nửa tu la thể chất đinh nguyên liền là như thế đinh nguyên liền là đầu kia tên yêu ma vương bản thân hắn là ta trưởng môn nhất mạch đại sư m i n h thiên sinh t h ầ n thể như quả không có gì bất ngờ xảy ra vị trí của ta bây giờ vốn nên là hắn dương vô địch nói ra sư m i n h người cái này đùa giỡn không tốt đẹp gì cười thật nếu để cho hắn trở thành ta ngọc hư tiên môn trưởng môn ta ngọc hư tiên môn còn không bị hắn mang gì môn t ô Nguyên lắc đầu nói này buồn cười sao không buồn cười đinh nguyên năm đó thiên phú dị bẩm đáng tiếc không biết hắn từ nơi nào đạt được bản này tu la bảo điện bị hắn dẫn dụ thế mà lựa chọn tu luyện phía trên thần thống lại bị sư phụ phát hiện vốn là muốn đem hắn phế bỏ tu vì trục xuất tiên môn thế nhưng hắn lại không cam tâm p h á t rồ đả thương sư phụ chạy ra tiên môn cứ như vậy tự nhiên không thể tính như vậy thế là ta ngọc hư tiên môn tuyên bố lệnh truy sát sau này hắn cũng đã biến mất nghe nói chết rồi lại không nghĩ rằng hắn thế mà trốn vào thập vạn đại sơn đến yêu ma hoàng triều còn trở thành yêu ma vương trở thành lần này trinh phạt thái huyền vực tiên phong mọi người khinh thường nói trưởng môn sư h i n h này cũng chỉ có thể nói là hắn ý chí không đủ k i ê n định mặc kệ năm đó chân tướng như thế nào hắn đã biến thành một đầu yêu ma còn ý đồ xâm lấn ta thái huyền vực đang chém may nhờ trần lâm sư đệ đột phá đến vương giả cảnh bằng không ta ngọc hư tiên môn t hai kiếp khó thoát mọi người suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ mấy vạn yêu ma dẫn đầu vẫn là một tôn yêu ma vương chớ đừng nói chi là tam thập lục tiên cương yêu xoái thất thập nhị địa sát yêu xoái mỗi một cái không thể so trưởng môn sư h u n h kém bọn hắn căn bản không phải đối thủ tô u y n nói ra tuất không nói hắn lần này yêu ma xâm lẫn nhường trong nội tâm của ta đột nhiên có một cái rất trọng yếu ý nghĩ ta cảm thấy đại gia cùng ta cùng một chỗ phân tích phân tích đại tranh chi thế so có đại chiến ta thiên nguyên thế giới mấy trăm vạn năm biến thiên bên trong chưa bao giờ thoát ly qua cái quy luật này tất cả mọi người còn nhớ rõ trước đó yêu đế mộ đột nhiên xuất hiện yêu ma mấy lần s ầ m lấn bình chướng xuất hiện lỗ hổng trong đó còn có một lỗ hổng xuất hiện tại ngọc hư tiên môn ta đột nhiên có một loại cảm giác phản g phất phía sau màn có một nhánh bàn tay vô hình tại kỹ thuật tất cả những thứ này nó mục đích chỉ sợ là vì hoạt loạn toàn bộ thái huyền vực mà chúng ta ngọc hư tiên môn lại là bọn hắn thứ nhất đối phó m cái gì tô huyên lời đơn giản quá kinh người ý tứ rất rõ ràng vô luận l à yêu đế mộ xuất hiện vẫn là này hai lần yêu ma xâm lấn thậm chí bình t r ư ớ n g lỗ h ồ n g đều là cố ý t r ư ờ n g môn sư minh ngươi có không chứng cứ chứng minh điểm này trần lâm vẻ mặt nghiêm túc trong lòng tràn đầy sát ý có người mưu hại tất cả những thứ này đến cùng là ai không tiếp sinh linh đồ thán lần trước yêu ma thăm dò tính xâm lấn trần lâm cũng xuống núi c h ạ m yêu trừ ma hắn không phải thánh mẫu thế nhưng cũng thấy vô số bị yêu ma hỏa hại lãnh thổ thương vong vô số trôi g ạ t khắp nơi như nhân gian luyện ngục tình cảnh tô huyên lắc đầu nói không có ta c h ẳ ngọc những n h k ô hư tiên môn chắc chắn diệt môn yêu ma cũng sẽ dùng cái này làm đổi phá khẩu chính là hót loạn toàn bộ thái huyền vực võ tông nguyên hử lạnh nói sư u i n h lợi này liền không đúng chúng ta ngọc hư tiên môn lại không phải là không có phong vương lao tổ tô huyên nói ra ngươi nói là thanh dương lão tổ đi các ngươi như biết ba đại tiên môn hai đại cổ tộc trung trân thái huyền vực bọn hắn vì sao lại lựa chọn theo chúng ta ngọc hư tiên môn ra tay sao đúng a vì cái gì mọi người không khỏi n g h i hoặc tô huyên thở dài một tiếng nói thanh dương lão tổ năm nay sống hơn hai bảy nghìn l năm hơn hai bảy nghìn l năm mọi người không khỏi biến sắc vương giả cảnh tuổi thọ ba n g h n tà hữu hai n g h n bảy trăm tuổi đã đi đến tuổi thọ cực hạng khí huyết suy bại thực lực giảm lớn tuy có vương giả cảnh giới nhưng lại rất khó phát huy ra vương giả cảnh thực lực dùng đinh nguyên cường thế chỉ sợ thanh dương lão tổ thật đúng là không phải là đối thủ thế nhưng này cũng không thể nói rằng có người mưu hại chúng ta ngọc hư tiên môn a tô huyên nói ra đây cũng là cá nhân ta cảm giác thế nhưng đến cùng có người hay không tính toán tất cả những thứ này sau này hay nói hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào ứng phó sau đó đại chiến dương vô địch nói ra trưởng môn sư huynh ngươi sẽ không cho là yêu ma sẽ còn xâm lấn ta thái huyền bực nắm lần này đều đã chết một đầu yêu ma vương đây chính là phong vương lão tổ bọn hắn yêu ma hoàng triều lại có bao nhiêu tô u y ê n lắc đầu nói không năm đó yêu ma hoàng triều bị đại đế phong ấn m u ố yêu n t i ma vương à đại c theo điện tịch ghi đi chép tại yêu ma hoàng triều trong lịch sử toàn thịnh thời kỳ yêu ma vương t h ọ n vẹn hơn mười vị coi như là ít nhất thời điểm cũng có bảy tám vị nhiều các vị thủ tọa một cái đinh nguyên không đáng kể chút nào càng lớn mối nguy còn tại đằng sau nhưng vào lúc này một cái tiên môn chấp sự vội vã và chạy vào bẩm báo nói trưởng môn các vị thủ tọa trưởng lão việc lớn không tốt vừa mới truyền đến tin tức trấn yêu quan lỗ hổng đột nhiên toát ra vô số yêu ma đang ở tiến công trấn yêu quan thô huyên lập tức đứng lên yêu ma hoàng triều quả nhiên tặc tâm bất tử vốn cho rằng tại ta ngọc hư tiên môn gặp thảm bại bọn hắn ít nhất cũng cần một lần nữa điều binh kể h tướng xâm lấn ta thái huyền vực không nghĩ tới một khắp đồng hồ đều không chờ được vừa vặn các vị thủ tọa trưởng lão đều ở đây ta kiến nghị lập tức điều động một bộ phận trưởng lão đệ tử đi tới trợ giút ta đi trấn lâm đột nhiên đứng lên nói ra tất cả mọi người lưu lại ta một mình đi một chuyến tô huyên nói ra trần sư đệ ngươi có một người có thể chứ trần lâm nói ra nếu như ta một người đều không thể người nào còn có khả năng đến mức để cho các ngươi lưu lại chính là vì dự phòng yêu ma hoàng triều kế điệu hồ lý sơn mà ta vừa vặn tinh thông một môn đi đường thần thông nếu như yêu ma hoàng triều thật phải thừa cơ tiến công ta ngọc hư tiên môn ta cũng có thể kịp thời gấp trở về một tôn yêu ma vương còn không có g i ế t đủ rồi chỉ cần bọn hắn dám vào sâm ta thái huyền vực ta không ngại rét nhiều mười cái lúc này cũng là các thế lực lớn tụ tập ba đại hoàng triều dùng thẩm mộng khê vi tôn thẩm mộng khê tham lang chiến thần bằng vào chiến công hiển hách uy c h ấ n ba đại hoàng triều không người không phục mà các đại tiên môn cổ tộc lại là làm theo ý mình chính mình có uy phong của mình giáo phái triều tông liền bám vào tiên môn cổ tộc chung quanh ngọc hư tiên môn ngược lại cũng không phải người cô đơn bên người liền vây quanh một cái triều tông hai cái tông môn thẩm linh lung mang theo thẩm q u y ê n liền trốn ở ngọc hư trong đại quân nàng vừa đến trấn yêu quan liền cùng đại ca của mình nhẫn nhau huy ngộ đồng lòng tề lực đồng tâm ngay tại ngọc hư tiên môn đánh lui yêu ma đại quân đồng thời thái ất sơn thủ tọa trần lâm đột phá vương giả cảnh chém giết một tôn yêu ma vương tin tức càng làm cho người phân chấn tin tức xác thực phân chấn nhưng lại có một nửa mặt người sắc c ự biến trong lòng tràn đầy hận ý đáng chết vốn cho rằng lần này ngọc hư tiên môn muốn tổn thất nặng nề lại không nghĩ rằng bị cái này trần lâm làm hỏng đột phá vương giả cảnh chẳng phải là mang ý nghĩa ngọc hư tiên môn có hai tôn phong vương đầy không thể nghi ngờ là cho các thế lực lớn hung hăng nhất kích nhất là huyền thanh tiên môn quả là nhanh đ i n rồi hắn trần lâm dựa vào cái gì giết bọn hắn thủ tọa giết bọn hắn thái thượng trưởng lão giết bọ báo thủ ngươi để bọn hắn làm sao báo cửu nhưng mà quỷ dị bầu không khí còn không có kéo dài bao lâu thập vạn đại sơn bên ngoài lỗ h ổ n g đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa nơi này lỗ h ổ n g so ngọc hư sơn mạch lỗ h ổ n g càng lớn dài bảy tám m hơn ba m rộng duy nhất một lần có khả năng thông qua bốn năm người yêu ma khí tôn u r a một đầu to lớn yêu thú trước tiên c h u i ra vừa mới bắt đầu như cùng một con tiểu trùng vừa xuất hiện tại thái huyền vực lập tức biến thành một đầu quái vật khổng lộ trọn vẹn hơn trăm mét dài kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng phía vết n ư ớ trước người liền một ngụm nước xuống không tốt đây là thái cổ yêu thú thái thảng cự mã đầu này thái t h ả n cự mãng ít nhất cũng có tạo hóa cảnh cảnh giới đỉnh cao mọi người không khỏi rối loạn tư mừng thái t h ả n cự mãng lấy r ồ n g làm thức ăn không nghĩ tới lần này yêu ma coi đây là mở đường t i ế n phong cự mãng trên người lân giáp không thể phá vỡ bình thường công kích căn bản công không phá được phòng ngự của hắn thái t h ả n cự mãng vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người lập tức làm sạch sân bãi theo sát phía sau liền là vô số yêu ma hiện ra tới yêu ma xâm lấn làm tốt phòng ngự thầm mộng khê chiến lược trấn yêu quan trên tường thành cầm trong tay tham lang chiến mâu hướng phía không ngừng theo trong cái khe chạy ra yêu ma nhất chỉ vạn tên cùng bán, vô số tên lập tức bắn vô lít nha lít nhít này chút mũi tên đối phó bình thường yêu ma còn tốt đối phó cao đẳng yêu ma căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn hắn húng chi trong đó còn kèm theo trường sinh cảnh yêu ma cao đẳng yêu ma có thể biến ả o thành hình người mà trường sinh yêu ma có thể biến hóa thành người nếu là không đ ộ n g thủ nhận yêu chẳng phân biệt được rất nhanh theo trong cái khe yêu ma càng ngày càng nhiều trong khoảnh khắc liền là mấy chục vạn hơn trăm vạn yêu ma băng đẳng mặt đất chấn động tựa như cấp mười hai động đất một dạng mặt đất sụp đổ đất rung núi chuyển hướng phía chấn yêu quan bên ngoài phòng tuyến phát động công kích vê anh một lần hai lần Ba lần. lần lượt ầ n l va chạm giam g i á c một tiếng t r ậ n yêu quan bên ngoài đại trận trong nháy mắt vỡ vụn giết ngọc hư tiên môn chấp kiếm trường lão một thanh rút tay ra bên trong kiếm vung tay lên ngọc hư môn người đứng nhựa hướng phía yêu ma che đậy rết đi qua thầm linh lung một người nhất kiếm cũng biểu hiện ra cường hạn sức chiến đấu hợp đạo cảnh tu vi cầm trong tay nam minh ly h o a kiếm đặt được n g ộ kiếm thảo lĩnh ngộ r a độc thuộc về mình đại chu thiên kiếm pháp mặc dù chỉ là thần cấp kiếm pháp thế nhưng giờ khác này lại bộ phát ra dọa người lực sát thương tới một kiếm một cái hạn sức chiến đấu tại ngọc hư tiên môn bên trong gần với chấp kiếm trường lão hôn nguyên đại trận cùng nhau trông coi quyết không thể nhường yêu ma đột phá phòng tuyến của chúng ta các đại tiên môn cổ tộc giáo phái dồn dập tổ kiến chính mình trận pháp hòa làm một thể lập tức nhường đánh thẳng tới yêu ma thế công đình trệ vô số yêu ma thi thể dồn dập rơi xuống liền lấy ngọc hư tiên môn trận pháp trận pháp vừa ra có thể r ế t tạo hóa s á t lục đang kéo dài thời gian đang trôi qua một giờ đi qua đã làm ấ y chục vạn con yêu thú vẫn lạc tại c h â n yêu con xuống thế nhưng ai cũng không dám chủ quan bởi vì cũng nhìn ra được những yêu ma này đều là dùng cấp thấp yêu ma làm chủ chỉ có số rất ít cao đẳng yêu ma thẩm quyết lúc này tìm được thẩm linh lung trần lâm theo trận pháp kinh nghiệm trả về đi đến vương phẩm trận pháp sư trình độ hệ thống phụ trợ trần lâm có thể nói là toàn năng trận pháp sư trong đó cũng bao quát triệu hoàn trận pháp bởi vì trần lâm cố ý năm chính mình sẽ trận pháp t h i thức biên soạn thành sách đặt ở tàng thư khố bên trong cái này trận pháp vừa vạn thẩm quyên cũng có chỗ đọc lướt qua thẩm q u y ê n tiếp tục nói ta tại tàng thư khố bên trong một môn trận pháp trong điện tịch thấy qua t ư ơ n g tự trận pháp dùng máu tươi làm dẫn triệu hồi ra một tôn huyết ma đến số lượng càng nhiều huyết ma uy lực càng lớn dựa theo trước mắt tình thế đến xem bọn hắn hẳn là chuẩn bị triệu hồi ra một đầu phong vương huyết ma tới thẩm linh lung sắc mặt đại biến lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề phong vương huyết ma có được vương giả cảnh sức chiến đấu bất tử bất d i ệ t dùng máu tươi mà sống chỉ có s á t lục hào vô nhân tính thẩm linh lung lập tức tìm tới chấp kiếm trưởng lão chấp kiếm trưởng lão vẹ mặt nghiêm túc đối thẩm quyết hỏi người có bao nhiêu phần trăm chắc、chắn? các yêu ma tại thi triển huyết dẫn triệu hoán đại trận triệu hoán huyết ma thẩm quyền k h ẽ cắn răng nói ra ta có tám phần m ộ ư ơ i đủ rồi chấp kiếm trưởng lão nói ra ta lập tức thông t r i những tiên môn khác cổ tộc rất nhanh chấp kiếm trưởng lão tìm đến các đại tiên môn cổ tộc người phụ trách nói ra các vị các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao mặc dù chúng ta giết mấy chục vạn yêu ma thế nhưng đều là cấp thấp yêu ma cao đẳng yêu ma có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này khiến ta nhớ tới một môn chất pháp huyết dẫn triệu hoán đại trận cổ phong ngươi con mắt nào thấy đây là huyết dẫn triệu hoán đại trận vốn lo vô cớ lại nói nhiều như vậy yêu ma ngươi không giết làm sao bây giờ vẫn là nói ngơi ư sợ dự định rút lui tìm mực cớ yêu ma không ngừng t r u n g kích muốn không giết căn bản không có khả năng trừ phi bỏ qua trấn yêu quan lui ra phía sau trăm dặm huyết dẫn triệu hoán đại trận đương nhiên sẽ không có tác dụng đây là dương mưu rút lui làm sao có thể chấp kiếm trưởng lão một chốc nói không ra lời còn lại các đại người phụ trách cũng không thèm để ý hắn tiếp tục gia nhập chiến cuộc đổ sát yêu ma chấp kiếm trưởng lão chỉ có thể thất vọng đi trở về thẩm linh lung lập tức hỏi trưởng lão như thế nào chấp kiếm trưởng lão nói ra tiếp tục giết đi muốn muốn phá trận trừ phi rút lui thế nhưng có thể rút lui sao nói xong chấp ú kiếm trưởng lão nói ra hiện tại duy nhất chỉ có một cái biện pháp lập tức thông chi sư phụ ngươi trần lâm thủ tọa bằng không chúng ta đều phải chết tại đây trân yêu quan nói xong chấp kiếm trưởng lão lập tức phân phó một cái cửa người lập tức lại một lần nữa nghĩ tiên môn truyền tin đại chiến tại tiếp tục yêu ma y nguyên tre già ma mọc hung hãn không sợ chết thái thản cự mãng phảng phất liền là một cái quan chỉ huy một dạng tọa chấn chiến trường khu s ự yêu ma không ngừng khởi s ư ớ n g trúng kích người thối lui chết đi tới vẫn là chết trong khoảnh khắc thương vong cao tới trăm vạn c h i cự nhưng vào lúc này trong cái khe xuất hiện một cái ngư đầu nhân đại hán một tay cự phủ một tay cầm một khối hạt trâu màu đỏ ngòm đã xuất hiện tại thái huyền bực lập tức biến thành một đầu trọn vẹn cao hơn mười mét quái vật khổng lồ mua đi một bước đại địa chấn động mà theo ngư đầu đại hán xuất hiện hạt trâu màu đỏ ngòm phát ra tia sáng yêu dị đến chật yêu quan bên ngoài yêu ma đột nhiên trên thân toát ra một đoàn xương màu đến hướng phía hạt trâu đó là huyết ma c h â u chúng ta bị lừa rồi không tốt thật chính là huyết dẫn triệu hoán đại trận đáng chết lúc này mọi người phát hiện không đúng trải qua lúc sau đã đến muộn vô số máu tươi từ mặt đất tụ lại hướng phía hạt c h â u màu đỏ ngòm tụ lại một cái bóng người màu đỏ ngòm theo xương máu xuất hiện không ngừng hiện lộ ra huyết ma thật chính là huyết ma mà lại là phong vương cảnh huyết ma Và anh. Cuối cùng, huyết ma thành anh, ma cùng, hình. Khi thế khổng lồ trong nháy mắt sông thẳng lên huyết Khi thế cuối bầu trời, trời mắt t lồ lập mặt đất lập tức ném ra một cái hố to tới nếu là rơi vào nhân thân bên trên lập tức hóa thành một đám dòng máu chấp kiếm trưởng lão lập tức lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo hét lớn nhanh toàn bộ đi theo bên cạnh t a đến yêu ma h u n g hãn chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí hôn nguyên kiếm trận không thể loạn một khi loạn chúng ta đều phải chết theo huyết vũ bừa bãi tàn phá huyết ma cũng chính thức hướng phía c h â n yêu quan phát động công kích những nơi đi qua nhân tộc cường giả rồn d ậ p hóa thành một đoàn huyết vũ bị huyết ma hấp thu không đến thời gian đốt một nén hương hơn vạn nhân tộc cường giả bị chết lúc này mọi người đều biết không thể lui một khi rút lui sau lưng liền làm mấy ngàn vạn dân chúng bọn hắn sẽ triệt để bại lộ tại yêu ma trong miệng trở thành yêu ma thức ăn sớm tại vết nước mơ tưởng dị thường thời điểm ba đại hoàng triều đã tại di chuyển bách tính thế nhưng không đủ thời gian căn bản không đủ để đem hơn nước bách tính trước bộ di chuyển đi a lúc này bọn hắn chỉ có tử chiến không l ù i tranh thủ thời gian t h ầ m n g ộ n g khê cầm trong tay chiến mâu không ngừng c h é m giết chấp kiếm trưởng lao dẫn đầu mọi người tạo thành hôn nguyên kiếm trận liều mạng ngăn cản các đại tiên môn cổ tộc lúc này cũng không lo được tính kế lẫn nhau bọn hắn chỉ có một cái tín n i ệ m trên giới một lòng ngăn cản yêu ma nhưng mà huyết ma lại càng ngày càng gần. mắt thấy liền đến đến bên tường thành duyên huyết ma đột nhiên một phân thành hai nhị biến bốn tứ biến tám sau đó càng ngày càng nhiều mấy chục mấy trăm mấy ngàn trọn vẹn hơn vạn huyết ma tách ra hướng phía đám người liền nhỏ tới đều thảm chuyển đến phàm là bị huyết ma biến thành phân thân đụng chạm trong khoảnh khắc bị hút sạch sẽ máu thịt hóa thành một bãi thịt nát thử vong vẫn còn tiếp tục s á t lục cũng tại tiếp tục lúc này huyết ma hoàn toàn chiếm cứ chủ động phân thân muôn bản đây là huyết ma bản mệnh thần thống huyết thân tử tuy nhiều có thể hóa thành bốn vạn tám ngàn gỗ phân thân bất quá so ra mà nói cùng trần lâm nhất khí hóa tam thanh không giống nhau vừa mới phân hóa huyết thần tử chỉ có thần thông cảnh thực lực theo thôn phệ máu thịt dần dần m ạ n h lên mãi đến cùng bản thể đẳng cấp thứ nhất hơn nữa còn không thể duy trì bao lâu một khi thi triển kết thúc liền sẽ trở lại bản thể lại một lần nữa tách rời huyết thần tử thời điểm lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu thế nhưng cứ việc dạng này ý nguyên trở thành huyết ma đáng sợ nhất biểu tượng mắt thấy vô số nhân tộc chết tại huyết ma trong tay huyết ma công kích cũng tới đến ngọc hư tiên môn một phương chấp kiếm trưởng lão một mặt nghiêm túc chỉ huy môn đồ liệu mạng chống cự một cái không được vậy liền hai cái hai cái không được vậy liền ba cái càng ngày càng nhiều huyết thần tử bày ra công kích đang kéo dài trả giá mấy chục cái huyết thần tử đại giới hôn nguyên kiếm trận cuối cùng xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ máu me đầy đầu thần tử trực tiếp nào h vào một vị ngọc hư môn người trên thân trong khoảnh khắc đem nó biến thành thầy khô có thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba thẩm linh lung cùng thẩm quyên hai người quay lưng đối phương liều mạng ngăn cản cũng may thẩm linh lung tu luyện thái dương thần hỏa là hết thể t à ác khắc tinh thái dương thần hỏa bao vây lấy hai người khiến cái này huyết thần tử một chốc không dám tới gần kể từ đó lập tức đưa tới huyết ma chú ý mặc dù hắn chỉ có s á t lục bản năng thế nhưng y nguyên cảm nhận được thẩm linh lung trên thân cái kia làm người chán ghét hòa diễm nếu chán ghét vậy sẽ phải hủy diệt thân hình loại lên hướng phía thẩm linh lung liền nào tới toàn thân huyết quang lấp lánh chấp kiếm trưởng lao giật này mình vội vàng mở miệng nhắc nhở thẩm linh lung cẩn thận đáng tiếc là đây chính là huyết ma a vương giả chiến lược huyết ma trong nháy mắt đi vào thẩm linh lung trước mặt vung tay lên thái dương thần hỏa trong nháy mắt dập tắt sau đó một thanh hướng phía thẩm linh lung cổ, cổ bập tới thẩm linh lung quá sợ hãi trong tay nam minh ly hỏa kiếm nhất kiếm tới là dung hợp đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cùng đại chu thiên bản kiếm thuật thuộc vệ mình nhất kiếm cũng là hắn hiện giai đoạn cường đại nhất nhất kiếm một kiếm phá không vạn vật t ị ệ c d i ệ t thế nhưng trong tay huyết ma thậm chí huyết ma né tránh đều không né tránh tùy tiện trốn tránh sau đó đem một kiếm này phá giải một thanh bóp lấy thẩm linh lung cổ yêu ma vung ra tiểu thư nhà ta mắt thấy thẩm linh lung bị bắt thẩm quyên gấp hét lớn một tiếng lập tức thi c h u ể n ra toàn thân thực lực hướng phía huyết ma chém dết tới huyết ma vẻ mặt k i n h thường vung tay lên thẩm quyên tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài hung hăng ngã xuống đất há miệng liền làm ộ t ngụm máu tươi bắn ra thiểu quên t h ầ m linh lung diện b ạ o dữ tợn liều mạng dãy rùa thế nhưng huyết ma tay tựa như là sắt thép đổ vào một dạng căn bản không t r á n h thoát hh ắ ắ huyết ma trong miệng phát ra cười tàn nhận đồng thành há miệng liền muốn nuốt t h ầ m linh lung máu thị đột nhiên một đạo kiếm ý phá không tới một kiếm hướng phía huyết ma bóp lấy t h ầ m linh lung tay chém dứt tới huyết ma thân hình dừng lại đột nhiên quay người cầm lấy t h ầ m linh lung hướng phía tập kích kiếm ý của mình ném tới kiếm ý mắt thấy liền muốn đánh trúng thẩm linh lung đột nhiên tàn biến sau một khắc trần lâm xuất hiện tại thẩm linh lung trước mặt vung t v ư ơ n g vững vàng, vàng vàng nhường thẩm linh lung rơi xuống trên mặt đất sư phụ vừa rồi một khắc này thẩm linh lung kém chút cho là mình đã chết trần lâm gật đầu nói mang thẩm quyên né tránh nơi này giao cho vi sư thẩm linh lung gật gật đầu liền vội vàng đem thẩm quyên dịu dắt đứng lên trần lâm nhìn trước mắt huyết ma câu mày vốn cho rằng đây là một đầu yêu ma vương lại phát hiện cái này căn bản là vô số máu tươi d u n g luyện tại cùng một chỗ huyết ma khát máu s á t lục tàn nhẫn c h ư ơ n một trăm tám mươi chín từ đồng n g u ma vương phong vương huyết ma trần lâm sắc mặt nghiêm túc dùng trăm vạn yêu ma làm dẫn triệu h o n mà đến huyết ma, huyết ma. bất tử bất d i ệ t cho dù là còn có một giọt máu tồn tại đều có thể nhỏ máu chúng sinh mà lại chỉ có s á t lục không có chút nào lòng thương hại nếu như không thể đem hắn đánh giết sẽ hoác loạn toàn bộ thiên hạ đến lúc đó toàn bộ thiên hạ sẽ sống tại trong sự sợ hãi huyết ma nhất định phải chết s á c ý ngưng nhưng trần lâm nhìn chòng chọc vào huyết ma huyết ma cũng v ẫ n nộ nhìn chằm chằm trần lâm chính mình săn giết mục tiêu bị phá hư hắn muốn người trước mắt trở thành hắn đ ồ ăn quỷ dị bầu không khí hết sức căng thẳng g i n g huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trần lâm liền nào tới thử vân tiên kiếm cũng xuất hiện tại trần lâm trong tay hướng phía huyết ma liền nào h tới hai người rất nhanh đại chiến tại cùng một chỗ huyết ma không hổ là huyết ma đáng tiếc hắn gặp trần lâm trần lâm mặc dù vừa bước vào vương giả cảnh nhưng lại không như bình thường vương giả cảnh tại tạo hóa cảnh thời điểm liền đã có thể so với vương giả cảnh sơ kỳ sức chiến đấu lúc này bước vào vương giả cảnh một thân chiến lực so v ư ơ n g giả hậu kỳ không thua bao nhiêu chớ đừng nói chi là hắn cường hãn lực phòng ngự cựu phẩm công đức kim liên bí pháp huyền quy tiên thuật đại thánh linh quyết thử vân tiên ý gì bất tử bất diệt chi thể ngũ trọng phòng ngự trừ phi là vương giả cảnh đình phong mới có thể chiến thắng bằng không hắn đứng ở bất bại lực lượng. Thế nhưng, đồng dạng nếu như trần lâm gặp phải là bình thường vương giả cảnh cừng giả hắn đã sớm đánh g i ế t đối phương hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là huyết ma nhỏ máu trùng sinh bất tử bất d i ệ t nhiều lần xuyên thủng huyết ma thân thể chém đứt tay chân của hắn thế nhưng đều sẽ nhanh chóng khôi phục chiến lược không giảm chút nào chấp kiếm trưởng lão cũng nhìn ra trần lâm khốn cảnh lập tức nhắc nhở trần lâm thủ tọa huyết ma yêu ma chi huyết biến thành có thể dùng hỏa nước có thể khắc lửa đồng dạng hỏa cũng có thể bùng cháy nước t ư ơ n g sinh tương khắc nhìn như nhất định định luật thế nhưng làm sao bất diện hỏa bùng cháy nước trần lâm hai mắt sáng lên chính mình đây là tiến vào một cái lầm lẫn đ ù a lửa hắn là người trong nghề mặc dù thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa chẳng qua là thần hỏa nhưng là đối phó huyết ma như vậy đủ rồi hắn nhưng là đem hai đại thần hỏa hòa làm một thể oanh một tiếng một tay thái dương một tay thái âm hai đại thần hỏa trong nháy mắt theo trần lâm trong bàn tay xông ra nhìn xem hai đám lửa huyết ma lập tức thấy một hồi sốt ruột cùng hoảng sợ hắn ghét nhất liền là hòa diễm tựa như là trước đó muốn giết thẩm linh lung m ộ dạng hắn cảm nhận được uy hiếp gặp được uy hiếp vậy sẽ phải nắm này loại uy hiếp cho tiêu diệt hết huyết ma d ậ m chân một cái một bay mà lên cầm trong tay huyết ma lưới đao hướng phía trần lâm trong tay hai đám lửa một đao bổ xuống trần lâm mỉm cười chờ liền là ngươi liền sợ ngươi không đến một đó kim liên trong nháy mắt từ phía sau l ư n g xung ra sen mở cửu phẩm tản ra vô tận công đức kỳ quang trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ma đ ỉ n h đầu đem huyết ma nhốt lại nhường huyết ma không thể động đậy trong tay hai đám lửa lập tức bắn ra trong nháy mắt đem huyết ma bao vây lại sau đó hỏa làm một thể một cái thái âm một cái thái dương bản thân liền là hai loại khác biệt hòa diễm tại trần lâm trong cơ thể cũng là bình an vô sự thế nhưng bị thi triển đi ra lại là thủy hỏa bất d u n g âm dương tương cách hiện tại hai đám lửa thế mà chính mình đụng vào nhau lập tức liền muốn nói đốt lên túi thuốc nổ một dạng quay một tiếng nổ tung lên kịch liệt nổ tung hình thành một cái hủy thiên diện địa hất động hướng phía nổ thành máu thịt huyết ma liền nuốt sống xuống sau một khắc huyết ma liền tan biến tại tại chỗ một giọt máu đều không có còn lại bất quá trần lâm y nguyên không phải hết sức yên tâm liên tục xác nhận về sau lúc này mới thở dài một hơi huyết ma đã chết đại gia giết cho ta trần lâm hết lớn huyết ma đã chết không thể nghi ngờ là quá phân chấn lòng ư ờ i vừa rồi huyết ma thi triển huyết thần、tử. không biết nhiều ít người bỏ mạng tại tay hiện tại cuối cùng là tốt chết rồi mọi người không khỏi lòng tin tăng gấp bội sát ý ngưng nhưng lập tức đổi khách làm chủ hướng phía yêu ma phản r ế t đi qua ngay tại trần lâm đánh r ế t huyết ma thời điểm yêu ma một phương lưu đầu nhân đại hán trước tiên liền cảm nhận được nhúm mày s o n g đồng b ả y biện ra một đạo quỷ dị màu tìm đến nhìn qua tầng tầng đám người thấy được trần lâm hướng phía trần lâm nhất chỉ hỏi chẳng lẽ liền là cái này người r ế t tu la ma vương tu la ma vương yêu ma hoàng triệu bốn đại yêu vương một trong ngọc hư sơn ngoài cửa khắc một lỗ hồng thống soái thế nhưng trước đây không lâu hán chết thương vong thảm trọng không nói đ ầ u của mình cũng bị nhân tộc cho đưa trở về nhân tộc phong vương ra tay rồi vì thế n ư u đầu nhân đại h ắ n tự mình ra tay bốn đại yêu vương đứng đầu từ đồng như ma vương từ đồng như ma vương đứng bên người một cái yêu x o á i cũng là trước đó ngọc hư tiên môn cuộc chiến bên trong trước hết nhất thấy tình huống không đúng thứ nhất chạy trốn người cũng may hắn quả quyết thấy trần lâm xuất hiện không nói hai lời lập tức về tới yêu ma hoàng triều nhưng lại cũng bị yêu ma hoàng triều coi là đạo binh đem hắn ép trở về yêu soái là một đầu đảng yêu Tại、trần ạ i t lâm xuất hiện trong nháy mắt đã sớm dọa đến hai chân run r u dậy nếu không phải là bị tử đồng như ma vương đè lấy đã sớm nhanh chân liền chạy bây giờ bị hỏi trần lâm liền vội vàng gật đầu nói là hắn liền là hắn giết tu la ma vương tử đồng như ma vương h ừ lạnh nói tu la cũng đủ phế vật bị một cái vừa bước vào vương giả cảnh nhân tộc g i ế t đi nhân tộc vương giả giết hắn vừa vặn c h ấ n nhiếp nhân tộc Vâng! Vương Đồng Ngưu hung hăng một cước đạp trên Tử một mặt đất, mặt đất đạp cước Ma ch nhưng â n tộc v ơ vào lúc này từ đông n đi ư ma vương xuất hiện đưa tới trần lâm chú ý thiên tử vọng khí thuật phía dưới từ đông như ma vương chiến lược nhìn một cái không sót gì vương giả cảnh hậu kỳ cảnh giới này chính là hắn gặp phải tối cường đối thủ gỡ chính phủ liền như là một tôn khát máu ác ma mỗi một bước đều để đại địa run run dậy ủy dị gợn sóng tổng hội mang đi mấy t r ụ thậm chí mấy trăm người sinh mệnh c h â n lâm v ẻ mặt nghiêm túc thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại t ử đồng yêu ma vương trước mặt thử l ệ n h một tiếng nói yêu ma xâm lấn ta thái huyền vực hôm nay chính là t ử kỳ của ngươi t ử đồng yêu ma vương khinh thường nói xâm lấn may m à các ngươi nhân tộc nói ra được một câu nói kia yêu ma ta chính là t ử đồng yêu ma nhất tộc thiên nguyên thế giới sinh trưởng ở địa phương chúng tộc cũng là các ngươi nhân tộc mới là hẹn hạ vô sĩ người xâm nhập mới đúng chúng ta chẳng qua là cầm lại thuộc tại chúng ta lãnh thổ của mình bây giờ đang ở các ngươi trong miệng đào thành yêu ma yêu ma lại như thế nào vậy coi như chúng ta là yêu ma hôm nay ta tử đồng như ma vương liền phải đem các ngươi những này nhân tộc đuổi tận giết tuyệt nhân tộc vương giả không muốn chết cho ngươi một cái cơ hội tu luyện nhân ma c h i đạo ta làm chủ phong ngươi ta hoàng c h i ế u yêu vương c h ư n một trăm chín mươi tan giã sĩ khí trần lâm nhứ mày đầu này như ma lợi là có ý gì cái gì nhân tộc mới là người xâm nhập lắc đầu thư lệnh nói ta có thể không hứng thú làm cái gì yêu vương có muốn không ngươi đầu nhập vào ta làm sùng vật của ta ta cũng là có thể cân nhắc không giết ngươi muốn cho ta cao quý tử đồng như ma nhất tộc vương làm sùng vật của ngươi ngươi n a chết như ma vương nổi giận nhưng mà nhất tộc bên thiên,、so、thiên lục phú thần thông chân đạp đại địa liền có thể không ngừng hấp thụ lực lượng của đại địa đồng thời có thể điều khiển lớn ba động cho người ta tạo thành ba dây mê muội có thể không nên xem thường ngày ba dây mê muội cao thủ quyết đấu có thể đủ may mà trần lâm tu luyện bảo tháp quan tưởng pháp cùng khô lâu quan tưởng pháp bởi vì thông linh tiên thuật nguyên nhân ngày đêm với luyện cũng không cần có khả năng tu luyện thần hồn đều sẽ có được không ngừng tăng lên lúc này thần hồn có thể so với vương giả cảnh trung hậu kỳ như ma vương chân đạc đại địa người cũng nhảy lên một cái cơ cự phủ một búa hướng phía trần lâm liền bổ xuống một chiêu này hắn l à lần nào cũng đúng không biết bao nhiêu cường giả lão tổ bị trực tiếp một búa chém thành hai khúc mắt thấy liền có một búa bổ t r ú n g trần lâm như ma vương cười không quan trọng nhân tộc vương giả không biết tự lượng sức mình nhưng mà vào lúc này trần lâm đột nhiên mở hai mắt ra cả người cũng tỉnh táo lại chân đạp vũ bộ tùy tiện né tránh ra tới vũ bộ chẳng những có thể phương thốn ở giữa tùy ý na di hơn nữa còn có thể không nhận hết thể mặt trái công kích ảnh hưởng như ma vương công kích bị hắn nhẹ nhom hóa giải thành vô hình như ma vương nhất kích thất bại nhuốm mày kinh ngạt nói yêu ma nhân ư m h tộc t trời n hai chiến thần, h lớn một t cùng, tay, t khai bên t cũng h địa, bất không thể không riêng phần mình lựa chọn rút lui hơi chậm một điểm nên đón bọn hắn liền là bị hai người đánh nhau lực lượng liên lụy bất tử đa thương nhân loại có trách tu là ma vương đều sẽ chết tại trong tay của ngươi hoàn toàn chính xác có chút v ô liếng thế nhưng ta không phải tu là tên phế vật kia xem ở ngươi còn có chút bản lãnh phần bên trên cho ngươi một cơ hội cuối cùng thần phục với ta ta phụ trách tiến cử hiện tại ngươi vì hoàng triệu yêu vương bằng không thì chết ngư ma sát ý ngưng nhưng nhưng lại rất là ái tải nhất là trần lâm nếu như có thể đem hắn thu phục vậy đối với nhân loại đả kích không thể nghi ngờ là to lớn trần lâm kinh thường nói đầu hàng lời vẫn là đường nói nữa người nào cũng không phải người ngu lại nói chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta ngươi cũng xứng ngư ma vương p ẫ n nộ nói ta xứng hay không ngươi lập tức liền sẽ biết đi chết đi hai người đại chiến lại một lần nữa thăng cấp như ma vương giống giận thân thể trực tiếp biến lớn trọn vẹn cao mấy chục mét tựa như là một cái khai thiên đích địa tự nhân khinh thường nói nho nhỏ nhân loại nhìn ta không giấm chết ngươi đối mặt so với chính mình cả người còn lớn hơn mười mấy lần bàn chân trần lâm cười không phải chỉ có ngươi có thể biến lớn thu nhỏ ta cũng biết nói xong toàn bộ thân hình không ngừng biến lớn không ngừng tất cao cựu truyền huyền công tầng thứ ba có thần thông pháp thiên t ư đ i ệ cái đầu càng đại lực lượng càng lớn phòng ngự càng mạnh trần lâm cũng dứt khoát thu hồi từ vân kiếm cơ nắm đấm liền hướng phía ngư ma vương một quyền đập tới trí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền tay không đối địch vậy liền xem xem quả đấm của ngươi lợi hại hơn hay là của ta dịu lợi hại hơn ngư ma vương trong tay dịu có thể là tuyệt phẩm thần cấp pháp bảo trọng đại hơn bảy nghìn cân thế nhưng tại ngư ma vương trong tay liền cùng một cây thiêu hỏa côn không có gì khác biệt thế nhưng một khi bày ra công kích h ư không đều có thể một b ữ a chém nát vê anh nắm đấm hung hăng nện ở dịu lên ngư ma lập tức cảm nhận được một cố lực lượng khổng lồ kéo tới gan bàn tay đau xót trong tay cự phủ kém chút liền rời tay bay đi khí lực thật là lớn n h ư n m a vương càng đánh càng kinh ngạc muốn biết mình có thể là vương giả cảnh hậu kỳ từ đồng như ma mà trước mắt bất quá một người bình thường thôi vẫn là vừa đột phá đến vương giả cảnh nhân loại này đối với hắn mà nói tuyệt không cho phép loan thoang chính mình thế mà còn ở vào hạ phong hắn là yêu ma bên trong vương giả từ đồng như ma tộc trưởng tuyệt không cho phép có tu vi so với chính mình đấy nhân loại áp chế chính mình Giết! Ngưu ma nổi giận, dịu, liên hệ bổ ra. Thư không nổi liên Thư lượt từ lần dịu, ma ra. ra bổ bổ vơ bị hệ liền kêu t h ả n một tiếng cũng không kịp liền bị vết nước không gian cho xé thành phân vụn nhân tộc cường giả vội vàng nhắc nhở n g ă n cản mau bỏ đi rút về chân yêu quan yêu ma cũng đồng d ạ n g ý thức được mối nguy xuất hiện vội vàng rút lui hai người tựa như là hai tôn ma thần c h â n yêu quan bên ngoài thập vạn đại sơn bên ngoài khắp nơi bờ b ộ n núi đá cây cối bị phá hủy mặt đất bị đánh ra từng cái hố một tòa tòa núi nhỏ bị phá hủy vô số thi hài lúc này cũng bị vết nước thốn vệ sau đó cắn giết thành mảnh vỡ bầu trời đều p h ả n phất ý thức được hai người cường hãn thế mà â vân giang đầy p h ả n phất trời muốn mưa một cái cầ một cái một đôi n ắ m đấm nhìn sơ qua đầu trâu tay người cầm vũ khí hẳn là chiếm thượng phong thế nhưng nhìn kỹ mới sẽ phát hiện trần lâm một cái nhân loại thế mà đè ép như mà đánh chung quanh tất cả mọi người choáng váng ngọc hư tiên môn người cùng phụ thuộc vào ngọc hư tiên môn các thế lực lớn đều rung động cùng kinh hỷ đây chính là bọn họ ngọc hư tiên môn chỗ dựa mà ngọc hư tiên môn thế lực đối địch lúc này lại mạt sám như cho trong lòng tràn đầy bể bài nhất là huyền thanh tiên môn đơn giản muốn yên bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này trần lâm cư nhiên như thế cường hãn thành cựu phong vương mà lại vừa thành tựu phong vương liền có thực lực như thế đây là nhân loại có thể đ ạ tới t một người diệt một nước không một người liền có thể đủ hủy diệt toàn bộ thái huyền vực nhìn một chút chấn yêu quan bên ngoài tình huống giết ta huyền thanh tiên môn trưởng môn trưởng lão chẳng lẽ cứ tính như thế sao trần lâm trần lâm ngươi sao không đi chết đi a trần lâm lạnh lùng nói ra ngư ma hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội quỳ xuống đầu hàng làm sủng vật của ta ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết vậy ông đập l ư n g ông ngươi không phải là muốn để cho ta trần lâm đầu hàng tan ã nhân tộc sĩ khí sao ta đây liền để ngươi làm ta trần lâm sùng vật tan dạ yêu ma x í khí c h ư n một trăm chín mươi mốt chém giết yêu ma vương để cho ta làm sùng vật mơ tưởng yêu ma giận dữ hét trần lâm hừ lạnh nói ngu xuân mất hôn như vậy ngươi là có thể chết đi vê anh trí tôn thần quyền c h i tiên đạo thanh quyền đây là chiêu thứ tư quyền pháp mặc dù trí tôn thần quyền theo mỗi học được một chiêu quyền pháp nội tình uy lực tăng lên một cái cấp bậc thế nhưng quyền pháp kiếm chuyện càng về sau ý cảnh càng sâu một quyền này chính là tiên đạo cùng thánh đạo kết hợp tiên quyền cùng thánh quyền kết hợp đây là thuộc về tiên thánh tri quyền liên tục số q u y ề n xuống như ma gan bàn tay vỡ toang hai tay máu me đầm địa n ắ m trong tay dịu cũng bắt đầu k h ẽ r u lên vâng cuối cùng lại là một q u y ề n châu trong ma thủ dịu lập tức bị đánh bay ra ngoài lực lượng khổng lồ tựa như là nhất kích trọng truy hung hăng nện ở nội tâm chỗ sâu khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn một n g ụ m máu tươi bắn ra thân thể liên tiếp lui về phía sau lúc này như ma rung động đến chật vật mong muốn bỏ người lên trước m ộ t k h ắ c hắn vẫn là cao cao tại thượng như ma tộc giải yêu ma tri vương giờ khác này liền bị trần lâm một quyền đánh cho gần chết trong cơ thể pháp lực cho dù là thi triển một phân một hào đều làm không được hắn lúc này tựa như là một đầu chó nhà có tăng lần thứ nhất khiến cho hắn thấy sợ hãi bị phong ấn yêu ma hoàng triều đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ hổng thái huyền v ự c t h a n h bọn hắn một lần nữa chinh phạt thế giới loài người bắt đầu đầy cõi lòng lòng tin phải biết nhân tộc coi như là tại toàn thịnh thời kỳ cũng không phải bọn hắn yêu ma hoàng triều đối thủ bọn hắn có vô số yêu ma có vô số yêu thú thậm chí thái cổ yêu thú người mang chủng tộc thiên phú nhân tộc căn bản không phải đối thủ các triều đại nhân tộc cũng thật vất và sinh ra đại đế cừng giả mới có thể áp chế bọn hắn yêu ma hoàng triều. nhưng lại thủy trung không thể g i ả n g bọn hắn di tộc có thể làm liền là đem bọn hắn phỏng ấ n lần này bình chướng xuất hiện lỗ hổng đại đế nga xuống mới đại đế không có sinh ra đúng là bọn họ t r i n h phạt nhân tộc cương vực thời điểm theo thái huyền vực bắt đầu nhưng là từ lần đầu tiên thăm dò đến lần này toàn diện tiến công bọn hắn đều một thất bại chấm dứt mình bây giờ càng bị một cái vừa bước vào vương giả cảnh nhân tộc treo lên đánh n g ư ờ i không được qua đây ngưu ma sợ hãi ta có thể là yêu ma tri vương trần lâm khinh thường nói yêu ma tri vương nhân vật thật là đáng sợ đáng tiếc tại trước mặt của ta vẫn là gà đất chó sành tồn、tại. n g ư ơ i nói n g ư ơ i tốt nhất yêu ma tri vương không thích đáng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn không biết sống chết chạy tới ta nhân tộc lãnh thổ trước đó ta cũng không phải chưa từng giết yêu ma tri vương ngưu ma vương nói ra can dỡ hắn tu la ma vương há có thể cùng ta so ta chính là yêu ma tri vương đứng đầu mà hắn bất quá là yêu ma tri vương cuối cùng trần lâm lắc đầu nói ngươi cho rằng trong mắt của ta có khác nhau sao một dạng là xâm lấn ta thái huyền vực một dạng muốn bị ta giết chết ta sẽ đem đầu của ngươi đưa về yêu ma hoàng triều thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết yêu ma hoàng triều hết thể yêu ma dám can đảm xâm lấn ta yêu ma hoàng triều ngươi chính là kết quả của bọn hắn ngươi dám ngưu ma vương giận dữ hét trần lâm hừ lạnh nói ngươi nhìn ta có dám hay không nói nhảm nhiều quá ngươi có thể đi chết rồi vâng tử vân tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trong tay nhất kiếm hướng phía ngưu ma vương đâm tới đại chu thiên kiếm thuật đây là dung hợp đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bạt kiếm thuật đại chu thiên thuấn sắt kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật tứ trọng kiếm ý mà thành kiếm pháp siêu việt thập nhị phẩm đi đến đại đạo cấp bậc tồn tại một kiếm phá không vượt xa bình thường tiên cấp đã đi đến chân tiên cấp tồn tại không người làm nhân tộc tạp chủng làm sao có thể ch t nói chung một đầu yêu ma một loại chủng tộc thiên phú đã coi như là yêu ma bên trong cao đẳng yêu ma mà sinh ra loại thứ hai thiên phú cái kia chính là yêu ma bên trong vương thật giống như trước đó chu hiếm một dạng ba loại thiên phú đây cũng là hắn có thể sức một mình hành hung cổ điêu cùng họa đấu nguyên nhân này dã man va chạm phối hợp chiến tranh trà đạp so với t r ư ớ c như ma dịu chém vào còn muốn lợi hại hơn hơi trong nháy mắt đã đến trực tiếp đem người đụng thành một cái quật lỗ hổng trần lâm đã sớm lưu ý đầu này như ma vương bất luận cái gì một đầu yêu ma đều không thể coi thường được nhất là yêu ma c h i vương bằng không người ta dựa vào cái gì theo muôn vàn yêu ma bên trong chém giết ra tới trở thành yêu ma c h i vương quả nhiên nhìn như đã sụp đ ổ u như ma vương thế mà còn có một chiêu này trực tiếp vươn mình tới một cái dã man và chạm đối mặt như ma vương trần lâm lần này nhưng không có trốn tránh so khí lực vậy thì tốt vừa vặn t h một chút khí lực của mình lớn đến bao nhiêu tu luyện cựu chuyển huyền công tầng thứ hai đạt được lực lớn vô cùng thần thông còn không có toàn lực thi c h i ể n qua trần lâm hai chân tách ra đối mặt như ma vương trực tiếp nên đón tiếp lấy một tay nắm chặt một cây sừng trâu sau đó hơi hơi dùng lực một chút giám giác một tiếng cho ta đảo vâng n h sau một khắc như ma thân thể liền không bị khống chế trực tiếp bị một thanh b ư ớ n g bình té xuống đất như ma vương tại chỗ bồi r ố i chính mình một chiêu này lực trùng kích có bao lớn hắn là biết đến coi như là bài danh mười vị trí đầu dùng k h lực lấy xương thái cổ yêu thú chu h ế m cũng không dám đón đỡ mà trước mắt tên nhân loại này không chỉ đón đỡ hơn nữa còn trực tiếp đem chính mình cho bướng bình lật ra này nên có sức khỏe lớn đến đâu mà sau một khắc nhu ma vương cũng không kịp một vòng bởi vì trần lâm nắm chặt hắn sừng c h â u tay không có chút nào bưng ra ngược lại vừa dùng lực d ă g rác thanh â m vang lên tại chỗ đem hắn sừng c h â u cho vịn chặt đức a đau đớn kịch liệt nhường nhu ma vương kém chút ngất đi nghiêm ngặt nói đã ngất đi nhưng lại bị trần lâm trực tiếp kỵ ở trên người hắn quả đấm to lớn hung hăng đập xuống một quyền hai quyền sau đó liền mất đi tri giác mãi đến cổ mắt lạnh tận mắt thấy cổ của mình cùng thân thể tách ra hắn thế mới biết chính mình chết rồi sau đó liền cái gì cũng không biết chết rồi yêu ma vương chết rồi yêu ma chi vương chết rồi tất cả mọi người rung động đến theo yêu ma s â m lấn đạo huyết ma xuất thế lại đến yêu ma vương tự mình đ ộ n g thủ lần lượt làm cho nhân loại lâm vào trong nguy cơ nhất là trần lâm cùng yêu ma vương ở giữa đại chiến lực phá hoại mạnh kém chút không có năm trấn yêu quan đánh băng t r ầ n yêu quan là toàn bộ thái huyền vực ba đại hoàng triều cử quốc chi lực kiến tạo mà thành xây thành ngày ngọc hư t i ê n môn còn phái phái trận pháp đại sư phù văn đại sư tự mình đến đến trấn yêu quan liên hợp huyền thanh tiên môn la phủ tiên môn khắc họa phù văn bố trí trận pháp có thể nói là không thể phá vỡ cũng là loài người ngăn cản yêu ma lớn nhất phòng tuyến tồn tại trên vạn năm lịch sử trải qua không suy lúc này trên vách tường nhưng bởi vì hai người đại chiến xuất hiện đạo khen ư ớ c có thể nghĩ lúc trước hai người đại chiến hạng gì thảm liệt yêu ma chi vương đã chết đại gia t ề tâm hợp lực giết cho ta chém giết yêu ma một tên cũng không để lại thừa hắn bệnh đòi mạng hắn tất cả nhân tộc cường giả đều chiến ý dâng cao d ơ cao pháp bảo chiến lực toàn bộ triển h a i thẳng hướng yêu ma chương một trăm chín mươi hai ban thưởng cùng nổ lông dê trần lâm cũng không có nhàn rỗi hướng phía thái thản cự mãng liền vào tới thái cổ yêu thú thái thản cự mãn g hán lực công kích lực phá hoại s o một tôn yêu ma yêu xoáy còn mùa lớn nhất là thấy chủ nhân của mình bị giết thái thản cự mãn g càng là điên rồi kéo ra huyết bùn đại khẩu ơ cái đôi những nơi đi qua hoặc là bị nghiền thành t h ị t nát hoặc là trở thành trong bụng chi bữa ăn nghiêm xúc muốn chết thái cổ yêu thú có thể so với yêu ma thần thú nhân tộc thần thể thiên phú dị bẩm thế nhưng thái thản cự mãn g cuối cùng chỉ có tạo hóa cảnh thế lực như thế nào là trần lâm đối thủ không lâu kiếm ý trực tiếp đem thái thản cự mãn cho nhất kiếm chém thành hai đoạn lại là nhất kiếm một khối bảo cốt bay ra mỗi một vị thái cổ yêu thú trong cơ thể đều có một khối bảo cốt bảo cốt trung đô ẩn chứa một môn vô thượng thần thông một khi luyện hóa liền sẽ bị ngươi nắm giữ trần lâm đem bảo cốt thu vào tiếp tục hướng phía yêu ma sông tới g i ế t huyết ma ngưu ma vương thái thản c ự mãng yêu ma bên trong tối cường ba tôn đều đã chết còn lại liền là ba vị yêu soái năm vị yêu tướng tăng thêm yêu ma sĩ khí xa t sút không thể nghi ngờ là làm cho nhân loại chiếm hết thượng phong vừa mới khai chiến cục diện liền là nghiên vệ một bên thế cục nửa ngày sau yêu ma rút lui lưu lại thi thể đầy đất tam đại yêu soái ngũ đại yêu tướng chết sáu người chỉ có một cái yêu xoáy cùng một cái yêu tướng chạy trốn cao đẳng yêu ma bắt đầu trong cơ thể đều có một viên tinh h ạ c h vô luận là yêu xoáy vẫn là yêu tướng đều là tạo hóa cảnh yêu ma này miếng tinh h ạ c h chẳng những có thể luyện đan còn có thể luyện khí c à n g có thể tăng cao tu vi so linh đan d ư ợ u dượng còn muốn chân quý đương nhiên huyết ma cùng y ê u ma vương trong cơ thể tinh h ạ c h tự nhiên thuộc về trần lâm hết thảy mọi người không khỏi dồn dập quét dọn chiến trường trần lâm lúc này lại phát hiện một đạo kim sắc tia sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống tiến vào trong cơ thể của mình rất ít rất nhỏ ước chừng chỉ có công đức kim luân một phần một triệu thế nhưng hắn lại rõ ràng biết thứ này lại có thể là công đức kim quan g phải biết hắn lợi dụng công đức kim quan g cùng cựu phẩm kim liên bí pháp tu luyện ra cựu phẩm công đức kim liên đến đây chính là tiên vương cấp thần thông thậm chí có thể có được càng thêm đầy đủ công đức kim quan g thậm chí có thể cho cựu phẩm công đức kim liên phẩm cấp lại một lần nữa đạt được tăng lên một tia công đức kim quan g đáng tiếc quá ít thậm chí với hắn mà nói liền tăng lên một cảnh giới đều không đủ dung nhập cựu phẩm công đức kim liên cũng là hạ cắt trong sa mạc nhưng vào lúc này thẩm mộc khê thẩm linh lung cùng thẩm quên đi tới sưu thủ tọa, Trần Lâm Gật đầu nói, các ngươi đều không sao chứ đa tạ sư phụ quan tâm đệ tử không có việc gì trần lâm nhìn xem thẩm mộng khê nói ra ngươi rất không tệ không hổ là tham lang chiến thể thiên cương đ ỉ n h p h o n g bất quá ngươi nếu hiện tại trở thành trấn yêu quan chủ soái tu vi vẫn là t h ấ p điểm như vậy đi vi sư ngay tại giúp ngươi một tay đang khi nói chuyện trần lâm lập tức đem vừa rồi lấy được công đức kim quang đánh vào thẩm mộng khê trong cơ thể kim quang vào cơ thể thẩm mộng khê tu vi không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tình huống dưới trong nháy mắt đạt được tăng lên hợp đạo sơ kỳ đa tạ sư phụ thẩm n g khê mừng rỡ cái này cũng quá thần kỳ tu vi lại còn nói tăng lên liền tăng lên thậm chí chính mình cũng không có cảm giác được quả nhiên là công đức kim quang thần kỳ a keng ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm mộng khê công đức kim quang một kia phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn lần bạo kích trả về đạt được tám ngàn tơ công đức kim quang không sai hiện tại công đức kim quang đầy đủ chính mình bước vào phong vương trung kỳ bất quá trần lâm cũng không có dùng này lượng lớn công đức kim quang tăng cao tu vi cảnh giới mà là qua trong dây lát dung nhập vào cựu phẩm công đức kim liên bên trong cựu phẩm công đức kim liên cái này khiến hắn nghĩ đến p i ê n thiên ấn công ự cựu u lưu Long linh Cháo. bảo Thần Dùng, có thể đem hắn tiến hóa thành chân chính nhất liệu tiên tiên thể Hòa hóa phẩm có c đem đức kim liên. lực là với Công phòng nhất thể, uy lực vô tận đây chính là tương đương với chuẩn vô pháp thể, Bất uy đây đế bảo. quang á công đức kim q u hiển nhiên là gánh nặng đường xa thế nhưng lần này ngăn cản yêu ma sầm lấn lại giống như cho hắn mở ra một cái chìa khóa chỉ để tìm được đạt được công đức kim quang biện pháp tăng h thêm vạn lần bạo kích trả về về sau tuyệt sẽ không thiếu đi công đức kim quang muốn tăng cao tu vi cảnh giới này còn không đơn giản không nên quên hắn còn có thể truyền công mà truyền công đối tượng trần lâm đều nghĩ kỹ thẩm mộc khê cũng chỉ có hắn vừa được ban cho cho một tia công đức kỳ quang có thể đủ triệt tiêu truyền công mang đến ảnh hưởng trái chiều trần lâm nói ra ngươi rủ sao không đi theo bên c ạ n h ta ngươi càng thích hợp chiến trường hiện tại thái huyền vực cùng yêu ma lỗ hổng đã mở ra nói không chừng lúc nào yêu ma liền có thể theo lỗ hổng vết nước tiến vào thái huyền vực người của ngươi vật rất nặng hợp đạo cảnh cuối cùng kém một chút vi sư liền lại giúp ngươi một cái khoanh chân ngồi xuống cô động thần tâm vận chuyển tham lang chiến quyết thẩm n g khê mặc dù không biết trần lâm muốn làm gì nhưng vẫn là làm theo sau một khắc trần lâm đối thẩm n g khê liền là pháp lực khổng lộ chuyển tới vừa rồi dung nhập trong cơ thể công đức kim quang cũng có phản ứng lúc này đối mặt trần lâm có hai lựa chọn trực tiếp tăng lên thẩm n g ộ n g khê thực lực ngàn năm vương giả pháp lực đầy đủ hắn tu vi bước vào tạo hóa cảnh cái thứ hai liền là giúp hắn tẩy luyện thân thể hoàn toàn thức tỉnh tham lang chiến thể thế nhưng tu vi nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới động huyền cảnh giới nay còn nhờ vào vừa rồi cái kia một tia công đức kim quang triệt tiêu bất luận cái gì tác dụng phụ nhường truyền thụ cho pháp lực hoàn mỹ cùng trong cơ thể hắn pháp lực dung hợp lại cùng nhau hơi hơi trần trờ trần lâm liền làm ra lựa chọn đệ nhị bộ phương án triệt để thức tỉnh tham lang chiến thể làm chủ t đây là n trong truyền thuyết tham l a g chiến thể thức tỉnh dị tượng tham l a n g t h i ế u nguyện lập tức có người bị này loại dị tượng hấp dẫn tham l a n g chiến thể mặc dù chỉ là vương thể nhưng lại có đặc thù ý vị nếu như trên chiến trường tham l a n g chiến thể có thể so với t h u n g phẩm thần thể tồn tại thậm chí cằn mạnh vì chiến mà sinh vì s á t lục mà sinh vì hòa bình mà sinh dị tượng g a thiên địa kinh một tia sáng trăng theo trăng tròn chiều xuống trong n g á y mắt đem thẩm mộng khê trên thân mà thẩm mộng khê trong cơ thể cảnh giới cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên hợp đạo sơ kỳ hợp đạo trung kỳ hợp đạo hậu kỳ hợp đạo đ ỉ n h phong giang giắc một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên cảnh giới đột phá tu vi trong n g á y mắt đi đến cảnh giới hóa thần này vẫn chưa xong hóa thần trung kỳ ngay tại hết hệ thuận lợi thời điểm đột nhiên thẩm mộng khê cái chán che kín mồ hôi vẻ mặt cũng biến thành tái n h u ậ thân thể kịch liệt dãy rụa trần lâm lập lúc Lực lượng linh hồn. Thầm mộng khê linh tức thức Thầm trên đột nhiên tăng sắc, được chính chịu. cuối cùng cùng biến bên mới nhiên này mình hồn. mộng hồn không ý khê dễ vội ọ t tu tắt mất, tổn. nếu quang vi, v phải kim linh không công dụng, hỏng hồn Trần hao đức đã sớm mất, linh hồn bị hao tổn. Trần Lâm bị và nói g n vi sư hiện đang truyền thụ ngươi một bộ khô lâu quan tư n g pháp lập tức bắt đầu xem muốn tu luyện Trước 193, đều có ban thưởng. Thầm mộng khê sau một khắc, trong đầu xuất hiện một tường có khắc, cố bạch quốc đều đầu liền sau lâu. Khô lâu quan ban mộng hiện khê khô Khô pháp, là vẻ mặt cũng khôi phục huyết sắc tu vi cũng đi theo tiếp tục tăng lên hóa thần hậu kỳ hóa thần đ ỉ n h phong động huyền sơ kỳ này mới ngừng lại được trong một đêm bất quá thần thông đệ nhị cảnh thiên cương cảnh giới trực tiếp bước vào đến trường sinh đệ nhị cảnh động huyền cảnh giới một đời cự đầu đến động huyền cảnh giới cho dù là đặt ở thái huyền vực cũng là đương thời bá chủ tung h à n h vô địch tồn tại thế tục hoàng triều trong mắt hắn liền cùng gà đất cho sành một dạng không đáng giá nhắc tới lúc này thẩm mộng khê mới xứng đáng trấn thủ chấn yêu quan chức trách đương nhiên chỉ dựa vào một mình hắn cũng không đủ liền nhìn hắn có thể hay không dựa vào chính mình chế tạo ra một nhánh sở hướng bệ nghệ lại qu tham l a n g chiến quyết bên trong liền có ghi chép tham l a n g quân ghi chép keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm mộng khê thần cấp linh hồn bí pháp khô lâu quan tưởng pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện bởi vì khô lâu quan tưởng pháp là bạo kích trả về bật được chỉ có thể đạt được đồng giá bạo kích trả về đạt được thần cấp linh hồn phòng ngự pháp bảo u lăm giới chiếc nhẫn một viên đối với trần lâm lai nói cũng coi như bình thường chủ yếu nhất là linh hồn phòng ngự lúc này liền mang theo trên tay keng ký chủ truyền thụ đệ tử ngàn năm vương giả pháp lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy mươi lần bạo kích trả về đạt được bảy vạn năm vương giả pháp lực có tiếp nhận hay không làm sao mới bảy mươi lần hệ thống đi ra cho ta nói một chút hệ thống thật đúng là làm ra đáp lại thân thể của ngươi cường độ công pháp trình độ chỉ có thể thừa nhận cực hạn bảy vạn năm pháp lực ngươi xác định không sợ bạo thể mà chết được a trần lâm phát hiện mình vậy mà ngâu nguyện ý đúng tiếp nhận đi v i anh pháp lực khổng lồ trong nháy mắt tiến vào trần lâm trong cơ thể t i ự u truyền huyền công tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đồng thời vận chuyển linh hồn mỹ pháp bảo tháp quan tư pháp k h â lâu quan tưởng pháp cũng theo đó xem nhớ tới có đạo là tiểu hài tử mới chọn thứ nhất Mà đại nhưng â n đ ơ nhiên là tất cả đối ề u mớn. ệ t lực lớn với ô cùng, pháp, pháp t n trần lâm lai nói không lại theo vương giả cảnh sơ kỳ đi đến vương giả cảnh trung kỳ sư phụ người đột phá t r â n lâm đột phá lóe lên một cái rồi biến mất thế nhưng y nguyên bị thẩm linh lung ba người bắt được rất là mừng rỡ t r â n lâm mỉm cười nói ra vương giả cảnh trung kỳ chúc mừng sư phụ chúc mừng sư phụ thẩm linh lung nói ra t r â n lâm gật đầu nói yên tâm lần này không thể thiếu các ngươi bảo vật trước đó đánh g i ế t như ma vương tinh hạch liền hướng phía thẩm linh lung ném tới nói ra này miếng tinh hạch liền về ngươi bất quá phải nhớ kỹ đây là một tôn vương giả cảnh yêu ma tinh hạch tốt nhất đừng trực tiếp hấp thu tạ ơn sư phụ thẩm linh lung mừng rỡ có này miếng vương giả cảnh tinh hạch hắn tin tưởng mình thực lực sẽ tại trong thời gian rất ngắn càng tiến một bước nói không chừng rất nhanh bước vào trường sinh tam cảnh trường sinh tam cảnh mới chính thức trên ý nghĩa được cho là đứng tại thái huyền vực cao tầng sơn môn thủ tọa bốn đại quản sự đại trưởng lao không có chỗ nào mà không phải là trường sinh tam cảnh thẩm quyên này miếng xương bảo thuộc về đầu kia thái thản cự mãn g liền cho ngươi nói xong liền đem xương bảo đưa cho thẩm quyên thẩm quyên mừng rỡ tạ thủ tọa còn có chính mình đây chính là xương bảo một khi luyện hóa tương đương với có được thái thản cự mãn một hạng thần thông mà này miếng xương bảo bên trong thần thông chính là thái thản cự m ã n g phòng ngự một môn thần cấp phòng ngự bị pháp thái thản phòng ngự luyện hóa về sau thẩm quyên tu vi cảnh giới không có đạt được tăng lên thế nhưng lực phòng ngự tăng nhiều chiến lược đại tăng keng ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm linh lung vương giả cảnh yêu m a tinh hoạch một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp tiên đan bảy phản hỏa đan gia tăng trong cơ thể gấp bảy đan điền chi hỏa bùng nổ trong nháy mắt có thể tăng lên người dùng gấp bảy chiến lực mặc dù chỉ có trong nháy mắt bùng nổ thế nhưng tại cùng người đại chiến sinh tử đánh nhau thời điểm đây chính là quyết định một chàng chiến dịch hướng đi trần lâm tính ra chính mình lại một lần nữa gặp được như ma vương không cần liên tục nhiều quyền mới đem trong tay dịu đánh bay thậm chí đem hắn hạ gục chỉ cần một quyền có thể đủ đem như ma vương cho đánh chết bất quá lại cũng chỉ có một quyền lực lượng dùng phía dưới không có bất luận cái gì tác dụng phụ làm là một m môn át chủ bài tồn tại cũng không tệ bất quá làm tiên đan luôn cảm thấy uy lực kém một chút kem ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm quyền thái c ủ yêu thú thái thản cự mãng xương bảo một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích, bảo kích. bạo kích thành công ban thưởng năm ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp linh t à i chân long chi nha một viên tiên bảo thứ này lại có thể là tiên bảo tiên bảo có thể luyện chế t i ê n khí bất quá dùng hắn luyện khí trình độ kém một chút không muốn nói t i ê n khí không bị luyện hỏng coi như là tốt cũng may hắn cũng không có tính toán đem hắn dùng tới luyện khí mà là dự định đem hắn d u n g nhập t ử vân kiếm t ử vân kiếm nhất lưu t i ê n khí nếu như đem chân long chi nha dung nhập trong đó ít nhất có thể đi đến tuyệt phẩm tiên khí đẳng cấp trọng yếu nhất chính là luyện chế tiết khí cần cực cao luyện khí trình độ mà hàng chân long chi nha dung nhập trong đó vương phẩm luyện khí sư như vậy đủ rồi. v nhưng n h vào lúc này đột nhiên kịch liệt một hồi nổ tung chuyển đến ngay sau đó mặt đất cũng bắt đầu lay động chuyển đến phản phất là phát sinh cấp m ộ ư ơ i hai động đất một dạng trần lâm nhấn m ạ y thiên tử vọng khí thuật ngầm đầu nhìn lại lập tức hoảng sợ nói tốt một cỗ khổng lồ yêu ma lực lượng cái gì yêu ma lực lượng trần lâm lời lập tức bị người bên cạnh nghe được không không quá sợ hãi chẳng lẽ lại có yêu ma s â m lấn phải biết bọn hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến cực kỳ mật mệt nếu là lại đến một trận yêu ma s â m lấn không bị yêu ma cho đánh chết cũng phải mật chết mặc dù không có truy nã thương vong dân số thế nhưng đại khái số liệu cũng ra tới yêu ma một phương chết một tôn yêu ma tri vương một đầu thái cổ yêu thú triệu hoán huyết ma cũng đã chết ba tôn yêu soái năm vị yêu tướng trường sinh cảnh yêu ma hai mươi bảy vị cao đẳng yêu ma hơn ba vạn cấp thấp yêu ma hơn một trăm năm mươi vạn thơi ngang đồng n ộ i như là nhân gian luyện ngục nhân loại một phương này cũng may trần lâm xuất hiện trường sinh cảnh cường g i ả chết mất hai cái thần thông cảnh trọn vẹn chết hơn năm trăm n g ư ờ i mà trúc cơ tam cảnh chết nhiều nhất đa số đều là ba đại hoàng triều các tướng sĩ trọn vẹn chết hơn m ư ơ i vạn người này một trận chiến không biết bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan n h u ít phụ mẫu không có nhi tử nhiều ít nhi nữ không có phụ thân cái này là chiến tranh cái này là xâm lấn c h ư n một trăm chín mươi bốn bị chấn động trần lâm trần lâm lắc đầu nói không vết nước chỗ cũng không có yêu ma bước vào thái huyền b ự c cái kia chính là còn có mặt khác lỗ hổng điểm này là tất cả mọi người không nguyện ý thấy hai cái lỗ hổng cũng đã làm cho bọn hắn m ệ t m ỏ i đối phó chớ đừng nói chi là đang gia tăng một cái nhiều một lỗ hổng liền nhất định phải chia binh thủ hộ một khi phát động xâm lấn lực lượng đ ề kháng liền sẽ yếu bớt yêu ma hoàng triều mặc dù nói là bị phong ấn ở thập vạn đại sơn thế nhưng thập vạn đại sơn rộng rãi vô biên tăng thêm bên ngoài chiếm cứ toàn bộ thiên nguyên thế giới một phần ba diện tích coi như là trung tâm nhất yêu ma hoàng triều cũng không cần thái huyền vực nhỏ thang binh vào trong đó mấy trăm vạn năm qua chín đại cương vực l i ê n hợp lại cùng nhau còn mới có thể cùng yêu ma hoàng triều chống lại hiện tại có thể là chặt chẽ một cái nho nhỏ thái huyền vực á ã yêu ma hoàng triều thật muốn toàn diện tiến công có thể ngăn cản sao hơn một trăm vạn yêu ma nói vứt bỏ liền vứt bỏ máu tươi làm dẫn t r i ệ u hoán huyết ma lại đến mấy lần ai chịu nổi trần lâm tiếp tục lắc đầu nói cũng không phải cái hướng kia hẳn là huyền thanh, đi. Huyền thanh sơn đi huyền thanh sơn môn không thể nào chúng người thất kinh chẳng lẽ là huyền thanh sơn xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vừa mới nhận được tin tức ngay tại yêu ma xâm lấn ta thái huyền vực thời điểm cũng không là chỉ có một đầu yêu ma c h i vương mà là hai đầu trong đó một đầu yêu ma c h i vương mang lấy mấy vị yêu ma đi huyền thanh tiên môn lúc này đang ở tiến công huyền thanh tiên môn huyền thanh tiên môn sơn môn bị phá tiên môn phong vương cường g i ả bị giết huyền thanh tiên môn xong cái gì không nhanh huyền thanh tiên môn đệ tử ở đâu lập tức theo ta trở về tiên môn cứu viện tiên môn tin tức vừa ra trước hết nhất lo lắng bạn phần liền là huyền thanh tiên môn mọi người khóc không ra nước mắt tại sao có thể như vậy tiên môn bị phá phong vương bị giết bọn hắn thậm chí không thể tin được đến mức thế lực khác lúc này lại không ai động theo lý thuyết một phương gặp khó bắt phương trợ giúp thế nhưng huyền thanh tiên môn không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người mở một cái hàng đầu cái k i a chính là ngọc hư tiên môn tao nộ yêu ma sầm lấn bọn hắn không chỉ không có ý định trợ giúp ngược lại bàn tiếng ai cũng không chính xác trợ giúp ngọc hư tiên môn thậm chí liền c h ấ n yêu quan ban đầu đều không người trợ giút sau này vội vã dưới sự bất đắc dĩ mặc dù lựa chọn trợ giút nhưng lại cũng là vì tính toán ngọc hư tiên môn yêu ma cường hãn nhất là yêu ma tri vương cường hãn vừa rồi tất cả mọi người gặp được nếu không phải trần lâm ra tay bọn hắn liền triệt đ ể xong nhìn xem huyền thanh tiên môn người vội vã đuổi đến trở về mọi người ngược lại nghị luận lên các người nói nay yêu ma hoàng triều là nghĩ như thế nào thế mà chọn n h ư ờ n g một vị yêu ma tri vương đi tiến công huyền thanh tiên môn nay còn không khó đoán đó là bởi vì huyền thanh tiên môn trưởng môn chết rồi quân long vô thủ không phải là tiến công bọn hắn tốt nhất thời khắc sao có người đột nhiên tới một câu đúng vậy a trưởng môn chết rồi mới trưởng môn còn không có xuất hiện thăng thêm quản sự thái thượng trưởng lão huyền quang lão tổ mao sơn phủ mạch phủ tam thông t h u ầ n dương kiếm mạch tề hạ vân t h u ộ c sơn kiếm mạch bạch mi đều đã chết n à y nhưng là chân chính quần long vô thủ nam b ẹ b ả y mạng lúc này không tiến công huyền thanh tiên môn tiến công cái gì cái này khiến trần lâm không khỏi nghĩ đến chi tiền trưởng môn tô huyền suy đoán ngọc hư tiên môn bên ngoài xuất hiện lỗ hổng có thể là cố ý nếu thật là cố ý thực lực của người này nên cường h ã n bao nhiêu ngược lại hắn tự kiểm chế chính mình làm không được kéo ra giao diện thuộc tính trần lâm phát hiện chiến lực của mình bài danh thế mà cũng không có đạt được tăng lên ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thành tiên tri từ không bằng tiên tiên trung vi rắp rượi cảnh giới võ đạo thứ chín cảnh giới vương giả cảnh trung kỳ thiên nguyên đại lục nhân tộc chiến lược thứ sáu trung kỳ dòng giã tăng lên một cảnh giới bài danh thế mà không có chút nào đạt được tăng lên nghề phụ vương phẩm luyện đan sư vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện k h í sư bát phẩm p h ù lục sư bát phẩm p h ù văn sư cựu phẩm tiên ý ý bát phẩm độc ý các loại công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầm thứ tư sơ kỳ nắm giữ diễn sinh thần thống bất tử bất diệt trí thể phát thiên t ư địa lực lớn vô cùng ba đầu sáu tay công pháp tiên tiên tiên lôi đình hôn nguyên quyền tỉnh thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đỉnh luyện thể lôi đỉnh chân thân lôi đỉnh chân pháp ngự sử lôi đỉnh sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ t h ầ n thông trí tôn thần quyền bốn tức h đầu đại thánh linh quyết nhất khí h o a tam thanh thiên tử vọng khí thuật thông linh tiên thuật ngọc thanh thần lôi huyền quy tiên thuật bảo tháp quan t ư ờ n g pháp k h ô lâu quan t ư ờ n g pháp vạn kiếm quy tông đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên b u t ạ h i ê n bản kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đại chu thiên thuấn sắt kiếm thuật chỉ xích thiên nai thái âm thần hỏa thái dương thần hòa trận pháp phong hống tr bá vương cung nhan trị thiên nguyên thế giới bài danh mười vị trí đầu phong hảo t ử y hệ kiếm vương tốt giác rửa danh hiệu còn không có trước đó t ử y hệ kiếm tiên tới ra sức đây là hàng triệu đa kích bất quá nói thế nào cũng là có phong vương x ư n g hảo cũng không biết cái này t ử y hệ kiếm vương là ai lấy được nhìn xem chính mình thế lực bài danh trần lâm càng phát giác sự tình không phải đơn giản như vậy bởi vì lúc trước bài danh chẳng qua là bài danh thế nhưng hiện tại nhiều hai chữ nhân tộc bài danh nói cách khác này một phần bài danh không bao gồm yêu ma hoàng triều còn có chủng tộc khác thế lực khác nhất là trước đó n g u ma vương một câu nhân loại các người mới là người xâm nhập trước đó ngọc hư t i ê n môn hiện tại h u y ề n thanh tiên môn tinh tế phân tích thật đúng là giống như có một nhánh bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những thứ này chỉ huy yêu ma hoàng triều tính toán n h â n t ộ c mọi người rõ ràng nhận đồng ý nghĩ này h u y ề n thanh tiên môn quần long vô thủ không phải liền là tốt nhất tiến công cơ hội sao đại gia không có phát hiện một chuyện không h u y ề n thanh tiên môn quần long vô thủ yêu ma là làm sao mà biết được cho tới nay chúng ta thái huyền vực đều cùng yêu ma hoàng triều cách nguy hiểm tầm tầm thập vạn đại sơn muốn lui tới chỉ là thập vạn đại sơn lại có mấy người có thể thông qua đúng à, yêu ma thời cơ còn lựa chọn như thế chuẩn xác tại tiến công c h ấ n yêu quan đồng thời chọn tiến công huyền thanh tiên môn mà lại còn có một chút huyền thanh tiên môn bên ngoài đại trận thật không đơn giản nghe nói tới là lưỡng nghi thanh vi đại trận diễn h ó a tới không muốn nói phong vương cho dù là chuẩn đế đều không nhất định có thể công phá trừ phi là bọn hắn huyền thanh tiên môn nội bộ có gian tế gian tế không thể nào người nào mẹ nhà hắn chạy đi làm gian tế đi trần lâm cao mày nghe tất cả mọi người nghị luận vẻ mặt càng ngưng trọng thêm này là lần đầu tiên khiến cho hắn thấy rung động phán phất một nhánh bàn tay vô hình tại điều khiển tất cả những thứ này Này một chương á i đại t ủ một trăm chín mươi lăm huyền thanh tiên môn hủy diện sư phụ chúng ta bây giờ nên làm gì thẩm linh lung hỏi trần lâm nói ra ngươi theo chấp kiếm trưởng lão về núi ta đi một chuyến huyền thanh tiên môn lúc này huyền thanh tiên môn đại trận bị phá khắp nơi bờ bộn duy nhất phong vương còn giả ngã xuống trước trận đầu bị yêu ma chi vương cầm trong tay toàn thân tản ra hàn ý lạnh lẽo sắt ý thấu xương quét ngang như là cao cao tại thượng thần linh túi đầu ngẩng đầu chúng sinh chẳng thèm nó g tới huyền thanh tiên môn người nghe cho ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội yêu ma đầu hàng hoặc là chết huyền thanh tiên môn phong vương cường giả đương nhiên đó là huyền thanh tiên môn đợi trước trưởng môn dương c ố phong hào bảy tu vương người mang một bộ thần khí bảy tu kiếm hết thẻ b ả y trôi đối ứng kim một thủy hỏa thổ âm dương bảy đại thổ tính là lúc còn trẻ trong lúc vô tình lấy được từ đó không muốn chết lịch thay mặt trưởng môn mử dạng mà là tu luyện kiếm đạo cũng là lục đại thành tiên cảnh giới bên trong tu vi thấp nhất một vị vậy mà lúc này lại bị người bẻ gãy nghiền nát tùy tiện cho c h â n áp liên đ ầ u đều bị cắt xuống yêu ma chi vương bề ngoài tướng mạo yêu dị rõ ràng là nam tử c h i thân nhưng lại cho người ta một đám thấy mỹ nữ cảm giác nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười để cho người ta không tự chủ được bị hắn dụ hoặc nam tử tới là cựu vĩ hưng hồ thiên sinh mỹ hoặc nhân tâm mà sau lưng hắn ba tôn thiên cương ba mươi sáu yêu xoáy một trong yêu xoáy mỗi một cái đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong yêu ma t h n g cái thiên phú dị bẩm chiến lược phi phạm lúc này huyền thanh tiên môn phong vương bị giết c ha ha ha, lục chuẩn lạnh lùng nói ta căn bản không phải phản đồ bởi vì ta từ đầu đến cuối đều không phải nhân tộc nói xong lục chuẩn trên thân đột nhiên bỏ đ ầ y màu lam ra thịt trong nháy mắt liền tựa như biến thành một cái màu lam quái vật hắn lại có thể là lam ma lam ma yêu ma hoàng t r i ề u một loại thần kỳ thần vật xấu xí vô cùng toàn thân màu lam nhưng lại thiên sinh có khả năng biến thành bất luận người nào bộ dáng vô luận nam nữ đạo khác biệt không tướng y ê u người ta vốn chính là yêu ma tại sao gian tế nói chuyện lục chuẩn tiếp tục nói sớ tại mấy trăm năm trước ta lục chuẩn liền đến đến thái huyền vực bái nhập huyền t h à n h tiên môn chờ liền là hôm nay thật muốn trách các ngươi huyền thanh tiên môn không coi ai ra gì côn vọng tự đại hết lần này tới lần khác ngọc hư tiên môn ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt mà các ngươi lại trêu chọc phải bọn hắn không chỉ trưởng môn bị giết liền thủ tọa đều đã chết ba cái còn chết một cái thái thượng trưởng lão này mới khiến hồng hồ điện hạ có cơ hội để lợi dụng được tiêu diệt các ngươi huyền thanh tiên môn chúng ta hồng hồ đại nhân nói các ngươi huyền thanh tiên môn nguyện ý làm hắn nô lệ để cho các ngươi bất tử bằng không kiếm d ự c vương liền là kết cục của các ngươi không coi ai ra gì côn vọng tự đại này tám chữ không thể nghi ngờ là hung hăng tại trái tim tất cả mọi người khẩu đâm một đao bọn hắn trầm mặc chẳng lẽ bọn hắn trước đó thật như thế sao c các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả, ta huyền thành tiên môn chỉ có chết trận môn đồ tuyệt sẽ không có đầu hàng môn đồ muốn diệt chúng ta huyền thành tiên môn chúng ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện chờ những tiên môn khác phản ứng lại trợ giúp đến chính là tử kỷ của các ngươi không nên quên nơi này là ta nhân tộc thái huyền vực hồng hồ vương vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến s ắ c ý ngưng nhưng một câu nói kia không thể nghi ngờ là cho đại gia cảnh tỉnh nói không sai nơi này là thái huyền vực hiện tại thuộc về nhân tộc cương vực nhất định phải tốc chiến tốc thắng hồng hồ vương lắc đầu nói đáng tiếc ta vốn không nghĩ lại giết người các ngươi nhưng lại không biết trân quý vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới hắc hổ yêu xoái khủng bố yêu xoái long lân yêu xoái giết cho ta không chính xác chạy trốn một người đúng tam đại yêu xoái hướng phía huyền thanh tiên môn liền nào tới s á t lục tại tiếp tục thử vong tại tiếp tục đ ê u thảm tại tiếp tục huyền thanh tiên môn người ở đâu là tam đại yêu xoái đối thủ mặc dù mọi người vội vàng tổ chức trận pháp chống cự thế nhưng theo sơn môn bị phá phong vương bị giết đã sớm sĩ khí hoàn toàn không có huyền thanh tiên môn cao, cao tại tượng người khác gặp vô cùng kêu một tiếng t h ợ tiên lúc nào lân lạc tới diệt môn xuống chẳng lúc này rất nhiều người đều là cái lựa chọn này đại gia cho ta cùng một chỗ sông lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt chỉ có sống sót mới có thể bảo toàn ta huyền t h à n h tiên môn hòa trùng đúng mọi người cùng nhau sông không biết là người nào giống lên một câu nguyên bản h ệ phải mọi người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ không chạy một con đường chết chạy trốn còn có một chút hy vọng sống các đan chờ thế hệ trước trong tiên môn người sinh trưởng ở tiên môn mấy trăm năm sau đã sớm coi tiên môn là làm nhà của mình gia viên bị hủy đệ tử chạy trốn bọn hắn quả là nhanh điên rồi g i n g ữ hét tất cả trở lại cho ta không chính xác chạy trốn theo tam đại yêu xoáy bắt đầu thu hoạch hồng hồ vương đốc chiến lục chuẩn cũng đã gia nhập chiến trường lục chuẩn trưởng môn nhất mạch bốn đại quản sự đại trưởng lão một trong chấp pháp trưởng lão hóa thần trưởng lão thế nhưng lúc này hắn nhưng biểu hiện ra chỉ có tạo hóa cảnh mới có siêu cấp chiến lược mà hắn thứ nhất liền thẳng hướng bốn đại quản sự trưởng lão một trong chấp kiếm trưởng lão tứ đại trưởng lão chẳng phân biệt được tuần tự chấp kiếm trưởng lão đều ạ i i b đ dùng thực lực người mạnh nhất đảm nhiệm một cách tự nhiên chấp kiếm trưởng lao trở thành tứ đại trưởng lao đứng đầu lục chuẩn tìm liền là hắn chấp kiếm trưởng lão bất quá động huyền đình phong mà thôi ở đâu là lục chuẩn đối thủ lục chuẩn can dỡ không thôi trương khánh hiên ngươi cũng có hôm nay lục chuẩn ngươi cái yêu ma hôm nay ta tất sát ngươi trương khánh hiên giận dữ hết lục chuẩn cười ngươi muốn giết ta ngươi giết sao gà đất cho sành tồn tại ngươi cho rằng những năm gần đây ngươi thật có thể áp chế ta đó là ta lục chuẩn một mực để cho ngươi cắt đan viên t i ê n thần công tôn long ba đại thủ tọa lúc này cũng bị tam đại yêu xoáy cho c ố n lên vô số đệ tử điên cùng chạy trốn hồng hồ vương trên cao nhìn xuống nhìn xem tứ tán chạy trốn người h ư lạnh một tiếng vung tay lên vô số lông trâu châm nhỏ l ô n g tóc bay ra ngoài trong nháy mắt đánh chúng chạy trốn người từng tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến vô số người theo hư không hạ xuống thương vong thảm trọng muốn chạy hỏi quà ta không có ta hồng hồ vương nói qua hoặc là đầu hàng yêu ma chết ai cũng không chính sắp chạy c h ư một trăm chín mươi sáu hồng hồ vương huyền thanh tiên môn xong rất nhanh cắt đan bị g i ế t viên t i ê n thần bị g i ế t công dương long bị g i ế t chấp kiếm trưởng lao chết thủ sơn trưởng lao chết vô số trưởng l a o đệ tử rồn d ậ p ngã xuống muốn muốn chạy trốn đầu tiên chính là muốn qua hồng hồ vương này một cửa ngoài mấy trăm dặm phi tốc dám đến chuyển công trưởng l a o mang theo hơn một trăm đệ tử d ư n g bước huyền thanh tiên môn một màn thu hết vào mắt năm thôn vô thượng tồn tại đồ sắt tiên môn đệ tử vô số cỗ thi thể máu tươi chảy ngang hỏa hoạn bùng cháy khí tức tử vong tràn ngập tại toàn bộ t i ê n môn phong vương lão tổ đầu treo lên thật cao hắn chân chờ sợ hãi chính mình lần này mang đến chân yêu quan đệ tử tất cả đều là phổ thông đệ tử một cái chân truyền đệ tử đều không có bởi vì từ vừa mới bắt đầu huyền thành tiên môn liền không có nghĩ đến chân chính trên ý nghĩa trợ giúp chân yêu quan ai có thể nghĩ đến yêu ma sẽ xâm lấn huyền thành tiên môn ngược lại để bọn hắn trốn qua nhất tiếp một cái đệ tử hỏi trưởng lão chúng ta trả lại sao truyền công trưởng lão lắc đầu nói không trở về tiên môn xong các ngươi đều mỗi người tự chạy đi thôi từ nay về sau không còn có huyền thành tiên môn trưởng lão một cỗ bi thương cảm xúc trong nháy mắt đánh lên trong lòng mọi người tất cả giải tán đi chuyến công trưởng lão phản phất lập tức giả mua mấy chục tuổi một dạng t r ư ở n g lão chúng ta đi ngươi làm sao bây giờ một cái đệ tử hỏi chuyến công trưởng lão tầm mắt dứt khoát nhìn t r ò n g chọc vào huyền thanh tiên môn phương hướng nói ra ta các ngươi không cần phải để ý đến đáp lấy yêu ma còn không có phát hiện các ngươi các ngươi lập tức rời đi đúng một đám đệ tử cũng biết thật muốn xông về sân môn liền là muốn chết lúc này chỉ có rời đi dồn dập ba năm thành toàn bỏ chạy mà đi tiến vào trong thế t ụ rất nhanh Tại nhưng mà vừa mới vọt lên đến tựa như là đụng vào một bức tường một dạng tại chỗ đưa hắn cho ngăn cản lại đâm đến làm một hồi t h ó n g đầu không tin tà truyền công trưởng lão lại một lần nữa đụng tới bất quá lần này liền có chuẩn bị thế nhưng y nguyên giống như là trước mặt có một bức tường một dạng làm sao cũng không qua được t r í n h văn cử sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc nói là vị tiền bối nào cho trình mẫu người nói đùa là ta người tới chính là trần lâm t r í n h văn cử vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi t ự ý k i ế m vương trần lâm ngươi có ý tứ gì còn xin ngươi tránh ra trần lâm lắc đầu nói ta cả ngươi là xem ở ngươi ca nguyện vì huyền thành tiên môn mà chết quyết tâm cho tới bây giờ ngươi không có ý định chạy trốn mà chết lựa chọn cùng huyền thành tiên môn cùng t u ầ n vong cho nên ta mới ngăn cả ngươi ngươi xác nhận muốn đi chịu chết chính văn cử cắn răng nói ta là một đứa cô nhi bảy tuổi liền lên huyền thành tiên môn cách nay hơn ba trăm năm huyền thành tiên môn chính là ta nhà huyền t h a n h tiên môn không có nhà của ta cũng mất sống sót còn có ý gì cùng hắn kéo dài hơi tản còn không bằng cùng huyền t h a n h tiên môn cùng tồn vong từ ý h ỉ kiếm vương ta biết ngươi thực lực cưỡng hãn tại trấn yêu quan bên ngoài phong vương huyết ma cùng phong vương yêu ma đều chết tại trong tay của ngươi ngươi nhất định có khả năng cứu vớt ta huyền t h a n h tiên môn thế nhưng ta cũng biết bằng vào ta huyền t h a n h tiên môn cùng cựu hận của ngươi ngươi ước gì bỏ đá xuống giếng như thế nào lại cứu chúng ta huyền t h a n h tiên môn trần lâm tức giận nói ai nói ta không nguyện ý cứu huyền thành tiên môn bằng không ta tới nảy bên trong làm gì thực lực ngươi quá thấp trở về đi cứu viện huyền thanh tiên môn liền giao cho ta tốt nói xong liền phi tốc hướng phía huyền thanh tiên môn tiến đến trình văn cử tại chỗ bồi dối bất khả tư nghị nói chẳng lẽ ta nhìn lầm h ắ n thật sẽ cứu viện tiên môn mấy phút đồng hồ sau trần lâm chạy tới tiên môn bên ngoài thiên tử vọng khí thuật dưới toàn bộ huyền thanh tiên môn nhìn một cái không sót gì lúc này huyền thanh tiên môn khắp nơi khắp nơi bờ bộn tàn căn phế tích thơi ngang đồng đội toàn bộ tiên môn triệt để bị phá hủy lửa nóng hừng hực không ngừng đang tiêu đốt trong tiên môn năm đạo nhân ảnh đưa tới trần lầm chủ ý năm tôn yêu trần lâm nổi giận hết sức rõ ràng toàn bộ huyền thanh tiên môn liền là bị này nằm tôn yêu ma tiêu diệt À, lại tới một cái không biết sống chết nhân loại vẫn là một cái phong vương cường giả huyền thanh tiên môn phong vương lão tổ đầu còn ở trên trời treo lại tới một cái vừa vặn giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết vậy liền đi chết đi tốt hồng hồ vương phát ra yêu dị nụ cười tới trong lúc giơ tay nhấc chân một thanh màu đỏ thần cấp tiên kiếm xuất hiện trong tay hướng phía trần lâm liền đâm tới trần lâm k i n h thường nói cùng ta x、so、ó kiếm yêu ma nhất tộc được trời ư ái bình thường chiêu thức đều là phối hợp chủng tộc thiên phú cùng một chỗ thi triển uy lực vô tận đa số đều là thẳng thắn thoải mái vũ khí kiếm rất ít rất ít hồng hồ vương lại là một cái ngoài ý muốn trong lúc vô tình đạt được một môn thần cấp kiếm pháp nhiều năm tu luyện bị hắn tu luyện ra một tay x u ấ t thần n h ậ p hóa kiếm pháp kiếm pháp bày ra tầng tầng kiếm ảnh trong nháy mắt đem trần l â m cho bao vây lại trước đó kiếm d ự ợ c vương dương cố liền là chết tại dưới kiếm của hắn có thể nghĩ kiếm đạo của hắn cao bao nhiêu trần lâm tới giao thủ trong nháy mắt liền lập tức vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên đường, đường yêu ma thế mà còn là một cái kiếm đạo cao thủ. hắc hồ yêu x o á i khinh thường nói nhân tộc vương giả năm đó chúng ta hồng hồ điện hạ có thể là tại trung vực từng được vinh dự thiên hạ năm kiếm một trong kiếm yêu nơi này là thái huyền vực ngươi cũng không biết cái gì gọi là thiên hạ năm kiếm thiên hạ này năm kiếm có thể là trung vực kiếm đạo trình độ cao nhất năm người phân biệt là kiếm tiên kiếm thần kiếm ma kiếm thánh cùng kiếm yêu hiện tại phải biết chúng ta hồng hồ điện hạ lợi hại đi hồng hồ vương thiên sinh cựu vĩ thông minh hơn người học đồ vật gì đều nhanh mà lại nam anh tuấn nữ tuyệt sáp học đồ vật gì đều nhanh chớ đừng nói chi là hồng hồ vương làm chuyện gì đều muốn làm đến tốt nhất trần ừ n tiến g t vào lâm lại không i biết là hắn khiếp sợ đồng thời hồng hồ vương đồng dạng khiếp sợ không thôi kiếm đạo của hắn trình độ hắn tự mình biết không dám nói thật vô địch thiên hạ thế nhưng cũng được xưng tụng là thiên hạ vô song không có mấy người sánh được mà lúc này đối mặt trần lâm Hắn đối có một l hồ、so、với hồng hồ vương kiếm đạo trần lâm có đại khái hiểu rõ so với lúc trước cái gọi là thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên bạch mi mạnh một điểm cũng không biết so với chính mình sư phụ như thế nào ngược lại không bằng chính mình cho tới bây giờ trần lâm cũng không có ý định lưu thủ kiếm ý tung hành một kiếm chính là nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp một kiếm đâm ra trong nháy mắt ba người hướng phía hồng hồ vương đâm tới kiếm pháp vừa ra hồng hồ vương lập tức cảm nhận được tử vong đông xuống hắn từng đi qua trung vực khiêu chiến các lộ kiếm đạo cao thủ quảng t i là kiếm tiên kiếm thần kiếm thánh kiếm ma mấy người cũng bất quá mới cho hắn áp lực như vậy áp lực vẹn vẹn áp lực thế nhưng luận kiếm pháp nhưng căn bản không có khả năng cùng một kiếm này so sánh nhất khí hóa tam thanh tiên cấp tiện Bản t、so、hồng hồ vương liền ý thức được một kiếm này chính mình căn bản mượn không dưới vay một tiếng hồng hồ vương lập tức biến hóa ra bản thể đến một đầu cựu vĩ hưng hồ chín cái đuôi hướng phía trần lâm liền bao phủ mà đi ta là n g u y i n là mặt hàng gì nguyên lai là cựu vĩ hưng hồ khó trách ngông cùng như thế cựu vĩ hồ hồ ly nhất tộc vương tộc mỗi một đầu cái đuôi đều ẩn chứa không giống nhau pháp lực cùng thần t h ô n g cựu vĩ gia trì đầy đủ thần thú đẳng cấp so với trước gặp phải t ử đồng mưu ma vương một điểm không kém mà lại hắn chín cái đuôi không chỉ có riêng là ý nghĩa tượng trưng còn có thể hóa thành vũ khí uy lực vô song lúc này hồng hồ vương cựu vĩ h ó a kiếm tương đương với chín chuôi kiếm hướng phía trần lâm phát động công kích đáng tiếc là mỗi một đầu cái đuôi thi triển kiếm pháp đều là giống như đúc trần lâm lắc đầu nói thiên p h dị bẩm nhưng lại không biết lợi dụng ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta một kiếm này hóa tam thanh sao trong n g á y mắt xuyên thấu hồng hồ vương thân thể hồng hồ vương một n g ụ máu m tươi bắn ra thê thảm cười lạnh một tiếng đột nhiên một đầu cái đuôi chóc ra cả người hóa thành một đạo hương ảnh bắn ra cắt đôi u cầu sinh trần lâm nhấn g m ạ y lúc này mong muốn đ u ổ i theo đã không còn kịp rồi tính ngươi trốn qua nhất k i ế p bất quá lần sau nhưng là không còn vẫn tốt như vậy đang khi nói chuyện trần lâm quay người nhìn về phía mặt khác bốn tôn yêu ma bốn đại yêu ma lúc này hoàn toàn bị dọa phát sợ trước một khắc bọn hắn còn lòng tin m ư ờ phần hồng hồ vương đại khai sát giới đánh giết trần lâm sau một khắc liền bản thân bị trọng thương cắt đôi cầu sinh mà bọn hắn lại đem mặt đ ố i trước mắt nhân tộc vương giả trốn tách ra trốn ai sống ai chết toàn bằng thiên ý. bốn đại yêu ma lập tức hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi trần lâm n hướng mày một hóa thành ba chính là nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật kiếm pháp cực hạn một khi công kích hóa thân tiêu tán thế nhưng không công kích hóa thân lại có thể bảo trì ngắn ngủi mười mấy hai mươi giây bên trong đáng tiếc không phải chân chính nhất khí hóa tam thanh vô thượng thần thông không phải liền có thể hóa thân chân chính ba cỗ hóa thân thế nhưng đánh giết yêu ma đầy đủ tam đại yêu xoáy liền kêu t h ẳ n cũng không kịp phát ra l i ê n bị trần lâm nhất kiếm chém giết mỗi một kiện đều mang theo ngọc thanh thần l ôi thi thể bị một tia chấp trực tiếp hóa thành cho t à n cái cuối cùng liền là lục chuẩn lục chuẩn chạy trốn phương hướng chính là truyền công trưởng lao trình văn cử vị trí mấy cái bỏ chạy liền đến đến trình văn cử trước mặt lục chuẩn mừng rỡ vội văn quát truyền công sư huynh ta bị người đổi giết nhanh cứu ta lục sư đệ t r ì n h văn cử vội và nói g n sư đệ chớ hoảng sợ sư huynh tới giúp n g ư ơ i đáng chết yêu ma diễn ta huyền thanh tiên môn ta trình văn cử cùng bọn hắn không đội trời chung cường hãn x á ý trinh văn cử lập tức nên đón tiếp lấy lục chuẩn hướng phía sau lưng nhất chỉ. hắn tới liền là hắn diện ta tông môn hiện tại còn truy sát ta ta tận mắt nhìn đến mấy cái trưởng môn thủ tọa đều chết ở trong tay của hắn theo chỉ bảo nhìn lại chính văn cử nhuốm mày đó không phải là trần lâm sao trần lâm đổ sát huyền thanh tiên môn không nên a mà lại trần lâm thân là t ự ý đ ể kiếm vương hắn càng không khả năng cùng yêu ma cấu kết huyết ma chết như ma vương chính là thái cổ yêu thú đều là hắn giết chết thật muốn cấu kết yêu ma trận yêu quan sớm liền phá hắn cái gì đều không cần làm chỉ cần khoanh tay đứng nhìn liền tốt vẫn chưa có người nào hoài nghi duy nhất nói thông liền là hắn cùng huyền thanh tiên môn cựuận Cái như à y k i ế vậy nội ứng thân phận miêu tả sinh động đối với nội ứng trinh văn cử thậm chí so yêu ma càng thêm tràn đầy hận ý không phải, không phải nội ứng yêu ma cũng sẽ không lựa chọn đối phó huyền thanh tiên môn cho nên nội ứng đều nhất định muốn chết chính văn cử một thanh rút ra vũ khí của mình quay người nhất kiếm đâm về phía lục chuẩn lục chuẩn lúc này đang một mặt mừng t h ầ m chờ trình văn cử ngăn cản trần lâm thời điểm hắn tại chạy trốn hắn trăm triệu không nghĩ tới trần lâm sẽ thứ nhất truy sát chính mình đáng chết xem ra hắn cũng nhất định đem mình làm nội ứng lúc này lục chuẩn nơi nào sẽ nghĩ đến trần lâm cũng không là cái thứ nhất truy sát chính mình mà là nhất kiếm diện ba người sau đó lại tới tự mình đuổi giết hắn nhưng mà sau một khắc một thanh kiếm lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn túi đầu nhìn xem phần bụng kiếm quay người nhìn về phía trình văn cử lục chuẩn tại chỗ bối rối sư huynh ngươi tại sao phải giết ta chính văn cử sát ý ngưng như nói bởi vì ngươi đang chết ngươi tên phản đồ cho tới bây giờ còn muốn l ử a gạt ta sao phản đồ lục chuẩn cười khổ nói ngươi là làm sao biết thân phận của ta trinh văn cử hư lạnh nói ngươi thế mà liền trần lâm đại nhân cũng không biết bất kỳ người nào cũng có thể là yêu ma gian tế duy trì có hắn sẽ không nếu không phải hắn dĩ nhiên chính là ngươi lục chuẩn ta cuộc đời thống hận nhất gian tế n g ư ơ i b á n tiên môn tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không lục chuẩn thê thảm đến ta không phải gian tế ta không phải gian tế bởi vì ta liền là yêu ma nói xong liền hiện lộ ra nguyên hình la ma ngươi lại có thể là yêu ma trinh văn cử giận g ữ hét một thanh rút r a lục chuẩn trong cơ thể kiếm nhất kiếm đem đầu của hắn cho bổ xuống người đi chết đi đuổi theo tới trần lâm thấy cảnh này cũng chưa từng xuất hiện mà là quay đầu trở về huyền thanh tiên môn s o n g thế nhưng toàn bộ tiên môn chân t ả n g cũng không cho bưng tha ngọc hư tiên môn khoảng cách yêu ma xâm lấn đã qua ba ngày trần lâm cũng tại trước đây không lâu trở về sân môn kiểm kê thu hoạch xuyên t h ấ u qua tầng tầng hư không nhìn về phía hai lớn lỗ h ổ n g tâm tình trước nay chưa có trầm trọng hai lớn lỗ hỏng đều có cường giả trấn thủ thế nhưng ai cũng biết nếu như không đem hai cái lỗ hỏng ngăn chặn yêu ma còn đem xâm lấn này hai lần xâm lấn nhìn xem hung hiểm vô cùng thế nhưng trần lâm lại biết này hai lần xâm lấn bất quá là t h a m dò tính xâm lấn thôi c h ư n một trăm chín mươi tám bảy vương tụ hội yêu ma hoàng triều có thể là có thể đủ chống lại chín vực nhân tộc tồn tại chỉ là lúc trước theo kim điêu yêu x o á i chỗ nào có được tin tức trần lâm liền biết tại yêu ma hoàng triều bên trong có yêu hoàng một vị tả h ư u hai yêu thánh bốn đại yêu vương tam thập lục thiên cương yêu x o á i thất thập nhị địa sát yêu tướng hơn nữa còn có vô số tạo hóa cảnh yêu ma trở lấy xếp vào yêu xoáy yêu tướng liệt kê một khi muốn yêu xoáy yêu tướng chết rồi liền liền có yêu xoáy yêu tướng bổ sung Húng chi còn có mấy ộ t t số nghe điều không nghe điều yêu vạn yêu năm trước chín đại cương vực tiên môn cổ tộc cùng chống chọi với yêu ma công thủ đồng minh lần này trần lâm quật khởi mạnh mẽ trấn nhiếp thái huyền vực ngọc hư tiên môn hai lớn phong vương có một không hai thái huyền tăng thêm huyền t h à n h tiên môn diệt môn nhường hết thầy thế lực đều cùng chung mối thủ một cái không tốt người tiếp theo liền là bọn h ắ n loại tình huống này chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là đoàn kết dùng ngọc hư tiên môn vi tôn đến lúc này thái huyền vực gặp khó một p i ê n thương thảo phía dưới hết thầy thế lực làm ra một cái quyết định trọng đại cầu viện hướng mặt khắc bát đại cương vực các đại tiên môn cổ tộc hướng trung vực tam đại thánh địa cầu viện y ê u m a hoàng triều thập vạn đại sơn chỗ sâu một cái do y ê u m a xây dựng hoàng triều một tòa cung điện to lớn bên trong vô số y ê u m a cao tầng tề tụ ở đây nếu như trần lâm ở đây liền sẽ kinh ngạc phát hiện ở đây hết thẻ y ê u m a không có chỗ nào mà không phải là thuần một sắc y ê u m a tri vương cho dù là tạo hóa cảnh yêu soái yêu tướng đều chỉ xứng đứng ở ngoài cửa đứng gác nơi này căn bản không có vị trí của bọn hắn không khí hiện trường một hồi quý dị hết thẻ bảy người từng cái tản ra khí thế kính người không thể so như ma vương cùng hồng hồ vương kém đáng nhắc tới chính là hồng hồ vương thình lình xuất hiện lúc này hồng hồ vương một chút cũng không có có thụ thương dáng vẻ đứng dậy nói ra trận chiến này chúng ta bại bại c h i ệ t để như ma vương chết rồi tu la vương cũng đã chết thái huyền vực trong nhân tộc xuất hiện một cái không tầm thường vương giả ta đề nghị h o á n xâm l ấ n thái huyền vực một cái khác yêu ma chi vương hử l ạ n h nói làm sao chúng ta hồng hồ vương đi một chuyến thái huyền vực sợ hãi bị một cái nhân tộc vương giả doạ cho sợ rồi về sau đ ư n g đi ra nói là ta y ê ma hoàng triều yêu vương còn ngồi bốn đại yêu vương vị trí miễn phải đi ra ngoài bị người nhà bắng hết sức rõ ràng bốn đại yêu vương đây là đối ngoại xưng ơ hảo chỉ là ở đây yêu ma c h i vương liền không ngừng b ố n vị chớ đừng nói chi là hy sinh tu la vương cùng yêu ma vương chế rêu hồng hồ vương yêu ma c h i vương liền là một vị chân chính ma tộc phong hảo hỏa ma vương bốn đại yêu vương là tôn xưng ơ là phong hảo lấy được hưởng thụ tốt quý không được đến tự nhiên trong lòng k h n g phục hồng hồ vương h ừ lạnh nói ngươi không sợ ngươi đi cho ngươi trăm vạn yêu ma nhìn một chút ngươi là có hay không cũng muốn ngưu ma vương giống như tu la vương bị n g ư ơ i chém đất đầu vẫn hồi trở lại ta yêu ma hoàng triều đi thì đi hỏa ma vương lên cơn giận dữ thế nhưng ta tuyên bố trước một điểm ta hỏa ma vương tuyệt sẽ không bị người chém đứt đầu t ố t cũng không cần ở mỹ lúc này lại là một cái yêu ma chi vương đứng dậy lần này đại chiến ta xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn qua cái này nhân tộc vương giả hoàn toàn chính xác rất mạnh chúng ta ở đây chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn trừ phi là hai vị yêu thánh đại nhân ra tay thế nhưng lúc này yêu thánh đại nhân đang lúc bê quan mà lại nếu như xâm lấn một cái nho nhỏ thái huyền vực đều cần yêu thánh đại nhân ra tay mặt mũi của chúng ta đặt ở c h ỗ đó trăm vạn đại quân thậm chí triệu hồi g a huyết mà đến đều bị hắn chém giết các vị vị này nhân tộc vương giả không thể khinh thường à hồng hồ vương gật đầu nói giao long vương nói rất đúng ta tự mình cùng hắn giao thủ qua không phải hắn đối thủ giao long vương cùng hỏa ma vương không giống nhau hắn nhưng là bốn đại yêu vương một trong thân phận t ô n quý thực lực cường hãn quả nhiên nghe được hồng hồ vương giao long vương cao mày hắn nhưng là biết hồng hồ vương thực lực không chỉ thực lực cường hãn mà lại làm người kêu hành coi trời bằng vùng khiến cho hắn chủ động nhận t h u a nói rõ đối phó thực lực còn muốn cho hắn càng thêm kiên kỵ mới đúng rất nhanh giao long vương liền có biện pháp hư lệnh nói tốt một cái cũng không biết tốt xấu mấy vạn năm trước nhân tộc cuối cùng một tôn đại đế trước khi v ẫ lạc bố trí xuống tầng tầng phong ấ n đem chúng ta khốn tại thập vạn đại sơn chỗ sâu vài v và ạ n năm thật vất vả xuất hiện một đạo liền cùng nhân loại cương vực khe hở nếu như ta c h ờ không nắm lấy cơ hội xâm lấn đến thái huyền vực một khi n h â n tộc cường giả phản ứng lại một lần nữa phong l ấn khe hở lỗ hổng không biết lúc nào mới có thể quay về nhân tộc cương vực trước đó thất bại không sao dù sao cũng là chúng ta tình địch không nghĩ tới một cái nho nhỏ thái huyền vực thế mà có thể ngăn cản chúng ta tiến công lần này tuyệt không cho sơ thất không phải nói chúng ta bất luận cái gì một tôn vương giả đều không phải là vị này nhân tộc vương giả đối thủ sao nếu như chúng ta bảy vương hợp lại lại sẽ như vậy trước đó chưa từng có đầy đủ dẹp viên toàn bộ thái huyền vực đến lúc đó chúng ta bảy vương ra tay tất nhiên nhường cái này cái gọi là nhân tộc vương giả q u ỷ xuống đất cầu xin tha thứ bất quá ta cũng là đề nghị thu phục cái này người nhường hắn trở thành chúng ta nô lệ dù sao coi như là chiếm c ư thái huyền vực cũng không thể n ắ m cả nhân tộc đều giết sạch nhất định phải cần đến đỡ một cái k h ô i lỗi thay chúng ta quản lý những này nhân tộc không sai đề nghị này không tệ chúng ta bảy vương hợp lại không sợ hắn không đầu hàng coi như là hắn không đầu hàng tìm một cái mặt khác vương giả đem hắn hàng phục cũng có thể a rất nhanh bảy vị yêu ma chi vương liền bắt đầu chế định chiến lược phương châm hai vị yêu thánh đại nhân bế quan đến mức yêu hoàng một người trẻ tuổi mà thôi căn bản không bị bọn hắn để vào mắt từ khi đời t r ư ớ c yêu hoàng nga xuống bọn hắn đến đỡ tâm yêu hoàng kế vị hai vị yêu thánh quản lý yêu ma hoàng triều bình thường không có ở đây thời điểm liền là bọn hắn cựu vương nghị hội hiện tại chết mất hai cái còn lại bọn hắn bảy cái bọn hắn đầy đủ chấn áp hết thảy giao long vương nói ra lần trước xuất kỳ b ấ t ý trăm vạn đại quân hóa huyết ma lần này không ngại chúng ta một lần nữa mà lại trăm vạn đại quân có ít vậy liền năm trăm vạn đại quân tốt hồng hồ vương cao mày nói không ổn bọn hắn mặc dù thuộc về cấp thấp yêu ma thế nhưng dù sao cũng là tộc nhân của chúng ta vô ích vứt bỏ ta làm không được ta cũng làm không được lập tức lại là hai ba cái yêu ma c h i vương biểu thị phản đối giao long vương cuối cùng nói ra vậy được rồi quên đi tu la vương ngược lại cũng thôi đáng tiếc như ma vương t ử đồng như ma nhất tộc thiên sinh vì chiến m à sinh ở đây chỉ sợ không có một vị d á m nói có thể trong tay hắn nắm vững thắng lợi đi lại bị nhân tộc vương g i ả giết chết khoản này thủ nhất định phải báo bất quá cái này cũng cho tất cả chúng ta một bài học không thể quần vọng tự đại không coi ai ra gì lần này liền là một cái giáo hấn cực lớn như ma vương ta hiểu rõ thực lực là có chương ế n h n g l à một trăm chín mươi chín thiên môn cũng có gian tế ngọc hư tiên h môn tam thanh điện trần lâm tìm được tô huyên đối với trần lâm đến tô huyên cấp cho đầy đủ tôn kính bây giờ người ta không chỉ có riêng là thái ớt sơn thủ tọa vẫn là một tôn phong vương thử y n g kiếm vương yêu ma xâm lấn giải cứu cùng trong lúc nguy nan tô u y ê n hỏi trần sư lệ ngươi tìm ta có chuyện gì trần lâm nói ra trưởng môn sư huynh ngươi cũng đã biết huyền thanh tiên môn lại như thế nào bị công hãm sao tô huyên cao mày nói nghe đồn huyền thanh tiên môn ra phản đồ ta cũng cảm thấy chỉ có loại khả năng này chẳng qua là không nghĩ tới còn có người sẽ phản bội tiên môn c a n nguyện làm yêu ma cho săn cũng không biết yêu ma là lúc nào sách động tên phản đồ này trần lâm lắc đầu nói không phải phản đồ mà là yêu ma sư huynh hẳn phải biết yêu ma bên trong t r ù n g tộc muôn vản trong đó có một cái dùng biến hóa xương t r ù n g tộc là ma nhất tộc tô huyên toàn thân khai dun ý của ngươi là trần lâm gật đầu nói đ ầ u n à y l nữa hắn a t h giết h à không tha n h tô i ê n m n bốn đại huyên n đại t trong nháy mắt hiểu rõ trần lâm ý tứ trần sư đệ là cho là chúng ta ngọc hư tiên môn khả năng cũng có yêu ma trà trộn đi vào trần lâm gật đầu nói không phải có khả năng mà là nhất định sư h i n h cũng đã nói thái huyền vực đột nhiên xuất hiện hai đạo lỗ hổng khe hở rất có thể là cố ý hiện tại xem ra rất có thể là cùng yêu ma có quan hệ ta thậm chí hoài nghi đời trước yêu hoàng n g ã xuống có hay không cùng đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ hổng khe hở có quan hệ tô huyên rung động nói bùng cháy sinh mệnh thật là có có thể có thể mở ra hai đạo lỗ hổng không nói này chút sư đệ lời của ngươi rất đúng huyền thanh tiên môn đã có yêu ma lẫn vào ta ngọc hư tiên môn vì cái gì không có thậm chí la phủ tiên môn mặt khác giáo phái cũng có thế nhưng người này là ai có thể tránh thoát chúng ta nhận ra tăng thêm lam ma thiên phú coi như là biết có yêu ma lẫn vào chúng ta chỉ sợ cũng rất khó phát giác một nói đến đây tô huyên ở sâu trong nội tâm liền miễn cho không lo lắng huyền thanh tiên môn diệt môn nói minh hết thảy yêu ma nguy hại thật muốn đến thời khắc mấu chốt sau lưng cắm người một đau ai cũng không biết đương nhiên huyền thanh tiên môn là hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn coi như là có chuẩn bị cũng không yên lòng ai trần lâm nói ra sư huynh nếu như ta nói ta có thể tìm ra yêu ma người tin không tin vì cái gì không tin tô u y ê n hai mắt sáng c h o n g trần sư đệ mau nói ngươi dùng biện pháp gì tìm tới cái này yêu ma trần lâm nói ra khí tức ta vừa vặn tinh thông một môn tiên thuật thiên tử vọng khí thuật đánh giá biết bất cứ sinh vật nào khí tức thiên tử vọng khí đàm tiếu giết người mỗi người khí tức cũng không giống nhau lục chuẩn lam ma khí tức yêu ma khí tức ta đều nhớ kỹ chỉ cần nhìn thấy cái này giàn tế ngay trước mặt ta tất nhiên có thể nhận ra thiên tử vọng khí mặc dù tô huyên không biết đây là hạng gì tiên thuật thế nhưng chỉ là đàm tiếu giết người liền biết tiên thuật này tất nhiên không đơn giản vọng khí chi thuật nhận biết khí tức tô huyên nói ra cái kêu ta lập tức triệu tập hết thẻ ngọc hư muôn người tìm ra cái này gian tế tới t h ô n g thả trần lâm nói ra ta xem sư huynh tu vi đã đi đến tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém tới cửa một cước là có thể trở thành phong vương cường giả đi tô huyên gật đầu nói này còn may mà ngươi đưa tặng hai kiện tiết bảo để cho ta luyện chế thành ngọc hư ấn mượn nhờ ngọc hư ấn mới có tu vi hiện tại đáng tiếc cho dù là tới cửa một cước không biết làm khó nhiều ít người có lẽ ta cả đ ờ i vô vọng bước ra một bước này trần lâm vừa đột phá không lâu tự nhiên biết bước này gian khổ chính mình mặc dù nhìn như đơn giản thế nhưng cũng không nhìn một chút chính mình bỏ ra bao nhiêu chín ngàn năm bàn đảo bất tử tiên dược trần h lâm nói ra sư đệ ta vừa vặn tinh thông một môn tiến thuật có thể làm cho trong cơ thể pháp lực thông linh mọi thời tiết vận chuyển nhưng để sư huynh ngươi lại càng dễ đột phá đến vương giả cảnh lại là một môn t i ê n thuật sư đệ ngươi đến cùng tinh thông nhiều ít tiến thuật tô huyên bị chấn động đến tiến thuật nhìn một chút chính mình mới tinh thông mấy môn t i ê n thuật toàn bộ ngọc hư tiên môn lưu chuyển tới nay mới hai môn tiến thuật m t ư ơ i năm môn thần cấp thần thông trần lâm một cá nhân tinh thông hai môn trọng yếu nhất chính là giống như thái huyền sư thúc cũng mới tinh thông một lượng môn nhưng lại không có một môn là thiên tử vọng khí thuật cùng thông linh tiên thuật ngay tại tô huyên ngây người trong n g a y mắt trần lâm thông linh tiên thuật đã phát huy ra một chỉ điểm ra pháp lực thông linh tô huyên lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển thế mà p h ả n phất có linh tính vận chuyển tốc độ so với chính mình lúc tu luyện cũng không t u a bao nhiêu coi như là bình thường chính mình không tu luyện không c ầ n quản cũng rất giống tại bế quan tu luyện một dạng thân là trưởng môn trần h â đây n cũng bất do kỷ đây cũng là ấ t trưởng trưởng tốt, tài thế thay trưởng tô thuật thông trả t nhiều người không nguyện ý làm trưởng môn nguyên nhân đương nhiên trưởng môn vẫn là có chỗ tốt, tài nguyên càng nhiều, quyền thế lớn hơn khen. môn huyên linh, kiện, không chỗ chủ pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện, có hay điều về Ký kích? Bạo kích. ý làm là r có có bạo bạo Bạo lâm phát hiện mình thông linh tiên thuật đại viên mãn cũng không biết lần này thi triển thông linh tiên thuật bạo kích trả về có còn hay không là thông linh tiên thuật kinh nghiệm tu luyện bạo kích thành công ban thưởng bảy lần bạo kích trả về đạt được công pháp kinh nghiệm tu luyện không h ạ n công pháp nay không phải có thể nắm này kinh nghiệm tu luyện trò cựu truyền huyền công Lần t h ứ n h h ấ t đạt đã được k ô n g h ạ nháy công p p kinh i n h g mắt cựu chuyển huyền công thế mà đạt được to lớn tăng lên mặc dù cảnh giới không có đột phá thế nhưng ít nhất tóm tắt ngàn năm công lực khoảng cách đột phá vương giả cảnh trung kỳ lại tới gần một bước hẳn lúc này vương giả cảnh trung kỳ bằng vào một tiếng pháp bảo thần thông t i ê n thuật có thể chiến vương giả cảnh bình phong gặp được như ma vương hồng hồ vương một người đánh ba bốn không hề có một chút vấn đề đương nhiên hắn hiện tại còn không biết người ta yêu ma hoàng triều có thể là chuẩn bị bảy vương đồng loạt ra tay chỉ sợ lúc này hắn liền sẽ không bình tĩnh như thế tô huyên cảm thụ được trong cơ thể mình pháp lực mừng rỡ như liên đối trần lâm nói ra trần sư đệ lần này nhưng có cảm ơn ngươi trần lâm thua tay nói cảm ơn cái gì ngươi có thể là ta tiên môn trưởng môn trưởng môn lợi hại tiên môn tự nhiên cũng đi theo lợi hại lại nói ta từ nhỏ tại tiên môn lớn lên tiên môn chính là ta nhà sư h i n h ngươi nhưng chính là người nhà của ta t r ư ơ n g hai trăm tìm thơ y gian t ế đương nhiên trần lâm còn có một câu không nói ngươi thực lực mạnh mẽ ta không phải nổ lông dê cũng lại càng dễ một chút sao trần lâm nói ra sư h i n h tiếp đó liền làm phiền ngươi lần lượt nắm hết thệ tiên môn thành tiên cảnh giới trở lên cao tầng gọi tới hy vọng ta thiên tử vọng khí thuật có thể tìm tới cái này gian t ế tô huyên gật đầu nói nếu là gian t ế không tìm ra được đối t a ngọc hư tiên môn chính là một cái nguy hại to lớn lúc này tô huyên liền đem người phái ra ngoài các đại thủ t ọ a tự nhiên là không cần ê trần lâm đều nhìn qua bốn đại quản sự trưởng lao muốn gọi c á ồ địa phương nào trần lâm hỏi tô huyên nói ra theo ta đi nói xong liền mang theo trần lâm lai、like、đến tảng bảo các bên ngoài vừa đến tảng bảo các trần lâm vẹn mặt lập tức nghiêm túc lên quả nhiên tại đây bên trong tô huyên nói ra sư đệ ý của ngươi là làm sao có thể tô huyên nói ra tàng bảo các quản sự trưởng lão lệ thuộc vào thủ sơn đại trưởng l ã o quản lý tuổi tắc nhìn xem bảy tám mươi tuổi tuổi g i à sức yếu trở thành quản sự trưởng lão trọn vẹn hơn ba trăm n ă m coi như muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh mọi người chúng biết thủ hộ tàng thư khố tàng bảo các cái này quản sự trưởng lão đều là một ít lao nhân tiến vào không thể tiến vào không có chút nào tiến thủ tâm một lòng dưỡng lao lao nhân cái này lao nhân vì tiên môn kính dân cả đời quản chi là hắn vị này trưởng môn đều sẽ cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng hắn sở dĩ mang trần lâm lai、like, cũng là bởi vì vọng khí quan sát toàn bộ tiên môn không một người là yêu ma mà, mà duy chỉ có tàng thư khố tàng bảo các không có dò xét lúc này mới đến đây dò xét một phiên quả nhiên thật phát hiện mờ ám trần lâm gật đầu nói xem ra chúng ta ngọc hư tiên môn vị trưởng lão này đầy đủ điệu thấp à, hơn ba trăm năm tuổi già sức yếu vậy cũng không nhất định tại ta thiên tử vọng khí thuật phía dưới cái này người tinh khí mười phần có thể không có chút nào vẻ g i á n mua mà lại cái này người có thể là tạo hóa cảnh tu vi không thể so trưởng môn người kém cái gì tạo hóa cảnh tô huyên trận mắt hốt mồm nhưng vào lúc này tàng bảo các cửa được mở ra một cái bề ngoài bảy tám chục tuổi lão nhân đi ra thấy ngoài cửa trần lâm cùng tô huyên lúc này s ứ n g sở vội vàng chào nói nguyên lai là trưởng môn cùng thủ tọa g i á lâm không biết nhưng là muốn tìm tìm cái gì bảo vật tô huyên nói ra chu trưởng lão người gia nhập ta ngọc hư tiên môn đã bao nhiêu năm chu trưởng lão s ứ n g sở nói ra coi như ba trăm hai mươi năm năm trưởng môn v ì gì vừa hỏi như thế tô huyên nói ra đúng vậy à hơn ba trăm năm một cái yêu mà lẫn vào ta ngọc hư tiên môn trọn vẹn hơn ba trăm năm mà không bị người phát hiện ngươi nói đây là bản lãnh của ngươi vẫn là ta ngọc hư tiên môn không có năng lực à. chu trưởng lao rõ ràng sắc mặt hơi đổi một chút rất nhanh liền chấn định lại giả bộ như một mặt mộng vòng nói trưởng môn lời này của ngươi là có ý gì cái gì yêu ma chẳng lẽ lại có yêu ma s â m lấn ta lão c h u n g u y ệ n dùng này còn sót lại lao thân thể ngăn cản yêu ma tuyệt không cho phép yêu ma bước vào ta thái huyền vực một bước nếu như không biết vị này thân phận của chu trưởng lão thật là có khả năng bị hắn một phiên lý do thoái thác cảm động đáng tiếc càng như vậy tô huyên càng là cho là hắn liền là gián tế sắc ý trong lòng càng thắng rồi hơn hư l ệ n h nói chu trưởng lão không đúng ta nên cứ gọi ngươi lama mới đúng cho tới bây giờ còn giả bộ lama cái gì lama chu trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm chính mình làm sao lại bại lộ dưới chân hơi động một chút làm ra một bộ tùy thời chạy trốn chuẩn bị đáng tiếc tất cả những thứ này chỗ nào giấu giếm được tô huyên hai mắt bằng không hắn người trưởng môn này thật chính là làm cho chơi tô huyên lắc đầu trong nháy mắt phát động công kích vừa xài bước ra trở tay một trưởng bắt tới thiên thiên nhất khí đại cầm nã một môn đơn giản thần thông thất phẩm tuyệt học mà thôi Mục đích cũng không là muốn đánh giết chu trưởng lao. Lao, dần dần lao nếu như không bại lộ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ chu trưởng lao lúc này ở sâu trong nội tâm tràn đầy không yên cùng giao động tránh vẫn là không tránh la ma đều kêu đi ra điều này nói rõ thân phận của mình hoàn toàn bại lộ chính mình nhận núp hơn ba trăm linh năm tự nhận là làm người địa thấp hẳn là không người có thể phát hiện mình mới đúng có thể là mình rốt cuộc là nơi nào bại lộ chẳng lẽ là hắn trần lâm thủ tọa bọn hắn ngọc hư t i ê n môn tân vương người đột phá vương giả cảnh thời điểm còn dẫn phát thiên đạo lôi k i ế p bị người dẫn phát lôi k i ế p đều là hy vọng xa vời mà hắn đối mặt lôi k i ế p thản nhiên đối mặt một chiều đem lôi k i ế p hủy diệt đạt được thiên đạo b i ể u tặng lại mảy may không muốn phản hồi cho toàn bộ ngọc hư t i ê n môn để cho mình một tiếng tu vi còn đột phá một cái tiểu cảnh giới yêu ma xâm lấn tu la vương tự mình ra tay chính mình cũng làm xong nội ứng ngoại hợp chuẩn bị thế nhưng còn không có ra tay tu la vương bị giết yêu ma xâm lấn thất、bại. chẳng lẽ là lúc ấy chính mình bại lộ đáng chết biết vậy chẳng làm a làm sao bây giờ trong c h ư ớ c mắt này chu trưởng lão trong đầu không ngừng thoáng hiện đủ loại suy nghĩ cuối cùng mắt thấy liền muốn một trưởng bắt giữ hắn trong nháy mắt h ắ n động liền như là một con cá một dạng chứ không lưu thu thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại số ngoài trăm thước tô huyên giận d ữ hết còn không thừa nhận chính mình là la ma liền yêu ma nhất tộc h u y ế n ma thân pháp đ ề u sẽ h u y ế n ma thân pháp là h u y ế n ma tộc thân pháp nhanh như tiềm điện chỉ có ma tộc mới có thể tu luyện la ma cũng là ma tộc một trong mặc dù phương diện tốc độ so h u y ớ n ma nhất tộc thi triển t r ầ m một điểm thế nhưng y nguyên có thể so với vương phẩm đại bộ phận thân pháp như thế phản đồ tô huyên như thế nào phẫn nộ thậm chí hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như không phải trần lâm tìm tới chính mình tìm ra cái này g i a n thế một khi yêu ma xâm l ớ n hắn đột nhiên tính toán ngọc hư tiên môn theo gót cũng sẽ tổn thất to lớn đến lúc này chu trưởng lao rõ ràng cũng ý thức được chính mình vô pháp tại che giấu dứt khoát cũng không giấu diếm nữa nguyên bản tuổi già sức yếu dáng vẻ trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ dâng lên bề ngoài như hơn ba mươi tuổi t o cảnh cảnh không không một ấn dung ộ c thiên r niệm n ngọc hư ấn lập tức biến thành một tòa núi nhỏ một dạng tồn tại hung hăng hướng phía chu trưởng lão liền ép xuống tiên khí ngọc hư tiên môn lúc nào có cái này tiên khí chương hai trăm linh một sắp bị giận đi Ngọc lên vê anh ngọc hư ấn hạ xuống chu trưởng lao hét lớn một tiếng hai quả đấm nắm chặt một cái màu vàng kim hộ thuẫn đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn g ắ t gao ngăn cản ngọc hư ấn công kích thấy hộ thuẫn tô huyên khí mặt cũng thay đổi tàng bảo các bên trong chỉ có bảy kiện thần cấp pháp bảo một trong linh nào là chắn mà lại cái gọi là bảy kiện thần cấp pháp bảo chỉ có ba kiện có thể sử dụng còn lại bốn kiện căn bản không thể dùng quả nhiên là yêu ma nhờ ngươi c h ấ n thủ tàng bảo các ngươi lại đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng nhưng mà sau một khắc càng làm cho tô huyên khí nổi l ê n trong n á y mắt chu trưởng lão vung tay lên một thanh phi trân bay ra hướng phía tô huyên phóng tới này phi t r â m quá quen thuộc đây không phải một kiện khác thần cấp pháp bảo bằng phách trâm sao một khi bắn t r ú n g kẻ địch lập tức bị băng phòng mà lại không gì không phá bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự đồng thời có khóa chặt công năng thấy máu mới trở về người đáng chết tô huyên khoác tay g ắ t gao hướng phía chủ trưởng lao đẻ xuống một ấn lật trời này tới phiên tiên ấn thần cấp bí pháp nghe nói là theo một môn vô thượng pháp bảo phiên tiên ấn diễn hóa mà đến bí pháp mà lại môn này phiên tiên ấn theo trần lâm luôn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn chỉ sợ cũng không là chỉ có thần cấp đơn giản như vậy nhất là phối hợp tiên ấn loại pháp bảo uy lực tăng gấp bội ngọc hư ấn trong nháy mắt phát ra một tia sáng trắng hướng phía băng phách trâm bao phủ mà đi băng phách trâm tựa như là đụng vào một bức tường một dạng trong nháy mắt bắn ngược trở về chu trưởng lão khe vươn tay tiếp nhận băng phách trâm lại một lần nữa ném ra ngoài mà lúc này vừa vặn tô y ê n công kích theo nhau mà tới đối mặt vô số phi trâm không thể không thu hồi công kích nhường này một đợt công kích bỏ dở nửa chừng vung tay lên lựa chọn ngăn cản băng phách trâm trở tay liền làm ộ t thanh kiếm từ phía sau bay ra một thanh thần cấp tiên kiếm ngọc hư kiếm các triều đại ngọc hư trưởng môn mới có tư cách có được cũng đồng dạng là trưởng môn thân phận địa vị biểu tượng. thượng như là thái ớt sơn âm dương song kiếm ngũ long sơn ngũ long kiếm một dạng mặc dù tô huyên t u y ệ t học mạnh nhất chính là phiên thiên ấ n thế nhưng kiếm pháp của hắn cũng không thấp ba đại tiên môn t i ê n về điểm không giống nhau thế nhưng không trở ngại phát triển toàn diện la phủ tiên môn kiếm đạo trận pháp làm chủ ngọc hư tiên môn võ đạo cùng luyện khí làm chủ thế nhưng luyện đan phù văn trận pháp đều có đ ộ c lướt qua huyền thanh tiên môn kiếm đạo hòa luyện đan luyện khí phù văn trận pháp quả thực là g ọ n phát triển tên kiếm pháp gọi ngọc thanh kiếm pháp một môn thần cấp kiếm pháp bao quát muôn v à n một khi thi triển có thể nói là hoàn toàn đem môn này kiếm pháp phát huy tới cực h ạ n ngay tại tô huyên đối chu trưởng lão động thủ thời điểm chu trưởng lão lại một lần nữa xuất r a nhất kiếm thần cấp pháp bảo một thanh cự phủ đây là tàng bảo khố ba kiện có thể sử dụng thần cấp pháp bảo một trong khí tô huyên gọi là một cái hoa hoa kêu to đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng làm được cực h ạ n nếu quả như thật là một lòng vì ngọc hư tiên môn suy nghĩ người còn miễn mấu chốt là hắn vẫn là một đầu yêu ma biến hóa thành người tới yêu ma càng đáng chết hơn cường hãn sắc ý đều nhanh nắm toàn bộ hư không đều đồng kết chu trưởng lão một bên ngăn cản tô huyên tiến công một bên tìm kiếm xin nhờ chi pháp dù cho nơi này là ngọc hư tiên môn thọ không có ba hang hơn ba trăm n ă m thời gian hắn nếu là gia thế tự nhiên một mực tìm kiếm tiên môn trận pháp sơ hở thật đúng là đừng nói mặc dù sơ hở không tìm được yếu kém địa phương tìm được chỉ cần mình thoát khỏi tô huyên dây dưa chính mình tất nhiên có thể thoát đi ngọc hư tiên môn mặc dù tô huyên có tiên khí nơi tay thế nhưng chu trưởng l ã o cũng không phải ăn chay ba kiện thần khí thế mà khiến cho hắn tạm thời chống đỡ được rất nhanh hai người giao thủ hơn m ư ơ i chiêu chu trưởng lao rốt cuộc tìm được một sơ hở huyễn ma thân pháp lập tức thi triển đi ra huyễn ma thân pháp không chỉ có riêng là nhanh trọng yếu nhất chính là có thể hình thành vô số ảo ảnh mỗi một đạo huyễn ảnh cho dù là thần thức quét ngang đều chỉ sẽ thấy chân thực tồn tại thế nhưng bọn hắn rồi lại chân chân thật thật là một đạo huyễn ảnh mỗi một đạo huyễn ảnh đột nhiên hướng về một phương hướng bỏ chạy vô số ảo ảnh liền hướng phía vô số hướng đi bỏ chạy tô huyên lập tức biến sắc vô số chu trường lão hắn như thế nào truy kích sư đệ không thể để cho hắn chạy lúc này tô huyên chỉ có thể thỉnh cầu trần lâm ra tay trần lâm gật đầu nói không có vấn đề thưa không vừa nắm hướng phía rất nhiều ảo ảnh bên trong bên trong một cái ả a một tiếng hét thảm chuyển đến vừa mới muốn chạy trốn chu t r ư ở n g lão trực tiếp theo hư không rắt xuống phốc một ngụm máu tươi bắn ra trong nháy mắt trở nên kinh dị vô cùng là hắn ra tay rồi chu trưởng lão đạo hiện tại mới xuất kỳ bất ý chạy trốn cũng là bởi vì trần lâm tồn tại hắn biết một khi trần lâm ra tay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ xác nhận hắn một mực không có ý xuất thủ lúc này mới chạy trốn thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là ra tay rồi không đợi chu trưởng lão đứng dậy tô huyên trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn một cốc đạp tại lồng ngực của hắn ngọc hư kiếm chỉ lấy chu trưởng lão cổ nói ra ta hỏi ngươi Tại Ngọc Hư tiên môn ngoại một kiếm tô huyên chặt đứt chu trưởng lao hai chân chu trưởng l ã o kêu lên một tiếng đau đớn nguyên bản nhân loại ngoại hình cũng đi theo tàn biến biến thành một cái lam làn da yêu ma cái này là lam ma bản thể nói hay không tô huyên hỏi chu trưởng l ã o dứt khoát mắt nhắm lại cái gì cũng không nói tô huyên triệt để phẫn nộ lại là nhất kiếm hướng phía chu trưởng lao cánh tay vung chém số giới nhưng vào lúc này trần lâm nói ra sư minh để cho ta tới hỏi một chút đi tô huyên gật gật đầu lui ra phía sau một bước trần lâm đi đến chu t r ư ở n g l ã o trước mặt phất tay rút ra hắn linh hồn hướng phía trí nhớ của hắn đọc đến dâng lên bảo tháp quan tưởng pháp cùng khô lâu quan tưởng pháp một chính một tả này rút ra linh hồn đọc đến trí nhớ là hắn theo khô lâu quan tưởng pháp ở bên trong lấy được một trong thủ đoạn còn là lần đầu tiên sử dụng rất nhanh liên quan tới chu t r ư ở n g l ã o biết đến tin tức từng cái bị hắn đọc ra tới sư đệ thế nào t huyên hỏi trần lâm nói ra ngọc hư tiên môn hẳn là chỉ có hắn một tên g i a n tế bất quá để bảo đảm chỉ có hắn một cái ta đề nghị vẫn là đem hết t h ả môn đồ đều kiểm tra một phiên cũng may hai người yên lặng tìm kiếm một phiên cuối cùng xác nhận không có gian tế tồn tại ngọc hư sơn mạch hậu sơn bên trong trần lâm lần thứ nhất gặp được ngọc hư tiên môn phong vương lao tổ vương giả cảnh trung kỳ l ã o nhân tên là nam cung vân thiên phong vương phong hào nam thiên vương tu luyện đến nay hơn hai nghìn năm trước đó không lâu hắn còn là dựa vào trần lâm chia sẻ cho mọi người thiên đạo biếu tặng mới may mắn bước vào vương giả cảnh trung kỳ mà trái lại trần lâm lúc này t ì n h lình đã đi đến vương giả cảnh trung kỳ hắn mới đột phá bao lâu cảnh gi v ấ n thiên lão tổ đây cũng là trần sư đ ệ ta ngọc hư tiên môn vị thứ hai phong vương trần sư đ ệ này chính là ta ngọc hư tiên môn nội tình phong vương lão tổ nam cung vấn thiên v ấ n thiên lão tổ phong h ả o nam thiên vương l ã o tổ tốt trần lâm khách k h í nói nam cung vấn thiên lắc đầu nói đ ặ t giả vi tiên là ngươi bước vào vương giả cảnh bắt đầu ngươi ta liền phân thuộc tại cùng thế hệ tương xứng ngươi vẫn là gọi ta một tiếng sư huynh tốt chương hai trăm linh hai tối cường công cụ người phong vương lão tổ trần lâm hai mắt sáng lên đây không phải một cái so trưởng môn tốt hơn công cụ người sao đồng môn ở giữa cũng có thể kích khởi bạo kích trả về nhất là là lần đầu tiên đ ạ t giả vi tiên sư huynh cái danh s ư n g này không sai bất quá trên người có cái gì không phải hệ thống trả về bảo vật có thể và o hỏi thiên sư huynh pháp nhãn có thật đúng là nhường hắn nghĩ tới một kiện bảo vật có thể hao một đợt lông dê đại chu thiên kiếm pháp mặc dù đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bạc kiếm thuật đại chu thiên thuấn s á t kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đều là hệ thống về còn được đến thế nhưng tứ đại kiếm pháp dung hợp quy nhất chỗ hoàn mỹ dung hợp đại chu thiên kiếm pháp đây chính là thuộc tại kiếm pháp của mình đây chính là tương đương với chân tiên cấp bậc kiếm pháp là hắp hắp lại nói nam cung vấn thiên cũng là kiếm đạo cao thủ môn này kiếm pháp đối với hắn không thể nghi ngờ có trợ giúp cực lớn đương nhiên trần lâm cũng là một loại phỏng đoán lúc này xuất ra một cái ngọc giản đem môn này kiếm pháp tiến đến ghi chép dâng lên nói ra h ỏ i thiên sư m i n h sư đệ có thể có hôm nay một kiếm pha không hủy diệt lôi đỉnh thậm chí thành tiệu vương giả cảnh còn nhờ vào trước đó không lâu đạt được một môn kiếm pháp sư m i n h nếu có hứng thú không ngại nhìn một chút nam cung vấn thiên tại chỗ bối rối một môn có thể giúp đỡ trở thành thành tiệu vương giả cảnh kiếm pháp thế mà cho mình này quá chân quý trần lâm cười nói bạn là đồng môn lại c h â n quý cũng phải có nhân tu luyện bây giờ đang là yêu ma sầm lớn sư m i n h đột phá vương giả trung kỳ tuổi thọ kéo dài trở lại đ n h p h o n g tự nhiên không thể thiếu cũng phải vì ngọc hư tiên môn tận một phần lực nếu như có thể từ nơi này môn kiếm pháp bên trong có cảm giác ngộ chẳng phải là c à n g có thể rất tốt thủ hộ ngọc hư tiên môn câu nói này có thể là nói ra nam cung vấn thiên trong tâm k h ẳ n đi gật đầu nói t ố t ta liền nhìn một chút môn này kiếm pháp tiếp nhận ngọc g i ả n thân thức quét ngang trong nháy mắt liền bị môn này kiếm pháp trò d ù n độc đến môn này kiếm pháp thế mà do、so、ngọc hư tiên môn hai đại tiên thuật còn muốn lợi hại hơn chẳng lẽ nói môn này kiếm pháp là truyền thuyết này siêu việt tiên cấp pháp thuật tồn tại đại đạo cấp kiếm pháp này thật bất khả tư nghị nam cung vấn thiên cả người đều triệt để trầm t ĩ n h tại đây môn kiếm pháp bên trong thậm chí không tự chủ được diễn luyện mà trần lâm càng là sướng đến phát rồi rồi cực đúng rồi bạo kích trả về mà lại không phải đợi giá bạo kích trả về mà là xuất phát vạn lần bạo kích trả về keng ký chủ truyền thụ phong v ư ơ n g lão tổ nam cung vấn thiên chính mình lĩnh mộ chân tiên cấp đại chu tiên kiếm pháp tàn chiều phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được chu tiên kiế Ta d ự a vào, n i ệ m n ó t r ầ n Lâm k i n h n g ạ c c á i c ầ m đều đến rơi x u ố n g Thậm c h í n h i n k h ô n g được cả n g ư ờ i đều p h i ê u chư thiên vạn giới đệ nhất kiếm pháp một trong c h u thiên kiếm ý này nên đẳng cấp gì kiếm pháp thiên vương tiên đế vẫn là siêu việt tiên đế trần lâm thậm chí không dám tưởng tượng mặc dù chỉ có tứ đại kiếm ý một trong còn không có c h u tiên tứ kiếm càng không có c h u tiên kiếm trận thế nhưng vẫn là đầy đủ chư thiên vạn giới kiếm pháp đệ nhất cương hãn sắt lục nhất kiếm diệt địch phát đại phát còn chờ cái gì tranh thủ thời gian lĩnh ngộ mộ. sau một khắc một đạo chu tiên kiếm ý và o ở trần lâm trong cơ thể một thanh chu tiên kiếm ý ngưng tụ mà thành t i ể u kiếm trong nháy mắt hình thành kiếm ý chi pháp cũng trong nháy mắt bị trần lâm nắm giữ nhưng mà làm này một chút trưởng không về sau trần lâm liền khóc không ra nước mắt dâng lên chính mình có thể là vương giả cảnh trung kỳ tu luyện vẫn là cựu truyền huyền công đệ tứ chuyển thế mà còn không thể hoàn toàn thi triển môn này kiếm pháp nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra một tiêu kiếm ý đến muốn chân chính thi triển trừ phi đi đến thành tiên đệ tam cảnh đại đế cảnh giới bất quá cho dù là một kia uy lực của nó trần lâm lo chừng cho dù là gặp được n ư u ma vương hồng hồ vương cũng có thể đem liệu sát phải biết hai người đều là vương giả hậu kỳ một thân thực lực ít nhất tăng lên mấy lần tiếp theo trần lâm trong lòng lại là khẽ động bên người không phải còn có một cái công cụ người sao nếu hệ thống phán định môn này kiếm pháp thuộc tại kiếm pháp của mình chẳng lẽ có thể thật tốt hao một đợt lông dê phải biết trưởng môn nhưng cũng là kiếm đạo cao thủ trần lâm lại một lần nữa lấy ra một khối ngọc giản đem môn này kiếm pháp ghi lại ở phía trên sau đó đưa cho tô huyên trường môn môn này kiếm pháp ngươi cũng nhìn một chút tô u y ê n không có khắc phí tiếp nhận ngọc giản thần thức quất ngang trong n g é y mắt như là nam cung vấn thiên một dạng triệt để bị môn này kiếm pháp rung động cùng hấp dẫn k e n ký chủ truyền thụ trưởng môn tô u y ê n đại đạo c h â n tiên cấp bậc kiếm pháp đại chu tiên kiếm thuật phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương bí pháp nhất khí hóa tam thanh c h i thuật do kiếm pháp biến thành thần thông phép thuật bất quá lần này là thật có thể tu luyện ra ba đạo hóa thân tam vị nhất thể mà lại thời điểm đối địch có khả năng thi triển tam môn khác biệt thần thông mặc dù y nguyên không phải vị kia đại năng trung cực nhất khí hóa tam thanh thế nhưng môn này nhất khí hóa tam thanh không thể nghi ngờ đã trở thành hắn hiện giai đoạn gần với chu tiên kiếm ý cựu chuyển huyền công tồn tại ba đạo hóa thân mỗi một đạo hóa thân đều có được bản thể tám phần mười thực lực mà lại không có thời gian hạn chế tương đương với một đạo phân thân bất quá cũng có một cái tai hại không thể rời đi bản thể quá xa chiến trường giết địch đầy đủ tổ ba người thành tam tài kiếm trận có thể đủ diễn s á t bất luận cái gì vương giả cảnh cừng giả cũng không biết hiện tại chiến lực có thể xếp hạng nhân tộc thứ mấy có thể hay không lên được thiên nguyên thế giới bảng danh sách trần lâm lập tức kéo ra hệ thống ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thành tiên không bằng tiên thiên trung vi rắc r ư ỡ i cảnh giới võ đạo thứ chín cảnh giới vương giả cảnh trung kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược đệ tứ thiên nguyên thế giới bài danh mười tám chiến lược tăng lên đệ tứ mà thiên nguyên thế giới thế mà mới xếp hạng thứ mười tám theo h ắ n biết thiên tâm ấn ký chưa lộ ra toàn bộ thiên nguyên thế giới không có một tôn đại đế mà xếp tại mười tám chẳng lẽ là mặt trên còn có hơn mười vị chuẩn đế không thành quả nhiên thiên nguyên thế giới nước thật sâu a muốn biết mình có thể là có được chu tiên kiếm ý, thế mà còn không thể tung hoành vô địch kỳ thật cũng không khó tưởng tượng chu tiên kiếm y rất mạnh thế nhưng hắn chỉ có thể thi triển một k i a mà thôi một k i a có thể đánh giết bất luận cái gì phong vương kích thương đại bộ phận chuẩn đế thế nhưng một khi thi triển trong cơ thể pháp lực tiêu hao bảy t á m phần chiến lược giảm đi trừ phi làm thích khách nhất kích tế ra trốn sang ngàn dặm bằng không nhất kích phía dưới giết không được đối phó chính mình cũng chính là trên tất cựu non nghề phụ vương phẩm luyện đan sư vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện ký sư bát phẩm phù luật sư bát phẩm phù văn sư cựu phẩm tiên ý, ý bát phẩm độc y các loại công pháp cựu chuyển huyền công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 nhất khí hóa tam thanh thiên tử vọng khí thuật thông linh t i ê n thuật ngọc thanh thần lôi huyền quy t i ê n thuật bảo tháp quan t ư ở n g pháp k h ô lâu quan t ư ở n g pháp vạn kiếm quy tông đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bạt kiếm thuật đại chu thiên hủy d i ệ t kiếm thuật đại chu thiên thuấn sắt kiếm thuật chỉ xích thiên a i thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa trận pháp phong hống trận ngũ phân c h i nhị tàn trận pháp bảo tiên thiên hỏa ba tiêu phiến tứ phương luyện ngục đỉnh tử vân bộ bá vương cung nhan trị thiên nguyên thế giới bài danh năm vị trí đầu phong hảo tử y hẻ k ế vương sư đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần ân tình này làm sư cảm nhận được môn này kiếm pháp chỗ thần kỳ nam cung vấn thiên vô cùng cảm kích môn này kiếm pháp đối với hắn mà nói quá trọng yếu ít nhất một thân chiến lực tăng lên mấy lần là có thể thiếu thậm chí có khả năng lĩnh hội môn này kiếm pháp bởi vậy có cơ hội bước vào vương giả hậu kỳ dạng này lại có thể tăng thọ mấy trăm năm lần này đạt được thiên đạo biếu tặng mới tăng thọ năm trăm năm trở lại đình phong mấy trăm năm thời gian người nào lại nói rõ ràng có thể hay không lại một lần nữa đạt được đột phá đồng dạng cảm kích không thôi còn có tốt hơn thậm chí so với trước trần lâm đưa tặng tiên bảo cũng không kém chút nào cho tới nay hắn tạo hóa đình phong phong vương c h i lộ tràn ngập gian nan hiểm trở con đường phía trước phiếu m i ệ u bởi vì bộ kiếm pháp kia lại làm cho hắn thấy được hy vọng con đường phía trước liền bày ở trước mặt của hắn lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia nói không chừng có thể bởi vậy bước vào vương giả cảnh giới tô huyên nói ra trần sư đệ đây đã là ngươi lần thứ mấy đưa tặng ta bảo vật ta cái này làm sư m i n h lại không biểu hiện một ít cũng không thể nào nói nổi vừa vặn ta chỗ này có một kiện bảo vật ngươi cần phải nhận lấy nói xong liền lấy ra một cái hạt châu đưa tới đây là vạn năm hoại mục trần lâm tràn đầy kinh hỉ thần cấp bảo vật chủ yếu nhất là này có khả năng ôn dưỡng linh hồn đối với hắn tu luyện quan tượng pháp có trợ giúp thật lớn mà lại trọng yếu nhất chính là như thế trí bảo còn có thể hao một đợt lông dê trần lâm vui vẻ tiếp nhận sư huynh món bảo vật này ta hữu dụng ta liền nhận tốt có ích liên tốt có ích liên tốt này huệ mộc so sư đệ ngươi môn này kiếm pháp k é m xa ta đều cảm giác nhận lấy thì ngại trần lâm nói ra sư huynh nói chỗ nào lời sư huynh thực lực của ngươi tăng lên không phải tương đương với là ngọc hư tiên môn tăng lên sao ta tại đây bên trong dự chúc sư huynh sớm ngày đột phá đến vương giả cảnh tốt môn này kiếm pháp hoàn toàn chính xác để cho ta tìm được một tia bước vào vương giả cảnh tay bóng thế nhưng muốn bước vào vương giả cảnh hiện tại trần lâm cảm giác mình nhiều gà tặc bị hệ thống cấp dưỡng kén ăn đạt được bảo vật chuyện thứ nhất liền là hao một đợt lông dê tiên bảo hao một đợt lông dê nhưng chính là tiên thiên linh tài bất quá bây giờ chẳng qua là vạn lần bạo kích không được nhất định phải không ngừng cố gắng nhất định phải cầm người tiếp theo đạo lướt tới tới cái mười vạn lần bạo kích sàng khoái hơn Khi thật trần lâm tính ra chính mình lần thứ nhất bạo kích đạt được cựu chuyển huyền công liền không chỉ là vạn lần bạo kích rất có thể là tại vạn lần bạo kích trên cơ sở tới một lần bạo kích trăm triệu lần bạo kích còn có chu tiên kiếm ý tuyệt đối vượt qua v ạ n lần còn có hàn băng thần đan nay cũng không thường có đạo lữ có hai người tuyển triệu nhược tịch cùng diệu thiện t i ê n tử triệu nhược tịch tại phía xa thiên thương vực cũng không biết lần này ngọc hư tiên môn phát ra cầu viện tin tức nàng sẽ tới hay không cái thứ hai liền là diệu thiện tiết tử ngay tại lạc già sơn thiên thương vực quảng thành tiên môn triệu nhược tịch từ khi trở lại quảng thành tiên môn về sau liền lập tức tiến vào bế quan bên trong thoáng qua liền là mấy tháng trôi qua hôm nay cuối cùng nên đón xuất quan yêu đế mộ một nhóm nàng gặp để cho mình phó thác cả đời nam nhân hắn hứa hẹn sẽ đến đây cưới hỏi đàng hoàng mà lại dựa vào sự giúp đỡ của hắn còn được đến mấy kiện bảo vật chu y ế m b ả o cốt tiên cấp bàn đảo mặc dù này tiên cấp bàn đảo chỉ có một viên vẫn còn không tính là hoàn chỉnh bất tử dược thế nhưng y nguyên dược hiệu mạnh mẽ trở lại quảng thành tiên môn nàng liền uống vào bàn đảo bắt đầu luyện hóa bà cốt cuối cùng tại nửa tháng trước liền ngừng tư chất của mình đạt được tăng lên trung phẩm thân thể vừa vào thân thể cuối cùng khiến cho hắn có đột phá tạo hóa cảnh giới tư bản lại là nửa tháng đem trưởng khống ngũ lôi tu luyện tới cảnh giới lại thành thành cựu ngũ lôi t h ầ n thể một thân tu vi cũng chính là bước vào tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong so với trước định quang lão lửa chọc cũng không kém bao nhiêu phải biết trưởng khống ngũ lôi thuộc về tam thập lục tiên cương thần thông một trong tăng thêm bảo cốt gia trì tăng lên không chỉ là tư chất còn có thuộc tính cơ sở cùng chiến lược s u ố t quân này nguyên bản tinh không vạn lý hư không đột nhiên sấm xét vang rội dâng lên nàng chỗ tu luyện động phủ hoàn toàn bị lôi đình bao vây toàn bộ quảng thành tiên môn đều đã bị kinh động nghe đồn triệu nhược tịch trưởng lão lần này yêu đế mỗi chuyến đi thu hoạch tương đối khá hiện tại xem ra là thật đây cũng là một môn lôi đỉnh loại thần thông đi nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là trong truyền thuyết ngũ lôi thần thể mà lại trước đó triệu trưởng lão bất quá là cực phẩm vương thể mà thôi tư chất tăng lên đây chính là có thể tiến vào cảnh giới cao hơn cơ sở nói không hâm mộ ghen ghét đó là giả trước đó triệu nhược tịch một giới nữ lưu trở thành tạo hóa c h â n quân được vinh dự thiên thương vực đệ nhất bị nữ thanh danh hiển hách mặt khắc cương vực vô số tu luyện có thành tựu người đều ưa thích gây bớm nhất là giao trì thánh địa tiêu thanh đế đây chính là giao trì thá đều một lòng truy cầu t h a n h cựu ngũ lôi thân thể nếu như nói trước đó thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ còn có chỗ vô ích như vậy hiện tại liền là danh phủ kỳ thực nhìn xem trôi nổi ở hư không t r i ệ u nhược tịch tất cả mọi người ngây dại toàn thân ngũ lôi v ầ n q u a n h t ự a n h ư một tôn thần nữ tạo hóa đỉnh phong k h í thức nhường mỗi người đều có một loại mở mắt không ra cảm giác thật là cường thế cao hứng nhất thuộc về tại quảng thành tiên môn trường môn triệu nhược tịch b ộ t phá chẳng khác nào quảng thành tiên môn thực lực thêm gần một tầng tốt quá tốt rồi chúng ta quảng thành tiên môn nhiều một tôn tạo hóa cường giả tối đình hơn nữa nhìn triệu trưởng lão toàn thân tiên khí vân quanh nói không chừng bước vào phong vương ở trong tầm tay phong vương l i ề n hắn cũng không dám tưởng tượng cảnh giới cuối cùng lôi đỉnh tan biến trên không triệu nhược tịch đống nhiên mở hai mắt ra rơi vào trước mặt mọi người triệu nhược tịch một mặt mừng rỡ nói ra chư vị sư minh mạnh khỏe trường môn cười nói t ố t sư mội có thể trở thành tạo hóa đ ỉ n h phong ta quản g thành tiên môn chi phúc ca lần này ta quản g thành tiên môn nội t ì n h lại một lần nữa tăng lên nhất là tại thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu ma hoàng triều rất có thể dục dịch thời điểm không thể nghi ngờ là vì ta nhóm quản thành tiên môn tăng thêm một phần nội tỉnh Yêu Triệu ma. n h ư ợ chương t ị c t hai trăm linh bốn triệu nhược tịch muốn tới thái huyền trường môn nói ra sư m ộ i ngươi một mực bế quan có khả năng không biết mới vừa từ thái huyền vực chuyển đến tin tức thái huyền vực cùng thập vạn đại sơn phong ấn xuất hiện hai đạo lỗ hồng yêu ma điều động đại quân xâm lấn đại chiến hết sức căng thẳng mặc dù thái huyền vực một phương đã đánh lùi hai lần xâm lấn thế nhưng cũng đồng dạng xem như thẳng trọng ba đại tiên môn một trong huyền thành tiên môn cả nhà bị diệt thái huyền vực nguy cơ sâm tối yêu ma hoàng triều cho dù là nhân tộc đại đế tại thế tự mình dẫn ta chín đại cương vực cũng không thể đem hắn diệt sạch chỉ có thể đem phong ấn không quan trọng một cái thái huyền vực nguy hiểm triệu nhược tịch sắc mặt đại biến trong lòng không khỏi tràn đầy lo lắng yêu ma xâm lấn thái huyền vực hắn sẽ có hay không có sự tình không hắn nhất định sẽ không liền định quang lão lửa chọc đều bị hắn giết đi còn có giao chỉ thánh tử tiêu thanh đế còn không sợ yêu ma cũng không làm gì được hắn mà lại hắn nói hắn sẽ đích thân tới quảng thành tiên môn cầu hôn tới cưới ta ta còn không có cùng hắn kết thành đạo lữ sư minh ngươi cũng đã biết ngọc hư tiên môn tin tức triệu nhược tịch trường môn nói ra ngọc hư tiên môn cùng ta quản g thành tiên môn đồng khí liên t r ì cùng thuộc tại ngọc thanh thánh địa truyền thừa cũng may không có việc gì bất quá hai cái phong ấn lỗ hổng bên trong một cái ngay tại ngọc hư tiên môn bên ngoài chỉ sợ cũng không thể là con a a tại sao có thể như vậy triệu nhược tịch hoảng sợ nói trường môn nghi ngờ nói triệu trưởng lão chẳng lẽ ngươi biết ngọc hư tiên môn người không không không biết triệu nhược tịch mặt đỏ lên liền vội vàng lắc đầu trường môn nói ra ngươi yên tâm lần này nghe nói ngọc hư tiên môn một vị thủ tọa đột phá đến phong vương cực giả ngọc hư tiên môn yêu ma xâm lấn liền la vị này phong vương ra tay đem hắn đánh lui mà lại sau trận chiến này ngọc hư tiên môn trở thành toàn bộ thái huyền vực các thế lực lớn minh chủ đã hướng mặt khác b á t đại cương vực phát tới cầu viện tin tức chúng ta quảng thành tiên môn cũng dự định điều động một vị trưởng lao mang theo một chút tinh nhuệ đệ tử đi tới vừa đến trợ giúp thái huyền vực thứ hai có thể khiến cái này tinh nhuệ đệ tử lịch luyện một phiên nói đến ta thiên thương vực trọn vẹn hơn năm trăm năm không c ó sinh ra một tôn vương giả quả nhiên ứng câu nói kia tử vong cùng mối nguy mới là hữu hiệu nhất xúc tiến tu luyện động lực một suối phong vương là hắn sao triệu lực tịch đột nhiên trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu ngọc hư t i ê n môn đản sinh phong vương cường giả liền là trần lâm bất quá rất nhanh nàng liền bắt bỏ nàng mặc dù tự tin trần lâm chắc chắn có thể thành tựu vương giả thế nhưng cách mình cùng hắn tách ra thời gian quá ngắn mà lại tách ra thời điểm hắn mới động huyền cảnh giới không có khả năng nhanh như vậy triệu nhược tịch nói ra trường môn ngươi mới vừa nói chuẩn bị điều động một vị trưởng lão mang theo đệ tử tinh anh đi tới thái huyền vực ngươi nhìn ta đi thế nào cái gì ngươi đi trường môn xứng sở triệu nhược tịch gật đầu nói không sai ta đi trường môn trần chờ chốc lát nói nếu như triệu trưởng lão có thể đến liền quá tốt rồi đa tại trường môn triệu lực tịch lúc này tâm đều bay mất hận không thể lập tức bay hướng thái huyền vực bất quá lần này trợ giúp thái huyền vực các đại cương vực các thế lực lớn cũng đều dồn dập hưởng ứng dâng lên cự địch tại ngoài cửa đạo lý này bọn hắn vẫn hiểu hiện tại đừng nhìn phong ấn lỗ hổng tại thái huyền vực thế nhưng yêu ma hoàng triều cường đại cỡ nào bọn hắn là biết đến một khi chiếm cứ thái huyền vực chẳng khác nào tại nhân tộc thế giới có văn cầu phải biết theo thái huyền vực đi hướng mặt khác cương vực có thể so sánh theo thập vạn đại sơn đạo các đại cương vực đơn giản nhiều rời đi yêu ma hoàng triều đến các đại cương vực không phải tạo hóa cảnh trần h khoảng cách ngắn hơn, thời ể Mà Một cái cần mấy năm càng lại gian cái ngắn cần ít. t lâm sau khi rời đi núi về sau liền đến đến lạc gia sơn nhưng lại đạt được một cái khiến cho hắn phiền muộn tin tức diệu thiện tiên tử bế quan được c a suy nghĩ một chút liền đem trước theo nam cung vấn thiên chỗ nào lấy được tiên bảo để lại cho diệu thiện tiên tử nhường đệ tử chuyển giao này mới trở lại thái ất sơn một lần núi liền bị cố tiên tuyết cho đã tìm tới cửa sư phụ ngươi trở về quá là lúc này rồi ngươi để cho ta theo lần này thu đồ đệ trên đại hội chiều thu nhận đệ tử đã mang về ngươi muốn không nhìn trần lâm nói ra vậy được rồi cố thiên tuyết mừng rỡ vội vàng nói sư phụ lần này hết thể tuyển nhận tám mươi sáu vị đệ tử trong đó ngoại môn đệ tử bảy mươi người mà ngừng sát cảnh chấp sự tám người thiên cương cảnh cao cấp chấp sự năm người hợp đạo cảnh t r ư ở n g lão ba người sư phụ ta lợi hại đi n h a trần lâm trong nháy mắt hiểu rõ cố thiên tuyết thu đồ đệ tiêu chuẩn đây là tại chế tạo một cái hoàn mỹ chế độ hệ thống đệ tử thì thôi nhất là chấp sự trưởng lão chỉ là tạ thanh sơn cùng thẩm quyên hai người có thể bận không quá nổi mà lại trần lâm bản thân liền có ý thu hai người làm đồ đệ dự định không dễ dàng a khi bọn hắn một lựa chọn luyện đan một lựa chọn kiếm trận về sau hệ thống mới cấp ra thu đồ đệ nhắc nhở sở dĩ còn không thu đồ một cái là thái ất sơn cần quản lý thứ hai là hai người còn cần ma luyện một phiên hiện tại tốt này hơn tám mươi người không thể nghi ngờ giải quyết hết thể nan đề trần lâm lai、like、đến thái ất sơn trước ngạc nhiên phát hiện n à y hơn tám mươi vị đệ tử bên trong lại có hơn m ộ ư ơ i vị nữ đệ tử đi qua cô thiên tuyết giới thiệu mọi người không khỏi kinh hãi đây chính là bọn họ thái ất sơn thủ tọa tám mươi sáu người cùng nhau chào đệ tử bài kiến thủ tọa trần lâm thua tay nói đều đứng lên đi rất không tệ hôm nay các ngươi gia nhập ta thái ớt sơn môn t ử n à y về sau chính là ta thái ớt sơn môn đệ tử dựa theo tu vi đẳng cấp phân chia bảy mươi vị ngoại môn đệ tử tám vị bình thường chấp sự phụ trách quản lý năm vị cao cấp chấp sự ba vị trưởng lão các ngươi một cái phụ trách nội môn đệ tử một cái phụ trách hạch o tâm đệ tử tạm thời không có liền gấp rút tu luyện chờ một chút mà tự mình lĩnh nộ g thuộc về mình công pháp thần thông nếu vào ta thái ớt sơn trước đó công pháp thần thông hết thẻ quên t u t giải tán trần lâm đối với tám mươi sáu người rất là hài lòng đầy đủ mọi người rời đi về sau lập tức các từ trở lại riêng phần mình vị trí ngoại môn đệ tử tu luyện là nhập môn thái ớt trúc cơ quyền cùng thái ớt trúc cơ công đây là trần lâm đem thái ớt thần công cho chia tách đ o ạ t được thái ớt thần công trước kia bị thái ớt sơn xem như chấn sơn công pháp lúc này ở trần lâm trong mắt thật đúng là không tính là gì t h ầ n cấp nhất lưu công pháp mà thôi hắn lần này liền định xem như thái ớt sơn các đệ tử tu luyện công pháp đến mức chân truyền đệ tử thẩm linh lung củng cố thiên tuyết đám người dự định mặt khác lựa chọn công pháp bất quá môn công pháp này còn có chờ khảo chứng đến địa sát cảnh giới liền có một môn c hợp đạo cảnh cũng là vương phẩm bất quá là vương phẩm nhất lưu hoặc là vương phẩm tuyệt đỉnh chỉ có bước vào trường sinh tam cảnh mới có thể tu luyện thần cấp thần thông phép thuật một đám đệ tử tiến vào tàng thư các nhận lấy đến chính mình bắt buộc công pháp khi biết còn có thể lựa chọn một môn thần thông phép thuật về sau hoàn toàn rung động đến bọn hắn biết lần này b á i nhập ngọc hư t i ê n môn b á i nhập thái ớt sơn là bọn hắn trong đời lựa chọn chính xác nhất chương hai trăm linh năm lần nữa thu đồ đệ nhìn một chút trước đó chính mình cũng tu luyện võ học bảy tám phẩm cao nữa là mà tiến vào thái ớt sơn thấp nhất lựa chọn liền là cựu phẩm thần thông căn bản không thể、so sánh. nhất là bọn hắn tu luyện bản mệnh công pháp thái ớt thần công trực tiếp là thần cấp công pháp cảnh giới đi đến là có thể đạt được đến tiếp sau công pháp mới nhập môn đệ tử an bài tốt về sau vạn lần trả về hệ thống lập tức có phản ứng k h e n ký chủ truyền thụ môn đồ đệ tử thái ớt thần công thần thông phép thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có thể lựa chọn duy nhất một lần bạo kích có hay không bạo kích bạo kích đồ đ ầ n mới có thể tách ra bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp công pháp vô cực tiên quyết tốt tới thật là kịp thời trần lâm đang nghĩ ngợi như thế nào truyền thụ cho mọi người lợi hại hơn công pháp cái này trọng ớ i t yếu nhất chính là trần lâm phát hiện này vô cực tiên quyết lại có thể là thái ớt thần công tiến giai phiên bản có thể tùy thời đổi tu môn này vô cực tiên quyết không có bất luận cái gì tác dụng phụ đơn giản liền là đo ni đóng dày này còn chờ cái gì t h a n h lập lập tức đem cố thiên tuyết đám người gọi đi qua sư phụ thủ tọa cố thiên tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên đều đến giống như thiếu mất một người tiểu võ chiếu trần lâm nhướng mày nói tiểu võ chiếu làm sao không phốc phốc bốn người lập tức nợ nụ cười trần lâm nghiêm túc nói thật tốt nói đến cùng chuyện gì xảy ra Cố t vô vô hiện tại u theo trần lâm bước vào vương giả cảnh vượt qua lôi tiếp thiên đạo biếu tặng chia sẻ mọi người về sau người nào không biết thân phận của tiểu võ chiếu không phải liền là thai họa linh thú sao cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt cứ như vậy càng thêm cổ vũ tiểu nha đầu hung hăng càn quái khí diễm ngay tại trước đó không lâu nàng thế mà đi t h a i họa linh tôn đi linh tôn là một đầu hoa kỳ lân thái cổ thần thú một trong tạo hóa cảnh tu vi thế nhưng chính là bởi vì thân là thần thú bình thường tạo hóa cảnh thật đúng là không phải là đối thủ của hắn thực lực đặt ở tạo hóa cảnh bên trong đó là số một số hai tồn tại thần thú tuổi thọ so với nhân loại dài hơn đầu này h ỏ a kỳ lân tại ngọc hư tiên môn sinh sống nhanh hai và năm tiểu nha đầu không biết làm sao lại chạy đến hoa kỳ lân đi nơi nào hoa kỳ lân cũng không luôn chịu nàng Ác độc mà trước đó ta quyết định phạm là ta thái ất sơn đệ tử cũng có thể tu luyện thái ất thần công các ngươi thân vì chân truyền đệ tử cũng tu luyện thái ất thần công có chút không thích hợp dự định một lần nữa truyền thụ cho các người một môn công pháp vô cực tiên quyết thập nhị phẩm tiên cấp công pháp cuối cùng có khả năng súng bắn chim đội đại pháo bốn người cùng nhau hai mắt sáng lên tiểu sư m ộ i đều tu luyện là tiên t i ê n lôi đình luyện thể t i ê n thuật đây chính là đại đạo cấp công pháp mặc dù không phải đại đạo cấp công pháp thế nhưng làm thập nhị phẩm tiên cấp công pháp cũng có một không hai ngọc hư tiên môn trần lâm tiếp tục nói trước lúc này tạ thanh sơn thẩm quyên ta hỏi các người các ngươi hai cái có nguyện bái ta làm thầy b á i sư bái thủ tọa vi sư tạ thanh sơn cùng thẩm quyên mừng rỡ trước đó bọn hắn chẳng qua là phổ thông đệ tử nói thật không hâm mộ ghen ghét là giả nam mộng cũng muốn trở thành trần lâm đệ tử thế nhưng bọn hắn cũng biết mình tư chiết này phần chờ mong liền vẫn giấu kín dưới đáy lỏng hiện tại tốt cuối cùng đạt được thủ tọa tán thành như thế nào để bọn hắn cao hứng và phần hai người phù phù một thoáng quỷ trên mặt đất nói ra đệ tử bài kiến sư phụ đông đông đông l i ê n là chín cái khấu đầu keng chúc mừng ký chủ thu tạ thanh sơn thẩm q u y ế n làm đồ đệ ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội hai lần thu đồ đệ gói quà lớn hai cái có hay không nhận lấy hai cái gói quà lớn nhận lấy gói quà mở ra đạt được thần cấp kiếm pháp đại chu thiên chém giết kiếm thuật đạt được thần cấp pháp bảo gạch đạt được thần cấp pháp bảo định phong châu một viên hai kiện bảo vật một môn thần cấp kiếm pháp đồ tốt tá gạch vàng ném ra nệ người bách phát bách chúng một khi bị đập chúng lập tức liền sẽ để người thấy chóng đầu ba giây cũng là cùng như ma vương lúc trước chiến tranh trà đạp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mà định phong châu không l ự c sát thương nhưng lại có thể định trụ kẻ địch chống c ự phong hệ pháp thuật trọng yếu nhất chính là bảo vật này có thể là một món pháp bảo phản phẩm do giống trận khắc tinh có thể phụ trợ bố trí phong hệ trật pháp nhất làm cho trần lâm vui mừng chính là đại chu thiên chém giết kiến thuật môn kiến thuật này dính đến không gian vận dụng n h ấ trần kiếm chẳng a v lâm, lâm nói xong liền lấy ra trước đó vừa lấy được gạch vàng hướng phía tạ thanh sơn đưa tới đây là thần cấp pháp bảo gạch vàng ở viên nện người dùng đ i tạ sư phụ tạ thanh sơn mừng rỡ trần lâm tiếp lấy xuất ra định phong châu đưa cho thẩm quyên nói ra đây cũng là thần cấp pháp bảo định phong châu vừa vặn làm ngươi bảy trận pháp bảo thẩm quyên vội vàng nhận lấy keng Ký chủ món cho c Thanh thần đệ tử Tạ、Thanh、Sơn phát viên, phù hợp bảo kích trả về điều kiện, không có hay không bảo kích. Bảo kích. t này g n thật ú nói g là nhân tính với trần lâm lai đơn giản liền là ám khí p h á p bảo cực hạ vàng một khi tế ra xuất kỳ b ấ t ý thậm chí có khả năng tùy tiện đánh chết cùng giai đối thủ món p h á p bảo này hắn m u ố n khen ký chủ ban cho đệ tử thẩm quyên thần cấp pháp bảo định phong châu một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy ngàn lần bạo kích trả về đạt được thất thập nhị địa sát thần thông một trong định thân chú p h á p bảo biến thần thông tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát đại biểu một trăm linh tám môn vô thượng thần thông tựa như trước đó lấy được trưởng khống ngũ lôi một dạng đều thuộc về một môn vô thượng đại đ ạ o cơ sở thần thông trực chỉ bản nguyên liền giống với môn này định t â n chú một dạng trong tay người k h á c liền là định thân mà thôi mà tại tề thiên đại thánh tôn nộ g không trong tay cái kia chính là xuất thần nhập hóa không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái cắm ở môn này định thân chú phía dưới chương hai trăm linh sáu gia vai phủ đầu thu đồ đệ thành công thuận tiện một người cho một kiện thần cấp pháp bảo mà đối với trần lâm lai nói cũng là thu hoạch tương đối khá đạt được mỗi ngày hai lần bạo kích trả về cơ hội đạt được một môn thất thập nhị địa sắt thần thông một trong định thân chú một khối tiên cấp pháp bảo đánh tiên thạch đối với mình đối địch thủ đoạn lại là một lần mới bay vọn tiếp lấy trần lâm liền đem vô cực tiên quyết truyền thụ cho bốn người keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiết tuyết tại thanh sơn thẩm q u y ề n bốn người vô cực tiên quyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện bởi vì công pháp này thuộc về bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi ngang nhau giá vị bạo kích trả về ban thưởng tiên cấp trưởng pháp đại uy thi ê n long đại uy thi ê n long đại la pháp chú bàn nhược chư phật bàn nhược ba m a c h o n lại có thể là môn pháp quyết này phật môn công pháp phật môn tại thái huyền vực là không có truyền thừa lưu lại thế nhưng tại trung vực đại lôi âm tự nhưng chính là tam đại thánh địa một trong trần lâm h o à n h i lần này bạo kích trả về đây là nắm đại lôi âm tự vô thượng tiên thuật cho trả về tới Bất cấp trưởng toàn quá pháp xác môn này trường pháp hoàn toàn chính cao đại không í cao cấp, lực có cường khắc chế ma mà m lại lượng lực. thiên sinh đối yêu ma, lực lượng có hãn yêu năng lực. Môn này n t r ư pháp, h ắ n muốn. t h ờ i g i a nay trôi q qua. u Thoáng qua một tuần qua q u lễ đi bảy ngày thời gian trần lâm mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là chỉ bảo mấy vị đệ tử nhổ lông dê không nói nay bảy ngày thời gian thu hoạch còn không sai khiến cho hắn nắm mới lấy được mấy môn công pháp thần thông muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định đại uy t i ê n long bước vào cảnh giới tiểu thành định thân chú cũng bước vào cảnh giới tiểu thành nhất khí hóa tam thanh chi thuật bởi vì lúc trước tu luyện quả nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật Nhường m ô n vô t h ư ợ n g t h thông ầ n này rất t mau i ế n vào c ả n h kiếm ý trần lâm phát hiện thế mà so với chính mình hiện giai đoạn cường hãn nhất đại chu thiên kiếm ý còn cường hãn hơn mấy phần thứ năm môn đại chu thiên kiếm thuật đại chu thiên chém giết kiếm thuật đã đại thành đ n gánh tiếc không thể dung nhập vào đại chu Thiên Đại Kiếm Pháp bên trong, không nhập Chu h dung p vào p b ê trong, bằng k ô nặng g càng Gánh chiến lực của hắn sẽ chỉ hắn mạnh. n sẽ đường xa ai trần lâm vốn nghĩ nhất cổ tắc khí đem thứ năm môn đại hội chu thiên kiếm thuật dung nhập đại chu thiên kiếm thuật bên trong thế nhưng yêu ma lại không cho phép a ngọc hư sơn mạnh cùng thập vạn đại sơn chỗ g i a o giới lần này phát sinh d ị biến yêu ma lực lượng quần quận vô số yêu ma lực lượng theo chỗ lỗ hổng trào ra cấp tốc chiếm cứ phương viên một cây số khu vực nguyên bản trời sáng khí trong thời tiết trong nháy mắt bị ô vân bao phủ trong không khí lại ba không ở máu tanh khí t ư c yêu ma lại một lần nữa xâm lấn bắt đầu lần này rõ ràng so hai lần trước xâm lấn càng thêm thanh thế của mỹ giá thu g à o t h é t thanh âm trong không khí tràn ngập sắc ý đều để ngọc hư tiên môn tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc lên nam cung vấn thiên bởi vậy cũng không ngồi yên được nữa đến đi tới khe hở trước thông qua thiên tử vọng kỹ thuật trần lâm loáng thoáng thấy bảy tôn không thua trước đó như ma yêu ma chi vương t h â n ảnh nhường cả người hắn đều trở nên ngưng trọng lên một hai tôn yêu ma chi vương hắn hồn nhiên không sợ thế nhưng đối mặt bảy tôn hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không chiến thắng cho dù là nam cung vấn thiên ngăn chặn một tôn chính mình cũng phải đối mặt là sáu tôn yêu ma chi vương trong lòng hơi đậu bá vương cũng xuất hiện trong tay kéo cung bắ bá vương tiễn vẹo một tiếng bắn ra ngoài phá toái hư khung theo trong cái khe xuyên thấu qua đang ở vết nước một đầu khác b ả y tôn yêu ma chi vương đang ở điệu binh kiệt tướng chuẩn bị xâm lấn thái huyền vực đột nhiên một mũi tên bay tới bắn thẳng đến hồng hồ vương hồng hồ vương b i ế n sắc nhấc kiếm hướng phía bá vương tiễn bổ xuống keng mũi tên bị đánh bay mà hồng hồ vương cũng bị một cô cường hãn kiếm ý trong nháy mắt xâm lấn đến trong cơ thể kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu tươi bắn ra cường hãn kiếm ý trong nháy mắt ở trong người bừa bãi tàn phá không tốt hồng hồ vương cả người đều muốn điên rồi đây r không chỉ không thể khu t r ụ ngược lại càng ngày càng lớn mạnh ý tứ một bên còn lại mấy tôn yêu ma chi vương đều xem n g â y người này thật bất khả tư nghị vừa rồi mũi tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra giao long vương đi vào hồng hồ vương sau lưng nói ra ta tới giúp ngươi một tay nói xong liền một đạo pháp lực đưa vào hồng hồ vương trong cơ thể đụng pháp lực vào cơ thể lập tức chọc giận này một tia chu tiên kiếm ý kiếm ý tung hành trực tiếp đem giao long vương bước lùi phốc một ngụm máu tươi bắn ra cả người cũng trong nháy mắt trở nên huệ p ả i suy sụp dâng lên còn lại vài vị yêu ma chi vương hai mặt nhìn nhau hồng hồ vương cười khổ nói là hắn nhân tộc kia vương giả thật cường hãn kiếm ý nếu như lúc trước hắn dùng đến một kiếm này ta chỉ sợ sớm đã chết rồi làm sao có thể giao long vương nghiêm túc nói đạo này kiếm ý thậm chí không giống nhân gian kiếm ý làm sao có thể theo một cái nho nhỏ nhân tộc vương giả trong tay thi triển đi ra hiện tại chúng ta nên làm cái gì hồng hồ vương chiến lược hoàn toàn không có bảy vương diện thái huyền kế hoạch chỉ sợ hiện tại chỉ còn lại có lục vương có người nói làm sao sợ mặc dù cái này người lợi hại thế nhưng trung pi là một tôn vương giả cảnh mà thôi không nên quên chúng ta là bảy người theo sáu người làm ra quyết định một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại vết nước chỗ chỉ là trong mắt đều so vết nước lớn hơn quái vật khổng lồ đột nhiên đưa tay liền hung hăng hướng phía vết nước một quyển đập xuống một tiếng vang thật lớn chuyển đến trước đó đều không có bị xé mở vết nứt lúc này lại có biến lớn dấu hiệu nhanh quyết không thể nhường con quái vật này sẽ rách vết nứt thô huyên trước tiên liền ra tay rồi mà này vừa ra tay liền là tiên khí ngọc hư ấn hướng phía khe hở bên trong yêu vật đập tới ngọc hư ấn lớn nhất công hiệu liền là nệ người n nệ người n vào nệ núi n lụn một tiếng vang thật lớn chuyển đến hết sức rõ ràng nhường một đầu khác yêu vật cảm nhận được một hồi bị đau lập tức rời đi vết nứt lục vương cũng ý thức được nhân tộc một phương đã chuẩn bị kỹ cảm lục vương chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại chiến ý dâng cao nh Và anh. lục vương sau một khắc liền xuất hiện tại thái huyền b ự c bên trong nguyên bản chen chúc mà tới yêu ma lực lượng tựa như là nhận khống chế một dạng càng ngày càng sống nổ lên đến hình thành một đầu cự thú lục vương cũng theo đó chiến lược tại cự thú đỉnh đầu túi đầu ngẩng đầu chúng sinh toàn thân buộc phát ra dọa người khí thế lục vương trong mắt tất cả mọi người là bọn h ắ n thức ăn trên tất tùy thời có thể dùng làm thịt thịt yêu ma lực lượng tung hành hình thành từng đạo như gió lốc uy áp đương đại lục đại phong vương toàn bộ thiên địa phán phất đều bị chấn áp tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi cảm giác tới chương hai trăm linh bảy lục vương bông xuống lục vương bông u xuống tận thế mối nguy thái huyền vực lớn nhất mối nguy giờ k h ắ c này bông u xuống tới thái huyền vực mới vài vị phong vương lao tổ sáu vị đây là tại trần lâm thành cựu phong vương tình hồ dưới ngọc hư tiên môn vài vị hai vị sáu vs hai đánh như thế nào nhìn xem trong hư k h sáu tôn yêu ma c h i vương nguyên bản bởi vì trần lâm vật khởi liên tục đánh lui hai nhóm yêu ma sầm l ớ n hùng tâm mười phần mọi người tất cả đều vẻ mặt c ự biến vô tận hoảng sợ xông hủy đi tại trong lòng của bọn hán lần này ở đây không chỉ có riêng chỉ có ngọc hư tiên môn bên trong người còn có những tiên môn khác cổ tộc giáo phái triều tông hai cái khe hở vẫn tồn tại yêu ma c h i vương lúc nào cũng có thể xâm lấn tựa như lần này huyền thanh tiên môn một dạng một tôn yêu ma c h i vương ba tôn yêu x o á i liền diện một cái tiên môn phong vương bị giết nếu không phải trần lâm xuất hiện huyền thanh tiên môn phong vương lão tổ đầu người chỉ sợ lúc này liền đã bị mang về yêu ma hoàng triều làm chén rượu ngọc hư tiên môn hai lớn phong vương có một không hai thái huyền điều này cũng làm cho bọn hắn hiểu rõ một chút toàn bộ thái huyền muốn nói c ỗ thế lực kia có thể ngăn cản yêu ma trừ ngọc hư tiên môn ra không còn có thể là ai khác húng chi hai cái khe hở lỗ hỏng bên trong một cái ngay tại ngọc hư tiên môn cổng s muốn ngăn cản yêu ma chỉ có trên giới một lòng làm sao bây giờ yêu ma hoàng t r i ề u đây rõ ràng là quyết định muốn tiêu diệt chúng ta thái huyền vực liền dựa vào chúng ta còn có ngọc hư tiên môn có thể ngăn cản được sao sáu tôn yêu ma chi vương a xong chúng ta phải chết lập tức hiện trường một hồi tiêu g ê n bi ai cảm xúc tràn ngập ra đổi phế tuyệt vọng khí tức không ngừng phát ra một hai cái yêu ma chi vương trần lâm đại nhân tự nhiên có khả năng tùy tiện đối phó mấu chốt là hiện tại c h ọ n vẹn sáu vị yêu ma chi vương a trước đó xâm lấn huyết ma lo thế như ma vương cường hãn bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ mà lúc này xuất hiện sáu tôn không thua n g h u ma vương yêu ma c h i vương tuyệt vọng khí tức bi thương làm cho tất cả mọi người đều thấy trước nay chưa có bi thương thậm chí liền hô hấp đều thấy khó khăn để cho người ta có một loại t h ở không nổi cảm giác một khi tan tác gặp phải tướng sĩ tử vong đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh người thăng sinh người thua chết từ xưa đến nay đều không ngoại lệ húng chi bọn hắn nhân loại ở trong mắt yêu tộc cái k i a chính là vị ngon nhất ngon miệng thức ăn các ngươi xem xem các ngươi đều thành ra gì sợ cái gì sáu đại yêu ma tri vương có thế nào ta tin tưởng trần lâm đại nhân nhất định có khả năng diện sạch những yêu ma này đúng chúng ta muốn đối trần lâm đại nhân có lòng tin đối với trần lâm bên ngoài nghi vấn thế nhưng ngọc hư tiên môn lúc này đã là mù quáng tự tin sáu đại yêu ma c h i vương lại như thế nào có trần lâm láo tổ tại bọn hắn không sợ hãi n à y chút ngọc hư môn người đ i ê n đi trần lâm mạnh hơn hắn cũng là một người làm sao có thể đối phó sáu đại yêu ma c h i vương còn lại tiên môn trong cổ t ộ c người lại không không lay được dâng lên nói đùa sao n à y đến lúc nào rồi sinh tử tồn vong trước mắt dựa vào là thực lực không phải sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm tô viên đối trần lâm lo lắm nói trần sư đệ lần này chỉ sợ phiền t o á i trần lâm lạnh nhật nói sư m i n h gì sợ hãi nói đến vừa rồi có thể là bảy đại yêu ma c h i vương qua trong dây lắt liền bị ta phế đi một cái biến thành sáu đại yêu ma c h i vương không có đánh qua ai có thể nói ta đánh không thắng lúc này trần lâm không có chút nào e ngại sơ thí giao mổ c h â u đã mang lại tác dụng không tưởng tượng nổi chu tiên kiếm ý quả nhiên đủ mạnh mặc dù vừa rồi cầm một thoáng làm sạch trong cơ thể mình bảy tám phần pháp lực thế nhưng cũng chính là mang ý nghĩa chính mình thời khắc mấu chốt có thể giải quyết đi ba tôn yêu ma c h i vương không nên quên hắn còn có nhất khí hóa tam thanh mỹ thuật chớ đừng nói chi là thủ đoạn khác l i ê n nói trong tay mình pháp bảo đánh tiên thạch hỏa ba tiêu phiến n à y hỏa ba tiêu phiến có thể là đại đạo kim tiên cấp bậc pháp bảo một q u t xuống tam vị chân hỏa vô cùng lợi hại một phiên phân tích phía dưới trần lâm lòng tin m ư ờ i phần vốn đang không yên lo lắng trong lòng tràn ngập quyết nhiên tô u yên cũng không khỏi đến bị trần lâm loại thái độ này cho cảm nhiễm chẳng lẽ trần lâm sư đệ thật sự có biện pháp đối phó những yêu ma này không thành mối nguy đ a n g ở trước mắt lúc này chỉ có thể ký thác hy vọng ở trần lâm sư đệ giao long vương rất nhanh liền chú ý tới trần lâm ở đây hai vị nhân tộc vương giả nam cung văn thiên vương giả trung kỳ trần lâm cũng là vương giả trung kỳ. nhìn về phía nam cung văn tiên cũng liền có chuyện như vậy dạng này nhân tộc vương giả đã thấy nhiều nhưng khi hắn nhìn về phía trần lâm thời điểm cảnh giới chỉ tốt ở bề ngoài cho người ta một loại sương mù bao phủ cảm giác mà lại người ta nhất cử nhất động thế mà khiến cho hắn cảm giác được hoảng sợ tới liên tưởng đến như ma vương cùng tu la vương thất bại giao long vương trong nháy mắt khóa chặt thân phận của trần lâm hỏi liền là người giết như ma vương cùng tu la vương trần lâm gật đầu nói đúng là ta giết mà lại ta còn nắm đầu lâu của bọn hắn trả lại cho các ngươi các ngươi chắc hẳn đã thu đến cũng là ta nhân tộc nhân tử không có lấy tới làm cái bô muốn chết Năm trần a ma yêu lâm nói bô. s ra đơn đấu kia chính là ta một người đơn đấu các ngươi một đám còn thiêu liền là các ngươi từng bày chọn ta một người phát thảo má ngươi đùa bỡn chúng ta hỏa ma vương mắng to trần lâm vẻ mặt trong nháy mắt nhật biến không hiểu sát ý bùng nổ nhấn ra đến nhìn t r ò n g chọc vào hỏa ma vương từng chữ nói ra nói ngươi miệng cho ta đ ặ t sạch xét điểm hỏa ma vương khinh thường nói thế nào ngươi muốn đánh ta tới a lao t ử hỏa ma vương chờ ngươi trần lâm hừ lạnh nói tìm được ta thành toàn ngươi thân hình loại lên nói động thủ liền động thủ hướng phía hỏa ma vương liền nào h tới sáu đại yêu ma bên ngoài lập tức xứng sở khá lắm lời này mới nói gần một nửa chính mình vẫn chờ dưới trướng yêu ma tiến vào thái huyền vực này nói động thủ liền động thủ phát thảo sao nhân tộc vương dạ không nói vò đức trần lâm tự nhiên không biết những yêu ma này chi vương ý nghĩ h á n thuần túy là mong muốn tốc chiến tốc thắng thêm thượng khán sáu đại yêu ma chi vương sau lưng không ngừng tuân ra yêu ma một loại dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt sinh ra dứt khoát liền động thủ h ỏ a ma vương vậy thì ngươi thiên tử vọng k h í thuật phía dưới hỏa ma vương chiến lược vương giả trung kỳ lại có thể là sáu người bên trong thế lực thấp nhất một cái mà lại am hiểu đùa lửa thân cư thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa đùa lửa trần lâm còn thật không sợ nước hòa nộ phật sen đây là một chiêu đem thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau sau đó âm dương không dùng liền sẽ phát sinh nổ túng kỹ năng, uy lực to lớn. hủy tiên diệt địa ít nhất so tiên cấp tiên thuật không kém chút nào mà lại hủy diệt tính càng mạnh xuất kỳ bất ý dùng hỏa phá hỏa quả nhiên nhìn xem một đám lửa hướng phía chính mình đánh tới hỏa ma vương phá lên cười cùng ta đùa lửa chẳng lẽ không biết ta là đùa lửa tổ tông sao tại yêu ma hoàng triều ta có thể là đại danh đỉnh đỉnh hỏa ma vương chương hai trăm linh tám lấy thương đ ổ i thương Đang k h i n ó i c h u y ệ n h ỏ a ma vương đem trần lầm công kích hỏa diễm cho trộm trong tay quắt to diệt cho ta thế nhưng sau một khắc hỏa ma vương sắc mặt đại biến này một đám lửa chẳng những không có dứa tắt ngược lại trở nên táo bạo dâng lên muốn nổ tung hỏa ma vương dọa đến hồn phi phép tán l i ê n vội vàng đem trong tay hỏa diễm ném ra đáng tiếc đã chậm vơ anh tiếng nổ mạnh to lớn nổ tung lên hỏa ma vương tại chỗ bị nổ bay ra ngoài rơi xuống đất toàn thân cháy đen tóc c h ả y vớt khói đen bốc lên tay phải trực tiếp bị tạc không có toàn thân máu thịt bé bét bản thân bị trọng thương vừa ra tay liền phế đi một tôn yêu ma chi vương cứ như vậy không chỉ còn lại năm tôn yêu ma chi vương sao trước đó cũng bởi vì sáu đại yêu ma chi vương xuất hiện hiện trường một mảnh bị thương và tuyệt vọng lúc này lập tức buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô tới trần lâm láo tổ và tuế ta liền biết trần lâm l á o tổ tất nhiên có thể giải quyết nguy cơ trước mắt c ầ u thí sáu đại yêu ma c h i vương lúc này không cũng chỉ còn lại có năm cái yêu ma đám tiểu tệ tử có trần lâm l á o tổ tại các ngươi một cái cũng không được muốn trở về yêu ma hoàng triều đều phải chết không biết là người nào mới vừa rồi còn đang nói trần lâm l á o tổ không phải sáu đại yêu ma c h i vương đối thủ làm sao hiện tại ngựa khí biến ta không có ta cái gì cũng không biết ta không nói lúc này tự nhiên là duy trì trần lâm ai dám xem suy thừa nhận chính mình trước đó lời nói cái kia chính là cùng tất cả mọi người là địch tô uyên lúc này một mặt mỉm cười lo âu trong lòng cuối cùng là thư giãn mấy phần nam cung vấn thiên không khỏi hỏi sư đệ ngươi vừa rồi thi triển thần thông rất là bất p h à m theo ý ta hẳn là một âm một dương hai loại hỏa diễm tạo thành n ộ tung hai loại hỏa diễm thế mà có thể bị ngươi đồng thời t u luyện trần lâm gật đầu nói không sai đích thật là hai loại hỏa diễm c ư ơ n g ép tương dung sau đó tạo thành n ộ tung một chiêu này ta kêu hắn hỏa nộ phật s e n nam cung vấn thiên gật đầu cảm khái vạn phần á hỏa ma vương thế thảm cũng chấn nhiếp đến còn lại năm đại yêu ma chi vương bất quá rất nhanh liền phản ứng lại giao long vương lạnh lùng nhìn hỏa ma vương một phế vật đáng lời quay người xem nói với trần lâm nhân tộc vương giả chúng ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi h ỏ a ma vương mặc dù phế vật cũng chủ quan thế nhưng ngươi vừa rồi hỏa d i ễ m đột nhiên nổ tung uy lực bất phàm cũng không biết ngươi có thể thi triển mấy lần trần lâm nói ra bé nhỏ kỹ năng thôi ta có thể thi triển mấy lần liên quan gì đến ngươi lại nói ta thật đúng là không có ý định thi triển này chiêu hỏa nộ phật sen tốt một cái hỏa nộ phật sen hoàn toàn chính xác bất phàm giao long vương nói ra trần lâm tao mày nói bớt nói nhảm kéo dài thời gian, nhường yêu ma sẽ càng nhiều tiến vào ta thái huyền vực rất x i lỗi ta không đồng ý đã ngươi không tuyển chọn là đơn đấu vẫn là con thiêu ta đây thay các ngươi lựa chọn xong các ngươi năm cái cùng tiến lên miễn cho lãng phí thời gian tốt ngươi cái tiểu tử cuồng vọng để cho chúng ta cùng tiến lên ta giao long vương một người liền đầy đủ đối phó ngươi giao long vương bốn đại yêu vương đứng đầu vương giả đ ỉ n h phong cũng là trong năm người duy nhất vương giả đ ỉ n h phong thực lực tối cường cũng khó trách có phần tự tin này mà lại giao long vương là một đầu thanh giao ẩn chứa chân long huyết mạch thiên tử vọng khí thuật phía dưới cũng là một cái duy nhất nhường trần lâm kiên kỵ đối thủ đến lúc này trần lâm biết không chỉ muốn tốc chiến tốc thắng mà lại muốn hận tốt nhất trong vòng ba chiều đem giao long vương đả、thương. chẳng những có thể c h ấ n n h i ế p còn lại yêu ma chi vương còn có thể để cho dư yêu ma chi vương không có liên thủ khả năng hãn tại tự tin cũng sẽ không tự tin nói chính mình thật lấy một năm lấy một ba bốn vẫn là có thể làm được nếu dạng này trần lâm dậm chân một cái khổng lồ đại chu thiên kiếm ý trong nháy mắt thi triển đi ra một chiêu này nam cung vấn thiên cùng tô huyên cũng biết hai người bất quá mới nhập môn mà thôi thế nhưng trần lâm có thể là theo bốn môn kiếm pháp bên trong dung hợp thành kiếm pháp của mình siêu phàm nhập thành kiếm pháp uy lực to lớn hoàn toàn đi đến môn này kiếm pháp cực hạ một kiếm hư không vỡ chân đạc vũ bộ trong nháy mắt xuất hiện tại giao long vương trước mặt hướng phía ánh mắt của hắn liền đâm xuống dưới giao long vương hừ lạnh nói kẻ như run dế ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lánh gì thế mà không cần vừa rồi hỏa nộ phật sen đổi dung kiếm chẳng lẽ không biết ta giao long vương không sợ nhất liền là kiếm sao giao long vương thân là thanh giao chi thể toàn thân bị lân giáp bao trùm đau thương bất nhập lực lớn vô cùng bình thường công kích căn bản đều không phá nổi phòng ngự của hắn vừa rồi trần lâm một chiêu kêu hỏa nộ phật sen hoàn toàn chính xác khiến cho hắn hơi có chút kiếm kỵ hoàn toàn chính xác ánh mắt của mình là trên thân chỗ yếu nhất nhưng là đồng dạng cũng là dễ dàng nhất phòng thủ địa phương đi thẳng về thẳng khoát tay là có thể phòng ngự lại trần lâm thấy giao long vương đường đối lập tức cười yêu ma c h i vương tự đại đã quen cũng có trách yêu ma thiên phú dị bẩm trong nhân tộc quản g c h i là thiên sinh thần thể ẩn chứa thần thể dị tượng ngang cấp phía dưới yêu ma c h i vương liền chiếm ưu thế mà trần lâm mặc dù sẽ vụ ảnh pháp quyết có thể giấu giếm tự thân tu vi nhưng là vì nhường yêu ma chủ quan cố ý thỉnh thoảng bại lộ chính mình vương giả cảnh giới trung kỳ tu vi Quả nhiên, khiến cái này tự cho là đúng yêu ma bị lừa r ồ i đại chu thiên kiếm pháp dung hợp hủy diệt nhanh tàn nhẫn chuẩn thuấn sát phá không thuộc tính ở bên trong mỗi một loại đều ẩn chứa cường hãn công kích tăng thêm tử vân kiếm đối mặt giao long vương phòng ngự trực tiếp nhất kiếm đâm vỡ chờ giao long vương phát hiện không đúng lúc sau đã đến muộn trần lâm kiếm như cùng một hàng dài mở dạng trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự của hắn thẳng bức cặp mắt của hắn xoét trên người lân giáp trực tiếp bị vẹt phá giao long vương kinh hãi nổi giận gầm lên một tiếng ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi thế mà có thể phá phòng ngự của ta thế nhưng ngươi muốn thương tồn ta đi chết đi. giao long vương đột nhiên tay phải biến thành một đầu long c h ả o hướng phía trần lâm một c h ả o bắt tới một c h ả o này con nhằm vào trần lâm trái tim này nếu như bị đánh trúng bảo đảm hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng trần lâm lại không chút nào tránh né ý tứ mặc cho một c h ả o này con trộm vào lồng ngực của mình trong tay kiếm lại trực tiếp nhất kiếm đâm x u ố n g dưới lấy thương đ ổ i thương giao long vương khinh thường nói tiểu tử muốn chết ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể phá phòng ngự của ta liền có thể giết ta lân g i á c bất quá ta là ta đệ nhất trọng phòng ngự mà ngươi tại ta một trào phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ trần lâm k i n h t h ư n g nói phải không luận phòng ngự h á n t r ầ n Lâm sợ q u n g hăng đánh c h n g đ ố p h ư i n g trần lâm k u lên một tiếng đau đớn ngũ t i ê n g phòng ngự đệ n t t r n g cựu phẩm công đức kim liên kim cương bất hoại chi thể đại thánh linh quyết ngũ trọng phòng ngự lưỡng bại câu thương ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai lưỡng bại câu thương kỳ thật trần lâm cũng là liều mạng mặc dù hắn tràn đầy tự tin thế nhưng thật muốn đến quyết đấu thời điểm mới biết được đến cùng người nào phòng ngự càng mạnh Vâng, người công hung hăng đánh chung đối phương. Trần hai kích đối đe Lâm chớ đừng nói chi là đệ tứ trọng kim cương bất hoại chi thể đệ ngũ trọng đại thánh linh quyết càng là liền kích khởi đều không có chương hai trăm linh chín đại chiến toàn diện bùng nổ giao long vương liền thảm rồi tam trọng phòng ngự đệ nhất trọng lân giáp tầng thứ hai thần cấp pháp bảo h u y ề n linh giới đệ tam trọng chân long chi thể tất cả đều phá bị trần lâm nhất kiếm đánh tan kiếm ý trực tiếp xuyên thủng giao long vương hai mắt đau đớn kịch liệt nhường giao long vương như tên đ i ê n không ngừng g à o thét hai mắt không ngừng chảy lấy máu tươi gặp người liền đánh vừa vặn còn lại không đại yêu ma bên ngoài khoảng cách gần hắn nhất liền thứ nhất thành công kích của hắn mục tiêu nhân loại s làm tổn thương ta hai mắt cút r a đây cho ta ta muốn xé nát ngươi giao long vương lúc này hoàn toàn là địch ta chẳng phân biệt được gặp ngươi l i ề n giết hết lần này tới lần khác giết lại là yêu ma còn lại năm vị yêu ma tri vương nhứ mày biết lúc này không thể để cho giao long vương tiếp tục náo loạn nhìn nhau cùng nhau hướng phía giao long vương bày ra công kích một cái trước mắt vừa hắn đánh ngất xịu kể từ đó bảy đại yêu ma tri vương lúc này chỉ còn lại có bốn vị trần lâm l á o tổ và t u ế thử y kiếm vương và t u ế cậu thí yêu ma còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết giao long vương thụ thương không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người phấn chấn lòng người nếu như nói vừa rồi hạ c ụ c hỏa ma vương nhường trong lòng mọi người nhiều ít không có trước đó hoảng sợ cùng tuyệt vọng mà lúc này hạ c ụ c giao long vương không khác là cho tất cả mọi người rót vào một tể c h ấ n định tề vừa rồi có thể là bảy đại yêu ma chi vương hiện tại chỉ còn lại có bốn cái bốn đại yêu ma chi vương lúc này lại hoàn toàn bị dọa đến nói không ra lời giao long vương chiến lược bọn hắn là biết đến hai người hoàn toàn không làm bất luận cái gì ngăn cản lấy thương đ ổ i thương cái này nhân tộc sâu kiến thế mà lông tóc không tổn hao gì giao long vương lại bị chọc mù hai mắt khỏi cần phải nói chỉ là này thân lực phòng ngự liền đầy đủ để bọn hắn thấy sợ hãi trần lâm trong lòng gì không phải là mừng rỡ không thôi tháng ha ha ngũ trọng phòng ngự quả nhiên lúc trước lựa chọn không sai nhất là cựu phẩm công đức kim liên nay có thể tính là mình bây giờ nhất pháp bảo lợi hại đi vô tận công đức lực lượng mới đã sớm uy năng như thế nhìn một chút đi đến đại đạo tiên vương cấp đẳng cấp pháp bảo đáng tiếc là công đức lực lượng vẫn là thiếu một chút lại tới một cái công đức kim luân tất nhiên sẽ n h ờ n à y lực phòng ngự của mình nâng cao một bước mặc dù cựu phẩm công đức kim liên công phòng nhất thể thế nhưng phòng ngự nhưng vẫn là lớn hơn công kích thiên sứ nó một trận còn thế nào đánh lập tức bốn tôn yêu ma chi vương hai mặt nhìn nhau lúc này giao long vương hai mắt bị đâm m g bản thân bị trọng thương bốn đại yêu ma chi vương chỉ có thể nhìn hướng linh xà vương trong bốn người thực lực cường đại nhất người linh xà vương một trận còn có đánh cho tất yếu sao tên nhân loại này vương giả đơn giản mẹ nhà hắn cũng không phải là người khỏi cần phải nói một tiếng lực p h o n g ngự ngươi xác định chúng ta có thể công phá rút lui đi bốn người xì、si、xào bàn tán trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được tên đã trên dây không phát không được không nên quên xâm lấn thái huyền vực không chỉ có riêng là bọn hắn bốn đại yêu ma c h i vương sau lưng còn có mấy chục vạn yêu ma lần này cũng không phải trước đó yêu ma vương xâm lấn một lần kia tìm hơn một trăm vạn phá o hôi trường sinh cảnh yêu ma cũng liền mấy cái như vậy cũng không giống là tu la vương một lần kia lần này cao đẳng yêu ma có thể là chiếm cứ phần lớn bọn hắn rút lui cũng là dễ dàng nhưng yêu ma này chắc chắn sẽ được nhân tộc một hồi đánh lén sau khi trở về bọn hắn làm sao hướng hai vị yêu thánh bàn giao làm sao hướng yêu sư đại nhân bàn giao làm sao các vị yêu ma tri vương sợ trần lâm sát ý ngưng nhưng muốn chạy chạy sao dám vào xâm ta thái huyền vực như vậy thì muốn làm chết tử tế tại thái huyền vực dự định nhớ kỹ chúng ta nhân tộc m ộ t câu phạm ta nhân tộc người sa đâu cũng giết giết trần lâm lần này ý nguyên chủ động đối địch hai lần trước xuất kỳ bất ý phế đi hỏa ma vương cùng giao long vương nhường thắng lợi cân tiểu ly phát sinh biến hoa cực lớn bốn tôn yêu ma c h i vương mình coi như là đánh không thắng cũng sẽ không bại mà ba tôn yêu ma c h i vương không nên quên còn có nam cung vấn thiên thân thể khé động trần lâm liền lập tức la lên nam cung sư minh cái tia người lồn yêu ma tri vương liền giao cho ngươi nam cung vấn thiên nói ra sư đệ yên tâm người luôn yêu ma chi n vương lời này có thể là nắm sắc ma vương tức đến run dày cả người sắc ma nhất tộc ma tộc bảy đại t r ù n g tộc một trong cùng mưu ma nhất tộc hỏa ma nhất tộc đặt song song bọn hắn giáng người thấp bé thế nhưng am hiểu lệ khí có thể nói yêu ma hoàng triều tám trở thành pháp bảo đều là bọn hắn nhất tộc rèn đúc mà thành mà lại mặc dù d á người n g thấp bé thế nhưng thiên phú dị bẩm thiên sinh có được khống hỏa năng lực mà lại lực lớn vô cùng s á t ma vương khoảng một m năm mươi vóc dáng thống hận nhất người khác mang hắn người lùn trần lâm cùng nam cung vấn thiên đơn giản nắm nàng cho tức nổ t u n g cơ thiết truy hướng phía nam cung vấn thiên liền vào tới hai người trong nháy mắt giao thủ tại cùng một chỗ trần lâm cũng trong nháy mắt đi vào ba tôn yêu ma chi vương trước mặt kiếm ý bày ra bất ngờ vẫn là cùng nam cung vấn thiên một dạng đại chu thiên kiếm thuật trần lâm làm tự sáng tạo người đối môn này kiếm pháp lĩnh ngộ đạt đến t ự c h ạ n bốn đại yoma chi vương bị chiến đấu mặt đối còn lại y u m a tô huyên lúc này là một cái to gan quyết định quay người đối trợ giúp tiên môn còn lại tiên môn cổ tộc thủ tọa trường lão đệ tử nhóm nói ra đại gia không ngại mang theo đệ tử đồng loạt ra tay cắn giết yoma không cầu đem hết thẻ y ê u m a ngay tại chỗ chấm giết nhưng cầu cho bọn hắn một cái đau đớn giáo huấn để bọn hắn hiểu rõ một cái đạo lý ta nhân tộc ta thái huyền vực không phải dễ chê ợ ngọc hư tiên môn đệ tử nghe động thủ giết tô h huyên một ngựa đi đầu thứ nhất liền đối mặt một tôn yêu x o á i còn lại môn đồ cũng không cam chịu yếu thế t h ú c năm top ba dần dần chật pháp thập nhị sơn môn mỗi một sơn môn đều có thuộc về mình chật pháp diệu thiện tiên tử mang theo lạc giả sơn đệ tử lập tức bố trí thành một môn t ử hàng kiếm trận một đường q u é t ngang rất mau tới đến cô thiên tuyết thầm linh lung đám người trước mặt nói ra thiên tuyết linh lung vào trận la sứ bá bốn người vui mừng người khác đều là bố trí trận pháp hết lần này tới lần khác bọn hắn sư phụ chạy đi độc chiến ba đại y ê u m a c h i vương đi bốn người b à y trận trận pháp uy lực quá nhỏ đối phó hợp đạo cảnh còn chưa có chết hóa thần cảnh liền đụi bọn hắn uống một b ầ u đây chính là vì các đại sơn m ô n phải lượng lớn chiêu thu đệ từ nguyên nhân liền lấy từ hàng kiếm trận tới nói hai người thành trận cùng hai mươi người thành trận uy lực có thể giống nhau sao hai mươi người tán loạn đối địch đều là hợp đạo cảnh tu vi nhiều nhất có thể đánh thắng cảnh giới hóa thần gặp được thiên cương cảnh thua không nghi ngờ nhưng mà hai mươi người bố trí trận pháp chẳng những có thể đánh thắng thiên cương cảnh thậm chí đối mặt tạo hóa cảnh trận quân còn có thể ngăn cản hơn mười chiêu mà không bại chương hai trăm m ư ơ i chiếm thượng phong lạc giả sơn trọn vẹn gần trăm vị đệ tử thế nhưng có thể tham chiến người cũng có bốn mươi năm mươi người nhiều tại diệu thiện tiên tử tự mình t o a chân phía dưới có thể chiến tạo hóa c h â n quân công phòng nhất thể công thủ chiếu cố một khi vào trận mỗi một cái đệ tử an toàn cũng nhận được cam đoan trừ phi là công phá trận pháp còn lại sơn môn cũng là như thế trái lại yêu ma hoàn toàn chính xác từng cái hung tàn vô cùng thiên phú kinh người một đối một xác thực chiếm cư ư thế, thế nhưng bọn hắn lại không tinh thông trận pháp ngược lại lỏng lẻo vô cùng nhìn như c ư n g hãn kỳ thật cũng căn bản không phải nhân tộc đối thủ bằng không dùng yêu ma hai tộc thế lực làm sao sẽ được nhân tộc chạy tới mười vạn lớn tiếng chỗ sâu giết một cái yêu ma đều không thể để bọn hắn chạy muốn để bọn hắn biết ta thái huyền vực lợi hại đúng nhường những yêu ma này một cái đều không muốn chạy đại chiến bao phủ mà ra yêu ma tàn nhẫn tại hai lần trước thăm dò bên trong tất cả mọi người biết nhất là huyền thanh t i ê n môn đường diễn môn quả thực là cho các thế lực lớn gõ một cái cảnh báo đây không phải nhà tròi không phải diễn tập cũng không phải lật đổ hoàng triều thống trị khác lập tân triều mà là chủng tộc ở giữa chiến tranh thất bại liền là chết mà lại là toàn tộc giết hết lập tức, theo đại chiến khai hỏa không ngừng có các thế lực lớn cá nhân đến đây trợ chiến nhân số càng ngày càng nhiều thậm chí ba đại hoàng triều cũng đều điều động đại quân đến đây yêu ma một phương dù sao lỗ hổng quá nhỏ mỗi lần tiến vào yêu ma quá ít mà lại trần lâm đối mặt ba đại yêu ma c h i vương không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ chuyên môn hướng phía yêu ma một phương chạy bị hai bên đại chiến lan đến gần yêu ma càng là nhiều không kể xiết cũng may một chốc lát này giao long vương giảm bớt đến đây hai mắt bị mù sừng rồng làm mắt duy nhất liền là thương thế còn không có toàn tốt chỉ có thể tạm thời chỉ huy yêu ma đại quân cuối cùng là nhường yêu ma đại quân tạm thời dừng lại tan tác xu thế mà lúc này chiến tranh trọng tâm liền muốn xem trần l â m cùng ba đại yêu ma c h i vương đại chiến ba tôn yêu vương linh xà vương băng ma vương viên ma vương trong đó linh xà vương một thanh trường xà kiếm q u dị khó lường băng ma vương không ngừng thi triển băng hệ thần thông công kích từ xa viên ma vương cầm trong tay c ô n sát lực lớn vô cùng n g h e đồn đầu này viên ma vương có được một tia thông tí viên hầu huyết mạch trần lâm một người nhất kiếm nhàn nhã tàn bộ nhẹ nhàng như thường ngay tại vừa rồi hắn một phiên chỉ bảo dạy bảo cộng thêm tự mình hiện thân thuyết pháp phía dưới thế mà kích khởi bạo kích trả về hệ thống k e n ký chủ chỉ bảo nam cung vấn thiên cùng tô viên đại chu thiên kiếm thuật nhường hắn đôi kiếm thuật lĩnh ngộ tăng lên hai người song song bước vào cảnh giới tiểu thành phù hợp bạo kích về thiên điều kiện có hay không bạo kích thế mà đột phá trần lâm cũng rất là ngoài ý m u ố n một cái phong vương lao tổ ngọc hư nội t ì n h một cái ngọc hư trường môn quả nhiên bất phàm hơi chỉ điểm một chút đã đột phá bạo kích cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đến đến đại lượng kiếm đạo kinh nghiệm dựa vào lần thứ nhất gặp đến đại lượng cái này hai chữ kiếm đạo kinh nghiệm tự nhiên là trước thêm đại chu thiên chém giết thuật v â n h sau một khắc đại chu thiên chém giết thuật đại viên mãn tại hạ bài học đại chu thiên chém giết thuật trực tiếp dung nhập vào đại chu thiên kiếm thuật bên trong đại chu thiên kiếm thuật lại nguyên bản đại đạo chân tiên cấp kiếm thuật trở thành đại đạo kim tiên cấp bậc kiếm thuật uy lực c h ọ n vẹn tăng lên gấp mấy chục lần trong n g a y mắt nhường trần lâm nguyên bản chỉ có thể cùng ba đại yêu ma chi vương đánh lực lượng ngang nhau hiện tại biến thành vững vàng áp chế chủ ba đại yêu ma chi vương quả nhiên không hổ là một cái phong vương một cái trừng môn một lần tiền lời bạo kích trả về ban thưởng trọn vẹn ch kiếm thuật tiến nhanh kiếm ý uy năng tung hoành vô địch trong lúc giơ tay nhấc chân nhường ba đại yêu ma chi vương đều khổ không dễ ba người bọn hắn một cái vương giả hậu kỳ hai cái vương giả trung kỳ đối mặt một cái nhân tộc vương giả trung kỳ sâu kiến thế mà không phải là đối thủ đây là điên rồi đi giờ khắc này bọn hắn đột nhiên ở sâu trong nội tâm có một cái cảm giác chính mình có phải làm sai hay không cái gì từ vương mới bắt đầu liền không nên tới hiện tại tốt nắm chính mình rơi vào đi quay người nhìn về phía vết nứt chỗ thấy thế nào đều cảm thấy chỗ này vết nứt là như vậy nhỏ hẹp linh xà vương nghĩ biện pháp a chẳng lẽ ba người chúng ta liền chết ở chỗ này sao văn g ma vương cắn răng nói linh xả vương khét cắn răng nói ra ta có thể có biện pháp nào nói rõ chúng ta không phải là đối thủ của người ta tương đương sơ chúng ta bảy vương tụ hội tuyên bố muốn chiếm lĩnh toàn bộ thái huyền vực hiện tại còn không phải một trận chê cười giao long vương hai mắt bị mù bản thân bị trọng thương bằng không còn có lực đánh một trận nói giao long vương giao long vương thế mà lúc này chọn gia nhập chiến trường giao long vương người chỉ huy yêu ma không biết lúc nào trong tay thế mà nhiều một lá cờ cơ cờ xí nguyên bản lộn xộn không ngừng rút lui yêu ma phán phát bị kích thích một dạng từng cái hai mắt t ư n g đỏ toàn thân bốc lên rất nhiều t i n h lực phản phất điên của một dạng đột nhiên giống giận không muốn mạng hướng phía nhân tộc một phương này lao đến những nơi đi qua lập tức để nhân tộc chúng người là người ngã ngựa đổ thương vong vô số thiết huyết chiến kỳ ha ha ha giao long vương thế mà nắm thiết huyết chiến kỳ mang đến lần này tốt nhân tộc sâu kiến ngươi nhất định phải chết linh xả vương tam người trong nháy mắt nhặt lại lòng tin nhịn không được cười lên ha hả trần lâm lúc này đã hoàn toàn chiếm thượng phong vừa muốn tốc chiến tốc thắng đánh giết ba đại yêu ma tri vương trên chiến trường một màn lập tức khiến cho hắn cao mày trong lòng tràn đầy lo lắng tại thiên tử vọng k h thuật phía dưới hắn phát hiện cái này chiến kỳ có vấn đề một khi chiến kỳ bày ra yêu ma liền trở nên không biết đau đớn hung hãn không sợ chết trở nên điên cuồng lên trận đánh lúc trước nhân tộc một phương chiến trận liên tục bại lui lúc này hoàn toàn không để ý tới tử vong liều mạng vào tới sinh tử hoàn toàn không để ý kể từ đó lập tức để nhân tộc một phương tạo thành tổn thất thật lớn một khi xuất hiện tử vong trận pháp lập tức bị ép đây đối với nhân tộc một phương không thể nghi ngờ là trí mạng đáng chết trần lâm ý thức được quyết không thể nhường giao long vương tiếp tục vung lên chiến kỳ nhất định phải ra mặt ngăn cản lập tức nhắc kiếm bước lui ba đại yêu vương thân hình nói lên hướng phía giao long vương vào tới nhất khí hoa tam thanh chi thuật giờ khắc này trần lâm không lưu tay nữa hai lớn h ó a thân ngăn cản ba đại yêu ma c h i vương bản thể hướng phía giao long vương nào h tới p h ấ t tay chu tiên kiếm ý lập tức thi triển đi ra đang ở điên c u ồ n g vùng vậy thiết huyết chiến kỳ chỉ huy yêu ma đại quân giao long vương lại một lần nữa cảm nhận được mối nguy bung ô xuống là hắn liền là hắn chọc mù cặp mắt của mình chỉ có thể dùng sừng rồng làm mắt vô biên phẫn nộ từ trên người giao long vương bùng nổ nhấn ra đến không để ý thương thế của mình chiến kỳ làm thương hướng phía trần lâm liền một thương đầm tới trần lâm tựa như ưu linh đối mặt giao long vương công kích dễ dàng liền tránh v ọ t tới trong nháy mắt đi vào bên trái c o n ngón búng ra một đạo chu tiên kiếm y trong nháy mắt bay đi đụng ở giữa d a o long vương thân thể chu tiên kiếm y hạng g ì cường hãn trong nháy mắt phá hủy d a o long vương sinh mệnh d a o long vương tại chỗ bỏ mình chương hai trăm mười một xâm lấn còn không có kết thúc vung tay lên thiết huyết chiến kỳ liền xuất hiện tại trần lâm trong tay đây là trần lâm vui mừng không thôi thiên tiên h khí tức hẳn thế mà từ nơi này một cây thiết huyết trên chiến kỳ cảm nhận được đại đạo cấp pháp bảo mới có tiên tiên khí tức đáng tiếc tiên tiên khí tức tàn khuyết không đầy đủ còn bị người cho luyện chế thành cậu thí thiết huyết chi người khác làm thần cấp pháp bảo dùng phung phí của trời trần lâm tiếp hận lắc đầu trước tiên đem này tràn ngập ma tính thiết huyết chiến kỳ trò thu lại theo thu hồi thiết huyết chiến kỳ điên cuồng yêu ma trong nháy mắt lắng xuống một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu từ trên người bọn họ thăng lên ha ha ha tiêu hao tinh k h í thần nhường nó biến đến điên cuồng thành cũng thiết huyết chiến kỳ bại cũng thiết huyết chiến kỳ lúc này yêu ma một thân thực lực không đủ trước đó một nữa giết giết sạch những yêu ma này nhân tộc một phương cũng phát hiện điểm này sắc ý xôi trào nhất là vừa rồi tận mắt thấy sư h u n h đệ của mình bị giết cảm nhận được bị yêu ma ép kém chút chết tại, tại chỗ ba cái trần lâm rõ ràng là một người làm sao lại biến thành ba cái đối phó một cái bọn hắn còn không phải là đối thủ chớ đừng nói chi là hai cái hai cái trần lâm hoàn toàn áp chế ba đại yêu ma tri vương băng ma vương càng là một nước vô ý một cái tay tại chỗ bị bên trong một cái trần lâm cho chặt đứt cánh tay biến thành động tay băng ma vương băng ma vương sắp điên rồi thế nhưng trần lâm sao căn bản không cho hắn điên c u ồ n g cơ hội hai lớn hóa thân một cái thi triển đại đạo kim tiên cấp đại chu thiên kiếm pháp một cái thi triển trí tôn thần quyền đạt được chiêu thứ tư trí tôn thần quyền môn quyền pháp này trực tiếp đi đến đại đạo tiên vương cấp hai quyền đánh chết một cái không đến mười chiêu ba đại yêu ma c h i vương không còn một ngống bản thể bởi vì vừa rồi thi triển chu tiên kiếm ý trong cơ thể pháp lực tiêu hao bảy tam phần liền hướng phía yêu ma bên trong tạo hóa cảnh yêu xoái yêu tướng dễ tới cho dù là chỉ có hai ba thành công lực đối phó những yêu ma này còn không phải ba lượng chiêu một cái đồ sát hơn nữa còn là nghiêng về một bên đồ sát mắt thấy trần lâm đại sát tứ phương liên sát mấy vị yêu ma chi vương cuối cùng vị tia s á t ma vương đã sớm bị dọa phát sợ nội tâm sụp đổ nơi nào còn có may mắn cùng nam cung vấn thiên tiếp tục run r u dậy không ngừng tìm kiếm đường lui kể từ đó vừa lúc bị nam cung vấn thiên phát hiện sơ hở một kiếm đem hắn đánh giết t h ắ n g yêu ma chi vương chết sạch trần lâm và thuế nam cung láo tổ và thuế phạm ta thái về người sa đâu cũng giết không thể để cho một người chạy bị bọn hắn toàn bộ giết sạch t hắn lúc này tại bước vào cảnh giới tiểu thành trong nháy mắt phong vương tri lộ đang ở trước mắt hắn tự tin chờ lần này xâm lấn đại chiến kết thúc về sau chính là hắn b quan đột phá thời điểm vốn cho rằng chính mình cả đời này chỉ sợ rất khó bước vào phong vương không nghĩ tới lại tại trần lâm truyền thụ chính mình một bộ kiếm pháp đồng thời chỉ điểm xuống để cho mình mở ra lối riêng tìm tới phong vương t r i lộ một khi phong vương thân phận địa vị tăng lên tuổi thọ tăng lên con đường tu luyện vượt mọi c h ô n gai g nghịch thiên mà đi ngôi đi một bước đều như cùng thiên tướng tranh chạm phá thiên đạo đi ra thuộc về mình đường mà con đường này trước kia là trở ngại t ầ g tầng bây giờ lại là trên đường đi thông suốt một người n h ấ t kiếm ngọc hư ấn thủ hộ chuyên tìm tạo hóa cảnh yêu ma lần này bảy vương đều xuất hiện chỉ là tạo hóa cảnh yêu xoái yêu tướng trọn vẹn xuất động hơn hai mươi cái còn có còn lại thiên tướng cảnh hóa thần cảnh yêu ma trọn vẹn hơn năm trăm cái thái cổ yêu thú cổ càng yêu lúc á xuất đầu. đau Trước toàn trận hiện hoàn pháp, khổ chống mọi người ba dựa đó đỡ. vào l này trần lâm cùng nam cung vấn thiên đánh giết p h o n g vương yêu ma một phương sĩ khí xa sút kích thương hai người một phiên đ ổ sát yêu ma đã hoàn toàn tan tác s á t lục tại tiếp tục đổ máu tại tiếp tục thầy ngang đồng n ộ i như nhân gian luyện ngục cố thiên tuyết thầm linh lung tạ thanh sơn thẩm quên y bốn người cùng lạc già sơn đệ tử tại diệu thiện hiện tại dẫn đầu dưới đại triển thần uy bốn người bản thân tại trần lâm dạy bảo hạ khác hẳn với người thường này một trường giết chóc kéo dài dòng g ã một ngày một đêm cuối cùng cuối cùng một đầu yêu ma bị chém giết tháng cuối cùng tháng lần này không giống với hai lần trước hai lần trước mặc dù nguy hiểm nhưng lại không đến mức tuyệt vọng mà lần này bảy vương hàng thế triệt để làm cho tất cả mọi người đều thấy một hồi tuyệt vọng toàn bộ thái huyền vực mới nhiều ít phong vương chẳng lẽ đều dựa vào trần lâm một người sao lại không nghĩ rằng liền là trần lâm một người ngăn cơn sóng giữ một người chiến bảy vương đầu tiên là tới một hạ m a huy kích thương hồng hồ vương tiếp theo là hỏa ma vương giao lam vương tiếp lấy, lấy một ba đêm ba đại yêu ma chi vương từng cãi đánh giết không có yêu ma chi vương thống soái còn lại yêu ma còn không phải liền là cá trong chậu bị bọn hắn từng cái đánh giết nay một trận chiến có thể nói là đánh ra toàn bộ thái huyền vực vi phong quyết tâm làm cho cả thái huyền vực triệt để thắng được cuộc chiến tranh này mặc dù không biết yêu ma hoàng triều tiếp xuống nên làm cái gì thế nhưng hết thể đều tin tưởng có trần lâm tại yêu ma hoàng triều điều động lại nhiều người đến bọn hắn cũng không sợ vâng mọi người ở đây cao hứng bạn phần thời điểm vết nước chỗ đột nhiên một đạo hủy thiên d i ệ t địa khí tức bao phủ mà ra một đường to lớn bóng người dần dần ở trước mặt mọi người hình thành vừa mới ở vào trong hưng phấn mọi người không khỏi trong lòng r u lên một loại dự cảm xấu trong nháy mắt sinh ra không thể nào có tới mọi người không khỏi thở dài một tiếng vừa mới đại chiến một trận người nào không mệt ai không muốn nghỉ ngơi một chút yêu ma hoàng triều xong chưa sợ cái gì chúng ta có tử y kiếm vương trần lâm l á o t ổ tại tới nhiều ít chúng ta giết nhiều ít vừa rồi bảy đại yêu ma c h i vương đều n ằ m chết hai thường tới nhiều ít chúng ta cũng không sợ không sai yêu ma đam tiểu tệ tử tới a ra ra không sợ các ngươi vừa nghĩ tới trần lâm tồn tại rất nhanh mọi người một lần nữa tản mắt ra dọa người tín nhiệm tới thậm chí có người còn đi theo la ầm lên duy chỉ có trần lâm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem càng ngày càng rõ ràng thân hình hô to một tiếng đều im miệng thế nhưng rõ ràng vừa rồi hung hăng c ả n q u á y tự tin chọc giận người tới một nhánh kinh thiên cự thủ đột nhiên theo trong hư không rơi xuống hướng phía vừa rồi kêu gào mọi người một bàn tay vỗ xuống đi b ẻ gãy m i ề n á c còn giống như núi nhỏ trần lâm kinh hãi vội vàng một tiếng lách mình đi vào hạ xuống cự thủ phía dưới cựu phẩm công đức kim liên trong nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu hướng phía rơi hạ thủ trưởng đụng đánh tới vê anh cựu phẩm công đức kim liên tiện tay trưởng hung hăng đụng vào nhau một tiếng nổ tung truyền đến trần lâm tựa như là một viên sao băng m ộ dạng hướng xuống đất hung hăng đập xuống m ặ trần đất tại chỗ bị nện a một to Trưng t cái hố sâu to lớn. Trưng 212, yêu sư yêu lớn. quân bằng. r lâm lão tổ Thử ý kẻ kiếm vương. Đến vương. l ú cường này, chúng n g i mới mắt trước ý thức được, c à càng ngày càng rõ ràng rõ t hãn â Lâm n hình là nhiều đáng sợ tồn、tại. Trần là Láo tại. sợ bọn hắn có thể là thấy được lại bị đối phương một trường đánh rơi trần lâm ho khan hai tiếng chật vật theo dưới mặt đất bỏ lên phất tay ngăn cản lâm chính mình mọi người một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hư không thân hình trong lòng tràn đầy đ ắ n g chát nam cung vấn thiên đ á n chất nói yêu ma hoàng triệu yêu sư côn bằng trần lâm chỉ biết yêu ma hoàng triệu tả hữu nhị thánh nhưng căn bản không biết yêu sư côn bằng không khỏi hướng phía nam cung vấn thiên nhìn sang nam cung vấn thiên nói ra yêu sư tồn tại vẫn là sư phụ ngươi nói bởi vì sư phụ ngươi đi qua thập vạn đại sơn sư phụ ta đối với mình người sư phụ này trần lâm tràn ngập tò mò cùng thần bí tạo hóa cảnh đệ nhất nhân đi qua yêu đế mộ hiện tại còn nói đi qua thập vạn đại sơn đáng tiếc đã chết hắn chết nghe nói cùng huyền thanh tiên môn có quan hệ hiện tại huyền thanh tiên môn đã bị d i ệ t bụi về với bụi đất về với đất hết thể ân oan cửu hận cũng sẽ tan thành mấy khói nam cung vấn thiên tiếp tục nói theo sư phụ ngươi nói yêu ma hoàng triều không chỉ có riêng là mặt ngoài cái gọi là hai đại yêu thái lần này bảy vương bông u xuống tăng thêm trước đó ngươi đánh chết ngưu m à vương tu la vương không liền nói rõ điểm này sao hai đại yêu thánh bên ngoài còn có một cái yêu sư côn bằng đến mức còn có hay không muốn yêu thánh tồn tại sư phụ ngươi liền chưa nói qua không nghĩ tới còn có người biết ta yêu sư côn bằng tồn tại nhưng vào lúc này thư không thân ảnh càng ngày càng rõ ràng đáng tiếc tại trần lâm đám người xem ra y nguyên như cùng chỗ tại một trong màn s ư ơ n g mù một dạng không sai bản tọa chính là yêu sư côn bằng cái k i a bảy cái phế vật liền là bị ngươi giết chết yêu sư côn bằng rất nhanh hai mắt liền khóa chặt trần lâm sư phụ ngươi là thái huyền trần lâm nói ra n g ư ơ i biết sư phụ ta nhận biết như thế nào nhận biết yêu sư côn bằng toàn thân lóe lên một vệ sắc ý một cái kẻ như run dế thế mà có thể giả trang yêu ma trà trộn vào ta yêu ma hoàng triều thậm chí trở thành thiền cương ba mươi sáu yêu x o á i một trong hắn là cái thứ nhất ban đầu đáng chết lại không nghĩ rằng bị hắn cho chạy trốn làm đệ tử đều có thể trở thành vương giả cảnh xem ra làm sư phụ tất nhiên không đơn giản tiểu tử nắm sư phụ ngươi giao ra chịu chết trần lâm n đứng mày không nghĩ tới chính mình sư phụ còn thật lợi hại giả mạo yêu ma ngược lại hắn là không làm được đến mức này xem ra chính mình người sư phụ này vẫn là hết sức tinh thông biến hóa c h i đạo cùng khí tức gần g i ấ u c h i đạo yêu sư côn bằng mướn mày hét lớn thái huyền sâu kiến lập tức đi ra cho ta nhận lấy cái chết trần lâm nói ra yêu sư côn bằng xem ra sư phụ ta lúc trước chui vào yêu ma hoàng t r i ề u đắc tội các h ạ một nói đến đây yêu sư côn bằng liền vô cùng tức giận hư lệnh nói sư phụ ngươi đang chết lúc trước ta nhìn hắn tư chất còn có thể liền đem nó lưu tại yêu sư c u n g lại không nghĩ rằng hắn thế mà trộm đi ta yêu sư cùng chí bảo hậu thiên bắt vai cầu ta côn bằng hôm nay nếu đi tới nơi này thái huyền vực chắc chắn muốn đem hắn chém thành không ra cũng đừng trách bản tọa đại khai sát giới giết tới ngươi ra tới mới thôi v a n h k h í thế khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đi ra côn bằng thái cổ thần thú thôn thiên nhất địa miệng hà r a một cỗ hủy thiên d i ệ t địa khí tức cấp tốc bao trùm tại giữa cả thiên địa vô số tử vong như vậy bạo phát đi ra mắt thấy côn bằng liền muốn động thủ trần lâm lập tức nói ra dừng tay yêu sư côn bằng không muốn đều sư phụ ta đã không còn nữa chết rồi yêu sư côn bằng nhớm mày đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn xem trần lâm nói ra ngươi sư phụ chết rồi nói như vậy hậu thiên bắt k h á i cầu hẳn là tại trong tay của ngươi vừa vặn đưa ta hậu thiên bắt quái cầu vê anh yêu sư côn bằng lập tức độc thủ một đầu cự thủ hướng phía trần lâm liền bắt tới trần lâm h ử u lệnh một tiếng muốn độc thủ hoàn toàn chính xác yêu sư côn bằng thật là lớn tên tuổi cho dù là yêu ma hoàng triều yêu hoàng g ặ p đều muốn kêu một tiếng lao sư vạn yêu chi sư đáng tiếc là trước mắt thân hình vẹn vẹn một đạo hóa thân mà thôi mà lại này hóa thân cũng không phải cái gọi là trần lâm tu luyện nhất khí hóa tam thanh hóa thân mà là không nguyên tắc thể một phần mười thực lực hóa thân nếu như là bản thể buông xuống trần lâm không cần đánh trực tiếp đầu hàng tốt thế nhưng đối mặt hóa thân trần lâm liền muốn cùng hắn th khóa Chí tôn thần quyền thứ nhất tay, một tới. tôn triêu quyền quyền liền là đập vương đạo sát quyền. Vâng anh. Vương đạo, i ế t tới kết hôn đại đạo tiên vương cấp quyền ý hung hăng hướng phía yêu sư côn bằng phát động công kích yêu sư côn bằng vẻ mặt c ự biến vô biên v ẫ n nộ i trong nháy mắt bạo phát đi ra thư lạnh nói lẽ nào lại như vậy muốn chết đừng tưởng rằng hạ gục bảy cái phế vật liền dám động thủ với ta ta nếu là côn bằng cũng không phải bảy cái phế vật có thể so sánh côn bằng sau lưng đột nhiên xuất hiện một hai cánh một dạng đồ vật hai cánh khẽ vỗ trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trước mặt một trưởng hướng phía trần lâm đánh ra mộng ảo hai cánh đây là yêu sư côn bằng bản mệnh thần thông một trong hai cánh một cái lập tức tiến vào không gian hư vô trần lâm b i ế n sắc tử vong uy hiếp trong nháy mắt tiến đến cái này là vạn yêu chi sư trốn lợi hại sao quá mạnh lúc trước hắn bạo kích trả về liền đạt được một khối côn bằng b ả o cốt bất quá nhưng không có bị hắn luyện hóa hiện tại còn đặt ở chính mình cản khôn giới bên trong n à y miếng côn bằng b ả o cốt cũng có được một môn thần thông nhưng lại không phải là mộng u y ễ n hai cánh mà là thôn phệ thần thông vạn vật cũng có thể thôn phệ hắn sở dĩ không có luyện hóa môn thần thông này chính là môn thần thông này quá mức vị tiên tựa ngươi nói trong hấp nếu h pháp Pháp đại tinh một dạng. lực, như nắm này nếu là côn bằng làm gì rồi không biết có thể hay không theo bảo cốt ở bên trong lấy được môn thần thông này bất quá mậu ảo hai cánh cũng không tệ đây chính là có thể so với kim ô một gốc bay cầu v ò n g chi thuật trần lâm mau đem trong đầu suy nghĩ đuổi ra ngoài lúc này cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này yêu sư côn bằng công kích đã đến gần vê anh q u y ề n t r ư ở n g tương giao hai người công kích hung hang đụng vào nhau p h ú c trần lâm n g ư c như bị thương nặng cả người bay rớt ra ngoài đến mấy mét xa há miệng liền làm một n g ụ m máu tươi bắn ra lại nhìn côn bằng nguyên bản liền sương mù hư hảo thân hình phảng phất muốn tán loạn bất quá rất nhanh liền một lần nữa tụ lại có chút rung động đến khó trách có thể đánh rết cái bậy cái phế vật thật đúng là có chút v ừ liếng bình thường yêu ma c h i vương thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi nhân tộc sâu k i ế n ngươi không thể không khiến ta lau mắt mà nhìn kể từ đó ta càng thêm khẳng định hậu thiên bắt quái cầu ngay tại trong tay của ngươi chương hai trăm mười ba hậu thiên bắt quái cầu trần lâm nói ra nếu như ta nói ta căn bản không biết cái gì hậu thiên bắt quái cầu ngươi có tin hay không côn bằng hư lạnh nói nhìn ngươi cốt linh nhiều nhất bất quá hơn hai mươi tuổi lại có thể phong vương thành công nếu như không phải hậu thiên bắt quái cầu ngươi có này phần tư chất sao hậu thiên bắt quái tổ tới là siêu việt thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo tồn tại chỉ có nó mới có, thể đúc lại tư chất, nhờ ngươi có được một bộ tiến thể ngươi nói không có ngươi cho là ta có tin hay không vâng hiện trường một hồi xôn xao khó trách cho tới nay đối với trần lâm quật khởi tất cả mọi người tràn đầy n g h i hoặc mười một năm trước bị thái huyền trân quân thu làm đệ tử đưa đến thái ất sơn không đến ba ngày liền chết hắn cũng trở thành thái ất sơn thủ tọa sau đó mười năm hắn là không có tiếng tăm gì thậm chí còn bị một cái đệ tử đánh mà như vậy đánh hắn liền nhất phi trung tiên lần thứ nhất biểu hiện ra ngưng s á t cảnh tu vi vài ngày sau biến thành hợp đạo cảnh giới một tháng sau liền là hóa thần nửa năm sau liền là động huyền tiếp theo là tạo hóa lại đến bây giờ phong vương trong thời gian này chỉ bất quá mới thời gian một năm chẳng những là hắn còn có đệ tử của hắn cố thiên tuyết nhập môn một năm ai cũng biết nhập môn thời điểm hắn mặc dù thiên sinh cựu âm t u y ệ t mạch nếu như có thể có một viên thần đan nhất định nhập thần thể thế nhưng thần đan sao mà c h â n quý ngọc hư tiên môn lấy ra được đến thế nhưng này thần đan cũng nhất định phải kém nhất đều là hàn băng thần đan hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi tới tự nhiên không người thu hồi làm đồ đệ thế nhưng trần lâm thu thời gian một năm liền theo một cái phế vật biến thành hiện tại băng phách thần thể hợp đạo cảnh tu vi ngồi phi kiếm cũng không có nhanh như vậy còn có thẩm linh lung cho tới nay bọn hắn đều tràn ngập nghĩ hoặc bây giờ mới biết nguyên lai là hậu tiên h bắt quái cầu tiên h nguyên đại lục mười đại trí bảo một trong đại đạo cấp pháp bảo tất cả những thứ này đều nói t h ô n g có hậu tiên h bắt quái cầu trần lâm không phong vương thiên lý n a n dung trần lâm cười khổ không thôi hậu tiên h bắt quái cầu mặc dù không biết là đẳng cấp gì pháp bảo nói thật hắn thật không thèm để ý khỏi cần phải nói liền nói trong tay mình t i ê n thiên hỏa bà tiêu phiến liền không thể so này hậu tiên bắt quái cầu kém còn có tứ phương luyện mục đỉnh yêu sư côn bằng hừ lạnh nói giao ra hậu tiên bắt quái cầu bằng không chết trần lâm nói ra ta nói qua hậu thiên bắt quái cầu căn bản không tại ta chỗ này người muốn tin hay không yêu sư côn bằng nổi giận hư lạnh nói tốt một cái muốn tin hay không không giao ra ta đây liền chính mình tới bắt năm đó bị thái huyền sâu kiến trộm đi hậu thiên bắt quái cầu yêu sư côn bằng bị t r ọ n tức một đường truy sát cuối cùng bị hắn trốn vẫn muốn tiến vào thái huyền tìm tới thái huyền sâu kiến hiện tại đi vào thái huyền vực lại nói với chính mình chết rồi cũng may còn có đệ tử tại đệ tử xuất sắc càng thêm khiến cho hắn chắc chắn một điểm hậu thiên bắt quái cầu ngay tại hắn cái này đệ tử trong tay năm đó hắn vẫn là phong vương cảnh giới liền là may mắn đạt được hậu thiên bắt quái cầu mới bước vào chuẩn đế cảnh giới hắn còn muốn mượn này hậu thiên bắt quái cầu bước vào đại đế cảnh giới cho nên nói cho dù là hủy diệt toàn bộ thái huyền vực hắn cũng muốn đem hậu thiên bắt quái cầu cho tìm trở về tình thế bắt buộc tuyệt đối không cho phép vê anh yêu sư côn bằng hai cánh khẽ vỗ trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ lại một lần nữa hướng phía trần lâm phát động công kích trần lâm lần này cũng không dám có chút chủ quan vừa rồi một phiên giao thủ nhìn như nhường thổ huyết thế nhưng thương thế không nặng không nên quên hắn còn có đại thánh linh quyết、đại、đạo có thể cấp tốc khôi phục thương thế đây cũng là hắn ngũ trọng trong phòng ngự cuối cùng nhất trọng bị thông linh tiên thuật thông linh về sau không chỉ nhường sự nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn mà lên một phiên phát hiện hắn có bất kỳ thương thế lập tức vận chuyển một khi thông linh phi tốc vận chuyển rất nhanh đi đến cảnh giới khó mà tin nổi lúc này trần lâm thương thế đã tốt bảy tám phần m à yêu sư côn bằng thân hình bị hắn vừa rồi kém chút đánh tan cũng bất quá khôi phục năm sáu điểm mà thôi này lên kết xuống trần lâm y nguyên không sợ trí tôn thần quyền chi hoàng đạo bá quyền trí tôn thần quyền hết thẻ sáu chiêu trần lâm lai nói nắm giữ chiêu thứ tư mỗi một chiêu đều có được đại đạo tiên vương cấp lực công kích cho dù là yêu sư côn bằng bản thân thiên phú dị bẩm thần thông kinh người thậm chí cũng đi đến đại đạo tiên vương thậm chí tiên đế mấy lần thần thông thế nhưng lúc này hắn tu v i có hạn chế căn bản không có thể phát huy ra môn vô thượng thần thông này toàn bộ uy lực rất nhanh toàn bộ chiến trường đều là hai người đối chiến thân ảnh sừng sững tại c ử u thiên trí thượng chiến lược toàn bộ triển khai lúc này hai người đã hoàn toàn trầm tĩnh trong chiến đấu mạnh mẽ u y áp làm cho tất cả mọi người thậm chí đều đứng thẳng không được cảm giác nam cung vấn thiên nhìn xem hai người đại chiến tràn đầy cời khổ đồng dạng vương gi Đơn đất, đúng giản liền là một cái trên hắn chiến hắn cái trời một cái dưới là là lược, một một tự t cho ấ h yêu sư côn bằng nói ra năm đó ta gặp được sư phụ ngươi hắn thế mà mới tạo hóa cảnh liền có thể từ trong tay của ta đào thoát tính mệnh ta thật đúng là để cho ta lấy làm kinh hãi bất quá tất cả những thứ này đều dựa vào hắn người mang một kiện tiên khí mà ngươi lại có thể cùng ta đại chiến đến bây giờ rất có trò giỏi hơn thầy thắng vu lam xem tư thế thế nhưng thì tính sao trong mắt của ta vẫn là sụp đổ k h ô n giờ đáng g á nhắc tới. Tiểu tử, muốn chết, ta liền thành toàn n chết, tới. Tiểu tử, ta g ư khác Cho khắc côn bằng cuối cùng xuất ra vũ khí. ta xuất Một cây trường thương, rơi. ra Giờ bằng này, trong n yêu cây sư vũ y xuyên yêu mắt thấu xuất tại không hiện hư sư ô này bằng trong n Giờ tay. khắc yêu sư côn bằng nguyên bản hư hảo thân ảnh trong nháy mắt trở lên rõ ràng tựa như một tôn giết người như n g o ạ sát thần côn bằng tiên sinh tiên thiên thân thể sau、so、những thái cổ đó yêu thú có thể muốn cường hãn nhiều đáng tiếc là trước mắt yêu sư côn bằng lại không phải thuần huyết côn bằng nếu là thuần huyết côn bằng một khi trưởng thành liền là kim tiên tu vi cũng không phải hiện tại không quan trọng chuẩn đế thôi bất quá nói đi thì nói lại n à y phương thế giới cực hạn là đại đế cũng không có khả năng sinh ra thuần huyết côn bằng bằng không lúc ấy trần lâm lấy được xương bảo bên trong cũng không phải là một đạo thần thông mà là côn bằng tất cả thần thông trần lâm cũng ý thức được yêu sư côn bằng cường hãn không dám làm mảy may ở lại giữ tối cường bí pháp cũng không thể không nói thi triển đi ra nhất khí hóa tam thanh ba thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đối với mọi người mà nói trước đó trần lâm từng cái hóa ba đối chiến yêu ma chi vương nhưng là đối với yêu sư côn bằng lại là lần đầu tiên nhìn thấy mà lại hắn kinh ngạc phát hiện ba cái trần lâm rõ ràng đều là hắn trần lâm không chỉ như thế mà lại thế mà từng cái đều là phong vương tu vi một cái vương giả tiền kỳ một cái vương giả trung kỳ ba người một thể một thể ba người tổ ba người thành một cái kỳ quái tam tài t r ậ t pháp tựa như một thể trong nháy mắt ba người đồng loạt ra tay chiến l ự c trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần còn nhiều trong lúc phát tay cho người ta một loại cảm giác n g à i tật thế kiếm ý lấp lánh ba người đồng dạng thi triển chính là đại chu thiên kiếm thuật giờ k h ắ c này c h â n lâm bộ kiếm thuật này chân ý liền bị phóng xuất ra hóa giản bị phồn hóa phức tạp thành đơn giản kiếm là giết người kiếm chương hai trăm mười bốn tử vong hát thủy đồng dạng nhưng vào lúc này Ngọc hư t i ngoài, người ê bên n môn bóng vô số chúng ạ đại tại y bay như đến. Mới vừa đến chiến trường, liền lập tức cảm nhận được đại chiến khí thức, người khí thế quét ngang tại chỗ, bước bách mọi người không thể không dồn trốn tránh. khí thức, khí thế chỗ, bách thể được bước vừa doa Mới cảm mọi tức c quét T, lập dập ta vẫn là tới c h ầ m một bước yêu ma sâm lấn đã bắt đầu há lại chỉ có từng đó là bắt đầu chỉ sợ căn bản không phải đơn giản như vậy mọi người không khỏi quá sợ hãi các ngươi không cảm thấy đại chiến hai bên nói ít cũng là phong vương đ ỉ n h phòng thậm chí nửa bước chuẩn đế sao làm sao có thể thái huyền vực bởi vì thập vạn đại sơn tồn tại phân ly ở chúng ta bắt đại cương vực bên ngoài sớm đã xuống dốc vạn tượng lâu thành tiền trên bảng danh sách chỉ có sáu tôn phong vương đều là trung học kỳ cảnh giới làm sao lại có nửa bước chuẩn đế cái k i a đại chiến hai bên là ai trong đó một phương rõ ràng chính là một tôn yêu ma bầu trời càng ngày càng nhiều viện binh đến bá đạo cương vực các đại c ư ờ n giả g nhưng mà vừa đến chiến trường tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến nhất là có người nhận ra yêu sư thân phận của côn bằng đó là yêu sư côn bằng làm sao có thể anh? yêu sư côn bằng yêu ma hoàng triều hiện nay đệ nhất cao thủ cũng không đủ vạn yêu chi sư cho dù là đợi chức yêu hoàng đều muốn gọi hắn một tiếng lao sư hắn làm sao lại xuất hiện ở đây có hắn xuất mã chúng ta những người này chỉ sợ đều không đủ hắn giết hoảng sợ hối hận thậm chí có người đều dự định lập tức chạy ra cái kia cùng yêu sư côn bằng đại chiến người là ai đúng à có thể cùng yêu sư côn bằng đại chiến đến thảm liệt như vậy cái này người đến cùng là ai thái huyền b ự c khi nào có cao thủ như thế cứ việc nơi này chẳng qua là yêu sư côn bằng phân thân mà thôi cho dù là phân thân cũng không phải chúng ta có thể đối phó là hắn ta biết nàng là ai nhưng vào lúc này có người đột nhiên lớn tiếng nói vất quá không có đạo lý à lúc này mới qua bao lâu hắn thế mà phong vương m a u nói người này là ai mọi người r ồ n dập hỏi người này nói cái này người gọi trần lâm yêu đế mộ bên trong s u ố t hiện qua từng đánh giết định quan hòa thượng b ư ớ c bách giao chỉ thánh tử tiêu thanh đế chịu nhận lỗi lúc ấy còn tuyên bố nếu là tiêu thanh đế không xin lỗi hắn thậm chí muốn tiêu diệt giao chỉ thánh địa lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới ở đây một tôn giao chỉ thánh địa trưởng lao phẫn nộ giao chỉ thánh địa tam đại thánh địa một trong chín đại cương vực thiên môn cổ tộc tự nhiên dùng bọn hắn vi tôn cũng là yêu ma hoàng triều địch nhân lớn nhất thái huyền vực thật muốn luân hãm trở thành yêu ma hoàng triều văn cầu đối bọn hắn tới nói cũng là một trận thai họa thật lớn tự nhiên cũng phái cường giả trước tới cứu viện người tới chính là giao trì thánh địa nhị trưởng lão vương giả cảnh trung kỳ cường giả ngọc hư t i ê n môn làm thật cho rằng vẫn là mấy vạn năm trước ngọc thanh thánh địa không đem ta giao trì thánh địa để vào mắt ta liền đợi đến hắn cho ta giao trì thánh địa một cái công đạo trần lâm tự nhiên không biết những thứ này yêu sư côn bằng không hổ là vạn yêu chi sư hắn đã là thủ đoạn ra hết đại chu thiên k i ế m pháp nhất khí hóa tam thanh tri thuật trí tôn thần quyền thậm chí bao gồ ngọc thanh thần lôi đều nhất, nhất thi triển rồi mới miễn cưỡng đứng ở thế bất bại đây vẫn chỉ là yêu sư côn bằng một bộ phân thân chỉ có bản thể một thành thực lực này nếu là bản thể đến đây liền chính mình điểm này thế lực chỉ sợ không tiếp nổi m ộ t chiêu vừa mới n h ấ t cử lực lượng đập tan bảy vương bông xuống nguy cơ vui sướng không còn sót lại chút gì này còn không đáp một câu kia nhân ngoại h ư u nhân tiên ngoại h ư u tiên chính mình thực lực tại sao là nhân tộc bài danh đ ệ tứ thiên nguyên thế rơi xếp hạng thứ m ộ ư ơ i tám vị thật chính là thiên ngoại h ư u tiên nhân ngoại hữu nhân phải biết hiện tại thiên tâm ấn ký vẫn còn đại đế không nhận ra chẳng phải là mang ý nghĩa ít nhất hơn mười vị chuẩn đế tồn tại Yêu sư c ô năm bằng càng đánh càng kinh hãi. Chính hãi. đó thái huyền c h â n quân đã để hắn kinh thán không thôi không nghĩ tới đệ tử của hắn càng là trò giỏi hơn thầy kể từ đó hắn càng thêm khẳng định một điểm hậu tiên h bắt quái cầu liền trong tay hắn thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong thiên nguyên thế giới rất nhiều đại đế bên trong bài danh thứ ba phục hy đại đế lưu lại lại gọi phục hy bắt quái đồ thành tiên trí bảo. bảo vật này có thể là hắn định dùng tới chứng đạo đại đế căn cứ dù như thế nào hắn đều muốn tìm trở về còn một cái thái huyền vực trần lâm lúc này ở vào yêu ma hoàng triều chỗ sâu yêu sư c u n g bên trong một người trung niên nam tử đ ố n g nhiên mở hai mắt ra p h ẫ n nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm nếu không phải bản tọa tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất định đích thân tới thái huyền vực bất quá muốn giết người cũng không cần đến ta đích thân tới ta một bộ phân thân đầy đủ nói xong nam tử trung niên vung tay lên một vệ kim quang phá không mà đi người trung niên này đúng lúc là yêu sư côn bằng bản thể thái huyền vực bên này trần lâm cùng yêu sư côn bằng phân thân đại chiến mấy trăm cái hiệp ai cũng tới uống không được người nào nhưng vào lúc này chân trời một vệ kim quan g bay tới yêu sư côn bằng khẽ vươn tay tiếp đến trong tay lập tức n ở nụ cười tay một đám lại có thể là một đoàn màu đen chân thủy không tốt này tới tử vong hát thủy cho dù là một dọn liền đủ có thể khiến bất luận cái gì một tôn phong vương cường giả hóa thành một cái đầm hát thủy nhìn xem yêu sư côn bằng trong tay màu đen chân thủy nam cung vấn thiên nhịn không được nhắc nhở yêu sư côn bằng cười không sai bên này là tử vong hát thủy trần lâm cho ngươi thêm một cơ hội giao ra hậu thiên bắt quái cầu tatha cho ngươi khỏi chết và không trong khoảnh khắc nhường ngươi hóa thành một bãi hát thủy thuận tiện nhắc nhở ngươi một、câu. tử vong hát thủy bản thân liền là một loại cỗ có đặc tính sinh mệnh chân thủy một khi bị để mắt tới không nói ngơi ư hóa thành hát thủy quyết sẽ không đến mà lại hắn bất tử bất d i ệ t là không có bất kỳ biện pháp nào đem hắn giết chết quan chiến mọi người không khỏi bị dọa nhất là những cái kêu biết tử vong hát thủy lợi hại người càng la nhịn không được dùng mình một cái tử vong hát thủy tựa như là ôn dịch một dạng nếu như không có người không chế t r u y ề n bá tính c ự cường c rõ ràng yêu sư côn bằng lúc này xuất ra vật này căn bản liền sẽ không cố kị thái huyền vực tất cả mọi người an nguy không nên quên tử vong hát thủy là bị hắn khống chế chờ tử vong hát thủy diệt vong toàn bộ thái huyền vực về sau hắn lại đem hắn thu phục đến lúc kia toàn bộ thái huyền vực đều sẽ trở thành một mảnh tử địa đến lúc đó yêu ma thuận thế chiếm cứ thái huyền vực trở thành yêu ma cứ điểm cũng từ đó sẽ kéo ra yêu ma tiến công nhân tộc mở m ả n tử vong hát thủy những nơi đi qua chỉ có tử vong yêu sư côn bằng lòng dạ thật là độc gác ga trần lâm lúc này vẻ mặt cũng biến thành trước nay chưa có nghiêm túc sắc ý trong lòng sôi trào nhìn chòng chọc vào tử vong hát thủy trong lòng không ngừng hướng về đối sách muốn tiêu diệt tử vong hát thủy n g ọ chương t a n h t hai trăm mười lăm phân thân tự bạo còn có hòa diễm thái âm thái dương một cái t h í âm một cái trí dương đáng tiếc là hai loại hòa diễm hiện tại bất quá đẳng cấp thấp nhất thần hỏa cho dù là tiên hỏa cũng làm không được điểm này a trừ phi là chân hòa cấp độ sống sót đẳng cấp cao hơn thái dương kim diễm hoặc là thái âm làm diễm cuối cùng chu tiên kiếm ý oanh một đạo kiếm ý nói lên trần lâm trong lòng lại cháy lên hy vọng đúng à, chu tiên kiếm ý kiếm đạo cực h ạ hắn ẩn chứa kiếm ý chu tiên diệt thánh cực hạn yên i ê n d i ệ t tử vong hát thủy lại như thế nào gặp được chu tiên kiếm ý ha không phải cùng dạng có thể đem yên diệt thông linh tiên thuật đừng xem hắn chẳng qua là tiên cấp pháp thuật lúc này công hiệu liền biểu lộ ra ra tới trước đó tiêu hao pháp lực không ngừng vận chuyển lớn nửa ngày thời gian khôi phục bảy tám phần chu tiên kiếm ý lại có thể thi triển trần lâm lập tức tâm vô xuống hơn phần nửa cười hư lệnh nói yêu sư q â n bằng muốn động thủ liền động thủ tốt. t ử vong h trấn lâm lời nhường ở đây tất cả mọi người không tự chủ được hít sâu một hơi điểm này bọn hắn còn thật không có n g h i qua bây giờ nghĩ lại nghĩ kỹ cưỡng sợ bởi vì yêu ma hoàng triều không phải liền là tại vì thế phân đấu sao chiếm lĩnh toàn bộ thái huyền vực nô dịch n h â n tộc diện sạch n h â n tộc dùng thái huyền vực làm làm vắng n h ạ một lần nữa đoạt lại toàn bộ thiên nguyên thế giới thiên nguyên thế giới bản thân liền là một cái yêu ma tung hoành thế giới nơi này là yêu thú thế gia nhân số cùng ma tộc đều là kẻ ngoại lai yêu ma yêu ma một cách tự nhiên liền đi cùng một chỗ trở thành tự nhiên đồng minh phản p h ấ t nhân loại trở thành tà ác một phương một dạng xâm chiếm người ta thế giới cùng gia viên còn muốn đuổi tận giết tuyệt yêu ma chẳng qua là đoạt lại mất đi hết thẻ thôi mấy trăm vạn năm thị phi đúng sai đối trần lầm có trọng yếu không không trọng yếu bởi vì hắn là nhân loại bởi vì chư thiên vạn giới chúa tể là nhân loại này như vậy đủ rồi còn có liền là tử vong hát thủy không phải là đạt thành tất cả những thứ này lợi khí sao mối nguy tại mỗi người trong lòng bồi hồi khí tức tử vong kém chút để cho người ta nghe thở tất cả mọi người thấy chân chính hoảng sợ cùng sợ hãi yêu sư côn bằng đây là muốn một người d i ệ t toàn bộ thái huyền vực a đối với trần lâm yêu sư côn bằng phá lên c ư ờ i không sai ngươi nói đúng ta yêu sư côn bằng nếu liền tử vong hát thủy đều đem ra tự nhiên là muốn hủy diệt toàn bộ thái huyền vực chẳng những là ngươi ở đây tất cả mọi người phải chết phúc đang khi nói chuyện yêu sư côn bằng trong tay tử vong hát thủy hướng phía trần lâm liền ném tới trần lâm không sợ chút nào hư lạnh một tiếng đã tính trước con ngón đ ú n g ra một đạo chu tiên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra kiếm ý tung hành trực tiếp đánh vào tử vong hát thủy bên trên mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt yên diệt đi t ử vong hát thủy sinh cơ tựa như là một sợi khói đen m ở dạng tan biến trong không khí chu tiên kiếm ý uy lực không giảm chút nào y nguyên hướng phía yêu sư côn bằng công đánh tới mắt thấy bị chính mình đặt vào kỳ vọng cao tử vong hát thủy thế mà yên diệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn nhưng là biết tử vong h nhưng lại bị trần lâm một khi kiếm ý cho yên diện mà lại đạo kiếm ý này uy lực to lớn còn hướng lấy công kích mình đi qua yêu sư côn bằng trở tay liền làm một quyền hướng phía kiếm ý đập tới sau khi hắn tiếp xúc đến kiếm ý trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng quả đấm của hắn kiếm ý theo năm đấm trực tiếp xâm lấn đến trong cơ thể bốn phía chạy tán loạn mạnh mẽ lực phá hoại khiến cho hắn một ngụm máu tươi bắn ra làm sao có thể ngươi đây là thần thông gì tuyệt học không đây là một đạo kiếm ý chu tiên kiếm trận đơn giản trực tiếp không có, có dư thừa chiêu thức chỉ có cường hãn kiếm ý trần lâm cười nói đây là chu tiên kiếm ý, Tốt một cái chu tiên kiếm ý. không nghĩ tới trong thiên hạ thế mà sẽ có mãnh liệt như vậy kiếm ý có thể làm cho ta nhận thương yêu sư côn bằng sắc mặt nghiêm túc bởi vì hắn phát hiện đạo này kiếm ý đã không phải là cường hãn để hình dung đạo này kiếm ý như là như giỏi trong xương như luận như thế nào đều khu trục không được thậm chí càng là chống cự khu trục ngược lại có lớn mạnh xu thế không ngừng phá hư chính mình này một c ô hóa thân trần lâm k i n h thường nói thế mà liền chu tiên kiếm ý cũng không biết nay kiếm chư thiên vạn giới đệ nhất kiếm ý yêu sư côn bằng nói ra tốt một cái cùng chư thiên vạn giới đệ nhất kiếm ý ngươi thắng trần lâm cười đúng ta may mắn、thắng. yêu sư côn bằng nói ra thế nhưng ngươi cho rằng ngươi thật thắng sao có ngươi tại ta yêu ma hoàng t r i ề u rất khó xâm lấn thái huyền trừ phi là ta bản tôn ra tay n à y chu tiên kiếm ý đến cùng là cái gì kiếm ý ta vì cái gì khu trục không được trần lâm nói ra khu trục không được cái kia là được rồi không muốn nói ngươi cho dù là đại đế chúng ta chu tiên kiếm ý cũng rất khó đ u ổ i yêu sư côn bằng hóa thân bị chúng chu tiên kiếm ý cùng hồng hồ vương không giống nhau hồng hồ vương lúc ấy chẳng qua là chúng một kia mà yêu sư côn bằng lại là bên trong chặt chẽ vững vàng nhất kích hai người đối thoại mọi người nghe rõ ràng trần lâm một đạo kiếm ý đã thương côn bằng mặc dù đây chỉ là nếu là côn bằng một đạo hóa thân thế nhưng hắn lợi hại trình độ dõi như ban ngày vạn yêu chi sư ai dám cản rỡ chư thiên vạn giới đệ nhất kiếm ý thế mà còn được đến yêu sư côn bằng khẳng định yêu sư côn bằng đột nhiên cười nhìn xem trần lâm nói ra nhân tộc vương giả ngươi tên là gì trần lâm trần lâm nói ra yêu sư côn bằng gật đầu nói trần lâm ngươi là ta đánh chết rất nhiều phong vương láo tổ bên trong đặc thù nhất một cái tên của ngươi ta nhớ kỹ ngươi cũng có thể chết đi nói xong cả người hướng phía trần lâm liền nào tới thân hóa côn bằng cả người trở nên như thật như ảo như mộng như ảo trong nháy mắt đi vào trần lâm trước mặt thân thể đi theo không ngừng bành trướng như một cái khí cầu m ở dạng sau đó l à i hoành một tiếng nổ tung lên đây là muốn đồng quy vô thận tự bạo nổ tung văng lên phương viên mấy cây số bên trong đều bị đạo này nổ tung nơi bao bọc mặt đất nổ tung ra một cái hô cực lớn động liền như mây hình nấm một dạng nổ tung ra vô số khói mụ cho bụi huyết nhục văng tung tóe đang nhìn hướng trần lâm t h â n ảnh nơi nào có thân hình của hắn tồn tại tất cả mọi người không hiểu trong lòng liền là siết chặt cố thiên tuyết thầm linh lung tạ thanh sơn thẩm quên mấy người càng là cái thứ nhắc hướng phía hai bên đại chiến hiện trường vào tới cao sư phụ diệu thiện tiên tử mũi chốt chua, chua nước mắt không hăng hái chảy xuống thân hình loay lên xuất hiện trên chiến trường bốn phía tìm tòi nam cung vân thiên thô huyên trên cơ bản hết thệ ngọc hư cao tầng thế lực k h á c cường giả dồn dập đi vào vừa rồi hai người đại chiến địa phương tìm kiếm mỗi người trong lòng phá lệ trầm trọng một có dự cảm bất tường xông hủy đi tại trong lòng của mỗi người t r â n lâm có thể tuyệt đối không nên có việc ga đây chính là yêu sư côn bằng hóa thân tự bạo chương hai trăm m ư ơ i sáu còn tưởng rằng chết không sư phụ sư lệ không có không có cái gì tại ngăn đón tiên y ra một khối vô số khối máu thịt cố tiên tuyết chỉ cảm giác mình cả người bị rút sạch tinh khí thần một dạng phu phu một thoáng quỳ trên mặt đất nước mắt soạn soạn rất xuống nàng khóc y mắng thút tít so cái gì đều trọng yếu tiếp theo là thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên tiếng khóc vang cắt toàn bộ chiến trường diệu thiện tiên tử lung lay s ắ p đổ nước mắt không hăng hái rơi xuống nếu không phải lâm thu nguyệt tay mắt lanh lẹ đem hắn nâng lên nàng tại chỗ an vị nã g trên mặt đất sư phụ ta tin tưởng trần lâm sư thúc nhất định sẽ không có chuyện gì diệu thiện tiên tử chẳng qua là lắc đầu không có việc gì đây chính là yêu sư côn bằng phân thân tự b ạ o a vừa rồi đ ố i chiến đại gia đều nhìn thấy rõ ràng hạng gì cường thế đồng dạng vững giả. nam cung vấn thiên tử cho là mình không tiếp nổi yêu sư côn bằng phân thân ba chiêu trần lâm sư đệ nếu quả như thật cùng yêu sư côn bằng p â n thân đồng quy vô tận ta thái huyền vững uy nam cung vấn tiên một câu nhường ban đầu bi thương bầu không khí. trở nên một ngạt dâng lên đúng vậy a bảy vương hàng thế yêu ma đại quân ba lần xâm lấn nếu không phải trần lâm thái huyền vực hiện tại chỉ sợ sớm đã bị yêu ma c h i ế m cứ bọn hắn đã sớm biến thành vô số cỗ thi thể l ạ n h băng không đúng hẳn là hải q u ố c không còn mới đúng nhất định phải hậu táng trần lâm sư đệ tô huyên một mặt nghiêm túc nói trần lâm sư đệ cùng yêu sư côn bằng phân thân đồng quy vũ tận hải q u ố c không còn thế nhưng hắn có công với chúng ta thái huyền vực ta đề nghị đem tại anh linh điện bên trong vì trần lâm sư đệ lập mộ trôn quần áo và di vận ta đồng ý ta không có ý kiến trần lâm sư đệ công v n có thể đủ đứng hàng anh linh điện bên trong anh linh điện. từ khi ngọc hư tiên môn tồn tại đến nay vào chỗ tại ngọc hư sơn mạch hậu sơn chỗ nào mai táng người các triều đại vì ngọc hư tiên môn kính dân cả đời người có trưởng môn có thủ tọa có trưởng lão cũng có bình thường chấp sự cùng đệ tử cách n à y mới thôi bất quá mai táng trăm người mà thôi trần lâm sư phụ thái huyền trân quân liền mai táng ở trong đó chịu lịch đại môn nhân cung phụng cùng chiêm ngưỡng dùng một loại phương thức khác sinh tồn lấy tại anh linh điện bên trong anh linh điện huyền thanh tiên môn cũng có đáng tiếc gặp hồng hồ vương lục chuẩn tên phản đồ này tồn tại không thể mở ra anh linh điện toàn bộ tông môn liền hủy diện anh linh điện cùng tiên môn minh đ ụ c cùng hưởng một thể tồn tại tiên môn tại anh linh điện bên trong anh linh có thể trợ giúp tiên môn tác chiến mà tiên môn không còn anh linh điện cũng sẽ tùy theo đồ s ụ anh linh cũng sẽ tùy thời triệt để tiêu tán trừ phi là dùng anh linh thành đạo xin nhờ anh linh điện c h ó i buộc từ xưa đến nay có thể bước ra một bước này xin nhờ c h ó i buộc người có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí có thể so với thành tựu đại đế đem trần l â m chôn ở anh linh điện kỳ thật cũng là các loại phương thức nhường trần lầm sống sót ta nói các ngươi liền mong trông ta chết đúng không nhưng vào lúc này một cái tràn ngập phiền mụn thanh em vang lên mọi người xứng sở ngay sau đó mặt đất đụng một tiếng nổ tung lên một bóng người phóng lên tận trời nhìn kỹ bất ngờ liền là trần lâm sư phụ trần lâm sư đệ mọi người thấy hư không trần lâm đều vui đến phát khóc ngươi không chết diệu thiện tiên tử rốt cuộc không kèm được trực tiếp nào h vào trần lâm trong ngực nước mắt không tự chủ chạy xuống ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết nếu là ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ trần lâm nhẹ nhàng an ủi diệu thiện tiên tử nói ra sư tỷ ta làm sao lại chết rồi ta còn không có cưới ngươi diệu thiện tiên tử hung hăng bóc trần lâm bên hông sương sần mềm nói ra ai bảo ngươi cưới ta Ta t cũng không có cho không nói muốn gả cho ngươi. gả r ầ n Lâm vừa c ư ờ trường i nói, ngươi hiện loại vừa tình cảm thấy h u ố n này, ngươi còn g có thể không gả cho ta sao? thiện ể không cho gả sao. ta d u t h i ệ tiên tử xứng sở lập tức mới phát hiện mình lúc này đang giúp vào trần lâm trong ngực mà chung quanh tất cả mọi người đồng loạt nhìn trước mắt một màn cơ hồ bao gồm toàn bộ thái huyền vực các đại cơn ư giả g thậm chí bắt đại cơn ư g vực dám đến cứu viện thế lực tôi đơn vị này trưởng môn đang trợn mắt hốc mồm xem lấy hết thẻ trước mắt d i ệ u thiện tiên tử xấu hổ mặt đỏ lên nếu như lúc này trên mặt đất có một cái hố nàng hận không thể lập tức trôi vào quá mất mặt chính mình vừa rồi làm sao lại làm ra như thế cử động kinh người cái này khiến nàng làm sao gặp người sư đệ sư muội chúc mừng a không nghĩ tới các ngươi hai cái khi nào thì đi đến cùng nhau tô huyên vừa cười vừa nói đúng chúc mừng chúc mừng mọi người dồn dập chúc mừng dâng lên ban đầu xấu hổ không ngẩng đầu được lên diệu thiện tiên tử càng l à không mặt mũi lưu lại hung hăng trợn mắt nhìn trần lâm liếc mắt hóa thành một vệt kim quang tan biến tại tại chỗ trốn đi diệu thiện sư muội còn thẹt thùng trần lâm sư đệ vẫn là ngươi lợi hại tu luyện chúng ta theo không kịp này tán gái cũng là thủ đoạn p i phạm diệu thiện sư muội có thể là chúng ta thái huyền vực mỹ nữ nổi danh lại bị ngươi đập đi trần lâm, lâm đã có chút không thể trả lời thật nghĩ hao một đợt lông dê nhìn một chút mười vạn lần bạo kích trả về cùng vạn lần bạo kích về còn có cái gì không giống nhau địa phương có một chút nhường t h ầ n lâm thấy nghi hoặc đạo lữ không phải hai người song tu mới tính sao hoặc là tổ chức một trận thịnh đại h ô n lễ làm sao cái này bị định nghĩa vì kết thành đạo lữ bất quá rất nhanh trần lâm liền nghĩ thông suốt cái gọi là đạo lữ liền là đạt được mọi người chúc phúc mà lại chúc phúc ứng cử viên đi đến số lượng nhất định cũng sẽ bị trở thành kết thành đạo lữ hiện trường người trọn vẹn hơn mười vạn người mọi người không khỏi đối với hắn biểu thị c h ú c phúc một cách tự nhiên liền bị hệ thống nhận định là kết làm đạo lữ đúng còn có một cái thăng cấp gói quà lớn hệ thống mở ra gói quà lớn trần lâm đã không thể chờ đợi chúc mừng ký chủ mở ra thăng cấp gói quà lớn có thăng cấp cơ hội một lần vô luận là thần thông pháp bảo vẫn là công pháp n ệ phụ còn có tiếp k h theo ư ờ là tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật nay căn bản không phải là của mình chủ tu công pháp từ bỏ chương hai trăm mười bảy thiên vương vọng kỹ thuật tiếp theo là trí tôn thần quyền chính mình cũng mới đến chiêu thứ tư coi như là thăng cấp nhiều nhất là thăng cấp ra chiêu thứ bảy còn có đại chu thiên kiếm pháp trần lâm càng nghĩ càng thấy đến môn này thăng cấp ban thưởng quá mẹ nhà hán nguyên tiên một c h ố c tuyển không ra có thể thăng cấp điều kiện a lại nói pháp bảo giống như cũng không có thích hợp hiện giai đoạn cũng là cựu phẩm công đức kim liên phù hợp thế nhưng đây bất quá là bán thành phẩm mà thôi một khi luyện chế thành công cũng ít nhất là đại đạo chuẩn đề khí cựu phẩm công đức kim liên cần chín đạo công đức kim luân dung nhập kim liên lúc này bất quá mới yêu một đạo nửa mà thôi thăng cấp điều kiện cho nó chỉ sợ cũng liền nhiều một hai đạo công đức kim luân m à thôi trần lâm lắc đầu hỏi hệ thống ta thăng cấp điều kiện có thể để đó về sau có thích hợp công pháp pháp bảo lại đi thăng cấp như thế nào không được thăng cấp cơ hội giữ lại một canh giờ sau một canh giờ tự động tàn biến trần lâm khẽ cắn răng lôi ra thuộc tính của mình bảng cẩn thận nghiên cứu ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thành tiên c h i tư không bằng tiên thiên trung vi r i ắ t rưỡi cảnh giới võ đạo thứ chín cảnh giới vương giả cảnh trung kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược đệ tứ thiên nguyên thế giới bài danh mười tám nghệ phụ vương phẩm luyện đàn sư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 nguyên bản tiên cấp nhất lưu lúc này chỉ có tiên cấp nhị lưu u y năng n h ă n trị thiên nguyên thế giới bài danh năm vị trí đầu phong hảo tử y hệ kiếm vương đáng tiếc nhất là chính mình tử vân tiên ý di hệ ngũ trọng phòng ngự chỉ còn lại có tứ trọng nhìn xem thuộc tính của mình bảng trần lâm có hai lựa chọn một cái là thiên tử vọng khí thuật một cái là nhất khí hóa tam thanh chi thuật thiên tử vọng khí đàm tiếu giết người cuối cùng chẳng qua là tiên cấp mà nhất khí hóa tam thanh chi thuật hiện tại là tiên vương đẳng cấp tại tăng lên một cấp uy năng chắc chắn tăng lên mặc dù khoảng cách thánh nhân nhất khí hóa tam thanh tranh lệnh rất xa thế nhưng này dù sao cũng là chư thiên vạn giới tối cường thần thông một trong rất nhanh trần lâm làm ra lựa chọn ta lựa chọn thiên tử vọng k h í thuật không phải hắn không biết lựa chọn nhất khí hóa tam thanh chi thuật lại không nghĩ rằng hệ thống rất rõ ràng nói với chính mình lần này thăng cấp chỉ có thể thăng cấp đại đạo tiên vương một thoáng thần thông công pháp nhất khí hóa tam thanh chi thuật không phù hợp quy củ được a cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thời tiết vọng khí thuật ký chủ lựa chọn vì thiên tử vọng khí thuật thăng cấp bạo kích trả về bạo kích thành công chịu đây là công pháp bạo kích ban thưởng mười vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên vương vọng kỹ thuật đẳng cấp đại đạo tiên vương cấp công pháp. Trong trần lâm liền tiếp nhận này môn vô thượng công pháp lập tức nhường trần lâm hai mắt sáng lên mừng rỡ vô cùng tự chọn đúng rồi tiên vương vọng khí thuật tại nguyên bản vọng khí xem khí đảm tiếu giết người trên cơ sở nhiều hai cái năng lực cải biến khí tức bắt lỗ thủng nhất là bắt lỗ thủng cùng người thời điểm đối địch có thể đưa đến quyết định một trận đại chiến thắng lợi cân tiểu ly tác dụng trần lâm tự tin nếu như trước đó chính mình cùng yêu sư côn bằng phân thân đại chiến thời điểm liền sẽ môn này tiên vương vọng k h í thuật chắc chắn sẽ không theo yêu sư côn bằng phân thân người này cũng không thể làm gì được người kia mà là số trong vòng mười c h i ê u đem hắn đánh giết đây là đối mặt yêu sư côn bằng bản thân hắn là c h u ẩ n đế lô thủng rất ít nếu là gặp được ngang cấp cao thủ trong vòng mười c h i ê u liền có thể đánh giết đối phương chiến l ự c ít nhất tăng lên năm thành xong rồi ha ha trần lâm hít sâu một hơi yêu ma xâm lấn lúc này yêu sư côn bằng cho là mình đồng quy vụ tận cùng hắn đại khái xuất sẽ không đích thân ra tay thế nhưng hậu thiên bắt k h á i cầu lại không có đạt được tay hắn tất nhiên sẽ tự mình phái người đến đây thái huyền vực tìm kiếm nó đại chiến không thể tránh né vô luận là lạng yên không tiếng động chui vào vẫn là quy mô sầm lấn đều muốn làm tốt tùy thời đối kháng yêu ma chuẩn bị lần này là yêu sư côn bằng phân thân lần sau một khi hắn biết mình sống sót vì hậu thiên bắt quái cầu hắn rất có thể tự mình ra tay thực lực tăng lên lửa xém lông mày tăng lên một phần là một điểm v nhưng vào lúc này thiên đạo h i ể n hóa một vệ kim quang đột nhiên từ trên trời gián xuống đây là công đức kim quang trần lâm hai mắt sáng trang quả thực là nhắc tào tháo Tào thao tăng tác chính mình đang nghĩ ngợi tăng lên chiến A đang quang liền lên lực, liền ngợi kim đến đến. Công đức kim quang tác dụng đức rất l ớ nhanh t e o tăng n trọn vẹn ngón cái to công đức kim quang hạ xuống cấp tốc bị trần lâm cho tiếp nhận trần lâm cũng không có dung nhập trong cơ thể mà là lâm vào trần trở hắn lấy được công đức kim quang trọn vẹn là chiếm cứ tám phần m ộ ư ơ i còn lại hai thành tất cả mọi người chia đều cũng thế nay một trận chiến không nói đánh giết bốn đại yêu ma tri vương đ á n bởi vì theo giờ khắc này bắt đầu thiên đạo công nhận nhân tộc chúa tể thiên nguyên đại lục vận mệnh đối kháng yêu ma bảo toàn thiên nguyên tự nhiên đạt được thiên đạo ban thưởng hạ xuống công đức kim quang thế nhưng điểm này công đức kim quang nói với trần lâm lại có ít trần lâm không khỏi nhìn về phía trưởng môn tô huyên có đang tiếc là diệu thiện tiên tử trước đi không phải đạo lữ của mình tự nhiên thứ nhất cho nàng hiện tại chỉ có thể cho trưởng môn nhân trần lâm vung tay lên công đức kim quang trong nháy mắt chui vào tô huyên trong cơ thể tô huyên xem như bồi dối sư đệ ngươi làm cái gì vậy trần lâm vừa cười vừa nói đương nhiên là trợ sư huynh ngươi một chút sức lực n à y đạo công đức kim quang hẳn là có thể trợ giúp sư huynh ngươi bước vào phong vương chính vào yêu ma sầm lấn nhiều một tôn phong vương liền nhiều một phần an toàn điểm này công đức kim quang với ta mà nói có chút ít còn hơn không đương nhiên còn có một câu không nói không cho ngươi đạo này công đức kim quan g ta làm sao từ trên người ngươi nổ lồng dê chương hai trăm mười tám tô huyên phong vương k h e n ký chủ đưa tặng tiên môn trưởng môn tô huyên một đạo công đức kim quan g phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín vạn lần bạo kích trả về đạt được công đức kim luân một viên có hay không nhận lấy thật sự chính là công đức kim luân trần lâm lập tức đem công đức kim luân luyện hóa đến cựu phẩm công đức kim liên bên trong kể từ đó liền có hai đạo nửa công đức kim luân cựu phẩm công đức kim liên uy năng tăng lên một đoạn dài làm đến chân chính cả công lẫn thủ nhưng ậ t t r c một n đức vào lúc này đột nhiên một vệ kim quang tử trên người tô huyên bạo phát đi ra đây là từng có một lần kinh nghiệm trần lâm trong nháy mắt biết đây là có chuyện gì ai ra đây rõ ràng là trưởng môn nhân tại đột phá tô huyên tại trần lâm một đường trợ giúp giới đầu tiên là đạt được tiên khí ngọc hư ấn tiếp theo là đạt được tiên đạo biếu tặng đi đến tạo hóa chân quân đình phong nhất sau c h u y ể n thụ đại chu thiên kiếm pháp tìm được t r ả m đạo chi lộ hiện tại có đi lần này đánh lui yêu ma lấy được công đức kim quan g cho hắn cuối cùng tô huyên đang sắp đột phá một khi đột phá cái k i a chính là t r ả m đạo vương giả ngọc hư tiên môn sẽ nhiều một tôn vương giả b ă n g vào trần lâm nam cung vân thiên hai tôn vương giả ngọc hư tiên môn đã trở thành thái huyền vực đệ nhất thế lực hiện tại tô u y ê n đột phá càng thêm củng cố thân phận của ngọc hư tiên môn địa vị thậm chí đặt ở mặt khắc cương vực tiên môn cổ tộc cũng là đứng hàng đầu tồn tại. thân là ngọc hư trường môn truyền thừa từ quảng thành nhất mạch tu luyện chính là danh sưng quảng thành nhất mạch thần cấp công pháp chiến thần độ phổ ở trong đó bao quát môn bản hết thể bốn mươi chín nhóm thần thông công pháp một môn tiên cấp thất môn thần cấp thập b á t môn vương phẩm hai mươi ba môn cựu phẩm m à thân là trưởng môn tô uyên tự nhiên tu luyện môn này truyền thừa có thứ tự tiên cấp công pháp vĩnh sinh quyết hết thể công pháp cơ sở vĩnh sinh quyết chia làm bảy đại pháp quyết kim một thủy hỏa thổ âm dương đương nhiên nếu như là bảy đại trong pháp quyết một loại chẳng qua là thần cấp nhị lưu bảy loại toàn bộ tu luyện cái tiêu chính là tiên cấp tuyệt đỉnh lúc này tô uyên tu luyện tam môn môn này v ĩ n h sinh quyết cũng mới thần cấp tuyệt đỉnh thế nhưng rõ ràng lần này đ ộ t phá h á n đệ tứ môn pháp quyết cũng lập tức liền muốn đạt tới cảnh giới đại viên mãn một khi xa nhà tiên cấp tam lưu đẳng cấp theo l ừ n g lánh vệ sáng màu vàng trên bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số hóa thành thiên hoa loạn truy thiên địa dị tượng đây cũng là có người đột phá đến phong vương cừng giả trước đó trần lâm đem công đức kim quang cho tô huyên cũng là số ít mấy người biết càng sẽ không biết trần lâm đây là tại trợ giúp tô huyên v ư t phá lúc này tô huyên v ư t phá t r i để kinh động đến tất cả mọi người tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời dị tượng thành tiên tam cảnh cảnh giới thứ nhất vương giả cảnh chỉ có bước vào tầng này cảnh giới mới thật sự là bước vào thiên nguyên đại lục cao tầng thiên môn thái thượng hoàng tồn tại vương cao cao tại thượng mỗi một đ o ạ thiên hoa hạ xuống đều để tô huyên trong cơ thể pháp lực đang phát sinh t h a biến tố chất thân thể tại tăng lên linh hồn tại tăng lên một bước một cái cầu thang một bước một cái thiên địa mỗi một lần tiến bộ đều là một lần khởi đầu hoàn toàn mới một chỗ mà liền thiên hoa lướt qua tận lực bồi tiếp một đạo thiên môn xuất hiện trên không trung thiên môn mở đại đạo lộ ra muốn phong vương vậy sẽ phải nhất bộ đăng thiên môn nhất kiếm trạm đại đạo tô huyên bộ bộ sinh liên t ừ n g bước một hướng phía hư không đi đến mỗi đi một bước dưới chân liền mọc ra một đoá hoa sen một bước hai bước ba bước đi thẳng đến thiên môn phía trên lại là một bước bước vào thiên môn ngọc hư kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện tại tô huyên trong tay đại tru thiên kiếm pháp một kiếm chẳng ra hư không vỡ vụn thiên môn tàn biến vô số kim quang phản phất tìm tới đường về nhà một dạng hướng phía tô huyên chen chúc mà đi theo kim quang vào cơ thể tô huyên toàn thân b ộ c phát ra dọa người khí thế tới thu vi tăng lên tại tăng lên v a n một tiếng phản phất nổ tung lên một dạng kim quang tán phát ra tô huyên cũng ngay một khắc này triệt để bước vào vương giả cảnh giới vương giả cảnh đây là có người đột phá vương giả cảnh đến lúc này người nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra là ngọc hư trưởng môn tô huyên đây là ngọc hư tiên môn vị thứ ba vương giả nhất là la phủ tiên môn năm đại giáo phái đều trầm mặc toàn chân d ư hóa ly hỏa minh hạ các vị tạo hóa c h â n quân đều ghen tị phát điên ai cũng biết nếu muốn trở thành vương giả khó khăn cỡ nào phải biết bọn hắn năm đại giáo phái mặc dù không giống như là tiên môn một dạng đại đế truyền thừa thế nhưng cũng là chuẩn đế truyền thừa đương nhiên tiên môn mặc dù là có đại đế truyền thừa thế nhưng đều là tàn phá đại đế truyền mặc dù như thế y nguyên so giáo phái tốt hơn nhiều thánh địa mới là có được đại đế hoàn chỉnh truyền thừa nếu như nói trước kia bọn hắn tại trần lâm quật khởi trước đó còn đối trở thành thái huyền vực đệ nhất thế lực ôm lấy hy vọng như vậy theo trần lâm cường hát b i ể u thị bọn hắn đã t h ầ n phụ mà lúc này tô v y ê n đột phá để bọn hắn thần p h ụ c tâm nhiều một tia ghen ghét vì cái gì đột phá không phải bọn hắn bọn hắn không đủ nỗ lực sao không bọn hắn thiếu khuyết một cái cơ duyên thiếu khuyết một cái trần lâm thái huyền vực thế lực khắp nơi không có cam lỏng tràn ngập ghen g h mà mặt khác cương vực thế lực khắp nơi lại là thấy mấy phần k bọn hắn vốn cho rằng vài vạn năm phong ấn nhường thái huyền vực thoát ly cùng bọn hắn bắt đại cương vực lui tới hẳn là ở vào dậm chân tại chỗ trạng thái thực lực đã sớm lạc hậu mới đúng thế nhưng trước đó đại chiến hiện tại tô viên đột phá này để bọn hắn mới biết được thái huyền vực cũng không là mặt ngoài đơn giản như vậy trần lâm thế mà nhường yêu sư côn bằng phân thân tới đồng quy vô tận bắt đại cương vực mặc dù cùng yêu ma hoàng triều cũng có phong ấn thế nhưng cùng yêu ma hoàng triều liên hệ nhưng cũng nhiều một chút tự nhiên biết yêu sư côn bằng lợi hại trên danh nghĩa yêu ma hoàng triều đệ nhất cao thủ cho dù là tam đại thánh đ i ệ thánh chủ cũng chỉ là cùng hắn ngồi ngang hàng. mặc dù chỉ là một đạo phân thân nhưng là cũng không phải bình thường phong vương có thể so ngọc hư tiên môn nguyên bản hai tôn vương giả hiện tại tô huyên b ộ t phá cái k i a chính là bà tôn vương giả n h y lên nhường ngọc hư tiên môn tại bát đại cương vực rất nhiều tiên môn trong c ổ tộc có thể đủ đập vào mười vị trí đầu liệt kê v ư n g a n theo vương giả cảnh uy áp bùng nổ xuống tới tại mọi người chứng kiến giới tô huyên cuối cùng thành làm một đời vương giả tất cả mọi người đưa lên lời chúc phúc của mình trong lúc nhất thời hết thể ngọc hư môn người đều trầm tĩnh tại trong vui sướng các thế lực lớn dồn dập định n ọ tô huyên lại trịnh trọng việc đi đến trần lâm trước mặt ở trước mặt tất cả mọi người thật sâu bái trần sư đệ lần này ta tô huyên có thể thành t i ể u vương giả toàn bộ nhờ ngươi trợ giúp tại đây bên trong ta tô huyên cho ngươi cúc không người đối với tô huyên cảm tạng trần lâm không có cự tuyệt bởi vì nhận được lên này một phần cảm kích có thể nói tô huyên hoàn toàn là h ắ n báo đưa vào vương giả cảnh chương hai trăm mười chín lại mở thu đồ đệ l ạ i điện chúc mừng trưởng môn phong vương thành công chúng ta chúc mừng cựu dương vương toàn bộ chiến trường vang lên chúc mừng thanh âm lúc trước tô huyên liền có cựu dương chân quân xưng hảo một cách tự nhiên liền trở thành cựu dương vương cựu dương, đến từ hắn tu luyện vĩnh sinh quyết hắn tu luyện bộ thứ nhất pháp quyết liền là dương thuộc tính công pháp cựu dương c h â n công giờ k h ắ c này ngọc hư t i ê n môn triệt để có k h ở i danh chấn chín đại cương vực ở đây không ít mặt khác cương vực đến đây trợ giúp cường giả thậm chí bao gồm tam đại thánh điệp mặc dù ngọc hư t i ê n môn điểm này thế lực đối tam đại thánh điệp mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng lại có thể so sánh vai đại bộ phận tiên môn cổ tộc tô huyên cũng ở vào trong hưng phấn tu luyện hơn sáu trăm năm cuối cùng thành tựu phong vương tuổi thọ có thể đạt tới ba ngàn tuổi lúc này chiến trường đem dùng ngọc hư t u ê n môn vi tôn trần lâm nghiêm túc nói sư minh nay một trận chiến. mặc dù chúng ta thắng nhưng lại không thể có mảy may thư giãn nhớ kỹ yêu sư côn bằng nói tới hậu thiên bắt quái cầu đây chính là thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong yêu sư côn bằng mặc dù cho là ta chết rồi thế nhưng tất nhiên sẽ phái người trước đến tìm kiếm thậm chí không t i ế c phát động chiến tranh chúng ta nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc là không chết không thôi trừ phi là một lần nữa phong ấn vết nước thế nhưng ta đến bây giờ vị trí còn không tìm được phong ấn c h i pháp phong ấn vết nước sao thôi huyên phảng phất ý thức được cái gì Sư đệ, thô huyên bỗng nhiên nghĩ đến tiên lộ tranh phong và năm n một lần tiên lộ tranh phong sắp bắt đầu c h í n đại cương vực hết thệ cường giả sẽ leo lên tiên lộ vì trở thành liền đại đế phi thăng thành tiên làm cuối cùng tranh đấu kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu chỉ có người thắng trận thu hoạch trên tiên lộ các triều đại cường giả lưu lại đạo vận mới có cơ hội leo lên đại đế vị trí đến lúc đó vô số cường giả sẽ xuất hiện chẳng những c o i nhân tộc thậm chí y ê u ma thậm chí chủng tộc khác đều sẽ xuất hiện nhân tộc vì đi khắp tiên lộ lĩnh ngộ nhân tộc đại năng lưu lại nội tình các âu ma những cái kia đối địch chủng tộc liền sẽ ngăn cản nhân tộc cường giả đi khắ sinh tử đại chiến tiên môn đấu tranh thánh đ ị a bá đạo đều sẽ hiện ra ở trước mặt của thế nhân một mực đến trăm năm về sau từ khi nhân tộc đời cuối cùng đại đế t a m biến nhiều ít và năm không có xuất hiện qua một tôn đại đế mấy vạn năm trước ngọc hư tiên môn vẫn là ngọc thanh thánh đ ị a thời điểm vì vị đại đế này danh lệch vì đi khắp tiên lộ đạo vận tam đại thánh đ ị a ra tay đánh nhau thái thanh ngọc thanh thượng thanh sụp đổ chỉ để lại tỷ như ngọc hư tiên môn dạng này tiên môn tuy có đại đế truyền thừa nhưng lại tàn phá không thể tả thánh điệu tên không còn tồn tại muốn muốn trở lại thánh đ i ệ trừ phi sinh ra một tôn đại đế đại đế chi nan. liền xem thiên nguyên thế giới có ghi lại trong lịch sử mới nhiều ít tôn đại đế đối với tiên lộ tranh phong mấu chốt là trần lâm còn thật không biết lập tức hỏi thăm về tới tô huyên cũng là s ư ớ n g sở thế mà không biết bất quá khi sắp tiên lộ tranh phong từng cái nói cho trần lâm trần lâm lập tức cảm thấy hứng thú tốt một cái tiên lộ tranh phong tiên lộ mở thiên nguyên động cái này cũng có thể chính là ta thái huyền vực cơ hội ta đoán chừng mở ra hai đạo lỗ hổng phía sau màn hấp thủ chỉ sợ cũng là mong muốn tại tiên lộ mở ra trước đó nhường yêu ma tham gia trong đó trần lâm nghĩ đến yêu sư cốt bằng bởi vì hắn có năng lực như thế sẽ rách phong ấn không chỉ có năng lực như thế còn có trần h ự c l lâm gật gật đầu trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ nhìn xem trần lâm rời đi tô huyên nói ra tiếp tục quét dọn chiến trường yêu ma trong cơ thể tinh hạch đều là có trợ giúp đại gia tu luyện bảo vật có thể không thể bỏ qua nay một trận chiến mối nguy cùng kỳ nổ cùng tồn tại thương vong tuy thảm trọng thế nhưng sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được yêu ma trên thân vơ vét bảo vật cùng tinh hạch trở về thật tốt lắng động tu luyện một phiên thực lực tất nhiên sẽ tiến nhanh nhất là ngọc hư tiên môn nơi này chính là ngọc hư tiên môn cổng s â n môn gia thị toàn bộ tiên môn đệ tử đều xuất động tinh hạch bao ăn no người người đều có phần ít nhất sau trận chiến này thực lực tổng hợp sẽ tăng lên một hai cái cấp độ đáng tiếc là nay một trận chiến thương vong đồng dạng to lớn tuy không thủ tọa nga xuống lại là vẫn l ạ mười mấy vị trưởng lão hơn ba mươi chức cao cấp chất sự hơn một trăm vị cấp thấp chất sự chân truyền đệ tử đều đã chết hơn mười người còn không muốn nói hạch tâm đệ tử trọn vẹn ngã xuống hơn ba trăm n g ư ờ i chiếm cứ ngọc hư tiên môn hạch tâm đệ tử một nửa giờ khắc này tô huyên đột nhiên làm ra một cái quyết định trọng đại thu đồ đệ mặc dù thu đồ đệ đại đ i ể n vừa mới kết thúc tổng cộng mấy trăm vị đệ tử gia nhập t i ê n môn thế nhưng cái tiên là dựa theo dĩ vãng truyền thông tới nhập môn đệ tử nhiều yêu cầu cũng là nghiêm ngặt dù sao tiên môn tài nguyên cũng là có hạn nhất định phải trình độ lớn nhất cam đoan mỗi một cái đệ tử đạt được sung túc tài nguyên đạt được đầy đủ b ồ dưỡng thế nhưng hiện tại hai lần đại chiến thứ nhất nhân viên tổn thất nghiêm trọng thứ hai tài nguyên phong phú yêu ma tinh hạch trên người bảo vợ coi như là lại mở một lần thu đồ đệ đại điện không mười lần đều đủ lúc này tô huyên tuyên bố lần này đại chiến ta nhân tộc chiến thắng yêu ma toàn quân bị diệt có thể nói là ta thái huyền vực ghi vào sử sách một trận chiến bảy vương hàng thế năm chết hai thương phấn chấn lòng người thế nhưng n à y một trận chiến đồng dạng dị thường thảm liệt vô số đệ tử chết trợn chỉ chúng ta ngọc hư tiên môn cũng là tổn thất nặng nề cho nên ta làm ra một cái quyết định ta ngọc hư tiên môn sẽ lại mở thu đồ đệ đại hội có thể giảm xuống nhập môn yêu cầu lại một lần nữa thu đồ đệ đây không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt hiện thời thái huyền vực muốn hỏi thái huyền vực tối cường tiên môn là ai ngọc hư tiên môn muốn hỏi thái huyền vực đệ nhất cường giả là ai đến từ ngọc hư tiên môn muốn hỏi toàn bộ thái huyền vực chỗ an toàn nhất là nơi nào vẫn là ngọc hư tiên môn người nào không tiến lên vào ngọc hư tiên môn thế nhưng vừa kết thúc thu đồ đệ đại hội để bọn hắn thất vọng hơn mười vạn người tham gia cuối cùng chỉ để lại mấy trăm người lần này lại muốn bông ra tuyển b ạ t điều kiện đây không thể nghi ngờ là nhường trước đó biểu hiện hữu dị y nguyên không được chọn người thấy được hy vọng mới cũng làm cho không thể quyết định gia nhập ngọc hư tiên môn người lại cháy lên hy vọng lần này, dù như thế nào cũng muốn gia nhập ngọc hư tiên môn tất cả mọi người xôi trào tin tức rất nhanh truyền khắp thái huyền vực lại muốn mở thu đồ đệ đại hội ta muốn đi gia nhập ngọc hư tiên môn mộ tổ bốc khói lần trước thu đồ đệ đại hội ta liền kém một chút liền kém một chút lần này giảm xuống yêu cầu ta nhất định có khả năng gia nhập ngọc hư tiên môn cha mẹ các ngươi yên tâm nhi tử sẽ không để cho các ngươi thất vọng chiến trường trọn vẹn quét dọn ba ngày ba đêm trần lâm trở lại thái ất sơn liên bắt đầu trải vớt chính mình thực lực nhất là thật tốt nghiên cứu một phiên tiên vương vọng kỹ thuật bắt lỗ thủng này một loại tính trực tiếp nhường chiến lược của hắn tăng lên năm thành có thừa a chương hai trăm hai mươi thật làm cho tìm được nếu tiên vương vọng khí thuật có thể dùng đến trên người đ ệ n h nhân có hay không cũng có thể dùng đến trên người mình mà lại chỉ bảo đệ tử lúc tu luyện cũng có thể bất hắc các đệ tử vẫn còn đang đánh quét chiến trường vậy liền lấy chính mình tới thử một lần lúc này trần lâm liền đem chính mình thần thông tuyệt học k i ế m pháp quyền pháp một vừa thi triển ra một bên thi triển một bên dùng tiên vương vọng khí thuật xem xét lỗ thủng không nghĩ tới thật là có hiệu thoáng qua ba ngày trôi qua cuối cùng là năm chính mình l ỗ thủng cho đền bù ra tới cảnh giới chưa nói thăng thế nhưng chiến l ự c nhưng vẫn là tăng lên từng kia lớn nhất tăng lên đó chính là hãn đại chu thiên kiếm thuật năm đại phân c h i kiếm thuật tại kế đại chu thiên tinh thần kiếm thuật về sau đại chu thiên b ạ n kiếm thuật đại chu thiên hủy diện kiếm thuật đều đi đến siêu phảm nhập t h á n h mức độ trăm phần trăm phát huy này hai môn uy lực kiếm pháp n h ư n g đại chu thiên kiếm thuật uy lực càng mạnh cố thiên tuyết bốn người cũng cuối cùng trở về sư phụ trần lâm gật đầu nói không sai lần này đại chiến thu hoạch như thế nào thẩm linh lung cười nói sư phụ ta được đến một viên thái cổ yêu thú bảo cốt đây chính là một đầu q u n h u thái cổ yêu t h ú xếp hạng thứ một mươi mười vị trí đầu thủ môn viên vị trí quý ngư toàn thân đều là thanh thương sắc không có sừng chỉ có một đ ầ u móng mỗi lần xuất hiện đều sẽ có c ù n phong bạo vũ trên người nó lần lánh hào quang giống như n h ậ t n g u y ệ t c h i quang nó tiếng giống cùng tiếng sấm một dạng biết thay nghe đồn từng có coi là đại năng dùng quý ngưu ra chế thành trống cùng sử dụng quý ngưu xương cốt làm trống truy đánh trống tiếng trống vang vọng một ngàn mét chấn nhiếp kẻ địch uy phục thiên hạ sư phụ ngươi xem lúc này thẩm linh lung đem bảo cốt đưa cho trần lâm trần lâm tiếp nhận bảo cốt rất là không t h ẩn chứa trong đó một môn lôi hệ thần thông nói ra lôi hệ thần thông thẩm linh lung tu luyện là thái dương t h ầ n hỏa giống như có khả năng n g ư ợ n cơ hội này thành tựu lôi hỏa chi lực nói ra bạo cốt cầm lấy đi thật tốt luyện hóa vi sư đang truyền thụ ngươi một môn lôi hệ thần thông trưởng khống ngũ lôi nói xong liền đem môn này tam thập lục thiên cương thần thông truyền thụ cho thẩm linh lung keng ký chủ truyền thụ cho đệ tử thẩm linh lung tiên cương địa sát thần thông một trong trưởng khống ngũ lôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích. kích thành công ban thưởng bảy vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương cấp thần thông tam thanh thần lôi khá lắm quả nhiên là mười vạn bạo kích trả về trực tiếp bạo kích ra tam thanh thần lôi trường không ngũ lôi là hết thể lôi pháp cơ sở có hắn mới có thể tốt hơn luyện hóa bảo cốt k h e n ký chủ ban cho đệ tử thẩm linh lung quý như bà ả cốt phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm vạn lần bạo kích trả về đạt được lôi hệ thần thông loại kinh nghiệm có tiếp nhận hay không khá lắm tam thanh thần lôi chính mình mặc dù đạt được thế nhưng còn không có tu luyện bây giờ được này một phần kinh nghiệm chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể mượn cơ hội này trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành theo trần lâm một thân nhận lấy tam thanh thần lôi trong nháy mắt bước vào cảnh giới tiểu thành lại là một môn đại đạo tiên vương cấp thần thông a người khác có thể được đến một môn thần cấp thần thông liền cao hứng nhảy dựng lên chính mình tiên tiên thần thông hiện tại thứ mấy cửa tiên vương vọng k h í thuật nhất khí hóa tam thanh đại hội chu thiên kiếm pháp trí tôn thần quyền ngọc thanh thần lôi các loại vương giả tinh hoạch thái cổ yêu thú xương bảo cũng liền mấy cái như vậy thẩm linh lung có thể được đến một viên cũng xem như vận khí siêu nhiên cố thiên tuyết ba người liền không có vận tốt như vậy bất quá bọn hắn thu hoạch thế nhưng không thấp từng cái hỏi thăm một phiên mấy người thu hoạch liền đổi mấy người đi tu l u y n đi bởi vì lúc này trần lâm nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu sự tình muốn đi làm kiểm kê chính mình tiện nghi sư phụ di sản yêu sư côn bằng mở miệng một tiếng hậu thiên bắt quái cầu thật chẳng lẽ chính là bị chính mình sư phụ cầm đi mười một năm trước trần lâm trong lúc vô tình cứu được thái huyền trân quân bị mang lên núi bãi kỳ vi sư không đến ba ngày thái huyền trân quân liền bị thương nặng mà chết trước khi chết cầm một đống lớn đ ồ vật đưa cho trần lâm lúc đó trần lâm chỉ chú ý những phát bảo kia cùng tu luyện công pháp đến mức mặt khác thật đúng là không chút chủ ý chớ đừng nói chi là hậu thiên bắt quái cầu đi và ở lại sân nhỏ tìm trang một tòa núi nhỏ đều đầy đủ cái này là trần lâm tiện nghi sư phụ trịnh trọng việc giao cho trong tay hắn di vật đánh mở dương trần lâm c ẩ n t h ậ n tìm rất nhanh hai kiện đồ vật đưa tới chủ ý của hắn một tấm rẻ rách một tảng đá lớn cầm lấy rẻ rách trần lâm dò xét một phiên nghi hoặc không thôi thậm chí dùng tới tiên vương vọng k h í thuật thấy thế nào đều cảm thấy liền là một khối rẻ rách mà thôi nếu không phải hắn dùng sức xé rách phía dưới lông tóc không tổn hao gì hắn thật đúng là đem hắn làm rẻ rách phải biết hắn như là vương giả trung kỳ tu luyện cựu truyền huyền công h ắ n lực có thể khăn núi nói cách khác khối này rẻ rách liền là một kiện trí bảo hậu thiên bắt q u á i cầu sao thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong tối thiểu nhất cũng là đại đạo chân tiên cấp bảo vật trần lâm nghiên cứu một phiên từ đầu đến cuối không có tìm tới bí quyết ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm đột nhiên trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu trong lòng hơi động quyết định thử một lần có một câu nói rất hay bảo vật từ t h ế muốn bảo vật triển lộ ra diện mục thật sự liền muốn thấy máu trần lâm cắn nát ngón tay một giọt máu tươi nhỏ tại vải rách lên vê anh một đạo huyết quang lập tức theo vải rách lấp lánh mà ra hóa thành một đạo kinh thiên huyết mang xông thẳng lên trời buộc phát ra khí thế kinh người đến coi như là trần lâm cũng không tự chủ được bị đạo này huyết mang bức cho lui c h ọ n vẹn qua hơn m ộ ư ơ i phút huyết mang tam biến v à i rách lúc này mới triển lộ ra diện mục thật sự ý nguyên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hậu thiên bắt quái cầu đúng một trường này v à i rách lần trước lúc che kín bắt quái đ ổ án một cỗ khí tức quỷ dị không ngừng theo hậu thiên bắt quái cầu bên trên h i ệ n lộ ra vớt ve ẹ bắt quái đ ổ trần lâm cuối cùng là biết yêu sư côn bằng vì cái gì nhất định phải tìm tới nó hoàn toàn chính xác khối này hậu thiên bắt quái cầu hoàn toàn chính xác chỉ có đi đến trần tiên cấp đẳng còn sư phụ trần lâm gật đầu nói tới vừa vặn vi sư vừa rồi đọc qua ngươi tổ sư bảo vật thời điểm tìm được cái này hậu thiên bắt quái cầu trong mọi người chỉ có ngươi thích hợp nhất món bảo vật này vi sư liền ban cho ngươi hậu thiên bắt quái cầu thần quyên giật này mình sư phụ n à y quá chất quý đệ tử không thể nhận Đây không phải yêu sư côn bằng đều đang yêu không phải côn bằng sư trần ì m mời bảo sao? vật Thiên thế t giới đại nguyên í bảo trong. một t r lâm nói ra t r a nhờ thủ t h ngươi thu chẳng liền sư lời thu đại sư tỷ và nhị sư tỷ ngươi bọn hắn có thích hợp pháp bảo vi sư đương nhiên sẽ không quên bọn hắn tuất cầm lấy hậu thiên bắt quái cầu xéo đi đệ tử đa tạ sư phụ thẩm quyên vội vàng cáo từ đây chính là hậu thiên bắt quái cầu sư phụ thế mà ban cho chính mình thẩm quyên trong lòng âm thầm t h ề chính mình sau khi trở về nhất định nỗ lực tu luyện tuyệt không cô phụ sư phụ hậu hai keng ý chủ đưa tặng đệ tử thẩm quyên đại đạo c h â n tiên cấp trí bảo hà đồ tàn trang một tấm hậu thiên bắt quái cầu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích lại có thể là hà đồ tàn trang hà đồ lạc thư thiên địa trí bảo á chư thiên vạn giới đều có tên tuổi tồn tại khó trách chất liệu như thế đ ặ thù ở nhà tiên vương vọng kỹ thuật đều không phát hiện được cũng không biết có thể bạo kích cái gì bảo vật đến mức bạo kích trừ phi là giống lúc trước bạo kích ra cựu chuyển huyền công như thế lần thứ nhất bạo kích hoặc là tới cái mấy ngàn vạn lần bạo kích còn t ạ m được k í c h sâu một hơi nói ra bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy ngàn lần bạo kích trả về đạt được nhất trưởng kinh một bộ nhất trưởng kinh diễn hóa c h i đạo nói lên một t r ư ở n g này trải qua không thể không nói tiên thiên bắt quái mà tiên thiên bắt quái có diễn hóa xuất chu dịch uy táng dễ dàng liên sơn dịch mà nhất trưởng kinh liền là theo liên sơn dịch bên trong diễn hóa tới diễn toán tương lai có chút ý tứ tác dụng không lớn thế nhưng đột nhiên trần lâm trong lòng hơi động hắn bỗng nhiên phát hiện một trưởng này trải qua lại có thể tiên vương vọng khí thuật cùng một chỗ sử dụng hiệu quả gấp đội trong n g á y mắt liền cao hứng trở lại vô luận là tiên vương vọng khí đàm thiếu giết người vẫn là bắt lỗ thủng dự đoán h a phúc đơn giản liền là tuyệt phối nhất trưởng kinh thế mà có thể tăng phúc tiên vương vọng khí thuật tiên vương vọng khí thuật cũng có thể tăng phúc nhất trưởng kinh thôi diễn tri đạo này một đợt lông dê hoàn toàn chính xác hao không sai bất quá vừa rồi thẩm quyên cũng cho mình cảnh tình cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung pháp bảo thần thông đều đầy đủ tạ thanh sơn đổ vật liền thiếu một chút nếu học tập luyện đan vậy liền ban thưởng hắn một cái lò luyện đan tốt thứ phương luyện ngục đỉnh ngược lại chính mình cũng có thể tại bạo kích một cái ngang nhau pháp bảo lúc này trần lâm liền truyền âm cho tạ thanh sơn sư phụ thời gian đốt một nén hương tạ thanh sơn liền đến đến trần lâm trước mặt trần lâm hỏi gần nhất luyện đan học tập như thế nào tạ thanh sơn cung kính nói đệ tử luyện đan trình độ đã đạt đến lục phẩm vừa mới còn luyện chế ra một viên lục phẩm tẩy tùy đan còn mời sư phụ xem qua trần lâm gật gật đầu nói không sai lục phẩm luyện đan sư lúc này mới bao lâu luyện đan đầu này đích thật là thích h ngươi ngươi nếu học t cũng còn không có một kiện tốt lò luyện đan như vậy đi vi sư nơi này có một tôn lò luyện đan liền bàn cho người đã khỏe nói xong vung tay lên tứ phương luyện n g ụ c đỉnh xuất hiện tại tạ thanh sơn trước mặt đây là tứ phương luyện n g ụ c đỉnh vậy đi đi sư phụ thật cho ta tạ thanh sơn có thể không k h á c h khí vui không x i ế t thu tại khi hắn đi vào liền đã chú ý tới này tứ phương luyện n g ụ c đỉnh theo lý thuyết chính mình sư phụ hẳn là thật tốt thu cũng sẽ không đặt tại nơi này à từ khi trở thành thái ớt sơn chân truyền đệ tử hạ tạ thanh sơn là thân phận địa vị lớn mẹ vọt trước đó cha mình là quốc công hiện tại thế mà cũng muốn phong vương hai cực khác họ vương một trong một cái thầm ra một cái bọn hắn tạ ra giống như đều cùng chính mình sư phụ có quan hệ dù luyện đan làm chủ tu luyện làm phụ với hắn mà nói có thể nói là như cá g ặ p nước lục phẩm luyện đan sư đặt ở đại đường hoàng triều đó là so cung phụng còn muốn tôn quý tồn tại hợp đạo cảnh cường giả đều muốn định bợ chính mình tiên cương cảnh giới hắn cố kỵ chiến lược của mình gặp được một tôn đại đường hoàng triều hợp đạo cảnh cung phụng đánh không thắng cũng có thể tùy tiện c h ạ y mất cái này là tiên môn mà trước mắt một phương này đình xem xét liền không đơn giản nếu như mình có thể có được tất nhiên sẽ có không tưởng tượng nội c h ố tốt Quả nhiên. phụ Sư t h ậ t thưởng đúng bàn là c h o mình. tứ r ra, ầ cầm n nói Lâm lấy t phương luyện n mục đỉnh, đỉnh tới tay tạ thanh sơn lập tức ý thức được món bảo vật này chân quy tính vội vàng thu vào thật tốt bảo tồn lại người ha hả trở lại trụ sở của mình tu luyện đi keng tại thanh sơn vừa đi trần lâm liền thu đến hệ thống nhắc nhở ký chủ bàn cho đệ tử đại đạo kim tiên cấp p h á p bảo tứ phương luyện mục đỉnh phù hợp bạo kích trả về điều kiện bất quá p h á p bảo này là bạo kích trả về đạt được chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được ngang cấp đi đến kim tiên cấp p h á p bảo long hồn đỉnh tốt đỉnh trở về mà lại không giống tứ phương luyện mục đỉnh công thủ một thể có thể luyện đan có thể luyện k h í mà này long hồn đỉnh trực tiếp chỉ có thể luyện đan tác dụng càng thêm thuần t ú y công hiệu mạnh hơn nói với trần lâm lai từ khi đạt được tứ phương luyện mục đỉnh còn thật sự chưa từng dùng còn công phong nhất thể so hỏa ba tiêu phiến cũng công bằng đơn giản hắn từ khi đạt được đến nay liền là đơn thuần luyện đan còn không như long hồn đỉnh này long hồn đỉnh hắn muốn liên tục đưa ra hai kiện pháp bảo hai lần bạo kích trần lâm cũng lại một lần nữa nghiên cứu hậu thiên bắt quái cầu đưa ra ngoài đạt được nhất t r ư ở n g kinh tận lực bồi tiếp này một tảng đá lớn từ nơi này khối cự thạch bị cầm sau khi đi ra trần lâm liền thấy cự thạch bất phà bóng ánh sáng long lanh lập l o ạ hưởng quang tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì thừ một chút độ cứng thế mà nằm kiện không thúc giục trong tay mình tử vân kiếm đều không có thể bộ ra nay không khỏi nhường trần lầm kem chút không có lấy ra chu tiên kiếm ý đến bất quá đến cuối cùng trước mắt vẫn là dừng tay sau một khắc hắn liền đem khối này cự thạch đặt ở long hồn trong đ ỉ n h thái dương chân hỏa đốt cháy l ử a nóng hừng hực đốt cháy cự thạch trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua cự thạch thế mà khẽ r u lên giang g i ắ c một tiếng vang thật lớn chuyển đến cự thạch thế mà đã nứt ra một tia ánh sáng đỏ lóe lên một đứa bé thế mà từ trong đó nhảy ra ngoài bốn năm tuổi ăn mặc một cái đỏ c ả hiếm vừa ra tới n hắc hắc, một, một, một tiếng nổ h tung tùy theo chuyển đến toàn bộ thái ớt sơn đều kịch liệt lay động phản phất phát sinh động đất cấp một mươi hai một dạng lập tức nắm tất cả mọi người cho váng cố thiên tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên còn có một số trưởng lao chấp sự đều x u n g tới lúc này mới phát hiện, hiện trường thế mà nhiều một đứa bé còn có tiểu võ chiếu cũng tò mò chạy tới sư phụ À, từ đâu tới tiểu、hài? Tiểu đâu hải? võ chương i ế u mừng rỡ, lập tức h hai t trăm ớ i t hai mươi hai trần thạch sinh tiểu h ả i đối với mọi người xuất hiện tràn đầy cảnh giác cùng lạ lẫm toàn thân doanh một tiếng toát ra một đám lửa đối với tiểu võ chiếu thế mà hướng phía chính mình khuôn mặt bóp đi qua l ử a giận trong nháy mắt bốc cháy lên lan đi một bàn tay hướng phía tiểu võ chiếu tay liền đánh tới ba tiểu võ chiếu bị đau lập tức nắm tay cho ruột trở về phẫn nộ nói ra nguyên cái thằng nhóc thế mà còn dám đánh ta ta có thể là đại tỷ đầu tương lai võ chiếu nữ đế mắt thấy hai cái tiểu chút chít muốn đánh lên đến cố thiên tuyết tựa như ngăn cản trần lâm lắc đầu nói không cần tiểu hài này thật không đơn giản tiên h sinh thiên dưỡng tiên thiên thể chất không nghĩ tới ta sư phụ kia không biết từ nơi nào tìm đến dạng này một khối bị thiên nguyên thế giới thiên đạo thai ngén mà ra thiên đạo con trai tới có chút ý tứ tiểu võ chiếu thiên nhân c h u y ể n thế bé trai thiên đạo con trai quả nhiên tiểu võ chiếu lúc này vẫn là thay máu bệ tầng lực lớn vô cùng thiên phú tu luyện kinh người tuổi con nhỏ lúc trước thái huyền thịnh hội có thể là nhất cử đoạt giải nhất tồn tại đối mặt này theo trong viên đá nhảy ra tiểu hải thế mà một chốc thế mà bắt không được sư phụ ta không nhìn lầm đi đứa bé trai này thế mà có thể cùng tiểu võ chiếu đánh lâu như vậy bé trai mặc dù mãnh liệt thế nhưng cuối cùng không có tu l u y ệ n qua rất nhanh liền bị tiểu võ chiếu cho chế phục tiểu tử mau gọi đại tỷ đầu không gọi phải gọi không phải ta tiếp tục đánh ngươi liền là không gọi phanh phanh phanh lại là một c h ầ u đánh trần lâm không có chút nào ngăn trở ý tứ bé trai thiên đạo con trai thiên phú dị bẩm nhưng là đồng dạng có một vấn đề thiên sinh thiên dưỡng t h i ê n ngạo bất tuần liền theo cái kia đi tiểu liền hết sức nói do vấn đề thật sự là hắn đối bé trai thiên tư rất là nhìn chúng đây chính là thiên đạo chiếu cô thiên đạo con trai tập hợp thiên nguyên thế giới khí vận vào một thân đã định trước tương lai đại đế thế nhưng tiểu võ chiếu lúc trước dạy bảo liền để đầu hắn đau n h ấ t không thôi lại tới một cái cũng may có tiểu võ chiếu tại trời sinh huyết mạch áp chế tỉ tỉ đối đệ đệ áp chế sau ba phút bé trai cuối cùng thỏa hiệp mặt mũi bầm t ậ p túi đầu đi theo tiểu võ chiếu trước mặt tựa như là một cái gặp cảnh khốn cùng m ộ dạng thấy cảnh này trần lâm đều có một loại muốn cười xúc động tiểu võ chiếu mang theo bé trai đi vào trần lâm trước mặt nói ra sư phụ ba tiểu võ chiếu một bàn tay đập vào bé trai trên đầu nói ra gọi sư phụ sư phụ bé trai không cam lòng nói ra trần lâm cười nói ta cũng không phải sư phụ của ngươi bé trai nói ra ta muốn bái ngươi làm thầy sư phụ mời ngươi nhận lấy ta nói xong bé trai thế mà quỳ xuống trần lâm rất là ngoại ý muốn nói ngươi thành tâm bái ta làm thầy bé trai nói xong ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiểu võ chiếu rõ ràng tất cả những thứ này đều là tiểu võ chiếu giáo trần lâm hiểu rõ không nói toạn bản thân hắn liền có ý thu bé trai làm đồ đệ liền thuận thế nói ra t ố t ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử tiểu võ chiếu chúc mừng ngươi có cái tiểu sư đệ quá tốt rồi ta có sư đệ tiểu võ chiếu sướng đến phát d ồ i rồi đ ố i bé trai nói ra đến gọi thanh sư tỷ nghe một chút sư tỷ bé trai tức giận nói ra quá khi dễ người nàng liền làm một tắc m à đánh người không nói còn chiếm chính mình tiện nghi trần lâm mỉm cười nói ngươi có thể có danh tự không có bé trai lắc đầu nói trần lâm trầm tư nói dạng này à đã ngươi là thạch đầu sinh ra n ũ danh liền cứ gọi là thạch đầu tốt đại danh cứ gọi là thạch sinh cùng ta họ gọi trần thạch sinh tốt ta ta có danh tự ta gọi trần thạch sinh tạ ơn sư phụ vẽ trai sướng đến phát dồ rồi, rồi keng ký chủ lại thu một đồ trần thạch sinh ban thưởng mỗi ngày bảo kích trả về cơ hội một lần ban thưởng bảo vật trả về cơ hội một lần ban thưởng thu đồ đệ gói quà lớn một cái có hay không nhận lấy lại là thu đồ đệ gói quà lớn nhận lấy ký chủ đạt được trí tôn thần quyền chiêu thứ năm thánh đạo luân hồi quyền lại có thể là trí tôn thần quyền chiêu thứ năm quá ngoài ý muốn trí tôn thần quyền chiêu thứ nhất vương đạo sát quyền chiêu thứ hai hoàng đạo bá quyền chiêu thứ ba đế đạo thần quyền chiêu thứ tư tiên đạo thanh quyền chiêu thứ năm thánh đạo luân hồi quyền lập tức nhường môn quyền pháp này uy lực cảnh giới đi đến đại đạo chuẩn đế đẳng cấp bất quá hắn lại bi ai phát hiện chính mình không dùng được pháp l ự c không đủ để nhường hắn thi triển bất luận cái gì một chiêu quyền pháp khó trách trước đó chỉ có thể đại đạo đại đạo tiên vương đẳng cấp nguyên lai、like、đây đã là cực hạn cực hạn của hắn hiện giai đoạn cực hạn trừ phi tu vi đ ộ phá mà muốn đ ộ phá chỉ sợ gánh nặng đường x a đường phải đi còn rất dài trước đó vui sướng trong nháy mắt bị trần lâm thu vào đương nhiên bé trai đạt được tên cao hứng tiểu võ chiếu cũng thật cao hứng nàng lúc trước không có lên núi trước đó có thể là tiểu đệ vô số lên núi về sau một tiểu đệ đều không có còn bị buộc đọc sách nhận thức chữ hiện tại tốt cuối cùng có tiểu sư đệ bất quá có một câu nói rất hay đánh đệ đệ phải ngồi sớm chính mình có phải hay không trở về lại đem tảng đá kia tại đánh một trận hh ắ c ắ c lập tức tiểu võ chiếu cao hứng nợ nụ cười trần lâm nói ra thạch sinh a ngươi có thể nhận thức chữ không biết không nên nhìn thạch sinh vừa vừa ra đời thế nhưng bốn năm tuổi nhưng lại có mười mấy tuổi hải tử cờ lục này trần lâm liền nói như vậy đi rõ ràng thạch sinh nhận thức chữ nhiều đọc sách sau đó đang cứ gọi hắn tu luyện liền cùng tiểu võ chiếu m ư ợ dạng tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật tạ năng thạch sinh cũng giao cho ngươi chờ ngươi đem bọn hắn đọc sách nhận thức chữ giao hảo liền đến tạ thanh sơn đi đâu nhận lấy b a n thưởng đa tạ thủ t o ạ n tạ năng mừng rỡ tạ năng liền là giáo thụ tiểu võ chiếu nhận thức chữ đệ tử tại tạ gia học thức cao nhất còn thi đậu tiểu tam nguyên hết lần này tới lần khác không chỉ đọc sách lợi hại luyện võ cũng là thiền tư bất phàm liền đưa đến thá tiểu võ chiếu thật đúng là nắm chữ cho nhận xong hiện tại đã đọc h i ể u bách gia tính tam tự kinh đang ở tiến một bước đào tạo sâu trần thạch sinh giao cho hắn trần lâm yên tâm trần lâm tiếp tục nói đã các ngươi người đều đến đ ô n g đủ ta cũng có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố bất quá muốn đầu tiên chờ chút đã linh lung thanh sơn t h ầ m quyên các ngươi đi các đại sơn môn thỉnh các vị thủ tọa tới ta thái ớt sơn một chuyến thiên tuyết ngươi tự mình đi ngọc hư sơn thỉnh trường môn tới một chuyến đúng bốn người cùng nhau lĩnh mệnh rất nhanh trường môn các vị thủ tọa đều đến đâu đủ trần sư đệ ngươi tìm chúng ta tới là vì cái gì tôi h v ê n hỏi trần lâm nói ra sư huynh tới thật đúng lúc ta có một chuyện muốn tuyên bố muốn mời chư vị tới làm một cái chứng kiến tô h v i ê n lập tức ý thức được cái gì nói ra sư đệ ngươi quyết định trần lâm nói ra quyết định vậy thì tốt sư huynh ủng hộ ngươi tô h v i ê n gật đầu nói dương vô địch tò mò hỏi trưởng môn sư huynh trần sư đệ các ngươi lời này là có ý gì không muốn giả bộ bí hiểm nói đi đúng đấy trần sư đệ đến cùng chuyện gì là bá đạo nói ra chương hai trăm hai mươi ba trần lâm p h á i vị diệu thiện tiên tử kinh ngạc nhìn trần lâm trong lòng không yên lo lắng tức tràn đầy trở mong lại tràn đầy ngượng ngủng chẳng lẽ hắn làm ớn không nếu thật là dạng này không nên lựa chọn tại đây bên trong thế nhưng hắn rốt cuộc muốn tuyên bố cái gì nghĩ tới đây diệu thiện tiên tử đột nhiên ý thức được cái gì hướng phía cố thiên tuyết nhìn sang trong n g a y mắt toàn hiểu rõ trần lâm hít sâu một hơi nói ra trưởng môn sư m i n h các vị sư m i n h sư tỷ tại đây bên trong ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố kia chính là ta trần lâm dự định từ nhiệm thái ớt sơn thủ tọa trước từ nay về sau thái ớt sơn thủ tọa trước để cho cố thiên tuyết đảm nhiệm a sư phụ không được đệ tử sao có thể trở thành thái ớt sơn thủ tọa cố thiên tuyết gấp liền vội vàng lắc đầu nói trần lâm nói ra ta bế quan trong khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt cái này thủ tọa tự nhiên làm lại nói vi sư hiện tại cũng không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm thủ tọa vị trí còn có càng quan trọng hơn chức vụ các thứ lấy vi sư trưởng môn sư minh nhưng đối với tô huyên gật đầu nói không sai thiên môn quy củ vương giả cảnh đều sẽ đảm nhiệm tiên môn thái thượng trưởng lão thưởng thụ tiên môn công vụng không tại đảm nhiệm thủ tọa vị trí trần lâm lớn tiếng nói cho nên nói ta tuyên bố cố thiên tuyết chính là ta thái ớt sơn đệ thập nhất mặc cho thủ tọa thái ớt sơn đệ tử ở đâu còn không bái kiến thủ tọa theo trần lâm tuyên bố mọi người dồn dập trào bái kiến thủ tọa tô viên gật đầu nói t ố t ngàn tuyết sư đ i ệ t trần lâm sư đệ từ đó trở thành ta ngọc hư tiên môn thái thượng trưởng lão thủ tọa vị trí liền do ngươi làm nhiệm cố thiên tuyết tầng tầng gật đầu nói đệ tử tuân mệnh cố thiên tuyết thành thái ớt sơn thủ tọa nhập môn mới hơn một năm a theo một người người ghét bỏ kém chút bị đổi ra tiên môn phế vật trở thành một núi thủ tọa hợp đạo cảnh giới quá trẻ tuổi quá non ớt thế nhưng mặc dù rất nhiều người đều như vậy nghĩ nhưng lại không ai phản đối không nên quên trần lâm không là chết mà là trở thành thái thượng trưởng lão chỗ r ử a vẫn còn lực lượng vẫn còn cũng không giống như là lúc trước trần lâm mở dạng thái huyền trân quân chết rồi thái ớt sơn trừ hắn một người cô đơn ai cũng nghĩ khi dễ một thoáng mà đối mặt cố thiên tuyết a i dám khi dễ lúc này tô u y ê n đi đến trần lâm trước mặt thấp giọng nói ra sư đệ kỳ thật ngươi không thể so từ nhiệm thủ tọa vị trí trần lâm lắc đầu nói sư m i n h cho là ta thật còn thích hợp ở tại thủ tọa vị trí sao không nên quên yêu sư côn bằng có thể là cho là ta chết rồi mà lại ta không nhất định sẽ thời gian g i i lưu tại thái ớt sơn bên trong tiết lộ tranh phong sắp mở ra đến lúc đó h ã n trần lâm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đại đế chẳng qua là điểm xuất phát phi thân mà đi chẳng qua là bắt đầu nếu đi đến một bước này con đường phía trước gian khổ cũng muốn không sợ hãi chín đại cương vực cho tới nay thái huyền vực đều an phận ở một góc không cùng mặt khác bát đại cương vực lui tới thế nhưng lần này yêu ma xâm lấn nhường thái huyền vực thành vì nhân tộc cùng yêu ma hoàng triều đối chiến đệ nhất chiến trường mỗi hở răng lãnh đạo lý ai cũng hiểu một khi thái huyền vực bị diện yêu ma hoàng triều tất nhiên sẽ dùng thái huyền vực trở thành công kích cả nhân tộc văn cầu đến lúc đó mặt khác bát đại cương vực liền nguy hiểm mà muốn chính mình cương vực c ắ ổn như vậy thái huy lúc này bọn hắn chỉ cần làm cái k i a chính là điều động việt quân trước đó việt quân một bộ phận đi c h ấ n yêu quan một bộ phận đi ngọc hư s ơ n mạch mà lại viện quân càng ngày càng nhiều yêu ma một phương t i ê n lộ tranh phong mở ra vì chặn giết nhân tộc thiên tiêu chắc chắn dùng bất cứ thủ đoạn nào trong đó theo l ô hồng vết nước chỗ chinh phạt thái huyền vực chính là á t không thể thiếu thủ đoạn mà lại thiên nguyên đại lục không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc cùng yêu ma tam tộc chủ yếu nhất một điểm cái k i a chính là yêu sư côn bằng hậu thiên bắt quái cầu nói với trần lâm lai cái t i ê chính là một khối g i rác ghi chép một tòa hậu thiên bắt quái trận mà thôi có diện hóa công pháp công hiệu hắn trực tiếp ban cho thẩm quyền thế nhưng yêu sư côn bằng sẽ không như vậy n g h ĩ à hắn nhưng là nắm hậu thiên bắt quái cầu xem như chứng đạo đồ vật hiện tại hắn thấy chính mình cùng phân thân của hắn đồng quy v u tận muốn tìm kiếm hậu thiên bắt quái cầu hẳn là sẽ điều động một tôn vương giả cảnh yêu ma đến đây thế nhưng nếu như hắn biết hắn trần lâm còn sống chắc chắn tự mình bông u xuống nếu là hắn tự mình đến toàn bộ thái huyền vực không một là đối thủ của hắn trần lâm có thể làm chỉ có tận lực yêu bất chính mình tồn tại cảm giác mê hoặc yêu sư côn bằng tranh thủ thời gian hắn tự tin chính mình rất mo đem sẽ có cùng nếu là côn bằng sức đánh một trận năng lực nhưng có phải hay không hiện tại? t ô huyên thân là trưởng môn làm sao không biết điểm này cho nên mới sẽ đ ố i trần lâm từ nhiệm thủ tọa vị trí biểu thị duy trì đồng thời còn lấy ra một cái cái gọi là phong vương nhất định phải t ừ nhiệm trở thành thái thượng trưởng lão lời giải thích trần lâm tiếp tục nói ta đối đệ tử của ta vẫn là hiểu rõ lần này ta trong lúc bế quan nàng liền làm rất tốt mà lại ta tin tưởng tại chỉ điểm của ta cùng phụ trợ dưới rất nhanh liền có thể trở thành cảnh giới hóa thần không phải liền là hóa thần sao Chuyến công, tùy thời chuẩn thời tùy Trần lâm dự định đem này công lực ban cho bọn hắn vài vị coi như đây là lần thứ t ư quán thâu công lực bảy cái đệ tử bảy lần cơ hội còn có ba lần cơ hội này ba lần có thể phải biết quý trọng mà lại hắn hiện tại là vương g i ả cảnh có thể chuyển công một lần vào năm tận mắt chứng kiến thái ớt sơn mới thủ tọa sinh ra mọi người lúc này mới từng cái cáo tử lần này đối bọn hắn đà kích rất lớn các đại sơn môn chuyển thừa đợi thứ m ộ mươi mà thôi mà thái ớt sơn chuyển thừa đến đợi thứ m ư ơ i một nếu muốn trở thành thủ tọa yêu cầu thấp nhất liền là hợp đạo cảnh g i i lúc trước trần lâm sở di trở thành thủ tọa đó là bởi vì thái ớt sơn trừ h ắ n không ai nhìn lại mình một chút dạy bảo tiếp theo đối phận mỗi một cái thích hợp chẳng lẽ mình già rồi các đại thủ tọa đột nhiên ở sâu trong nội tâm sinh ra một ý nghĩ như vậy trở lại sân môn trước tiên liền đem môn hạ của chính mình đệ tử gọi tới ban cho pháp bảo công pháp đang ă n u l ư ợ c yêu ma tinh hạch đối bọn hắn rơi xuống một cái trọng đại mệnh lệnh cái kia chính là cho ta l i ề u mạng tu luyện chỉ cần luyện bất tử vậy liền cho ta luyện luyện đến chết mới thôi đại tranh chi thế mối nguy tạm thời có một kết thúc kỳ ngộ đang ở trước mắt còn không biết chất quý cái kia chính là chạy gỗ đồng dạng bị kích thích còn có tiêu dần năm đó năm đại thiên tiêu ngọc hư tuyên môn công nhận trưởng môn người thừa kế chính mình mới thiên cương hậu kỳ nhìn lại một chút cô thiên tuyết chính mình có thể là tu luyện có m ộ ư ơ i một năm ước r ư ở n g cố thiên tuyết mới hơn một năm người so với người làm người ta tức chết ta cũng may chính mình lần này vận khí tốt bị sư phụ ban cho một viên vương giả tinh hạch hắn nhất định phải lợi dụng này miếng vương giả tinh hạch treo vào hợp đạo cảnh hợp đạo cảnh là thập nhị sơn môn thủ tọa yêu cầu thấp nhất nhưng mà trưởng môn yêu cầu thấp nhất lại là động huyền cảnh giới kỳ ngộ có tương lai như thế nào nắm bắt liền muốn xem chính mình nhìn xem mọi người dồn dập rời đi trần lâm nhìn xem môn hạ đệ tử Từng chương á i giao ra tên của tên bọn hắn nói ra, thiên tuyết, linh n hai trăm hai mươi bốn về hưu sinh hoạt vui vô biên đệ tử định không phụ sư phụ kỳ vọng của ngươi chúng đệ tử cùng nhau lĩnh mệnh nhân vật chính sao vậy sẽ phải có nhân vật chính g á n g vẻ thất đại đệ tử đối với trần lâm lai nói đầy đủ hiện tại cần phải làm là như thế nào thật tốt lợi dùng trong tay vạn lần trả về hệ thống cùng diệu thiện tiên tử kết làm đạo lữ nhưng lại không có phát sinh tính thực chất một bước cái này không thể được còn có triệu nhược tịch chính mình cũng đáp ứng muốn đi tự mình cầu hôn nếu như tới kết làm đạo lữ chính mình hệ thống liền là trăm vạn lần bạo kích trả về đáng tiếc là thành tiên tam cảnh cực hạn là đại đạo tiên vương liền giống với chính mình trí tôn thần quyền siêu v i ệ t đại đạo tiên vương chính mình thế mà thi triển không được vô luận là linh hồn cường độ vẫn là pháp lực hùng hậu sống sót là máu thị thể chất đều không đạt được yêu cầu cước ép thi triển sẽ chỉ bạo thể mà chết xem ra hết thệ đều muốn dùng tu vi cảnh giới làm chủ cảnh giới đến võ công gì thi triển không được liền giống với trí tôn thần quyền kém không phải khí huyết cùng thể chất mà là linh hồn cường độ. Ý c một lòng c l ư Hoàn tu n chính vô l n luyện bảo tháp tình cờ chỉ bảo mấy cái đệ tử tu luyện hao một đợt lông dê chiến lược vững bước tăng lên bên trong đương nhiên tăng cao thực lực đồng thời nghề phụ cũng không thể ít ngươi có thể không nên xem thường nghề phụ cái gì luyện đan luyện ký phù văn tiên ý ỉ độc ý các loại một khi tăng lên một cái cấp bậc lại có thể tăng lên một người thuộc tính cơ sở thì như thể chất sức chịu đựng lực lượng nhanh nhẹn tinh thần các loại nhìn như không có ý nghĩa thế nhưng đó là tăng lên thiếu làm tăng lên nhiều thời điểm đây chính là đối một người tư chất tăng lên tư chất do cái gì cấu thành không phải liền là này chút sao cái gọi là vương thể thân thể tiên thể gì không phải là đối những phương diện này tăng lên thân thể vương thể đều là một loại tiềm lực đi đến nhất định tiềm lực liền sẽ b ộ c phát ra tiềm năng tỉ như thiên đ i ệ dị tượng trần lâm bản cổ khai thiên tích địa trưởng môn tô huyên thiên hoa loạn truy thiên môn mở rộng yêu sư côn bằng m ộ n g ảo côn bằng các loại l i ê n giống với hắn thập nhị phẩm t r í tôn tiên thể đầy đủ tại thiên nguyên thế giới bài danh thứ hai gần với thiên nguyên tiên thể thế nhưng cũng bất quá mới tiên thể mà thôi thành tiên c h i tư liền như là hệ thống bảng nói một dạng thiên nguyên thế giới bài danh thứ hai thành tiên c h i tư thế nhưng chư thiên vạn giới không bằng tiên tiên không vì đại đạo cuối cùng vẫn là không thoát được rác rưởi nhị chữ chỉ sợ từ xưa đến nay có rất ít người giống hắn trần lâm m dạng toàn chức nghề phụ tất cả đều cho học xong còn có chút thành tích. Vì thế, trần lâm c như luyện luyện sơ bộ đoán chừng một chút chính mình thế mà trọn vẹn học tập hơn hai mươi hạng nghề phụ mạnh nhất luận đan trận pháp vương phẩm đối địch may vá âm nhạc nhất nhị phẩm đương nhiên này đều không phải chân chính nhường trần lâm kinh hỷ chân chính kinh hỷ vẫn là thạch sinh chân thạch sinh cùng tiểu võ chiếu không giống nhau chính là tiểu võ chiếu là gỗ mục không điều khắc được vậy vì đọc sách nhận thức chữ là nhọc lòng nghĩ hết biện pháp trần t h ạ c h sinh ngày đầu tiên liền đem chữ cho nhật toàn ngày thứ ba liền sẽ bách gia tính ngày thứ tư liền sẽ đọc thuộc lòng tam tự kinh bảng cửu trương nửa tháng sau liền có thể đọc thái huyền kỷ nguyên cái này giảng giải thái huyền lịch sử sách đơn giản chính là thiên tài đọc sách lợi hại tu luyện cũng không thua cho tiểu võ chiếu thời gian nửa tháng liền đi đến luyện thể tầng tám chín này ngược lại là nắm tiểu võ chiếu cho kích thích chính mình vẫn không có thể siêu việt đại sư tỷ nhị sư tỷ thật vất vả có một tiểu đệ lại có mưu triều toàn vị tư thế cái này không thể được. hắn nhưng là tương lai võ chiếu nữ đế n à y loại không khí ngược lại nhường trần lâm ưa thích nhưng mà này loại không khí kéo dài không đến nửa tháng hết thệ cũng thay đổi ngày này ban đêm đột nhiên thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó đung đưa kịch liệt dâng lên bầu trời xuất hiện một tia s á n g trắng như ban ngày x é t qua chân trời ở vào thập vạn đại sơn một bên khác đại t ầ n hoàng t r i ề u rịa khu vực đột nhiên màn hình tàn biến nguyên bản ngăn cản tại thái huyền vực cùng mặt khác cương vực ở giữa bình chướng đột nhiên tàn biến giờ khác này thái huyền vực triệt để cùng mặt khác cương vực hòa làm một thể chín đại cương vực thái huyền vực nằm cạnh gần nhất cho tới nay đều là gần với trung vực tồn tại phong ấn giống như là cương vực kết nối mang ý nghĩa muốn lui tới rốt cuộc không cần thông qua thập vạn đại sơn bên ngoài cũng không cần hợp đạo cảnh mới có năng lực như thế xuyên qua hai lớn cương vực ở giữa chín đại cương vực tại thời khắc này triệt để nối liền cùng một chỗ thời buổi dối loạn yêu ma xâm lấn tiên lộ tranh phong hiện tại thái huyền vực triệt để dung nhập tiên h nguyên thế giới từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện tô huyền thân là trưởng môn trước tiên liền tổ chức hội nghị thương thảo ra hiệu nay chút đối với trần lâm lai nói ngược lại một chút sự tình đều không có với hắn mà nói kéo dài tu luyện t h ô n g thải nổ lông dê tăng cao tu vi lúc này then chốt trước đó mỗi một lần mối nguy đều bị chính mình hóa giải dựa vào là cái gì liên la thực lực lần này vương giả trung kỳ dựa vào chính mình vô số đại đạo thần t h ô n g pháp bảo tung hoành vương giả cảnh không có vấn đề thế nhưng không nên quên tại đây phía trên còn có chuẩn đế thậm chí còn có thiên nguyên thế giới bên ngoài khách đến thăm thiên nguyên thế giới cũng không là thế giới đóng kín mà là trừ thiên đại thiên thế giới một thành viên người ra không được cũng không có nghĩa là người ta vào không được a chính là loại nguy cơ này cảm giác trấn lâm này nghiêm túc tu luyện đương nhiên trước ố đối t nhất tăng cao thực lực biện pháp liền là nhổ lông dê. Tới một đợt Bất tới. đột tăng vọt, đây đối với cảnh giới, thân thể, tăng. t biện liền nhổ lông chuyển công, vạn năm vấn cũng Công nhiên cảnh linh hồn áp lực liền Pháp kích. giới, gia cao lực lực lực bạo là với áp quá, đề dê. đây sẽ đó trần lâm không cảm thấy đến lúc này hắn mới biết được tu vi tăng vọt cũng không phải cái gì chuyện tốt không nên nhìn kiếp trước cái gì b ắ t minh thần công hấp công đại pháp hấp thu công lực hóa thành của mình ban đầu hoàn toàn chính xác không có gì nhưng đã đến hậu kỳ cuối cùng không phải mình tu luyện cho dù là bạo kích trả về cũng sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác trần lâm hiện tại liền có cái trạng thái này trước đó bởi vì công đức kim quan g ảnh hưởng trái chiều không có thế nhưng một lần nữa gánh vác lại sẽ xuất hiện cho nên hiện giai đoạn cái k i a chính là thật tốt lắng động chính mình mới có thể bạo kích trả về thời điểm thật tốt hấp thu tăng vọt tu vi nhưng mà n g ư ờ i không tìm hắn vấn đề lại đã tìm tới cửa ngay tại trần lâm lúc tu luyện giao thủ thanh âm kinh động đến trần lâm À, này hai nhỏ chạy thế nào đến ngoài nhỏ đến sơn môn mà đi? Thân thức quét ngang, tiên vương vọng Trần chạy hai thế thức khí thuật tìm kiếm phía đi? kiếm dưới, mặt quét tìm L chương hai trăm hai mươi lăm thuần huyết bạch trạch t trần lâm hít sâu một hơi hắn nhìn thấy cái gì đ ầ u n à y tiểu bạch cậu làm sao nhìn có điểm giống là thái cổ thần thú bạch trạch ra đây chính là không thể so với côn bằng kém chủng tộc cũng không biết là thuần huyết vẫn là hôn huyết lập tức trần lâm cười thuần huyết hưởng cho ngươi nghĩ ra bạch trạch nếu thật là thuần huyết này thiên nguyên thế giới có thể dung không được nó nó cũng sẽ không xuất hiện tại đây thiên nguyên thế giới cho nên nói chỉ có thể là hôn huyết cũng không biết huyết mạch nồng độ là bao nhiêu mặc dù là hôn huyết một khi trưởng thành đầy đủ vương giả yêu thú vẫn phải có liên giống với ngọc hư t i ê n môn linh tôn tiểu võ chiếu đoạn thời gian trước bị linh tôn cho thu thập không biết có hay không đi báo thù linh tôn là một đầu họa kỳ lân chỉ có thể coi là thần thú đẳng cấp không cao cùng những thái cổ đó yêu thú một cái cấp bậc vương giả cảnh giới chiến lược kinh người tại trần lâm không có trưởng thành trước đó đầy đủ ngọc hư t i ê n môn người mạnh nhất đây cũng là ngọc hư t i ê n môn chân chính nội tình người biết đều rất ít không tốt ngay tại trần lâm suy nghĩ một hồi này tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh thế mà đã truy tiểu bạch trạch không đường có thể trốn không nên quên tiểu bạch trạch nói thế nào cũng là bạch trạch huyết mạch thiên p h thần thông lúc này lui không thể lui lúc này nổi giận há miệng một tia sáng trắng bắn ra nay cũng bạch quang liền là tiểu bạch trạch bản bệnh thần thông tan giã chi quang nếu như bị đánh trúng lập tức hóa thành cho tàn trần lâm giật này mình trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ xuất hiện tại hai mỹ sở trước một tay nhấc một cái đem hai nhỏ cho nhấc lên hiểm lại càng hiểm né tránh ra tới mà trần lâm cũng là vung tay lên đem này cũng tan giã chi quang cho đánh vào hư không là ai vung ra bản nữ đế còn có bùn đại tiên bằng không hai chúng ta đánh chết ngươi hai nhỏ lập tức nổi trận lôi đình lớn tiếng gầm rú dâng lên ba ba. t r â n lâm hướng phía hai nhỏ cái mông liền là hai bàn tay muốn đánh chết người nào a sư phụ hai nhỏ lập tức yên bất quá trong n g a y mắt tiểu võ chiếu nói ra sư phụ ngươi xem cho con liền là hắn chạy đến chúng ta thái ớ t sơn còn ta ta còn có ta chúng ta lúc này mới đánh hắn thạch sinh nói ra t r â n lâm s ữ n g sờ nói ra các ngươi là ai đầu này tiểu bạch c h ạ c h là các ngươi tại ta thái ớ t sơn phát hiện Ừm. tiểu võ chiếu gật đầu nói sư phụ ngươi nói hắn là tiểu bạch t r ạ c đúng trần lâm gật đầu nói thật sự là hắn là h u niên tiểu bạch、Trạch. bất quá hẳn là hôn huyết bạch trạch cứ việc dạng này theo hầu không thể so một ít người bị thu thập một đoạn h ỏ a kỳ lân kém sư phụ ngươi nói cái gì cái gì h ỏ a kỳ lân ta nhưng không biết như thế chuyện mất mặt tiểu võ chiếu làm sao có thể thừa nhận ngược lại là thạch sinh hai mắt mở to một mặt tò mò chẳng lẽ mình sư tỷ cũng có bị khi phụ thời điểm phải biết nửa tháng này sư tỷ l á o khi dễ chính mình quá xấu rồi nghĩ đến đây trong lòng liền tức giận thật muốn nói cho sư phụ nhường sư phụ cho tự mình làm chủ thế nhưng vừa nghĩ tới sư tỷ đối với mình n g uy hiếp vì không bị thu được về tính số sách tiểu thạch sinh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tiểu võ chiếu cũng không nghĩ như vậy hung hăng trận mắt nhìn tiểu thạch sinh một cái nói nhìn cái gì vậy nói cho ngươi sư tỷ ta không có khả năng bị người khi dễ biết không ừ m tiểu thạch sinh liền vội và n gật đầu tiểu võ chiếu lúc này mới hài lòng dâng lên sư phụ ngươi nhường tiểu bạch trạch cùng ta có được hay không ta không trách hắn cá ta tiểu võ chiếu đột nhiên nói ra trần lâm nói ra này ta nói không tính muốn hỏi nó đối tiểu bạch trạch, trần lâm có thể là cũng hết sức trông m à t h è m nếu có thể nhường hắn làm thú cưới liền tốt cho dù là hôn huyết theo hầu cũng không cần côn bằng kém tại thiên nguyên thế giới đó cũng là cấp cao nhất tồn tại húng chi khả ái như thế cực kỳ giống cho con một dạng bất quá bị tiểu võ chiếu nhanh chân đến trước chính mình làm sư phụ còn có thể cùng đệ tử cấp đoạt không thành tiểu võ chiếu lập tức đối tiểu bạch trạch dẫn dụ dâng lên tiểu bạch trạch đi theo tỷ tỷ có được hay không tỷ cho ngươi ăn ngon thú vị xem tỷ tỷ nơi này có ăn ngon bánh kẹo ai biết tiểu bạch trạch không chỉ không bị dẫn dụ ngược lại làm ra một cái hung ác tư thế đ ố i tiểu võ chiếu khản giọng n h é t miệng phảng phất tại nói ngươi là người xấu dáng vẻ chọc cho trần lâm lập tức n ở nụ cười khi tiểu võ chiếu hoa hoa kêu to phẫn nộ nói t ố t không đồng ý đúng không ta đánh ngươi đồng ý nói xong liền nhào tới mềm không được dùng c ứ n g rắn thạch sinh cùng ta cùng một chỗ ta cũng không tin bắt không được hắn ô ô ô tiểu bạch trạch đây là nhận định hai nhỏ liền là người xấu trốn đông trốn tây dâng lên bản thân liền vừa ra đời không lâu mà lại mới vừa rồi còn thi triển tan dã chi còn đến lúc này cực độ suy yếu mắt thấy bị truy không đường có thể trốn đột nhiên tiểu bạch trạch có ý nghĩ veo một tiếng đi vào trần lâm trước mặt lập tức chui được trần lâm trong tay trần lâm cũng không có trốn tránh thuận thế liền n ắ m ở trong tay cảm nhận được trần lâm khí thức tiểu bạch trạch cũng không chạy đầu không ngừng tại trần lâm trên thân ma sát trong miệng phát ra ô thanh n m ô phản phất đang nói cái gì một dạng thấy cảnh này trần lâm lập tức cười tiểu gia hỏa ngươi là dự định đi theo ta ừ m tiểu bạch trạch thế mà hết sức có nhân tính hóa gật đầu lần này càng làm cho trần lâm cao hứng không thôi sư phụ nhanh cho ta ha ha sư phụ ngươi quá lợi hại một thanh liền bị ngươi bắt lại tiểu võ chiếu thấy trần lâm trong ngực tiểu bạch trạch xướng đến phát rồ rồi n à y nhưng làm tiểu bạch trạch sợ hãi không ngừng phát ra ô thanh e m ô ô p h ả n phất tại nói cho trần lâm tuyệt đối không nên năm chính mình giao cho tiểu võ chiếu một dạng trần lâm lập tức nghe hiểu lắc đầu nói ra cái này không thể được tiểu bạch trạch này rõ ràng nhất không thích ta không sao sư phụ cho ta van cầu ngươi cho ta k h ô n g đều nói nũng nịu hài tử có tốt số tiểu võ chiếu thế mà đối trần lâm c h ú t giận kiểu tới tại chỗ nhường trần lâm ngây n g ẩ n cả người một mực cường thế bá đạo lao tử thiên hạ đệ nhất dùng đại tỷ đầu tự cho mình là tương lai võ chiếu nữ đế thế mà sẽ nũng nịu chính mình không nhìn lầm đi sư phụ tiểu võ chiếu tiếp tục chính mình nũng nịu tới trần lâm lập tức có chút độc tiêu dù sao mình làm sư phụ hoàn toàn chính xác không tốt cùng đệ tử của mình bật đi vừa muốn đem tiểu bạch trạch đưa cho tiểu võ chiếu đột nhiên tiểu bạch trạch cái chán sáng lên một tia sáng đến bắn tới trần lâm cái chán trần lâm s ữ n g sở đây là nhận chủ tiểu bạch trạch sợ hai chính mình nắm nàng cho tiểu võ chiếu nhận chính mình làm chủ một cố khổng lồ tin tức xuất hiện tại trần lâm trong đầu n h ư ợ n nó trần lâm nhịn không được mắng một cái cửa ra ngươi là thuần huyết bạch trạch vê anh nổ chương hai trăm hai mươi sáu tiêu linh nhi tiểu bạch trạch bên người có một đầu rất lớn bạch trạch chỉ là khi thế cũng làm người ta không rét mà run quỳ bái cảm giác tiểu bạch trạch khoan khoái chơi đùa hoàn cảnh chung quanh lóe lên một cái rồi biến mất tiên khí giản dào hoàn cảnh hợp lòng người chung quanh tràn ngập đồng đậm tiên khí sau một khắc liền rơi xuống tại ngọc hư tiên môn trước mà hắn sở dĩ tới thái ất sơn cũng là bởi vì người được tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh trên người khí tức một vị tiên nhân truyền thế một cái thế giới con trai đáng tiếc là hai nhỏ lại trọ vui làm ra tiểu bạch trạch tiểu bạch trạch nổi giận đem bọn hắn cho cắn mới có một màn này đồng dạng trần lâm trên người khí tức mặc dù không bằng bọn hắn dễ ngửi thế nhưng cũng không kém thập nhị phẩm t r í tôn tiên thể là thứ yếu hệ thống ký t ứ c khá lắm thuần huyết bạch trạch một khi trưởng thành đầy đủ tiên vương cự đầu a đến lúc này đã có thể càng không thể cho tiểu võ chiếu bọn hắn trần lâm nói ra các ngươi cũng nhìn thấy tiểu bạch trạch đây là cho giảng sư là chủ cho nên liền không thể cho các ngươi hiện tại v i sư tuyên bố tiểu bạch trạch chính là vị sư sư phụ người cái đại lừa gạt tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh lập tức liền muốn khóc nước mắt toa toa dạng như vậy giống như là nhận cực lớn ủy khuất một dạng khiến cho trần lâm tâm đều mềm lũn nhưng nhìn đến trong ngực bạch trạch ánh mắt khẽ cắn răng nói ra lừa đảo không lừa đảo không sao ngược lại tiểu bạch c h ạ c h là vì sư được còn có lần sau mắng vi sư là lừa đảo thời điểm có thể hay không c o n sư phụ mắng hòa trần lâm triệt để nắm tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh cho làm khóc lần thứ nhất chúng ta kiên cường tiểu võ chiếu khóc lần thứ nhất thế giới của chúng ta con trai đi theo sư tỷ của mình khóc thấy hai nhỏ khóc lên đều bộ dáng khả ái trần lâm nhịn không được cười lên ha h a nhất là tiểu võ chiếu lúc trước có thể là khiến cho hắn đau đầu không thôi vô pháp vô thiên ngang ngược càng rỡ ngươi cũng có hôm nay a đều nói ngọc hư t i ê n môn là thái huyền vực đệ nhất tiên môn không nghĩ tới thế mà sẽ có như ngươi loại này khi dễ tiểu hài cầm thú hôm nay bị ta gặp vỡ xem ta như thế nào trừng phạt ngươi nhưng vào lúc này một cái thanh âm tức giận vang lên một cái tiên khí bồng bềnh nữ tử theo trong hư không đi ra hai vị tiểu bằng hữu không sợ có phải hay không người này khi dễ ngươi tỉ tỉ thay các ngươi làm chủ trần lâm xứng sở có ý tứ gì ta khi dễ tiểu hài tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh cũng là xứng sở nữ tử nói ra cậu tặc ngươi còn có lời gì muốn nói trần lâm cao mày nói thứ nhất ta cũng không có khi dễ n à n g môn thứ hai bọn hắn là đệ tử của ta ta giáo dục đệ tử mắc mớ gì tới ngươi xen vào việc của người khác nữ tử nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ngược lại khinh thường nói có ngươi dạng này sư phụ ta thật thay bọn hắn không đáng liền đệ tử của mình đều khi dễ ta tiêu linh nhi không có gặp được cũng không sao nếu là ta gặp chuyện này ta còn định hai vị tiểu bằng hữu ta làm chủ dạng này sư phụ không cần cũng được không bằng các ngươi bái tỷ tỷ vi sư tỷ tỷ có thể là giao trí thánh địa thánh nữ tiêu linh nhi giao trí thánh đệ thật quen thuộc tên thánh nữ tiêu linh nhi trần lâm hỏi tiêu thanh đế là gì của ngươi ngươi biết ta đại ca tiêu linh nhi đối trần lâm một hồi gió xét nói như vậy ngươi là đến từ thái huyền vực bên ngoài tiên môn cổ tộc nói đi ngươi đến từ cái nào tiên môn đã ngươi biết thân phận của ta ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội chủ động nhường hai người bọn họ bái ta làm thầy theo ta đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không xem ta như thế nào giáo hấn ngươi một trận trần lâm lập tức n ở nụ cười đại ca ngươi ta thật đúng là nhận biết không chỉ nhận biết ta còn đánh hắn một chầu lúc trước nếu không phải hắn làm ra bồi thường chỉ sợ hiện tại đã chết tiêu thanh đế tống tài đồng tử a lại là bạn đạo lại là thánh linh quyết bạo kích về sau lấy được tiên tiên nhâm thủy bàn đảo đại thánh linh quyết một cái trợ giúp hắn thành tiệu vương giả cảnh một cái tại cùng yêu sư côn bằng đối trong chiến đấu làm ra tác dụng mang tính chất quyết định người tốt ta tiêu linh nhi h ử lạnh nói ngươi nói hiệu nói vượng ta đại ca chính là ta giao chỉ thánh địa ngàn nằm không ra thiên tài thiên sinh t h ầ n thể làm sao lại t h u a với ngươi nói ngươi đến cùng là ai lại dám tuyên bố có thể đánh thắng ta đại ca trần lâm nói ra xem ra tiêu thanh đế lúc trước không có đem mình bị đánh chuyện xấu nói ra ngươi còn tại nói hiệu nói vượng ngược lại ta mặc kệ hôm nay thấy ngươi khi dễ tiểu hài ta tiêu linh nhi còn định đã ngươi nói bọn hắn là đệ tử của ngươi vậy liền lập tức đem bọn hắn trục xuất muôn hạng hai cái này đệ tử ta m ớ n trần lâm khí cười ngươi ngươi còn thật sự là bá đạo đệ tử của ta ta tại sao phải đem bọn hắn trục xuất muôn hạng chỉ bằng ngươi đúng đấy vị này béo c ô nàng ta mới không bái ngươi làm thầy tiểu võ chiếu khinh thường nói tiểu thạch sinh cũng đi theo gật đầu nói béo c ô nàng tiêu linh nhi còn cho là mình nghe lầm ngươi nói ta béo tiểu võ chiếu nói ra chẳng lẽ không béo sao nói xong hướng phía cái mông trước ngực khoa tay một thoáng tiêu linh nhi lập tức mặt bỏ lên tỉnh ngộ lại béo cô nàng béo cô nàng tiểu thạch sinh càng là l ử a cháy đổ thêm dầu lớn tiếng hô quát lên khi tiêu linh nhi trực d ậ m chân các ngươi hai cái ta nhìn thấy các ngươi bị sư phụ của mình khi dễ cũng tốt bụng cứu các ngươi các ngươi lại không linh tỉnh t ố t coi như ta xen vào việc của người khác tổng được rồi trần lâm nói ra nếu biết xen vào việc của người khác vậy thì mời đi tiêu linh nhi hừ lạnh nói để cho ta đi ngươi nói trước đi rõ ràng ngươi đến cùng là ai tại sao biết ta đại ca trần lâm tức giận nói ta gọi trần lâm đến mức đại ca ngươi tại yêu đế mộ n h ậ biết ta nghĩ hẳn là rất nhiều người còn nhớ rõ ta đi hai người tranh đấu thật đúng là dẫn tới không ít người chủ ý trong đó có yêu đế mộ gặp qua trần lâm người bình t r ư ớ n g tan biến chín đại cương vực liên thành nhất tuyến thái huyền vực làm yêu ma hoàng triều xâm lấn đệ nhất chiến trường còn lại cương vực dồn dập đến một là nhìn một chút này bị phong ấn thái huyền vực hai là yêu ma tới mấy vạn năm trước yêu ma bị phong ấn ở thập vạn đại sơn chỗ sâu mặc dù cũng có một chút yêu ma đi vào b á t đại cương vực thế nhưng đều là một mấy tiểu yêu ma làm sao có thể cùng này chút đại yêu ma tương để tịuận yêu ma nghe đồn đã lâu yêu ma hoàng triều càng bị mặc vô cùng kỳ diệu thế nhưng thật lợi hại ở nơi nào thật đúng là không rõ ràng lắm hiện tại cơ hội tới vừa vặn thấy vì nhanh yêu ma xuất hiện tức là nguy hiểm cũng là kỳ n g ộ liền xem có thể hay không nắm chắc hiện ở thời điểm này liền là bọn hắn một mực nắm chắc thời cơ yêu đế mộ bên trong b á t đại cương vực rất nhiều thế lực đều có tham dự tự nhiên có người liếc mắt nhận ra trần lâm là hắn ta nhớ tới tại yêu đế mộ bên trong liền là hắn giết định quang hòa thượng còn đánh giao chỉ thánh tử tiêu thanh đế một chầu ép tiêu thanh đế làm ra bồi thường lúc này mới thả hắn chương hai trăm hai mươi bảy ngọc hư tiên môn kiến cường người thật đánh ta đại ca t r u n g quanh thảo luận tự nhiên không gạt được tiêu linh nhi tiêu linh nhi lúc này nhìn về phía trần lâm ánh mắt cũng không giống nhau hai mắt bức h ỏ a đơn giản hận không thể đem trần lâm cho chém thành muôn mảnh đối tại đại ca của mình nàng kính trọng nhất giao trì thánh tử thiên tri tiêu tử sao có thể bị người đánh vô biên l ử a giận đơn giản muốn đem nàng cho bùng cháy hầu như không còn lẽ nào lại như vậy ai trần lâm nói ra ta thật đúng là đánh một cái gọi tiêu thanh đế người mà lại hắn còn tuyên bố muốn tiêu diệt giao trì thánh điện trong đám người không biết là người nào đột nhiên tới một câu diện giao trì thánh điện vơ anh nay vừa nói tiêu linh nhi vẻ mặt trong nháy mắt nhấp biến trong đám người càng là có mấy cái đến từ giao trì thánh địa cường giả trên thân cũng trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sát ý tới thật to gan giao trì thánh địa há lại cho ngươi nói diệt l i ề n diện đây là không đem ta giao trì thánh địa nhìn ở trong mắt kẻ này đang chém giết hắn phạm ta giao trì thánh địa người giết không tha lập tức hiện trường sát ý bước lên xông thẳng lên trời lần này nhưng làm ngọc hư tiên môn người trò kinh động đến tô huyên cầm đầu mấy đạo nhân ảnh tới đến lúc này nhìn trước mắt mấy cái đằng đằng sát khí cao thủ tô u y ê n biến sắc trong đó thế mà còn có một tôn vương giả cảnh lao tổ tô u y ê n hỏi chư vị cho mời tại hạ ngọc hư tiên môn trưởng môn nhân tô huyên không biết nơi nào đắc tội chư vị nhường chư vị tại ta tiên môn bên ngoài như thế tức giận tiêu linh nhi hử lạnh nói ngọc hư tiên môn trưởng môn nhân tô huyên ta tiêu linh nhi giao trì thánh địa đương đại thánh nữ nguyên lai là thánh nữ ở trước mặt tô huyên n g ư n g mày hắn nhưng là biết tỷ như giao trì thánh địa là thế nào tồn tại thánh nữ lại là thế nào tồn tại có thể nói không nên nhìn ngọc hư tiên môn lúc này ở thái huyền vực ba tôn vương giả đệ nhất tiên môn thế nhưng tại thánh địa trong mắt cậu thí không phải người ta thánh địa giận dữ muốn gạt bỏ ngư một cái nho nhỏ tiên môn chuyện dễ như trở bàn tay tiêu linh nhi nói ra cái này người có thể là ngươi ngọc hư tiên môn người hán mạo phạm ta giao trì thánh địa ta hiện tại lập tức yêu cầu người cho ta giao trì thánh địa một cái công đạo nằm cái này người giao cho chúng ta xử trí hán trần lâm sư đệ tô uyên trong lòng căng thẳng nói ra thánh nữ ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó ta cũng không cho rằng là hiểu lầm tiêu linh nhi nói ra ở đây rất nhiều người đều nghe được hán không chỉ đã từng nhục nhã qua ta đại ca giao trì thánh địa đương đại thánh tử thân thể còn tuyên bố muốn tiêu diện ta giao trì thánh địa cũng không biết là ai cho hắn gan là các ngươi ngọc hư tiên môn sao tô huyên trong lòng lập tức tràn đầy đ ắ n g chát lần này trần lâm sư đệ này họa sông có chút lớn bất quá trong nháy mắt tô huyên liền thu hồi nỗi khổ trong lòng chắc chát toàn thân trong lúc lơ đãng buộc phát ra dọa người khí thế đến kiên quyết nói giao trì t h á n h nữ rất xin lỗi ta ngọc hư tiên môn chưa bao giờ qua vứt bỏ môn đồ cách làm trần lâm sư đệ ta hiểu rõ làm người chính bảo không gây chuyện cũng không sợ sự tình nếu làm nhục đại ca ngươi chỉ có thể nói rõ đại ca ngươi chọc giận hắn đáng lời có này nhất kiếp đến mức diệt giao trì thánh địa bất quá là tức giận tri ngôn hà tất để ở trong lòng các ngươi giao trì thánh địa cũng quá thô bạo đi ngươi, trần lâm cười nói sư huynh sư lệ lần này có thể là đối người quyết sách lau mắt mà nhìn người nói ra đúng muốn chiến luyện chiến cùng lắm thì tiên môn diệt sạch lại nói thật sắp đại chiến thật đúng là không nhất định tiên môn diệt tuyệt đến lúc này nên kiên cường liền kiên cường coi là hoảng sợ sợ hãi thỏa hiệp ngược lại nhường đám này giao trì thánh địa người được một t ứ c lại muốn tiến một thước lại nói hắn hệ thống bảng rõ ràng biểu thị thiên nguyên đại lục nhân tộc đệ tứ cường giả chỉ thấp hơn thần tộc chuẩn đế trừ phi là giao trì lão tổ tự mình ra tay không phải hắn còn thật không sợ tiêu linh nhi cười tốt một cái ngọc hư tiên môn nếu chính mình muốn chết ta thành toàn các ngươi có thể nhục nhã ta đại ca ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lấy gì tiêu linh nhi thân là giao trì thanh nữ tại bên ngoài trong mắt căn bản không bằng tiêu thanh đế tiêu thanh đế mới là giao chỉ thánh địa trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân tuổi con trẻ không đủ trăm tuổi liền đi đến tạo hóa đ ỉ n h phong mà tiêu linh nhi liền là đi theo tiêu thanh đế bên người tiểu nội mội thế nhưng người biết cũng đều biết tiêu linh nhi cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy thật muốn động thủ so tiêu thanh đế chỉ mạnh không yếu trọng yếu nhất chính là n à người n g mang ít có người biết thập nhị phẩm tiên thể vừa ra tay chính là trước đó tiêu thanh đế thi triển qua bổ thiên thần trưởng một trưởng bổ thiên tùy ý một trưởng lập tức nhường thiên địa cử biến như một thanh khai thiên thần phủ một bừa đánh xuống một dạng h、so、tiêu, tiêu linh nhi xác đ như là một trưởng bổ vào thép tấm bên trên một dạng phát ra một tiếng tiếng vang lanh lạnh đến thân thể không tự chủ được cảm nhận được một cỗ bàng bạc đại lực éo tới một liền lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình trái lại trần lâm không nhúc nhích tí nào bất quá vừa rồi con ngón đúng ra bán ra kiếm ý cũng tiêu tán theo k h ó trách có thể đánh thắng ta đại ca thật đúng là có chút v ô liếng tiêu linh nhi nói có thể phá ta bổ thiên thần trưởng nhưng là từ ngươi tuyên bố muốn tiêu diệt ta giao trì thánh địa bắt đầu ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ vung tay lên một đầu băng long đột nhiên theo trong hư không chạy ra há miệng liền là một đạo lạnh hơi thở b ắ n ra trần lâm nhấn g m ạ y đạo này lạnh hơi thở thế mà khiến cho hắn đều thấy uy hiếp băng long thổ tức một môn thần cấp bí pháp phun ra lạnh hơi thở đây chính là độ không tuyệt đối có thể băng phong vật lý phạm là bị lạnh hơi thở bao phủ trong khoảnh khắc biến thành tựa băng môn bí pháp này là tiêu linh nhi trong lúc vô tình lấy được là thích hợp nhất hắn băng linh t i ê n thể trong tay hắn thậm chí liền đại ca hắn tiêu thanh đế đều muốn tránh né mũi nhọn đã từng nàng bằng vào một chiêu như vậy thần cấp bí pháp trong nháy mắt băng phong ba vị đồng cấp cao thủ mà bị giao trì thánh địa biết liệt vào trọng điểm trả thù đối tượng thậm chí người ở bên ngoài xem ra giao trì thánh địa đ ờ i tiếp theo giao trì thánh chủ chính là nàng tiêu linh nhi hàn khí lan tràn rất nhanh trần lâm không dám k i n h thưởng đưa tay liền là hai đám lửa nẹp tới thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa hòa làm một thể một đụng chạm lấy băng long thổ tức lập tức biến thành hỏa nổ phạt sen quanh một tiếng nổ tung lên chương hai trăm hai mươi tám muốn điệu thấp cũng không được kịch liệt nổ tung nhường tại chỗ lập tức bị tạt ra một cái c ỡ nhỏ hắt động mạnh mẽ sức cắn n vớt đem băng long thổ tức trực tiếp n u ố t hết lạnh hơi thở tàn biến nổ tung lại như cũ đang kéo dài nổ tung sóng khí bao phủ mà ra hơi tu vi thấp một chút tới gần lập tức cảm giác được một cỗ đại lực kéo tới dồn dập bị trực tiếp đụng bay ra ngoài vận khí không tốt thậm chí miệm phun máu tươi kém chút không chết đi、t. thật là lợi hại công kích ra tiêu linh nhi sắc mặt đại biến gương mặt không thể tưởng tượng nổi băng long thổ tức mọi việc đều thuận lợi hôm nay thế mà không thể bắt lại đối phương làm sao có thể tiêu linh nhi hử l ệ n h nói ta cũng không tin ngươi lại là vương giả cảnh không thành t h á n h nữ hắn thật đúng là liền là vương giả cảnh nhưng vào lúc này một cái lao giả cuối cùng đã đi ra tới ngăn ở tiêu linh nhi trước mặt nhị trưởng lão tiêu linh nhi xứng sở vị lao giả này liền là nhóm đầu tiên đi vào thái huyền vực ban đầu tuyên bố muốn cho trần lâm một chút giao hấn ngay sau đó thấy trần lâm đại chiến yêu sư côn bằng tình cảnh giao chỉ thánh địa vương giả cảnh nhị trưởng lão nhị trưởng lão gật đầu nói thánh n ữ kẻ này không thể khinh thường ngươi có nghe nói qua nửa tháng trước thái huyền vực cái kia một trận đại chiến yêu sư côn bằng thậm chí thi triển phân thân đến đây tiêu linh nhi chân mày miễu c h ắ n nói nhị trưởng lao ý của ngươi là yêu sư côn bằng quản c h i là mẹ của mình cũng không dám nói là đối thủ của hắn a cứ việc chẳng qua là một đạo phân thân bình thường vương giả cảnh căn bản không phải đối thủ chớ đừng nói chi là chính mình mới tạo hóa cảnh thế nhưng thì tính sao hắn lợi hại hơn nữa cũng không phải là vương giả cảnh đối phó cũng không phải là yêu sư côn bằng phân thân lúc này hư lạnh nói ta nói là gì lớn lối như thế Các hạ là không phải không là i b ế trần ta t giao lâm nói ra n h â n tộc tam đại thánh địa một t r o n g n h â n tộc căn bản giao trì thánh mẫu một đời chuẩn đế nếu như tại ta thiên nguyên thế giới n h â n tộc rất nhiều cường giả bên trong phái ra một cái có hy vọng nhất thành tựu đại đế người giao trì thánh mẫu nhất định vào mười vị trí đầu thế nhưng thì tính sao cũng không phải nhất định sẽ trở thành đại đế hiện tại hoàn toàn chính xác vi phong chờ đợi một ngày nào đó ta trở thành đại đế giao trì thánh mẫu còn không phải tới bái kiến ta càn rỡ gióng liền ngươi cũng có thể trở thành một đời đại đế trần lâm lời lập tức nhường hiện trường nổ tung khẩu、so、k bất, bất quá lời lại người nào trở về trần sư đệ nói có lỗi sao thật đúng là không sai ngược lại tại hắn tô uyên xem ra trần lâm sư đệ không thành đại đế thiên lý nan dung này mới tu luyện mười một năm thiên sinh t i ê n thể còn có hậu thiên bắt quái cầu nơi tay hắn nhưng không biết trần lâm sớm đem hậu thiên bắt quái cầu tặng người trần lâm đối với mọi người quát lớn cùng dương cung bạt kiếm phản g p h ấ t không nghe thấy một dạng khinh thường nói phí lời gì m u ố n chiến liền chiến không chiến liền lan không đúng hiện tại đã không phải là chiến không chiến vấn đề mà là các ngươi như thế nào buổi lễ nói xin lỗi vấn đề tiêu linh nhi đúng không vừa vặn ngươi vừa rồi thi triển băng long thổ tức môn thần thông này rất không tệ ta nhìn chúng liền giao ra đi lời này có thể là triệt để đem tiêu linh nhi cho trọc giận nghiến răng nghiến lợi nói ngươi mơ tưởng dựa vào gặp qua không biết xấu hổ như thế không biết xấu hổ vẫn là thứ nhất chịu nhận lỗi mặt lớn đúng không nhị trưởng lão còn xin ngươi ra tay nhị trưởng lão gật đầu nói yên tâm kẻ này mạo phạm ta giao trì thánh địa đáng chém chi sau một khắc hai trưởng lão trong tay nhiều một c â y roi nhảy lên một cái hướng phía trần lâm liền một roi quất ra ngoài roi loại thần cấp pháp bảo cũng là hiếm thấy trần lâm hai mắt nhữ lại đến con đường tu luyện con đường phía trước long đông đa số đều là dùng tu vi làm chủ thần thông phép thuật làm v ụ mà vũ khí pháp bảo sẽ người rất ít đa số đều là tinh thông một môn hai môn mà thôi nói thí dụ như kiếm tu dùng kiếm làm chủ trần lâm phát hiện mình cũng có cái này thai hại kiếm đạo tu vi bất phàm quyền pháp xuất chúng thế nhưng mặt khác đ a o pháp phụ pháp côn pháp trường pháp thối pháp loại hình chính là không phải cũng tu luyện một ít có thể hay không đối cơ sở của mình thuộc tính có trợ giúp tư chất cùng thiên c ố đến thế nhưng nhưng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi tiểu linh nhi nói ra nhị trưởng lao có thể là danh xương thần tiên vương trong tay thần tiên tới là đánh rết một đầu vương giả giao long rút ra gân rồng rèn đúc mà thành không k i ê n không thúc g ụ c trần lâm ngươi nhất định phải chết trần lâm trận trắng mắt khinh thường nói khoác lác ai không biết nói liền h á n còn thần tiên vương nghĩ muốn giết ta cô lậu quả văn xem ra rất nhiều người là không biết ta trần lâm lợi hại vậy thì tốt hôm nay ta trần lâm lần nữa là ậ uy nói cho các ngươi biết b á t đại cương vực đừng tưởng rằng ta thái huyền vực bị phong ấn ngăn cách vào năm không cùng các ngươi lui tới an phận ở một góc đã xuống dốc ta ngọc hư t i ê n môn ta thái huyền vực có thể không phải là các ngươi cản dỡ địa phương nay một trận chiến nhất định phải đánh không chỉ muốn đánh còn muốn hung hăng đánh duy nhất mẹ nhà hắn nhường trần lâm phiền muộn chính là chính mình bản ý điệu thấp làm người xem ra là làm không được nay một trận chiến không vì mình cũng phải vì ngọc hư tiên môn vì thái huyền vực yêu ma xâm lấn thái huyền vực liền là đệ nhất chiến trường phong ấn t a n biến cùng bắt đại cương vực qua lại lại không khó khăn trong mắt bọn hắn thái huyền vực chỉ sợ sẽ là một tên nhà quê mà thôi xem thường từng cái tự cho là đúng đi vào thái huyền vực còn xấu xí võ dương oai làm sàng làm b ậ y nay một trận chiến chính là muốn để bọn hắn nhận rõ ràng thái huyền vực để bọn hắn biết thái huyền vực cũng không phải bọn hắn có thể tự do vương thả địa phương nếu đi vào thái huyền vực vậy sẽ phải tuân theo thái huyền vực quy củ bằng không cho dù là giao trì thánh địa cũng không k h á c h khí vê anh đại chu thiên kiếm pháp đại đạo kim tiên cấp bậc kiếm pháp muốn đậu thủ ta có thể phải nhắc nhở các n g ư ơ i một câu đợi lát nữa không muốn chết đã có thể không chỉ là một môn băng long thổ tức đơn giản như vậy trong tay ngươi thần tiên ta cũng muốn đặt ở tàng bạo các nó không thâm sao nhị trưởng lao khí chính là dựng râu trứng mắt nội trận lôi đỉnh hét lớn mong muốn ta thần tiên liền nhìn ngươi có bản lánh này hay không từ từ năm đó nhị trưởng lão đạt được này miếng thần tiên về sau liền yêu thích không tung tay tìm kiếm các loại thần thông bí pháp võ học roi thật đúng là khiến cho hắn tự sáng tạo một môn thần cấp tiên pháp thần tiên thập nhị t h ứ c đây cũng là hắn trở thành nhị trưởng lao nguyên nhân vương giả hậu kỳ cứ việc trần lâm ngày đó cùng yêu sư côn bằng một trận chiến tạo thành hủy thiên diệt địa lực phá hoại thế nhưng lại thế nào xem trần lâm đều là vương giả trung kỳ hắn cũng không tin chính mình đường đường thánh địa nhị trưởng lão còn so ra kém một cái tiên môn thủ t o ạ n n à y một trận chiến hắn nhất định thắng mà lại là nhất định phải sẽ thắng giết thần tiên tựa như là một đầu cự long một dạng dương anh mỗ vớt gào thét không thôi hướng phía trần lâm bao phủ mà đi. trong nháy mắt bắt được nhị trưởng lao sơ hở đâm thẳng thần tiên do nhọn một cỗ đại lực xuống tới nhị trưởng lao chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần trong tay thần tiên không tự chủ được rời tay bay ra ta thần tiên một loại dự cảm bất tường theo nhị trưởng lao trong lòng bay lên quá sợ hãi vội vàng hướng phía bên người đuổi theo h ã n nhanh trần lâm càng nhanh trước một bước đoạt lấy thần tiên sau đó trong tay chuyển mấy vòng vòng không sai không hổ là thần cấp pháp bảo nhị trưởng lão giận d ữ hét đưa ta thần tiên trần lâm trận trắng mắt tức giận nói ai nói đây là ngươi thần tiên ngươi phải hiểu rõ đây là ta thần tiên ngươi nhị trưởng lão hử lạnh nói ngươi cho rằng ta thần tiên chính là như vậy tốt cướp đoạt sao trở lại cho ta trong miệng suy nghĩ chú ngữ thư không vừa nắm trần lâm lập tức cảm nhận được một cỗ thần tiên phản phất muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình một dạng liệu mạng hướng phía nhị trưởng lão bay đi trong ầ n nhớ mình ngược lại là xem nhẹ một điểm, đây chính là nhân gian Lâm lại là là đây mày, xem một điểm, b ả vật. Bất quả k h ô quan hệ. lúc này thông linh tiên thuật liền tạo nên dụng. Thông linh tiên thuật giao phó linh tính, đồng dạng có khả năng gạt bỏ linh tính. Này linh tính, Trần Lâm trước đó còn không có dùng đối địa phương. Trong thuật tạo tác thuật gạt trước phó khả giao Lâm lúc đối có có địa đó bỏ vô tình phát hiện lại có thể nhường nhận chủ đồ vật thoát ly chủ nhân trường khống này có thể nói là giết người p h ó n g hỏa nhiều người bảo vật tốt tiên thuật liền nói đi đường đường tiên thuật làm sao lại đơn giản như vậy một vệt nhị trường lao phớt một ngủ máu tươi bắn ra mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm ngươi đối ta thần tiên làm cái gì trần lâm vừ lạnh nói ta nói qua thần tiên tiên sinh liền là của ta tự nhiên không nhận ngươi không chế lao đầu trên thân còn có bảo vật gì cùng nhau lấy ra một cây thần tiên có thể không mua được mệnh của ngươi nhị trưởng lao tức giận nói ngươi muốn giết ta giết hay không ngươi liền muốn xem thành ý của ngươi trần lâm nói ra c à n rỡ muốn chết nhị trưởng lão triệt để nổi giận trần lâm ngươi không quan trọng một cái tiên môn thủ tọa dám dạng này nói chuyện với ta hôm nay ngươi nhất định phải chết thân là thánh địa nhị trưởng lão lúc nào nhận qua này chút khí cho tới bây giờ chỉ có hắn giết người còn không có như thế bị người cho uy hiếp thậm chí liền pháp bảo của mình đều cho đ o ạ n thân là thánh địa nhị trưởng lão tự nhiên không chỉ là một món pháp bảo sau một khắc hai trưởng lão trong tay nhiều một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng phía trần lâm liền ném tới đây là ta tốn hao mấy trăm năm thời gian cô động mà thành lãnh diễm thần lôi trần lâm người nhất định phải chết lãnh diễm thần lôi và năm t r ư ớ c hàn độc khí chỗ tích tinh anh ngưng luyện mà thành âm độc cực điểm một khi bị đánh trúng liền sẽ trong nháy mắt phát sinh nổ tùng nổ người thương tích đầy mình thân thể thối giữa mà chết từ khi nhị trưởng lão luyện chế thành công về sau đây là lần thứ hai sử dụng bên trên một cái kẻ địch c h ọ n vẹn kêu trên ba ngày mới một mệnh ô hô quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền là một tia chớp trong nháy mắt đi vào trần lâm trước mặt oanh nổ tung hết ra ánh sáng màu lam lấp lánh trần lâm hừ lạnh nói ta chết chắc vậy cũng không nhất định đối mặt lãnh diễm thần lôi không tránh không né ngược lại toàn thân toát ra một tia chớp đến đương nhiên đó là tam thanh thần lôi lãnh diễm thần lôi bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi há có thể cùng huyền môn chính tông tam thanh thần lôi đánh đồng trong khoảnh khắc lãnh diễm thần lôi liền bị tam thanh thần lôi cho bao vây lại. Lãnh diễm thần lôi, trả lại ngươi. trong tay tam thanh thần lôi q u o n g r a lập tức hóa thành một vệ kim quang hướng phía nhị t r ư ở n g lao ném tới vừa rồi hai t r ư ớ c mặt trưởng lão kim quang t a n biến thay vào đó là vô tận ánh sáng màu lam oanh ánh sáng màu lam nổ tung to lớn nổ tung lực trong nháy mắt phá hủy trước mắt hết thảy giống như một đạo như dòng điện hung hăng đánh trúng nhị t r ư ở n g lão a nhị t r ư ở n g lao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến hà n độc bảy kín toàn thân thân thể dần dần thối giữa thê thảm vô cùng thấy người chung quanh đều trong lòng run sợ khí t ứ c kinh khủng trong nháy mắt bảy kín toàn thân thật là đáng sợ quá thảm rồi nhị trường lão tiêu linh nhi mặt mũi tràn đầy lo âu và rung động nhị trưởng lão toàn thân run dậy nỗ lực áp chế thân thể đau đớn nói ra thánh nữ g i ế ta t đi đây là lãnh diễm thần lôi không có thuốc chữa cùng hắn nhường ta tươi sống đau chết ngươi còn không bằng g i ế ta t đi tiêu linh nhi toàn thân run dậy nói trần lâm ngươi đang chết nhị trưởng lão cùng ngươi không oán không cửu ngươi thế mà đem hắn hại thành d ạ n g này trần lâm c a o mày nói đúng không oán không cửu thế nhưng ngươi phải hiểu rõ một điểm lãnh diễm thần lôi là hắn thi trẻ già ta bất quá là còn cho hắn mà thôi ngươi nói nếu là vừa rồi lãnh diễm thần lôi đánh chúng ta ta có thể hay không cũng là h ắ n dạng này xuống tràn g muốn sống không thể muốn chết không xong đưa cho ngươi một câu trong lòng không muốn đừng đẩy cho người tiêu linh nhi nghiến răng nghiến lợi nói ta giao trì thánh địa đệ tử ở đâu đến ngay đây trong n g a y mắt bảy tám đạo thân ảnh xuất hiện tại tiêu linh nhi trước mặt tiêu linh nhi gật gật đầu tiếp tục nói ta giao trì thánh địa đụng phải trước đó chưa từng có có khất đục nhị trưởng l á o lọt vào hãm hại sinh tử khó liệu nơi này cuối cùng không phải trung vực mẫu thân của ta giao trì thánh mẫu không tại ta giao trì cường giả không nhiều kẻ địch lại cản rỡ vô cùng thậm chí tuyên bố diện ta giao trì thánh đ i ệ ta tiêu linh nhi thân là giao trì thánh n Quyết k h ô người thể ta thể, t nhìn cho ngồi nên nguyện ai mặc kệ, cho nên ta ở đây thể. Ai nguyện ý ơ n linh nhi cùng n g g trợ tại ta tiêu linh nhi cùng một chỗ đối chô phó ư trước mắt, t anh tiêu i l nhi thiếu hắn n thiếu c ù giao thế lực sau lưng hắn một hắn lực lưng c sau á nhân tình. Vâng, chỉ thánh nữ nhân tình tất cả mọi người không không l â y được lại nói trần lâm tuy mạnh chẳng lẽ hắn còn có thể lấy một địch trăm không thành hiện trường có thể là có nhiều tôn vương giả ta ta nguyện ý giúp thánh nữ lần này nhưng vào lúc này một người trung niên nam tử một bước bước ra ngoài đan vương cổ hà trời ạ liền đan vương cổ hà đều ra tay rồi đan vương cổ hà cũng không phải thật vương giả cảnh cừng giả bất quá tạo hóa cảnh sở dĩ xưng là đan vương là bởi vì hắn nhưng là vương phẩm luyện đan sư cuối cùng ngũ đại vương phẩm luyện đan sư một trong luyện đan luyện k h í đằng trước dễ dàng đằng sau có thể cũng không phải là đơn giản như vậy coi như là dùng luyện đan lấy xưng huyền thanh tiên môn cường đại nhất cũng bất quá là vương phẩm luyện đan sư một người mà thôi đáng tiếc bị hồng hồ vương tại chỗ chém giết phải biết các triều đại thiên nguyên thế giới đệ nhất luyện đan sư đều xuất từ thái thanh thánh địa mà huyền thanh tiên môn liền xuất từ thái thanh thánh địa mà lại người nào đi biết cổ hà cùng giao trì thánh địa giao hảo càng là hiện giai đoạn giao trì thánh địa khách kh đây là ta trước đây không lâu luyện chế một viên phá đạo vương đan có thể tăng lên ba thành trạm đạo tỷ lệ vô luận là người nào đó mỗi một thế lực chém giết cái này trần lâm viên đan dược này liền là hắn cái gì cổ hà đan vương thế mà luyện chế thành phá đạo vương đan vê anh nổ、no. hiện trường tất cả mọi người s ô i trào c h ư ơ n g hai trăm ba mươi đều muốn giết trần lâm muốn phong vương thành công thành tựu vương giả l i ê n tất yếu muốn chém nói cái này đạo cũng không phải tốt như vậy trạm đầu tiên muốn tìm tới chính mình đạo sau đó tại lấy ý cảnh lực lượng chặt đứt chính mình thiên đạo x i x í c triệt để dung nhập chính mình thiên đạo bên trong mà muốn làm đến mức này tinh khí thần ý cảnh lực lượng chạm đạo lực lượng mà n à y phá đạo vương đan liền là đưa đến một cái tác dụng tăng cường nắm những lực lượng này trong nháy mắt tăng phúc ba thành để cao ba thành chạm đạo tỷ lệ ngươi có thể không nên xem thường n à y ba thành t h ậ t muốn quyết định chạm đạo vương giả người cái nào không phải đạt đến c ự c h ạ n cuối cùng thất bại liền là kém một chút mà phá đạo vương đan lại có thể đền bù này kém một chút vô số s o n g lửa nóng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ hà trong tay phá đạo vương đan không phải v ư ơ ả hy vọng đạt được mượn cơ hội này trở thành vương giả đã là vương giả có khả năng đoạt tới hiến cho sư môn lưu cho hậu bối ha, ha, ha. lúc này một cái lão giả ở ra tới ta tới thái sơn tiên môn tuyển cơ tử bất tài mọi người gọi ta một tiếng sơn nhạc vương ta đầu tuyên bố trước ca phá đạo vương đ a n cái gì không phải ta truy cầu ta chủ yếu là không quen nhìn cái này tiểu bối trần lâm bất quá mới bước vào vương giả cảnh bao lâu liền không che lại miệng r ó n g dạng dám tuyên bố diệt giao trì thánh địa giao trì thánh địa là địa phương nào ta nhân tộc tam đại thánh địa một trong nói chuyện làm việc trước đó tốt nhất là nghĩ thêm đến nếu làm sai vậy sẽ phải nhận ta tuyển cơ tử ở đây thể cùng tội ác không đội trời chung đúng sơn nhạc vương nói rất đúng ta chẳng khác gì tội ác không đội trời chung giết h ắ nhân Giết Trần t Lâm. e o phong phong tạo cổ cơ Càng càng công sáng. Tuyên bố muốn hắn. Một cái hai cái, ba cái, chỉ chốc lát sau, trọn vẹn ba vương, cái c buổi hà hiện. nhiều hắn. hai hơn hóa h này ngày xuất Tuyền luyện Tuyên muốn sau, tử tay. giết Một lát trọn một trăm tôn người đi người. mười vương dồn lên án sáng. vẹn vương, vị dập ra ra, ba Ba bố quân.、Trần、Lâm Nhân Trần nợ nụ cười.、Nhân、số vẫn rất nhiều đáng tiếc là so y ê u m a xâm lấn quy mô trùng quy là nhỏ một chút tuyền cơ tử nói ra nhân số tụy thế nhưng giết n g ư ờ i đầy đủ tô huyên lúc này sắc mặt tái xanh chư vị có thể không nên quên nơi này chính là ta ngọc hư tiên môn chư vị đây là muốn ngay trước ta ngọc hư tiên môn sát hại ta tiên môn thái thượng trưởng lão như vậy có hỏi qua ta ngọc hư tiên môn không có tiêu linh nhi nói ra tô trưởng môn ngươi cũng nghĩ rõ ràng nơi này là ngọc hư tiên môn không sai thế nhưng ngươi làm thật muốn cùng ta giao trì thánh địa đối nghịch không thành tô u y ê n hừ lạnh nói không phải ta ngọc hư tiên môn muốn cùng ngươi giao trì thánh địa đối nghịch mà là ngươi giao trì thánh địa muốn cùng ta ngọc hư tiên môn đối n ị c h ta tô u y ê n vẫn là câu nói kia muốn chiến liền chiến ta ngọc hư tiên môn phụng đổi tới cùng、z. một tiếng, tiếng la z theo tô u y ê n sau lưng vang lên chính là vội vã dám đến ngọc hư mỗi người nam cung vấn thiên tình lình xuất hiện trong nháy mắt hai bên thực lực sai biệt thế mà tương xứng dâng lên đánh hay là không đánh không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên quỷ dị dương cung bạc kiếm mũi huyết tinh n ồ n g đ ậ m tiêu linh nhi hử lạnh nói tốt tốt một cái ngọc hư tiên môn nếu chính mình muốn chết ta thành toàn các ngươi dám cùng ta giao trì thánh địa đối n ị c h gọi người lập tức một cái cửa người lấy ra một khỏa quan trâu con bóp chặt lấy h a n h một tiếng có sáng chui vào hư không hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi loẽ lên liền biến mất nam cung vấn thiên sắc mặt tái xanh nói đây là giao trì thánh địa đạn tín hiệ phạm là phương viên trăm vạn cây số giao trì thánh địa đệ tử cùng đồng minh cùng với phụ thuộc thế lực một khi thấy này miếng đạn tín hiệu sẽ trước tiên chạy tới nơi này may nhờ là thái huyền vực phong ấn bình chướng vừa vừa biến mất không lâu bằng không ta ngọc hư t i ê n môn lần này cần phải diệt môn không thể thế nhưng cứ việc dạng này cũng không biết lần này sẽ đến nhiều ít vệ i t binh trần lâm trong nháy mắt vẻ mặt trở nên so tự nhiên lại hắn cũng không nghĩ tới sự tình h u y ê n náo lớn như vậy thế nhưng hắn không hối hận chỉ là có chút có lỗi với tiên môn trần lâm nói ra sư minh thật xin lỗi lần này là ta cho tiên môn thêm phiền t o á i t ô u y ê n cùng nam cung vấn thiên cùng nhau lắc đầu nói sư đệ không cần tự trách lần này căn bản không nên trách ngươi ngươi mặc dù còn u vọng điểm thế nhưng ngươi thật sự có cái này còn u vọng tư bản yêu ma xâm lấn mối nguy từ phía nếu không phải sư đệ ngươi chúng ta ngọc hư tiên môn chỉ sợ cũng đã sớm đi vào huyền thành tiên môn theo gót tiên môn bị diệt nơi nào còn có cơ hội trở thành thái huyền vực đệ nhất tiên môn lại nói không phải liền là giao chỉ thánh địa sao chúng ta liền bồi ngươi điên một lần thua tiên môn từ đó xóa tên tháng ngọc hư tiên môn sẽ triệt để chấn áp toàn bộ thiên nguyên thế giới nam cung vấn thiên nói ra nay một trận chiến không thể không đánh trần lâm lúc này rất là vui mừng càng là như thế cách làm đối ngọc hư tiên môn càng là tán thành không sai ngọc hư tiên môn tồn tại vài vạn năm cũng không có bởi vì thời gian trôi qua trở nên vị tư lợi dâng lên như thế tiên môn mới có một ngôi nhà g á n g v ẻ mới càng đáng giá môn hạ đệ tử vì đó liều mạng trần lâm hít sâu một hơi trong lòng lập tức có quyết đoán vốn cho rằng muốn trở về sau một quãng thời gian tại tăng cao tu vi cảnh giới hiện tại xem ra là có chút đã đợi không kịp hai mắt quét ngang nhìn về phía mấy cái đệ tử liếc mắt gật gật đầu sau đó đi đến diệu thiện tiên tử trước mặt nói ra sư tỷ đi theo ta một thoáng ngay trước rất nhiều người trước mặt trần lâm như thế dứt khoát trực tiếp diệu thiện tiên tử lập tức mặt đỏ lên nói ra sư đệ ngươi đây là muốn làm gì trần lâm nói ra đi thì biết nói xong kéo lại diệu thiện hiện tại tay diệu thiện tiên tử ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem mọi người nụ cười ý vị t h â m trường càng là xấu hổ hận không thể tìm động trôi vào hung hăng trợn mắt nhìn trần lâm l ư ớ t mắt lôi kéo tay liền muốn rời khỏi trần lâm ngươi đây là muốn chạy trần lâm cau mày nói đánh g i m bản tọa lúc nào muốn bỏ chạy ngươi không phải muốn giết ta sao ta thành toàn ngươi a không thấy bản tọa muốn cùng lao bà của ta bản giao một phiên sao t i ê n tâm chờ ta một hồi tuyệt đối đánh ngươi kêu cha gọi mẹ lại nói viện binh của ngươi không phải còn chưa tới sao chờ viện binh của ngươi tới lại đánh tiểu nương môn một cái thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu đợi lát nữa tiền chuộc chuẩ trước đó ta nhìn chúng băng long thổ tức hiện tại có thể không đủ bằng không đến lúc đó một bàn tay đập chết người cha mẹ ngươi liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sư tỷ chúng ta đi nói xong liền xoay người đối diệu thiện tiên tử nói ra vừa đi hai bước đột nhiên một tiếng rất nhỏ thương tâm thanh â m tại trần lâm bên thai vang lên quen thuộc thanh â m tràn đầy thất vọng đau lòng hận ý triệu được tịch nàng tới không tốt chính mình cùng diệu thiện sư tỷ một màn bị nàng cho thấy được chương hai trăm ba mươi một đem hai nữ cưỡng ép bắt lại sư tỷ chờ ta một chút trần lâm thất giọng với diệu thiện tiên tử nói một câu thân hình nói lên hướng phía không đám người xa xa bay đi thân thức quét nang g trong nháy mắt thấy được triệu nhược tịch triệu nhược tịch cũng đồng dạng thấy trần lâm đến mặt mũi tràn đầy bi thương tràn ngập phẫn nộ quay người muốn đi tới h á lại cho nàng rời đi đây chính là quan hệ đến chính mình đạo lữ hệ thống trần lâm một cái l ắ p mình ngăn ở triệu nhược tịch trước mặt mừng rỡ vô cùng nói sư muội ngươi l i n đến, đến rồi quá tốt rồi ta nhớ ngươi muốn chết nói xong liền muốn tới một cái to lớn ôm đi ra đi tìm ngươi diệu thiện sư tỉm ta làm gì trần lâm thính ta nhìn là ngươi trần lâm chẳng những không có nhượng bộ ngược lại ôm chặt lấy triệu nhược tịch nói ra sư muội chẳng lẽ ngươi đã quên tại yêu đế mộ lời hứa của ta đối với ngươi sao ta nói qua ta muốn cưới ngươi thế nhưng ta không gả cho ngươi triệu nhược tịch lúc này đang ở nỗi nóng trần lâm khẽ cắn răng không lo được nhiều như vậy dứt khoát một thanh ôm lấy triệu nhược tịch nói ra sư muội nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta tìm một chỗ lại nói nói xong liền tan biến tại tại chỗ sau đó trở về diệu thiện tiên tử trước mặt lôi kéo nàng thẳng đến thái ớt sơn mà đi một màn này có thể là bị ở đây tất cả mọi người thu hết vào mắt tất cả mọi người choáng tình huống như thế nào đại chiến sắp đến á nam g gái, vẫn cung vấn thiên rõ ràng có chút không cao hứng tốt huyên này trần sư đệ lúc này còn có tâm tư quản nhi nữ tình trưởng sự tỉnh hoàn toàn chính xác người ta đều chắn tại cửa ra vào chờ đợi trợ giúp viện quân vừa đến đại chiến lập tức bùng nổ lúc này còn lực lượng ngang nhau tư thế Viện i n b ừ ta cũng duy trì trần sư đệ trần sư đệ liền là thần kỳ như vậy nhất định không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể làm khó hắn dương vô địch từ khi bị trần lâm theo trên con đường tử vong kéo sau khi trở về từ nay về sau chính là ủng hộ vô điều kiện hắn nam cung vấn thiên thở dài một tiếng nói vậy được rồi ta ngược lại muốn xem xem vị này trần sư đệ làm cái quỷ gì một bên khác cổ hà cùng tiền cơ tử lại là cười to không thôi ha ha ha đến lúc này còn tàng gái người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi cho dù là may mắn bước vào vương giả cảnh lại như thế nào chỉ bằng điểm này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thánh n ữ yên tâm kẻ này sống không quá hôm nay cổ hà nói ra tiêu linh nhi nói ra cổ hà đan vương lần này đa tạ ngươi sau khi trở về ta nhất định bẩm báo mẫu thân của ta đối ngươi ngỏ ý cảm ơn hẳn là ta nói thế nào cũng là giao trì thánh địa khách khanh sao thấy giao trì thánh địa chịu đ ụ hà có thể ngồi nhìn mặc kệ cổ hà cười nói mục đích đi đến mặc dù thân là cuối cùng ngũ đại vương phẩm luyện đan sư tại vương giả cảnh trong mắt có chút thân phận địa vị thuộc về đại lực kết giao đối tượng thế nhưng tại giao trì thánh mâu trong mắt chẳng phải là cái gì nếu như bởi vì lần này giữ gìn giao trì thánh địa tôn nghiêm đạt được giao trì thánh mâu tiếp kiến cùng ban thưởng so cái gì đều đạt giá thánh nữ vừa đạt được một tin tức một cái nhờ ư ngươi n g tuyệt đối không tưởng tượng được tin tức nhưng vào lúc này một môn giao trì thánh địa môn đồn ó i ra tiêu linh nhi nói ra nói tin tức gì môn đồn ó i ra thánh nữ ngươi cũng đã biết cái này trần lâm vì cái gì tuổi còn trẻ liền thành liền phong vương đó là bởi vì nguyên bản thuộc về yêu sư côn bằng trong tay hậu thiên bắt quái cầu bây giờ đang ở cái này trần lâm trong tay ta thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong hậu thiên bắt quái cầu tiêu linh nhi mừng rỡ mười đại trí bảo đến thứ nhất liền có thể vượt cấp khiêu chiến tung h o à n h vô địch nhất là hậu thiên bắt quái cầu là một bức t r ậ n đồ lớn nhất công hiệu là phụ trợ tu luyện đối địch nhưng lại là đạt được tranh này có hy vọng nhất bước vào đại đế cảnh giới bảo vật từ xưa đến nay mười tám tôn đại đế bên trong trừ gia phục hy đại đế l ệ n chế bắt quái đồ bên ngoài có ba tôn đại đế liền là đạt được bắt quái đồ phụ trợ mới thành c nếu như mình có thể được đến bắt quái đồ trở về hiến cho mẫu thân mẫu thân nhất định cao hứng tiêu linh nhi hỏi ngươi xác định cái tin tức này là thật môn đồ nói ra chính xác trăm phần trăm ngày đó kẻ này cùng yêu sư côn bằng đại chiến rất nhiều người đều thấy được yêu sư côn bằng chính miệng nói sư phụ của hắn thái huyền trân quân lúc trước biến hóa chui vào yêu sư c u n g trộm đi bắt quái đồ thái huyền trân quân đã chết hậu thiên bắt quái cầu không tại trần lâm trong tay tại trong tay hay tốt nếu như cái tin tức này là thật trở về thánh địa có trọng thưởng tiêu linh nhi hưng phần nói hậu thiên bắt quái cầu tình thế bắt buộc lập tức trong không khí tràn ngập cường h thời gian trôi qua không ngừng có viện quân đến nhất là còn có một tôn phong vương cường giả đến thời điểm nam cung vấn thiên càng là vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi nếu không phải trước đó một chút hành vi hiện tại sớm đã nổi trận lôi đình lẽ nào lại như vậy a cái này trần lâm sư đệ mặc dù có đại ân cùng hắn thế nhưng cũng quá h ồ nháo này đến lúc nào rồi còn có tâm tư tàn gái tàn gái coi như xong còn chân đạp hai cái thuyền mà lúc này trần lâm ôm triệu nhự tịch lôi kéo diệu thiện tiết tử vừa đến thai ất sơn hai nữ tại chỗ liền nổ ai cũng không phục người nào trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau trần lâm vốn định nói do lý do nên đón liền là một cái liếp mắt nói rõ lý do nói rõ lý do cái rắm trần lâm tính tình trong nháy mắt đi lên cũng không giải thích trực tiếp dùng sức mạnh đối hai nữ liền là một trầu phát ra sau đó liền là truyền công thời gian đốt hết một nén hương về sau vạn năm công lực cuối cùng chỉ truyền đi hai n g h n năm công lực triệu l h ư ợ c tịch 500 năm trăm năm diệu thiện tiên tử một n g h n năm trăm năm hai người tu vi đều đi đến tạo hóa cảnh định phong tu là cực hạn đột phá vương giả cảnh cũng không phải vẹn vẹn truyền thâu đại lượng công lực như vậy đủ rồi nhất định phải tìm ra chính mình đạo nhưng sau chẳng đạo mới có thể bước vào vương giả cảnh triệu nhược tịch trước đó liền đã đi đến tạo hóa đ ỉ n h p h o n g mặc dù là đ ỉ n h p h o n g nhưng lại không là cực hạn chớ đừng nói chi là tìm tới chính mình c h ạ m đạo c h i lộ diệu thiện tiên tử thì càng kém trước đó là động viên cảnh lúc này hai nữ tu vi tương đương theo hai nữ luyện hóa công lực trấn lâm hệ thống cuối cùng mang đến tin tức tốt e n ký chủ cùng triệu nhược tịch kết làm đạo l ữ t ì n h lữ hệ thống lại một lần nữa thăng cấp thăng cấp hoàn thành chúc mừng ký chủ mười vạn lần bạo kích trả về hệ thống thăng cấp làm trăm vạn lần bạo kích trả về hệ thống đồng thời ban thưởng gói quà lớn một cái có hay không mở ra mở ra vì sao không mở ra trước đó cùng diệu thiện kết làm đạo lữ đạt được thần thông thăng cấp cơ hội một lần cuối cùng hắn lựa chọn tiên tử vọng kỹ thuật cũng thay đổi thành tiên vương vọng kỹ thuật không biết lần này là cái gì gói quà lớn tại hắn rất nhiều p h á p bảo bên trong tử văn kiếm mặc dù là tử văn bộ một trong thế nhưng tử văn tiên y phá thoái đã không tính là bộ tử văn kiếm đơn độc y lực cũng là chỗ tại bình thường t i ê n cấp nhất lưu mà thôi đến mức những p h á p bảo khác long hồn đình bá vương cung hỏa ba tiêu phiến đánh tiên thạch đều không thích hợp kỳ thật trần lâm sở dĩ lựa chọn thăng cấp tử văn kiếm còn có một nguyên nhân vì thi triển chu tiên kiếm y chu tiên kiếm y cường hãn bình thường kiếm pháp thi triển đi ra căn bản không chịu nổi nhất định phải một thanh lợi hại tiên kiếm giảm bất chính mình pháp lực tiêu hao mà lại hiện tại là trăm vạn lần bạo kích trả về không biết có thể được cái gì phát bảo trần lâm hít sâu một hơi nói ra lựa chọn tử vân kiếm làm bạo kích trả về thăng cấp bạo kích thành công ban thưởng bảy mươi vạn bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương cấp tiên kiếm trạm tiên kiếm trạm tiên kiếm thật quen thuộc tên ta ngọc hư t i ê n môn ngọc tuyển sơn t r ấ n sơn chi bảo không phải liền là trạm tiên kiếm sao thần cấp pháp bảo ở trong đó có liên quan gì nếu quả như thật là kiện pháp bảo kia nay liền hẳn là ngọc đỉnh t r â n nhân pháp bảo trước đó trần lâm luôn có một loại cảm giác tam thanh đại đế ngọc hư t u ê n môn thập nhị t u ê n môn huyền thanh t u ê n môn la phủ t u ê n môn cùng tam thanh có quan hệ thậm chí liền cự long thần hòa cháo Chu tiên kiếm ý đều đi ra. hiện tại xem ra thật sự chính là như thế ngọc tuyền sơn trạm tiên kiếm hẳn là chân chính trạm tiên kiếm phản g phẩm mà chân chính trạm tiên kiếm xứng đáng đại đạo tiên vương cấp tồn tại trạm tiên kiếm không phải chu tiên tứ kiếm một trong nhưng lại là nguyên thủy thiên tôn dùng chu tiên tứ kiếm vì mô bản luyện chế pháp bảo đơn giản hoàn mỹ thích hợp trần lông như thế đến nay chiến lược tăng gấp b ộ i nếu như lúc trước gặp được yêu sư côn bằng phân thân cầm trong tay trạm tiên kiếm không ra ba mươi chiều tất thắng chi mà không phải hơi chiếm hạ phòng dĩ nhiên phối hợp tiên vương vọng kỹ thuật nhất trường kinh mười chiêu loại hình so thắng chi ba mươi chiều loại hình so đem h không nên quên giao trì thánh địa nhất định phải có cùng giao trì thánh mẫu khiêu chiến thực lực này một trận chiến chắc chắn kinh động giao trì thánh mẫu thậm chí cũng sẽ như là yêu sư côn bằng xuất động một cô hóa thân hóa thân có mạnh có yếu yêu sư côn bằng hóa thân là bản thể hắn một thành thực lực giao trì thánh mẫu hóa thân có thể liền khó nói chắc cũng may chính mình vừa mới hao một đợt lông d ê keng ký chủ truyền thụ đạo lữ diệu thiện cùng triệu nhược tịch hai ngàn năm công lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng gấp trăm lần bạo kích đạt được hai mươi vạn công lực gấp trăm lần bạo kích trần lâm trong nháy mắt tê hệ thống ra tới nói cho ta nghe một chút đi vì cái gì c h u y ể n công chỉ có gấp trăm lần bạo kích trả về có phải hay không bị ngươi cắt xén hệ thống thật đúng là trả lời hệ thống trả về công lực là đi qua thuần hóa áp suất sau bạo kích trả về bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể như thế nhanh chóng đem cựu truyền huyền công tu luyện tới cảnh giới như thế cựu truyền huyền công lấy lực chứng đạo c h i pháp chứ thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu tồn tại cũng không phải chỉ dựa vào pháp lực khổng lộ là có thể tấn cấp điều kiện hà khắc trình độ làm người dận sôi nhìn một chút trong thế giới thần thoại mấy cá nhân tu luyện cựu truyền huyền công. Một cái dương tiện, nửa người nửa thần thể chất đặc thù một cái tôn ngộ không linh minh thạch hầu tứ đ ạ i trộn lẫn thế viên hầu một trong đều còn tu luyện tới tầng năm sáu mà thôi trăm ngàn năm không được tồn tiến bảo còn lại liền ngọc đỉnh chân nhân đều chưa từng tu luyện chớ đừng nói chi là bằng người hoàn toàn chính xác được a nói như vậy đây là đang giúp mình thành thiên trước đó bảy lần truyền công bạo kích trả về dùng bốn lần còn có ba lần muốn muốn gia tăng có thể nhiều thu đ ệ t ử đạo lữ đều không được hai mươi vạn năm công lực tiếp nhận theo trần lâm tiếp nhận công lực nguyên bản vương giả trung kỳ tu vi cảnh giới trong nháy mắt bắt đầu tùng động sau một k h ắ c liền là vương giả hậu kỳ công lực tiêu hao năm vạn năm tiếp tục vương giả đ ỉ n h phong công lực tiêu hao mười hai vạn năm còn lại ba vạn năm này ba vạn năm liền dùng tới củng cố tu vi tốt vương giả cảnh một khi phá đạo liền là một cái lĩnh mộ áo nghĩa cảnh giới mà đối bên cạnh người mà nói đích thật là từng bước một tu luyện lĩnh mộ thế nhưng ai bảo trần lầm tu luyện là cựu truyền huyền công hết thể đều là đi dùng lực phá đạo lực lượng trực tiếp dùng bạo lực đột phá cảnh giới cựu truyền huyền công đơn giản liền cùng hắn truyền công bạo kích trả về hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thậm chí hai mươi năm công lực còn là thông qua thuần hóa áp xúc sau công lực càng thế u nhưng càng thêm, có lực thêm, sát t h Vương giả coi n đỉnh h như ớ c c h là tiến vào đệ nhất tiên thể có thế nào không bằng tiên tiên ma thần thể chất hết thể đều là rác rưởi cảnh giới võ đạo thứ mười cảnh giới vương giả cảnh đình phong thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược đệ tứ thiên nguyên thế giới bài danh mười sáu gia tăng hai vị sao ý vị anh nguyên đệ tứ cũng không biết trước ba chuẩn đế tranh l ệ n h ở nơi nào tổng bài danh mười sáu mới mười lăm vị chuẩn đế sao đều vương giả đình phong còn là không bằng chuẩn đế người vương giả này cảnh đến chuẩn đế cảnh tranh l ệ n h thật là lớn chỉ sợ chuẩn đế cảnh đến đại đế cảnh tranh l ệ n h cũng không nhỏ nghề phụ vương phẩm luyện đan sư vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện ký sư bát phẩm phù lục sư bát phẩm phù văn sư cựu phẩm tiên ý ỉ bát phẩm độc ý các loại công pháp cựu truyền huyền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 vạn kiếm quy tông chỉ s í c h thiên nai thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa trận pháp phong hống trận ngũ phân c h i nhị tàn trận pháp bảo trạm tiên kiếm thiên thiên hỏa ba tiêu phiến tứ phương luyện ngục đỉnh tử vân hải bá vương cung thử vân tiên ý không có thử vân kiếm cũng mất bất quá lại nhiều hơn một thanh đại đạo tiên vương cấp trạm tiên kiếm n h ă n trị thiên nguyên thế giới bài danh năm vị trí đầu phong hảo thử y hẻ kiếm vương chương hai trăm ba mươi ba đơn đấu tất cả mọi người mặc dù nhìn như bài danh tăng lên không nhiều thế nhưng trần lâm đối với mình thực lực vẫn là có hiểu biết lúc này chiến lược gặp được yêu đế côn bằng phân thân nhất kiếm có thể miễu sát nếu như lúc trước gặp phải yêu sư côn bằng phân thân thật chỉ có hắn một phần mười thực lực lúc này chính mình hẳn là tương đương với hắn ba phần mười bốn thực lực không nên quên yêu sư côn bằng chuẩn đế bên trong cũng là cực kỳ cao thâm cảnh giới khó lường nay một đợt kỹ thuật thu nhập tương đối khá a như thế đến nay đối mặt với đối phương dùng d a o chỉ thánh địa cầm đầu các thế lực lớn nắm bắt lớn hơn liền lấy d a o chỉ thánh địa khai đao nhường ngọc hư tiên môn dương danh chi vực nhường thế nhân biết đến thái huy vực vậy sẽ phải dựa theo bọn hắn ngọc hư tiên môn quy củ làm việc là ng diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch cũng dồn dập theo luyện hóa công lực bên trong tỉnh lại hai nữ nhìn nhau cũng không khóc không lộn xộn nhưng lại đối trần lâm không có một chút xíu vẻ mặt rất nhanh thế mà thành không có gì giấu nhau bằng hưu giống như hai nữ nhận biết rất nhiều năm một dạng ngược lại là hắn trần lâm biến thành người ngoài cũng có trách diệu thiện tiên tử là người điệu thấp tên không nổi danh lạc già sơn thủ tọa thế nhưng mỹ mạo trí tuệ cùng tồn tại khó được tuyệt thế đại mỹ nữ triệu nhược tịch quảng thành tiên môn trưởng lão một trong r i ê n có thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ danh xưng tiêu thanh đế vị này giao chỉ thánh địa thánh tử khi nhìn đến triệu nhược tịch lần đầu tiên bắt đầu liền theo đ u ổ i không bỏ rõ ràng hắn bị lực to lớn trần lâm hít sâu một hơi nói ra cái kia hiện tại chúng ta là không phải nên trợ giúp chiến trường hừ hai nữ hừ lạnh một tiếng liền hướng phía chiến trường mà đi n à y mất một lúc đã là hai giờ đi qua ngoài sân môn người càng ngày càng nhiều giao chỉ thánh địa phát ra lệnh triệu tập phạm là phương viên trong ă m t r vòng vạn dặm có thể nói toàn bộ đại đường hoàng triều cảnh nội tu luyện người đều tới bọn hắn ngược lại muốn xem xem này ngọc hư tiên môn có cỡ nào hy vọng dám cùng giao chỉ thánh địa khiêu chiến lúc này trần lâm diệu thiện tiết tử triệu nhược tịch một lần nữa về tới chiến trường nam cung vấn thiên tại c h ỗ ngây ngẩn cả người hắn không nhìn lầm đi triệu nhược tịch thì thôi mấu chốt là diệu thiện tiết tử hắn nhớ không lầm nàng không phải mới động huyền sơ kỳ nắm lúc này thình lình đã đi đến tạo hóa đ ỉ n h phong còn có trần lâm tu vì chính mình thế mà nhìn không thấu sư minh không đến một đi trần lâm nói ra tô huyên gật đầu nói vừa vặn phù hợp sư đệ tu vi của ngươi lúc này mới hai canh giờ đi ta làm sao nhìn không thấu trần lâm cười nói đây không phải muốn đối mặt giao chỉ thánh địa sao liền thuận tiện đi đột phá một thoáng cảnh giới thuận tiện đột phá cảnh giới tô huyên có một loại im lặng cảm giác hỏi sư đệ ngươi bây giờ là vương giả đình phong trần lâm nói ra、Phốc. tô huyên có một loại thổ hết u y xung động hắn còn lại vì chính mình trở thành vương giả cảnh cao hứng hắn nhớ không lầm trần lâm so với nàng sớm đột phá bất quá nửa một tháng đi mà lại vừa rồi người ta cũng mới vương giả cảnh trung kỳ trong chớp mắt làm sao lại biến thành vương giả cảnh đình phong vương giả cảnh thật dễ dàng như vậy đột phá sao thật buôn bực vẫn là nam cung vân thiên năm đó hơn bảy trăm tuổi thời điểm đột phá vương giả cảnh trọn vẹn gần hai ngàn năm không được tiến thêm trong đó gian nan hắn là biết đến được cá giả rồi so ra kém người tuổi trẻ đột phá cùng ăn cơm một dạng đơn giản a bất quá nói đi thì nói lại nếu quả như thật là vương giả đình phong n à y một trận chiến thật đúng là không nhất định không có hy vọng chiến thắng chiến theo một tiếng quát lớn nam cung vấn thiên lòng tin mười phần trần lâm nhanh chóng cút r a đây nhận lấy cái chết tuyển cơ tử thứ nhất đứng dậy thái sơn tiên môn cũng không là tam thanh thánh địa hệ vì giao hảo giao chỉ thánh địa tuyển cơ tử có thể là đánh một tay tính toán thứ nhất đứng ra công n h i n khiêu khích trần lâm. trần lâm hừ lạnh một tiếng nói mẹ nó ngươi chính là dự định vội vã đầu thai tốt thật có lỗi ta trần lâm đối địch nhân của mình cho tới bây giờ đều là đánh cho hắn hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh chỉ sợ ngươi là quang không được t h a i m u ố n chết tuyển cơ tử nổi giận thái sơn tiên môn dùng kiếm pháp lấy s ư n g dây nặng hào hùng khí thế mà lại dùng trọng kiếm làm chủ liền giống với tuyển cơ tử trong tay tiên kiếm thân là thái sơn tiên môn phong vương thái thượng trưởng lão trong tay liền là thái sơn tiên môn t r ấ n sơn chi bảo một trong ngũ thần kiếm thần cấp pháp bảo cánh cửa lớn nhỏ ngũ thần kiếm tựa như là một tòa núi nhỏ một dạng hung hang hướng phía trần lâm li trần lâm không tránh không né đưa tay liền làm ộ t quyền nên đón tiếp lấy dám dùng nắm đấm đón đỡ ta ngũ thần kiếm muốn chết phải không trần lâm k i n h thường hư lạnh một tiếng đụng lực lượng khổng lồ hung hăng nện ở t h ầ n kiếm lên cùng tuyển cơ tử trong tưởng tượng nhất kiếm đem trần l â m chém thành hai đoạn không giống nhau ngược lại cảm nhận được một cố lực lượng khổng lồ kéo tới trong tay ngũ thần kiếm rời tay bay ra hh không biết một chiêu này có tính không bá đạo tay không bắt sói trước đó giao chỉ thánh địa hai trưởng lao trong tay thần tiên hiện tại tuyển cơ tử trong tay ngũ thần kiếm trần lâm một thanh tiếp nhận ngũ thần kiếm vừa xài b ư ớ ra sau một khắc xuất hiện tại tuyển cơ tử trước mặt đối mặt của hắn liền là ba ba ba mới bàn tay q u ả tới thái sơn tiên môn đúng không ưa thích can thiệp vào đúng không động thủ với ta ngươi cũng xứng lan sau đó liền làm một cước trực tiếp đem tuyển cơ tử đạm bay ra ngoài tuyển cơ tử lúc này tựa như một cái đạn pháo một dạng hung hăng văng ra ngoài tại chỗ ngã một cái ngã gục dao hiện trường một hồi xôn xao tuyển cơ tử có thể là vương giả cảnh lao tổ liền bị người như là từ nhỏ hải một dạng hung hăng đánh cho một trận lúc này còn nằm trên mặt đất không đứng dậy được còn có ai trần lâm hừ lạnh một tiếng hai mắt quét ngang ánh mắt lạnh như băng hướng phía mọi người nhìn lại ánh mắt chiếu tới để cho người ta thấy không rét mà run không tự chủ được rụt rụt thân thể lúc này trần lâm nhìn như tùy ý l ê n mắt lại giống như một đầu hung mánh lao hổ một dạng ánh mắt kia có thể là có thể ăn người tuyến cơ tử đều không phải là trần lâm địch những người còn lại r ồ n r ậ p chần chờ tiêu linh nhi khét cắn răng nói ra mọi người cùng nhau ra tay có chuyện gì ta giao chỉ thánh địa lượt tới giao chỉ thánh địa đệ tử ở đâu còn chưa đậu thủ đúng trong đáy mắt mấy c h ụ đạo bóng người bay ra từng cái cầm trong tay phát bảo hướng phía ngọc hư tiên môn liền vào tới Thấy giao c nếu sư đệ đều nói rồi vậy liền nhường sư đệ động thủ trước một khi không địch lại ta đem mang theo toàn bộ ngọc hư tiên môn quyết một trận tử chiến trần lâm nói ra không cần chỉ bằng bọn hắn Ta một n g ư kiếm, kiếm ố ra tất cả mọi người vũ khí bay vào trên không hình thành một cái kiếm trận khổng lồ đem đối phương toàn bộ bao bao ở trong đó một kiếm này quá tình huống đây không phải ta thuộc sơn tiên môn chấn sơn tuyệt học vạn kiếm quy tông sao lúc này trong đám người một cái thuộc sơn tiên môn người kinh hô lên một kiếm này tu luyện cực kỳ khó khăn nhất là nhất niệm chất vào năm nhất định phải so với đối phương công lực mạnh niệm lực mạnh mới có thể nhất niệm tranh kiếm suy nghĩ cùng một chỗ thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm mấy ngàn mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn vũ khí núi đá hoa cỏ tất cả đều hóa thành từng thanh từng thanh lợi kiếm nhập vào xuất ra lấy hủy thiên diện địa kiếm ý đây là muốn tùy thời đem đối phương đâm thành quật lỗ hồng đại gia đừng sợ không phải liền là vạn kiếm quy tông sao chúng ta nhiều người như vậy tuyệt sẽ không sợ hắn đúng cùng một chỗ động thủ còn có tốt nhất đừng làm dùng pháp bảo vũ khí bằng không sẽ bị vạn kiếm quy tông cho cưỡng ép thu lấy tay không tất s á t ta như cũng đánh hắn kẻ ra q u ầ n giết giao chỉ thánh địa một phương r ồ n r ậ p kêu gào ngược lại là ngọc hư tiên môn một mặt dễ dàng không thể không nói luận quần khống vạn kiếm quy tông thuộc về thứ nhất dĩ nhiên này là năm đó thượng thanh thánh địa tứ tượng kiếm trận thất truyền về sau tứ tượng kiếm trận nhất kiếm kinh thiên hình thành một cái tuyệt đối kiếm ý không gian kiếm trận cùng một chỗ kẻ địch lập tức bị kéo vào kiếm ý không gian bên trong mà nếu bàn về lên thần thông phép thuật quần công đệ nhất thuộc về tại thất truyền đã lâu cựu long thần hỏa cháo đáng tiếc là cũng đã thất truy l một câu nói thần kia là tô huyên ư n g t l u nói với nam cung vấn thiên nam cung vấn thiên ngọc hư tuyên môn cho tới nay nội tỉnh lão tổ hán cho dù là tô huyên thân là trưởng môn cũng phải nghĩ lại sau đó làm trần lâm trước đó cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì thật đúng là rất lam giận nếu không phải hắn giao chỉ thánh địa muốn triệu tập nhân thủ đối phó ngọc hư tiên môn áp lực cực lớn diệt môn uy hiếp nhưng phạm nam cung vấn thiên có một chút xíu thỏa hiệp đưa ra không giống nhau yêu cầu bọn hắn chỉ sợ thật đúng là chọn vứt bỏ trần lâm bởi vì lúc ấy hắn tô huyên cũng đồng dạng đứng trước uy lực to lớn nam cung vấn thiên lắc đầu cười khổ nói trưởng môn lần này hẳn là đa tạ ngươi mới đúng nếu không phải ngươi ta thật đúng là không có thể kiên trì đến bây giờ t ố t nói này chút đều không dùng chúng ta vị này trần lâm sứ đệ lúc này thực lực cho dù là ngươi ta hợp lại đều không tiếp nổi hắn ba chiêu tô u y ê n đi theo nợ nụ c cho trên mặt mình ra vàng vê Và anh hai người trong lúc nói chuyện với nhau trần lâm chính thức phát động công kích vạn kiếm quy t ô n g hướng phía giao chỉ thánh địa một phương phát động công kích lúc này trần lâm vẫn là vương giả đình phong mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa như là trời mưa mỗi một kiếm đều có tạo hóa cảnh lực công kích húng chi vô số kiếm núi đá hoa cỏ thậm chí gió nước đều hóa thành từng thanh, từng thanh giết người chi kiếm đều thảm không ngừng văng lên mọi người dồn dập độc thủ một vòng mưa kiếm hạ xuống trọn vẹn vứt xuống mấy trăm cỗ thi thể coi như là có thể còn sống sót cũng đều là tạo hóa cảnh phía trên cừng giả cứ việc sống sót đa số đều bản thân bị trọng thương liền tiêu linh nhi lúc này cũng không có trước đó tiên khí bồng bềnh tiểu tiên nữ hình ảnh lại mà thay vào chính là tóc vung loạn trên quần áo đứng đầy bùn đất chật vật không chịu nổi cũng may hắn tu vi còn có thể cũng không có bản thân bị trọng thương làm sao có thể người làm sao có thể trở nên mạnh như thế không có đạo lý a điên rồi c h ế t để điên rồi nàng cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy sẽ không phải là đối thủ của hắn trong miệng không ngừng tái diễn ba chữ không có khả năng vị tiêu t h ụ sơn tiên môn người nói ra thánh nữ không sao vạn tiêu linh nhi một câu vừa mới dứt lời đột nhiên thấy hoa mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình trong lòng quá sợ hãi h â m nay tại thái huy vực cái này bị phong ấn vải vân năm an phận vừa gặp xuống dốc cưng vực bị người cho châm chọc nhục nhã thậm chí đánh đây cũng không phải là đánh nàng đơn giản như vậy đây là đi giao trì thánh địa tôn nghiêm đệ xuống đất hung hăng ma sát lần này chẳng những là tiêu linh nhi ở đây tất cả mọi người rung động đến l ặ n g ngắt như tờ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trước đó trần lâm đánh giết nhị trưởng lão tuyên bố diệt giao trì thánh địa kỳ thật nói đến còn có một số đường lùi dù sao người ngông cùng vừa thôi đến từ đất cằn s ó i đá không biết thánh địa mạnh mẽ tình có thể hiểu đến mức đánh tiêu thanh đế nói đùa ngươi bởi vì cái này tìm hắn gây phiền phức c h ẳ n g khác nào tại nói cho thế nhân tiêu thanh đế thật bị đánh thậm chí xuất r a bảo vật chịu nhận lỗi che giấu còn đến không kịp làm sao lại bại lộ thế nhưng hiện tại đánh thanh nữ vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người đã đến không chết không thôi trình độ trần lâm ngươi muốn chết, dám đánh nữ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ giết hắn vì thánh nữ báo thủ vì giao trì thánh địa tôn nghiêm hắn nhất định phải chết giết giết hắn toàn bộ ngọc hư tiên môn bên ngoài đều là sát ý hải dương vừa rồi thế nào nhất kiếm chết để n ắ m tất cả mọi người trọc giận h o à n g sợ phương thức biểu đạt liền là sát lục chỉ có sát lục mới có thể tiêu trừ h o à n g sợ mấy trăm người tử vong tạo hóa cảnh một thoáng người tham chiến không ai sống sót cho dù là tạo hóa cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều chật vật không chịu nổi không có hình tượng chút nào đây là nhiều mất mặt một màn a phải biết trận này đại chiến ảnh hưởng đến mặt có thể không thể so với yêu ma xâm lẫn ít vì trợ giút thái huyền ngăn cản yêu ma cũng vì hiểu biết một phiên yêu ma lợi hại ở đây liền có gần vạn người tu luyện đương nhiên còn có ngọc hư tiên môn đệ tử người tham chiến bất quá một phần ba mà thôi trong chốc lát này một phần ba tổn thất hơn phân nửa diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch đều sắc mặt tái xanh không có chút nào đoán trách trần lâm ý tứ dồn dập xuất ra vũ khí làm xong tùy thời trợ giúp trần lâm chuẩn bị m u ố n giết lao nương nam nhân không cửa chương hai nữ biểu hiện bị trần lâm là thu hết vào mắt trong lòng mọt chiến ý bay lên hắn nhưng là sợ nội bộ mâu thuẫn cũng may chính mình ra tay bá đạo điên quần phát ra đem hai nữ cho triệt để hạ p h ụ nguy hiểm thật hệ thống ngươi đây không phải hại người sao tại sao phải thêm một cái đạo lữ mới có thể gia tăng bạo kích trả về bội số đây chính là một cái không tốt muốn chết người trần lâm đối hệ thống liền là một hồi hoán trách ký chủ ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc chẳng lẽ nói ngươi ở sâu trong nội tâm không muốn trái ôm phải ấp hoặc cái k i a vi tức ra nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp ta lập tức bị bỏ đạo lữ hệ thống đừng tuyệt đối đừng ta chính là đồ dỡn nguy hiểm thật ta này cầu hệ thống thế mà thật phản ánh trần lâm âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trong lòng không nói ra được phiền mượn cùng phẫn nộ lựa giận một cách tự nhiên hướng phía giao trì thánh địa một phương bạo phát đi ra muốn giết ta đúng không vậy thì tốt ta liền trước hết giết các ngươi giờ k h ắ c này c h â n lâm triệt để bạo phát vê anh người nhất phi t r c n g tiên cầm trong tay trạm tiên kiếm chân đạp c ử u phẩm công đức kim liên cả người tựa như là một tôn cái thế thần ma m ở dạng sắc ý bùng nổ một người nhất kiếm hướng phía giao trì thánh địa một phương liền giết tới đại chu thiên kiếm pháp bộ kiếm pháp kia theo dung nhập năm bộ thần cấp đại chu thiên kiếm pháp về sau y nguyên uy lực thẳng tới đại đạo kim tiên cấp đẳng cấp uy lực kinh người ôm đồn muôn vản một kiếm hư không phá một kiếm tiên địa kinh một kiếm ủy t h ầ n khóc liên tục tam kiếm hướng phía ba cái phương hướng khác nhau chạm rết ra ngoài mà bản thân hắn cũng chia ra làm ba chính là nhất khí hóa tam thanh chi thuật môn này đại đạo tiên vương cấp pháp thuật một hóa ba hai lớn hóa thân cũng có được bản thể tám phần m ộ ư ơ i chiến lược chờ tại lúc này ba cái vương giả đ ỉ n h phong trần lâm mà lại ba người một thể một thể hóa tam tài tạo thành tam tài đại trợn bộ c phát ra uy lực có thể đủ so sánh mười cái vương giả đ ỉ n h phong như thế thủ đoạn đây cũng là trần lâm dám đánh với chuẩn đế một trận tư bản lúc này mặt đôi trước mắt mấy chục cờ giả hắn chiến lược toàn bộ triển khai ngọc hư t i ê n môn không sợ phiền phức không gây chuyện thế nhưng một khi t r e o t r ọ c không chết không thôi đến giờ khắc này chỉ có s á t lục cùng tử vong mới có thể tiêu diệt hết thẻ trước mắt giết kẻ địch sợ hãi giết kẻ địch sợ hãi giết kẻ địch n h ư ờ n g hắn hoảng sợ lấy s á t ngăn sát dùng s á t lục hoàn thành xinh đẹp nhất kích giao trì thánh địa lại như thế nào nơi này không phải trung vực nơi này là thái huyền vực ba người cùng ra tay một tay tử vân kiếm một tay bà vương cùng một tay tiên thiên hỏa bà tiêu phiến một đường quất ngang tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ sắt lục âm thanh đem ở đây tất cả mọi người xem n g â người sợ hãi vô n g ẩ n đánh lên trong lòng của mỗi người tử vong lần thứ nhất để bọn hắn thấy hoảng sợ giết người bất quá đầu chặn đất thế nhưng đây cũng không phải là s á t lục mà là giết gà giết chó không có người nào là trần lâm địch thậm chí bao gồm vương giả cảnh một quạt một tiễn cuối cùng là nhất kiếm thu hoạch tính mệnh không đến thời gian đốt một n é n hương chỉ còn lại có tiêu linh nhi cùng đan vương cổ hà hai người nơm nớp lo sợ tràn đầy hoảng sợ đan vương cổ hà nỗ lực khắt chế chính mình nội tâm hoảng sợ làm ra một bộ cản rỡ tư thế nói ra ngươi ngươi muốn làm gì ngươi không thể giết ta ta tới đan vương cổ hà trần h lâm nhất kiếm vung ra đan vương cổ hà đầu tại chỗ bị nhất kiếm chém xuống bay lên cao cao rơi xuống tại tiêu linh nhi trước mặt a tiêu linh nhi bun hội nhìn xem từng cái thánh địa đệ tử bị giết nhìn xem đan vương cổ hà bị chém dùng đầu ngươi ngươi không được qua đây ta có thể là giao trì thành nữ ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy mẫu thân của ta là sẽ không bỏ qua ngươi trần lâm lắc đầu nói làm sai sự tình liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm không giết người vậy phải xem xem thành ý của ngươi lông dê hoàn toàn chính xác có khả năng hao một thành tiêu linh nhi mẹ nàng giao trì thánh mẫu chuẩn đế cờ giả không giết hoàn toàn chính xác lợi nhiều hơn hại tiêu linh nhi nói ra ngươi ngươi muốn cái gì ngươi không phải nói muốn băng long thổ tức môn này thần cấp t u y ệ t học sao ta cho ngươi nói xong tiêu linh nhi liền lấy ra một tờ kim trang hướng phía trần lâm đưa tới không sai trần lâm rất là hài lòng hướng phía tiêu linh nhi trong tay tấm gương nói ra ta muốn trong tay người tấm gương cái gương này trước đó trần lâm có thể là nhìn ở trong mắt chính mình vạn kiếm tuy tông liền l à bị cái gương này cho ngăn cản dưới mà lại tấm gương nhất c h u y ề n một v ẹ n kim quan g bắn ra thế mà còn khiến cho hắn thấy một tia mối nguy bảo bối tốt thiên đội kính thần cấp phát bảo không không có khả năng tiêu linh nhi đem cái gương này gắt gao n ắ m ở trong tay nói ra không được đây là phụ thân ta đưa cho ta tuổi tròn lễ vật ta tuyệt không có khả năng cho ngươi có bản lĩnh ngươi giết ta đi không cho ta đây liền thành toàn ngươi ngược lại sau khi ngươi chết tấm gương cũng là của ta trần lâm thân hình loại lên nhất kiếm hướng phía tiêu linh nhi đâm tới tiêu linh nhi giận dữ hét ngươi dám mẫu thân của ta là giao chỉ thánh địa phụ thân ta là thiên hà vương ngươi giết ta ngươi cũng muốn chết trần lâm k i n h thường nói ta có chết hay không ngươi là không thấy được mắt thấy nhất kiếm liền muốn đâm ra tiêu linh nhi trong cơ thể tiêu linh nhi đột nhiên hét lớn mẫu thân cứu ta v h o a n h theo tiêu linh nhi giống to một tiếng một vệ kim quang theo trong cơ thể nàng tán phát ra một tôn cao cao tại thượng người mặc hoàng giả hoa p h ụ toàn thân tản g a hoàng giả huy áp cùng tiêu linh nhi có năm sáu phần tương tự nữ tử theo trong cơ thể hắn xuất hiện đứng lên đỉnh đầu cắn rỡ là ai gan dám làm tổn thương nữ nhi của ta lời nói hiển thị rõ cao quý bạc khí hai mắt quét ngang nhường ở đây tất cả mọi người đều có một loại quỳ lệ cảm giác phản phất nữ từ trước mắt là hắn cao cao tại thượng vương là giao chỉ thánh mẫu cái gì hắn liền là giao chỉ thánh mẫu chỉ có giao chỉ thánh mẫu mới có khí thế như vậy nhìn ta liền không nhị n được nghị quỳ xuống mẫu thân là hắn hắn muốn giết ta tiêu linh nhi cũng không nghĩ tới mẹ của mình thế mà ở trong cơ thể mình có lưu chuẩn bị ở sau mặt đối với mẫu thân vừa rồi hoảng sợ cùng ủy khuất cuối cùng đạt được phát tiết hướng phía chân lâm nhất chỉ lớn tiếng lên án dâng lên giao trì thánh mẫu cũng chú ý tới trần lâm oanh một tiếng toàn thân buộc phát ra k i người h n s ắ c ý âm thanh lạnh lùng nói liền là ngươi muốn giết nữ nhi của ta đúng là ta trần lâm lạnh nhạt nói cản rỡ giao trì thánh mẫu hử lạnh nói ngươi có biết ta là ai không biết giao trì thánh mẫu thế nhưng thì tính sao trong lòng không muốn đường đẩy cho người con gái của ngươi muốn tìm ta phiền toái bại liền muốn làm tốt khả năng bị giết không phải mỗi người đều sẽ vì hắn thất bại tính tiền trần lâm đối mặt giao trì thánh mẫu không sợ chút nào chương n hai trăm ba mươi sáu giao trì thánh mẫu tiêu, tiêu linh nhi giận dữ nhiều nhất là nhường thiên nguyên thế giới một phần nhỏ thế lực nghe theo hắn hiệu lệnh thế nhưng giao trì thánh mẫu giận dữ bọn hắn ngọc hư tiên môn có thể liền trở thành toàn dân công địch tô huyên khép cắn răng đi vào trần lâm trước mặt nói ra thánh mẫu cho bẩm ở trong đó khả năng có chút hiểu lầm trần lâm sư đệ theo không nghĩ tới chặn đánh sát lệnh yêu chẳng qua là muốn cho nàng một chút giáo hấn thôi đúng liền là giáo hấn giao chỉ thánh mẫu nói ra nữ nhi của ta cần muốn các ngươi cho nàng giáo hấn các ngươi đây là tại gọi ta làm việc không dám không dám tô huyên vội và nói trần lâm nói ra con không dạy mẹ chi tội thánh mẫu trăm công nghìn việc cao cao tại tượng bình thường yêu chuộng nữ nhi của mình khó tránh khỏi kiêu căng ngươi mặc kệ ta thay ngươi quản tựa như là ta trước đó nói qua nếu muốn mạng sống vậy sẽ phải trả giá hưởng ứng đại giới ngươi nữ nhi cho ta một môn băng long thổ tức thần thống trong tay hắn tấm gương ta nhìn không sai ta mớn ngươi liền lại cho ta một kiện thần cấp bảo vật ta tha nàng này một mạng điên rồi đi hắn nhất định là điên rồi trần lâm nhường hiện trường một hồi xôn xao hắn làm sao dám dám dạng này nói chuyện với giao trì thánh mẫu giao trì thánh mẫu cao cao tại tượng không cho phép kẻ khác khinh nhuận thánh mẫu giận dữ m á u chạy thành sông hắn trần lâm cũng trong khoảnh khắc hóa thành cho b ụ i tô huyên vẽ mặt tạm đạm một mảnh lo lắng b ạ n phần kéo lại trần lâm nói ra sư đệ ngươi điên rồi tranh thủ thời gian cho thánh mẫu nói xin lỗi trần lâm lắc đầu nói sư minh ngươi có thể tin tưởng ta này tô u y ê n trần t ờ nói tin tưởng n g ư ơ i để cho ta kia cái gì tin tưởng đối phương có thể là giao chỉ thánh m â u a trần lâm mỉm cười nói nếu như tin tưởng ta nơi này liền giao cho ta tốt giao chỉ thánh m â u đích thân tới ta đích sắc không dám c à n g hẳn d ỡ thế nhưng nơi này chẳng qua là nàng một bộ hình chiếu thôi ta còn thật không sợ đúng đây chính là hắn trần lâm tự tin này tô h huyên khẽ cắn răng nói ra t ố t ta mặc kệ nếu sư đệ ngươi sắp điên ta liền bồi ngươi điên một thanh tốt t ố t t ố t t ố t một cái ngọc hư t i ê n môn giao chỉ thánh m â u vui vẻ nếu không phải là các người giết ta thánh địa đệ tử còn muốn giết nữ nhi của ta ta t h ậ t đúng là thật thưởng thức người dám làm dám chịu không sợ hãi nhưng là các ngươi hiện tại quyết định cái k i a chính là đang tìm cái chết ra đây liền thành toàn các ngươi tốt Và vào với cài, này này anh. Giao chỉ thánh mẫu trong tay phía hóa hai kia giao thánh trong nhiên nhiều hướng Trần Tiên hình Trần sáng lên.、Tại、thân nhân trong cơ thể đánh vào một tia hình chiếu, đích thân người nguy hình cũng không thánh hình bản phần Trần châm châm khí chiếu. thể chiếu, đích thời hiểm, chiếu kích phát. chiếu thể thực cho gặp giác, cái tới. Tại điểm biết so trì đột một một mắt một trì một Bất trước quá mẫu Lâm Lâm mẫu mấy Lâm cảm cây được bộ cơ Lúc có lực. lúc bị nhường trần lâm có chút tâm động này nếu là giao trì thánh mẫu biết trần lâm ý nghĩ giết hắn chi tâm c à n g hơn n à y trâm cải tên là phượng huyết trâm cải thập nhị phẩm thiết khí cũng bị hình chiếu tới cho dù là hình chiếu cũng tương đương với thần cấp pháp bảo vô thượng không thể hư không gạch một cái trần lâm trước người hư không lập tức vỡ vụn ra một cái hát động xuất hiện hát động quyết tán theo trần lâm chính giữa quyết tán một khi lan tràn đến trần lâm trước mặt liền muốn đem trần lâm trực tiếp chém thành hai đoạn đối mặt giao trì thánh mẫu công kích trần lâm cau mày nói thánh mẫu ngươi liền này chút thủ đoạn cũng không cứu được con gái của ngươi nói xong thân thể nhẹ nhàng k h a động dễ dàng lại tránh được giao chỉ thánh mẫu công kích giao chỉ thánh mẫu c a o mày nói đạo gia vũ bộ không sai trần lâm gật đầu nói công kích của ngươi khóa chặt không gian để cho ta tránh cũng không thể tránh thế nhưng rất xin lỗi đạo gia vũ bộ mặc dù chỉ ở phương thốn ở giữa nhưng lại vừa vặn có thể đánh phá ngươi không gian khóa chặt giao chỉ thánh mẫu hử lạnh nói cái này là ngươi c u ồ n g vọng tư bản vậy cũng không biết một chiêu này ngươi có hay không còn có thể tránh thoát vừa mới nói xong giao chỉ thánh mẫu cầm trong tay trầm cải h ư không hòa quyển một điểm cuối cùng một đạo hình tròn vòng sáng hướng phía trần lâm liền bao phủ đi qua trần lâm thở dài nói thánh mẫu ngươi có phải hay không quá coi thường ta n à y điểm công kích thật đối ta vô dụng được rồi vốn định hiểu biết một phiên thánh mẫu bản lãnh của ngươi thế nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội này ta đây cũng chỉ có chính mình tranh thủ trần lâm khẽ v ư ơ tay trạm tiên kiếm xuất hiện trong tay một kiếm chém giết ra ngoài chu tiên kiếm ý đúng trần lâm vừa ra tay liền hạ t ử thủ công kích mạnh nhất chu tiên kiếm ý hạn gì cường hãn trong nháy mắt đánh nát giao chỉ thánh mẫu công kích sau đó đánh vào giao chỉ thánh mẫu hình chiếu lên hình chiếu trong nháy mắt vỡ vụn mà tại phía xa trung vực giao chỉ phía trên giao chỉ thánh mẫu bỗng nhiên mở hai mắt ra lập tức đứng lên toàn thân buộc phát ra hào quang kinh người đến làm sao có thể đây rốt cuộc là cái gì kế bí vâng khổng lồ kỳ thật bao phủ toàn bộ giao chỉ lập tức kinh động đến giao chỉ tất cả mọi người một người trung niên nam tử trước tiên đi đến quan tâm mà hỏi giao chỉ ngươi làm sao giao chỉ thánh mẫu hít sâu một hơi áp chế trong lòng rung động nói linh nhi khả năng gặp phải nguy hiểm cái gì nam tử trung niên liền là phụ thân của tiêu linh nhi thiên hà vương vẻ mặt cử biến vội vàng nói là ai chẳng lẽ không biết linh nhi là con của chúng ta sao giao chỉ thánh m â u nói ra hơn nữa còn kích phát ta hình chiếu ta bản muốn ngăn cản không nghĩ tới ta hình chiếu lại bị đối phó giết đi đ nam g n tử trung niên vô cùng phẫn nộ giao chỉ linh nhi ở nơi nào ta lập tức chạy tới giao chỉ thánh m â u lắc đầu nói vô dụng linh nhi bây giờ đang ở thái huyền vực coi như là ta cũng muốn nhỏ nửa ngày thời gian mà lại coi như là ngươi tự mình đi tới khả năng cũng không phải là đối thủ của người nọ ta không là đối phó đối thủ làm sao có thể nam tử trung niên rõ ràng không tin thiên hà vương trung vực đệ nhất vương giả thiên sinh tiên thể bằng không đường đường giao trì thánh mẫu cũng sẽ không chiêu hắn vì thế giao trì thánh mẫu nói ra ta hình chiếu bị hắn nhất kiếm chém giết thiên hạ vương v ẹ mặt trong nháy mắt nhất biến lao bà của mình hình chiếu có bao nhiêu lợi hại hắn tự nhiên biết coi như là hắn cũng không dám nói thắng lại bị đối phương nhất kiếm chém giết giao trì thánh mẫu tiếp tục nói mà lại hắn thi triển kế i bí ta cảm giác coi như là ta bản thể gặp được chỉ sợ cũng không tiếp nổi đây cũng là vì cái gì kẻ này không đem ta để ở trong mắt nguyên nhân ngọc hư tiên môn tốt một cái ngọc hư tiên môn ta muốn ăn nhớ kỹ ngọc thanh thánh địa truyền thựa xem ra hẳn là liền bị này ngọc hư tiên môn chiếm được. năm đó tam đại thánh địa tranh đấu lẫn nhau tính kế lẫn nhau cuối cùng thật tốt thánh địa sống mái với nhau rơi vào cái thánh địa suy bại sụp đổ đến lúc này tự nhiên không có năng lực tại c h i ế m cứ động thiên phúc điện dồn dập trốn đi mang theo bộ phận truyền t h ừ a rời đi trung vực quảng thanh tiên môn ngọc hư tiên môn chính là một cái trong số đó dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa tam thanh thánh địa năm đó uy chấn trung vực thời điểm giao chỉ thánh địa mặc dù cũng là thánh địa nhưng lại cũng phải nhìn dựa vào tam thanh thánh địa hơi thở nơi nào có hiện tại phong quang vô hạn luân xuất phát tùy